Trước nếu thể sạch. bị móc c hiện hiện phiếu. Phiếu như á hai hào là ô bợ dần như vậy một hai bốn bảy dặm liền có ba cái t à á c phương chỉ có một h ả o đứng một bên sai lầm nếu là chính mình lại đầu tư phản đối vậy thật đúng là bốn cái t à á c phương tụ tập một đường bất quá chính mình cái này luân canh là hồ trung tiên nữ tại đội ngũ bên trong căn bản theo ô n g c bên ngoài tướng mạo nhìn qua nơi này càng giống là một tòa cung điện một chỗ tráng lệ bốn phía cây cột tất cả đều là kim sắc thậm chí còn khảm nạm màu sắc khác nhau đã quý tô dịch phát hiện ghế đi á vòng gian phòng này dạo qua một vòng tinh tế dò xét coi hắn đang nghiên cứu đá quý có thể hay không móc xuống thời điểm cùng cụt một tiếng văng g ò n c a mở tô dịch mở cửa cất bước đi vào phát hiện trước mặt là càng lớn kim sắc cung điện ngoại trừ chính mình cánh cửa này bên ngoài còn có c h í n quạt xem ra tất cả mọi người đều có độc lập gian phòng đều sẽ đơn độc từ cái này đi ra đụng vào chén thánh mà tản ra kim sắc ánh sáng nhạt chén thánh đang lẳng lặng nằm tại cung điện ngay phía trước trên b à n chén thánh trình thể là kim sắc hoa văn cổ phát phức tạp mỹ gốc phía dưới có một khối bị bao vây ở bên trong màu bạc mà chén thánh cái b ậ bên trên bao vây lấy một khối tản ra lam sắc quang mang đá、quý. tô dịch đưa tay đụng vào c h é n thánh một cô cực độ cảm giác thư thích quanh quẩn toàn bộ thân thể thượng như thu được sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng tô dịch chậm rãi thả ra c h é n thánh loại này cảm giác lập tức biến mất hầu như không còn tựa như bị móc rông thân thể cực độ trống rỗng sách vẫn chưa thỏa mãn cái này chén thánh năng lượng cư n h i ê n như thế cường đại không hổ là vua ả xua đều muốn tìm kiếm bảo vật cái này vòng tô dịch tự nhiên là không định đầu nhập tà ác năng lượng d ạ bước đi trở về gian phòng của mình ngồi tại gầy đá lại đợi một hồi tô dịch chỗ ngồi mới chậm rãi lên cao mọi người lại lần nữa vào chỗ lần này xuất trình kết quả thành công Kỵ sĩ Phương vòng, đặt tới một cho ò n lại a anh, một thanh âm vang lên âm thanh sau vừa qua vừa ra i Với rồi giờ rồi khiến người vòng. lên bàn trung ương dâng lên vừa rồi tô dịch nhìn thấy qua chèn thánh, mà bây giờ chèn thánh, cùng vừa rồi không khác, tản dịch thấy khác, h một âm âm mà tô t bây đó, đá ả i mọi á ánh sáng i dễ chịu Cho màu nóng. m và người công n h i ê n bày tỏ sau đó chén thánh lại lần nữa trở về dưới mặt đất mới đội trưởng từ bốn hào đảm nhiệm lượt này nhiệm vụ nhân số là bốn bốn hào tóc và nam g n mọt găng mở miệng xuất t r i n h đội ngũ một n h a i ba bốn cái đội ngũ này nhất định là bốn hào mù điểm chỉ là đơn thuần bày tỏ chính mình còn cần nghe một cái đại gia phát biểu cũng bên cạnh nói cho t ợ sĩ vạn chính mình là một cái sợ bị đau thân phận năm hào thanh niên cười cười phát biểu bốn hào ngươi nếu là kỵ sĩ phương như vậy ngươi liền theo ta xuất t r i n h đội ngũ đi không có gì tốt nói nhiều hai hào ta không muốn cùng ngươi đối chất cũng không nghiên cứu phiếu loại hình chúng ta cầm kết quả nói chuyện xuất t r i n h thành công rất đơn giản lại thêm một cái tám hào ba năm tám mươi chúng ta xuất t r i n h phát biểu kết thúc sáu hào lão luyện trung nhân nhân suy tư một hồi vậy ta cũng không nhiều lời nếu thành công vậy liền tiếp tục ba năm mười thêm một vị tám hào đương nhiên ta là người tốt ta càng hy vọng tám hào đ ổ i thành ta sáu hào bất quá là tợ s ỉ vạn lựa chọn hắn cũng qua vậy ta không có gì muốn nhiều nói phát biểu kết thúc bảy hào tạ khả thanh thích khách nàng cười cười nếu mở thành công vậy liền tiếp tục bất quá tựa như ta phía trước nói ta vẫn như cũ sẽ phản đối phát biểu kết thúc không có gì quá nhiều do dự tạ khả thanh lựa chọn ngắn gọn phát biểu qua nàng một vòng này đây cũng là người tốt phải làm nàng lựa chọn tiếp tục chứa người tốt hành động dù sao cái đội ngũ này có tô dịch cái này mò dễ tại đã là nhất định thất bại một đội ngũ cái này vòng đối kỵ sĩ phương mà nói nếu qua vậy liền trước đừng thảo luận đợi đến thất bại lại nói tiếp thảo luận không phải vậy dễ dàng bại lộ mẹt lìn tám hào vân hoàng nàng không có gì biểu lộ tựa như vừa rồi đối tô dịch động tác chưa từng xảy ra đồng ý năm hào đội ngũ bất quá ta càng có khuynh hướng năm sáu t á m chín phát biểu kết thúc nàng phát biểu vẫn như cũng ắ n gọn thế nhưng lại để tô dịch trong lòng cực độ căng cứng năm sáu t á m chín không ngờ đội ngũ của ngươi liền vừa rồi ba hào đều không mang đúng không c h ứ m ì n h ra trực tiếp lại điểm hai cái ngoài định mức người tốt cho tợ xị、si、vạn trung cực tin tức cái này cũng quá m ẹ lìn đi lấy vân hoàng tính cách nàng đang suy nghĩ cái gì Tô thực dịch xác á đ o nhưng k ô n g đ ợ c à n đ ế nếu cùng lực cố cùng ác năng quan vẫn lịn, phương là là là vì hệ, thật tà mẹ ý đ n phản để chúng ta cho rằng rõ ràng như lịn không có khả năng. Như vậy cầm thất bại đánh cực, đổi thành bất cứ người nào, cũng không thể đi làm. Nhưng n cái cho có cầm cực, cứ bại đổi đi khả thất thể lo làm. dịp để ta bất rõ vậy vậy mẹ ế như là vân hoàng lời nói thật đúng là chính là nàng có thể làm được sự tình vân hoàng chủ đánh chính là một cái đùa bỡ nhân tâm nhớ lại phía trước cùng vân hoàng giao thủ đủ loại tô dịch có chút bất đắc dĩ chính mình có vẻ như không xuất thủ ván này trò chơi liền bị thật tợ xi、si、vản m ẹ lìn cùng vân hoàng khống chế a vân hoàng chiêu này không nói chính mình khẳng định liền chính mình những đồng bạn kia đều có chúc mộng chín hào phát biểu cái này vòng không cần thiết bại lộ tin tức xuất trình đi đến phiên mười hào tô dịch phát biểu có thể trước xuất trình cái này vòng nếu như thành công vòng tiếp theo vẫn là bốn người chúng ta lại ra trình một vòng liền thắng phát biểu kết thúc tô dịch cũng đơn giản phát biểu nhưng hắn biết chính mình cái này chuyển động hành động hơn nữa ván này trò chơi thắng bại chỉ có thể dựa vào chính mình một hào cường tráng thanh niên phát biểu xuất trình a không nói nhảm kết thúc phát biểu dù cho vừa rồi đầu tư phản đối bị hai hào đả động một hào cũng tại chén thánh nhiệm vụ thành công về sau ngày qua phát biểu tất cả lấy kết quả làm chuẩn dù cho cái thứ nhất đội ngũ bên trong có người xấu hiện tại lặp đi lặp lại đội đội ngũ cũng tới không làm nên chuyện gì ngược lại làm như vậy sẽ chỉ quấy nhiễu kỵ sĩ phương phán đoán chỉ có thể chờ đợi chén thánh nhiệm vụ thất bại lại nói hai hào ngự t ỷ thở dài ba năm m g ư ờ i là có người xấu ẩn giấu đi cũng không có đôi chén thánh chuyển vào tà ác lực lượng hơn nữa ba cùng năm là hai cái tà ác phương trong đó một cái vẫn là giả dối bọn xị bạn bọn hắn tự nhiên sẽ không tại vòng thứ nhất ô nhiễm trần thánh không phải vậy cái đội ngũ này ba người đều sẽ có hiểm nghi tà ác phương liền không có cách nào chơi nhưng xuất t r i n h lần này chén thánh nhất định sẽ bị ô nhiễm nhưng hắn lại có thể giải thích nói bên trong có mọc dẹp đến lúc đó các ngươi lại muốn tin tưởng hắn vẫn là kịp thời ăn ăn đây là một cái liên quan đến chúng ta kỵ sĩ mới có thể không thắng lợi vấn đề hai hào ngự tỉ trong ánh mắt lộ ra chút gấp gáp ta hiện tại nói cho các ngươi đáp án chỉ có thể kịp thời ăn ăn bằng không chúng ta trực tiếp liền thua cái này vòng chén thánh nhất định sẽ ô nhiễm đến lúc đó các ngươi lại cảm thấy nếu tin vậy sẽ phải tin tối thiểu hai lần nhưng nếu để cho hắn ô nhiễm hai lần lời nói bọn hắn nhiệm vụ liền đạt tới ngươi phải biết liền tính qua thứ tư vòng bảo vệ vòng nhưng vòng thứ năm vẫn như cũ muốn tuyển chọn năm người hơn nữa không thể có một cái người xấu ta liền tính nghe toàn bộ mẹ lìn phát biểu như vậy vẫn là có một cái mọt rẹt ta không có cách nào phân rõ bởi vì ố bờ d ầ n năm hào một mực trên xe các ngươi để ta thế nào phân biệt hai hào ngự tỷ biểu hiện m ộ ư ơ i phần bất đắc dĩ đến lúc đó không nói ta á c phương sát xuất rất lớn trực tiếp chiến thắng mẹ lìn tại hướng ta lộ ra tin tức dưới tình huống cũng rất dễ dàng bị tóm lấy chân ngựa Kỵ sĩ p hai ư ơ n g làm s o bây g ờ Cái hào y v ò có thể nơi xem như là cái cường lực đồng đội phát biểu cũng tốt diễn kỹ cũng tốt nàng bên trên vòng cùng cái này vòng cũng tiếp lấy đạp ba hào tăng thêm phát biểu lấy tô dịch t ạ á c phương thị giác cơ bản có thể xác nhận nàng là tà á c phương cái này xong phát biểu vẫn là rất h o à n mỹ cho tà á c phương đội bằng hữu cùng kỵ sĩ phương quả thực lưu lại rất lớn tán gâu không gian nhưng thế cục cũng không có đơn giản như vậy tựa như nàng nói đại gia cho dù cái này vòng thất bại cũng vẫn như c ũ sẽ một đường đi đến đen đi nhìn trong cái này năm hào thân phận hơn nữa còn có tô dịch nhìn thoáng qua chơi có cái này một cái quái vật có thể thuần túy chơi lời nói lo di cũng không thể làm được thông ba hào gốc dâu cằm nam cười một tiếng cứ như vậy xuất trinh phát biểu kết thúc bốn hào tóc và nam g n m ọ t găng phát biểu hắn vẫn như cũng dùng có chút l ờ i biếng thanh n â m nói nói như thế nào đây xuất trình đi xuất trình đội ngũ ba năm tám mươi thấy kết quả phát biểu kết thúc bốn hào tóc vàng nam cái này vòng hẳn là cũng rất bất đắc dĩ muốn nói cái gì cũng không cách nào nói làm một cái giả mẹ lìn thân phận tại nhiều như thế người không nói lời nào dưới tình huống hắn cái này vòng không có khả năng nhảy ra nói gì nhiều phản đối cái gì bởi vì thật mẹ lìn là sẽ không như thế làm khó tránh cũng quá trói mắt một chút ngoại trừ cái này thích đùa bỡn nhân tâm văn hoàng đội trưởng xin xác nhận xuất trình đội ngũ là ba nam tám m ư ơ i xác nhận mời các vị kỵ sĩ nhằm vào xuất trình đội ngũ ném ra đồng ý hoặc là phản đối đồng ý vượt qua một nửa thì đội ngũ xuất trình đồng ý tương đương hoặc nhỏ hơn một nửa đương nhiệm vụ chỉ hoãn đồng ý tô dịch không có lựa chọn nào khác một vòng này nhất định sẽ thành công xuất trình mà tô dịch cũng nhất định sẽ đi ô nhiễm trần thánh hiện nay nhìn cục thế chia năm năm nhưng kỳ thật thế cục đã đến chỗ mấu chốt thậm chí có vân hoàng tồn tại trò chơi đã gần như thất bại hiện tại ba hảo cùng năm hảo tho t t nhìn gần như đã hoàn toàn bắt cóc tống tiền bởi vì thật mẹt lìn đã sớm biết hai hảo ngự tỷ là tạ áp phương hắn là thấy được ô vợ dần đây đã là tốt nhất đấu pháp những người còn lại tỷ lệ lớn cũng sẽ tôn trọng nếu như lại lần nữa chen thánh ô nhiễm bọn hắn mới sẽ quay lại đến hai hảo lúc này còn đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi chỉ là gia tăng điểm độ khó nhưng nếu như không lựa chọn tiếp tục để năm hào mang đối người tốt mà nói càng khó chỉ có tại kiến lập một cái đáp án rõ ràng sau đó lại đi cân nhắc bước kế tiếp cái này nhất định là đại gia chỗ sẽ lựa chọn ổn định phương án cho nên một cái được thừa nhận tợ xì vạn nếu như phát biểu không có sai lầm rất khó tại hắn xuất trinh vẹn vẹn thất bại một vòng thời điểm thay người dù cho vừa rồi hai hào ngự tỷ phát biểu rất tốt rất hoà mỹ vô cùng làm thành một vị chân chính tợ xì vạn thân vận nhưng vốn là khó tách ra thế cục thoạt nhìn biết người tốt thân phận vân hoàng nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép mọi người hiện tại phản chiến hiện tại xấu hổ điểm ngay tại ở ba cái người xấu đều không xuất hiện ở trinh đội ngũ bên trên chỉ có chính mình cái này mọ z tiếp tục như vậy một khi đem chính mình cái này mọ z đã ra khỏi cục vòng tiếp theo xuất trình tất thành thậm chí vân hoàng đều trước thời hạn đ i ể m tốt năm sáu tám chín chuyện này một khi phát sinh như vậy liền đại biểu cho hai hào là giả dối không thể nghi ngờ hơn nữa cũng không cần thật hay giả năm hào tùy tiện mang một người liền trực tiếp liền thắng vòng thứ tư là bảo vệ vòng Cần hai cái tà ác phương đầu nhập tà ác năng lượng mới có thể ô nhiễm trần thánh khó khó nha cục diện này chắc hẳn hai hào ngự tỷ bốn hào tóc và nam bảy hào tạ khả thanh cũng c â n nhắc đến chớ nhìn bọn họ hiện tại mây trôi nước chảy không chừng trong lòng tại đánh cái gì trong đây chính mình xem như hồ trung tiên nữ một vòng này chỉ có thể làm như vậy đi ngược lại con đường cũ hắn dám tin tưởng đồng đội tuyệt đối đoán không được chính mình muốn làm gì làm hai hào ngự tỷ bất đắc dĩ là thật cái này vòng đụng p ả i vân hoàng đã làm nàng khó chịu vô cùng thật không nghĩ đến đội trưởng của mình theo trình tự thế mà không thành công được tuyển không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường nàng chỉ có thể mơ hồ chờ mong chính mình đồng đội đã mai phục trong đó tốt nhất là cái này hồ trung tiên nữ dạng này hắn liền có thể cho năm hảo t ợ sĩ vạn phát kiểm tra giết nói cho đại gia mình mới là thật t ợ sĩ vạn chỉ có dạng này tại vòng kế tiếp còn có trò chuyện nàng đối ván này trò chơi còn có chờ mong cũng không có ôm lấy tuyệt vọng bởi vì nàng còn không biết xác thực đồng đội thân phận có lẽ là vân hoàng đâu mà đã biết xác thực thân phận bốn hảo tóc vàng nam cùng bảy hảo tạ khả thanh có thể là khó đỉnh bốn hảo tóc vàng nam trong lòng đã bắt đầu không ngừng n g ấ đầu cái này hai hảo chính là ô bợ、Dân. hắn không nghĩ tới ván này trò chơi có thể khó như vậy rõ ràng thật tốt bắt đầu lại biến thành d ạ n g này người tốt khó tránh cũng quá mạnh trực tiếp nhận rõ mẹ lìn thậm chí đem bảy hào cũng cho chẳng hiểu ra sao khiêm đi hiện tại chỉ có mỏ d ẹ t ở đây tuần trước xoáy có thể là cái này vòng sau đó lại nên làm cái gì đây không phải là sắt thua sao chỉ có thể tìm mẹ lìn có thể như thế nhìn ba hào đầu tiên phát biểu nói ra bảy hào hướng phiếu hiểm nghi chẳng lẽ là hắn hay là vân hoàng cái này không sợ chết mẹ lìn nàng đến cùng là tại ngân đao vẫn là đang chơi phản lo di bốn hào tâm loạn như ma tạ khả thanh đã cảm ơn trời đất làm cái gì à như thế một vòng xuống tất cả mọi người không phát biểu xong đời cái này hai hào chính là ô bờ dần làm sao bây giờ sợ à, nàng có thể còn không rõ ràng lắm nhưng mình rất rõ ràng à hiện tại chỉ có mỏ r ẹ n tại đội ngũ bên trong chờ chút v ò n g một hàng nhóm người mình l i ê n bại làm cái gì đây hiện tại chỉ có tìm kiếm medlin có thể medlin đến cùng là ai à? tạ khả thanh ra đầu tê dại cái này vân hoàng thật không hợp thói thường vậy mà trực tiếp đem tất cả người tốt điểm ra cái này thật đúng là không biết là thật hay giả bom khói vẫn là súng thật đạt thật Cái như à y ba ả o c á vậy những người khác đâu một hảo sáu hảo chín hảo khả năng tuy nhỏ nhưng cũng không phải là không thể được cẩn tàng ở giữa phía trước ba cái bên trong tuyển chọn cũng nhức đầu đừng nói từ sáu trong đó chọn ta khả thanh đau đầu đến cực điểm mới vừa rồi còn muốn nói cho nam nhân kia nhìn xem chính mình thế nào dẫn hàn thắng nhưng bây giờ không có cơ hội a kỳ tích chỉ có thể tại xác suất bên trong n ằ m sáu phần có một hoặc là ba phần có một như thế nào tuyển chọn a kỳ tích thật sẽ xuất hiện sao c h ư ơ n g một trăm bảy mươi ba ô hê chân t h á n h t a c h í n h làm u ố n đ ả o loạn t h ế cục c h ơ n g một trăm bảy mươi ba ô hê chân t h á n h t a c h í n h làm u ố n đ ả o loạn t h ế cục bỏ phiếu kết thúc tám phiếu đồng ý hai phiếu phản đối sắp xuất t r i n h chèn t h á n h nhiệm vụ hiện biểu hiện ra bỏ phiếu tình huống đồng ý phiếu một ba bốn năm sáu tám chín một không phiếu phản đối hai bảy giống như nói xong như vậy không có chút nào ngoài ý muốn đội ngũ chuẩn bị xuất t r i n h từ ba năm tám mười tiến hành xuất t r i n h nhiệm vụ chén thánh nhiệm vụ xuất t r i n h tô dịch bốn người ghế đá lại lần nữa hạ xuống tô dịch đi tới gian phòng yên tĩnh chờ đợi cửa phòng mở ra cùng cụt tô dịch đẩy cửa ra đi ra ngoài chén thánh vẫn còn tại cái kia yên tĩnh ở tại trên mặt bàn p h o n g thích r a quang huy của nó tô dịch hai tay chạm đến chén thánh thân thể tràn ngập lực lượng loại kia duy ngã độc tôn cảm giác lại lần nữa chuyển đến tô dịch cũng không có nhàn rỗi một cô tà ác năng lượng từ tô dịch thân thể hướng dẫn tiến vào chén thánh tựa hồ dần dần tạo thành một cái tuần hoàn một lát sau, tô dịch lưu liên không bỏ vương lòng ra chén thánh bị móc sạch cảm giác lại lần nữa xuất hiện chén thánh v ẹ ngoài n cùng vừa rồi không có biến hóa nhưng tô dịch biết chén thánh đã bị ô nhiễm chính mình mục đích đã đạt tới trầm rãi dạo bước trở về gian phòng ước chừng qua năm phút gian phòng trên mặt b à n đột nhiên xuất hiện mười cái tảng đá cảm nhận nút bấm nhưng mười hào vị trí nút bấm há bảo không cách nào điểm tuyển chọn trước thời hạn báo cho hồ trung tiên nữ nên lần chén thánh nhiệm vụ thất bại hồ trung tiên nữ mời ngươi lựa chọn một vị kỵ sĩ nghiệm chứng chân thật trận doanh đồng thời hắn sẽ thành đợi tiếp theo hồ trung tiên nữ chính là hắn dựa theo kế hoạ k h ô vậy dạng này lời nói hai hào ngự tỷ chính là xác định ô bờ dần tạ ác mới là hai hào ngự tỷ bốn hào tóc và nam bảy hào tạ khả thanh mười hào chính mình tô dịch cảm thấy có tính toán lặng lẽ đợi trở lại hội nghị bàn tròn ướp trừng lại qua hai ba phút tô dịch về tới chỗ cũ lần này xuất trình kết quả thất bại Kỵ sĩ Phương đặt tới mọi ộ t vòng, còn l người, là... người nhìn thấy một màn này sắc mặt không đồng nhất có kinh ngạc có lạnh nhạt cho mọi người công n h ê n bày tỏ sau đó chén thánh lại lần nữa trở về dưới mặt đất tạ ác khí tức cuối cùng chậm dai phiêu tán hồ trung tiên nữ đã trước thời hạn biết chén thánh nhiệm vụ kết quả đồng thời hoàn thành kiểm tra thực hư một không hào hồ trung tiên nữ kiểm tra thực hư năm hào kỵ sĩ năm hào kỵ sĩ là tân nhiệm hồ trung tiên nữ mới đội trưởng từ năm hào đ ả m nhiệm lượt này nhiệm vụ nhân số là bốn năm hào thanh niên trên ghế dựa không vẹn vẹn xuất hiện đội trưởng kiếm trong đá tiêu ký cũng xuất hiện hồ trung tiên nữ vòng hoa tiêu ký hắn không có chút nào suy tư b u ồ t miệng nói ra xuất trình đội ngũ năm sáu tám chín khá lắm vẫn thật là vân h o à n g vừa rồi điểm c h i đội ngũ kia tô dịch trong lòng biết miệng sáu hào lao luyện trung niên nhân cao mày chén thánh bị ô nhiễm như vậy nếu như năm hào là thật tờ xì v ạ n vừa rồi ba nam tám mười cái này trong đội tỷ lệ lớn có mọt z hai hào kỳ thật bên trên một vòng nói thật đúng ta biết nếu như ngươi là thật tờ xì v ạ n thế cục s á c thực không thể lạc quan ngươi xem như thật tờ xì v ạ n cũng rất khó chịu nhưng thật không có cách nào nếu như năm hào là t à á c phương lời nói hắn đã đi đoạt chiếm tiên cơ lúc này chúng ta đột nhiên đổi thành ngươi đến dẫn người như vậy ngươi lại mang sai một đội ngươi để chúng ta tin người nào lão luyện trung niên nhân lắc đầu Ai, mười hào kiểm tra thực hư năm hào xem trước một chút mười hào hồ trung tiên nữ nói thế nào đi cái này vòng đại gia có thể nhiều lời điểm tận lực làm mẹt l ì n nữa một chút nào ai ta là ngăn không được đau nhưng sáu hào hành động cũng có thể làm thành mẹt l ì n hắn trên miệng một mực nói xong hai hào tạm được nhưng mỗi lần làm sự t ì n h đều là hướng năm hào tạ khả thanh vắt hết óc đang suy tư mẹt l ì n đến tội cùng là ai này làm sao càng nghĩ còn càng nhiều đâu còn có thể hay không chơi thật chẳng lẽ phải thua sao bảy hào tạ khả thanh thích khách phát biểu Ta sẽ phát biểu kết thúc ngắn ngắn hơn i lời chín hào thành thục nữ nhân phát biểu nàng xua tay thất bại một vòng như sáu hào lời nói chúng ta đã hạ không được thuyền trừ phi năm hào phát biểu rất kém cỏi trước hết nghe tin tức đi phát biểu kết thúc bây giờ tô dịch cái này vòng chính là vạn chúng chú mục kiểm tra thực hư phát biểu ngoại trừ vân hoàng tất cả mọi người ánh mắt đều hướng tô dịch tập hợp tới nếu tất cả tin tức đều muốn xây dựng ở chính mình nơi này ta không cho các ngươi điểm bạo tạc tin tức thật đúng là không có suy nghĩ tô dịch trong lòng cười lạnh một tiếng hướng vân hoàng nhìn thoáng qua ngươi có thể biết đại gia thân phận s á c thực rất mạnh nhưng ta cục diện cũng chưa chắc muốn theo ngươi nơi này mở ra vân hoàng chờ xem tô dịch hai tay cánh tay toàn bộ đặt ở trên bàn đá lúc này tay phải k u ỷ u tay tựa vào trên bàn đá chậm rãi nâng lên cho đến thẳng đứng hãn đột nhiên đưa ra một ngón tay cổ tay khẽ đào chuyển thẳng tắp chỉ hướng năm hào tợ xì vàn mười hào phát biểu kiểm tra giết năm hào nghe được mọi người biểu lộ khác nhau đều có một chút có chút giật mình năm hào mặt lộ trả phúng chật cũng hiếp mắt lại duy chỉ có vân hoàng liền cũng không ngần đầu tạ khả thanh cũng cảm thấy âm thầm gật đầu tiểu tử này xác thực cũng chỉ có thể như vậy cũng không thể không minh bạch bị đá hạ chẳng à cái này kiểm tra giết chính là tạ áp phương ra sức đánh cược một lần bốn hào tóc vàng nam cũng biết hiện nay chỉ có làm như thế mới có thể có một chút hy vọng sống hai hào n g tỉ đôi mắt bên trong cũng hiện lên một đạo tinh quang nàng đã biết đồng đội là ai như vậy tiếp xuống l i ê n muốn nhìn chính mình phát huy hai hào ngự tỷ đã tại trong lòng tính toán thế nào chuyển bại thành thắng mặc dù không đơn giản nhưng nàng nhất định lấy ra tất cả thực lực vung tay đánh cược một lần l i ê n làm hai hào ngự tỷ ngay tại hồi ước người chơi khác lo dip lỗ thủng tổ chức lên âm vang có lực lời nói lúc một thanh âm lại lần nữa phá vỡ nàng cứu cực đầu góc phong ba ta m ớ i hào mới là m vợ si vạn tô dịch sắc mặt trầm ổn khoe miệng khẽ nợ nụ cười ý cổ tay lần thứ hai xoay chuyển chỉ hướng chính mình ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn một người chương một trăm bảy mươi b ố tự lập làm vương ta mới là vợ xì vạn chương một trăm bảy mươi b ố tự lập làm vương ta mới là vợ s ỉ vạn tất cả mọi người theo tô dịch sấm dậy đất bằng có phản ứng vân hoàng cũng cuối cùng nâng lên nàng cái tia vạn năm bông xuống đầu nhìn hướng tô dịch trong ánh mắt lộ ra một tia thú vị ý cái gì hai hào ngự tỷ bối rối tô dịch cho nàng đánh đòn cảnh cáo cái này cái gì thao tác lúc đầu chính mình có khả năng thuận theo hắn phát biểu đi thay thế năm h à o tợ s ỉ vạn vị trí đi cố gắng thử nghiệm mang hai lần n ộ i ngũ hiện tại ngươi nhảy dựng tợ xỉ vạn ba cái tợ xỉ vạn vừa ra tới ta còn thế nào chơi đây không phải là ta bị các người dấm lên trong đất để ta áp p ư ơ n g đây không phải là tạc không hai hào ngự tỷ trong lòng đã dùng ánh mắt giết người đ à o tô dịch cái này làm bừa làm c à n dỡ đồng đội trăm ngàn lần bốn hào tóc vàng nam cảm thấy cũng là kinh ngạc không thôi cái này cái gì cách chơi thanh niên này rất chững chạc thoạt nhìn không giống như là loạn chơi người nhà t ạ khả thanh trong lòng c u ộ n c u ộ n hắn đến cùng đang làm cái gì hoàn toàn nhìn không hiểu a ngươi làm như vậy không phải đem hai hào lúc đầu êm đẹp t r ă n đệm đến bây giờ tợ s ỉ vạn đ ứ a sao ta á c phương duy nhất hy vọng thắng lợi a đây là nổ nổ ông trời ơi tô dịch thì dù bận vẫn đun dùng khoe môi niết lên mỉm cười không nhanh không chậm mở miệm không sai không cần quá mức kinh ngạc ta đã làm vợ s、si、ì vạn lại là hồ trung tiên nữ năm hào là ta kiểm tra thực hư đến tà ác trận doanh tôi dịch q u a n tay vẫn nhìn mọi người tại đây ta đến giải thích một chút vì cái gì phía trước không có lên n h ả y t ợ s、si、ì vạn phía trước hai hào là trước n h ả y t ợ s、si、ì vạn vậy ta tại nàng n h ả y xong sau đó không thể nghi ngờ ta là khẳng định sẽ nhảy nhưng phía trước có một cái năm hào hắn đây là ta nhìn thấy mẹt l i n cùng một găng một trong năm hào như thế lên n h ả y sau đó ta xem xét liền nhận định hắn là mẹt linh năm hào mẹt l i n tại cùng chính hắn nhìn thấy cái này hai hào tà ác phương đối nhảy vậy ta khẳng định không thể làm loạn ta nếu là lại nhảy đây chẳng phải là giúp người xấu đem mẹt l i n tìm đến cho nên ta khẳng định không thể nhảy tô dịch cười bông l ò n g ra trùng điệp ngón tay cái hướng chính mình chỉ chỉ các ngươi có thể phát hiện ta phía trước cũng vẫn âm thầm theo năm hào đến để hắn xuyên vào y phục của ta đồng thời ta cũng tại trang mẹ l i n tương đương với trao đổi thân phận như vậy làm ta vừa rồi ở phía dưới trước thời hạn biết c h é n thánh nhiệm vụ thất bại về sau trong lòng ta nghĩ chính là nếu năm là thật mẹ l i n như vậy tại đội ngũ bên trong ba hào cùng tám hào trong đó có mọt z ta vốn là nghĩ trang một chút ba cùng tám một trong số đó nhưng ta tỉ mỉ nghĩ lại cho ba hảo cùng tám hảo vô luận là phát kiểm tra giết vẫn là nghiệm ra người tốt với ta mà nói tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì bởi vì mẹt lìn hắn không nhìn thấy ta cho nên ta tại mẹt lìn thị giác bên trong vô luận như thế nào cũng sẽ bị hoài nghi như vậy ta nghiệm người liền không có ý nghĩa cho nên cùng hắn ta đi kiểm tra thực hư ba hảo cùng tám hảo đem hồ trung tiên nữ giao cho bọn hắn còn không bằng trực tiếp cho mẹt lìn để chính hắn đi kiểm tra thực hư tô dịch tiếp tục giải thích nói dù sao còn có thể kiểm tra thực hư hai vòng hắn xem như mẹt lìn đã thấy ba cái người xấu hiện tại liền kém chúng ta ba tám mười r ằ n mặt mọ d ẹ không biết nếu như h ắ nàng tại ba h o hoặc là hào là tám b ê t r o n trai ế Nếu p xong như nàng rồi. cha đến chính là người tốt như vậy liền để cái kia người tốt kiểm tra thực hư một người khác cái này chính hắn kiểm tra thực hư người tốt lời nói nhất định là thật đến lúc đó cha một cái ai một người khác là người xấu như vậy ta chính là tuyệt đối người tốt cái kia cũng thành mặt khác hai người đều là người tốt dưới tình huống đối năm hào mẹ l i n mà nói vậy ta chính là cái tên xấu xa kia đúng không kiểm tra thực hư hắn cũng hẳn là hắn nguyện ý t h ấ y nhất bởi vì thứ tư vòng là bảo vệ vòng theo trình tự vững vàng đủ cũng chính là nói phương pháp này là tất thắng pháp t ô dịch mỉm cười bình thản nói ra cái này t ị c h thoại có thể mọi người ở đây nhưng đều là giật n ả y cả mình hoàn mỹ nội tâm độc thoại hoàn mỹ tâm lý hoạt động hoàn mỹ tất thắng pháp đều không một không tại rõ chỉ ra cái này nam nhân nói tới trần thực tính cái này độ tin cậy cũng quá mạnh đại gia hiểu chưa ta đi kiểm tra thực hư năm hào cũng không phải là hướng về phía phân biệt năm hào cùng hai hào đến cùng ai làm tợ xỉ vạn đi kiểm tra thực hư mà là muốn đem nghiệm người máy sẽ để lại cho ta cho rằng năm hào mẹ lìn có thể mà lại không nghĩ tới năm hào hắn chính là ta áp h ư ơ n g mặc căng hai hảo cùng năm hảo đều là giả dối vợ xị vạn năm hảo vừa bắt đầu không hề biết hai hảo là hắn ô bờ dần đồng bạn có thể hiện tại ta nhảy ra hắn mới biết được ba hảo công kích năm hảo như vậy hai ba năm tạ ác phương đi ra vậy bây giờ ta khẳng định muốn một lần nữa tổ đội một sáu tám mười tô dịch nghiêm t r ị n h chọn g nói ta chỉ có thể nói đại gia có lẽ vui mừng không có mặt khác bất luận cái gì lựa chọn một sáu t á m m ư ờ i hắn năm hảo tổ đội ngũ trực tiếp phản đối là được rồi không muốn lại nghe hai hảo cùng năm hảo lên tiếng trực tiếp nghe ta dẫn đội chúng ta kỵ sĩ、si、mới có thể thắng phát biểu kết thúc t ô dịch mang theo chân thành ánh mắt nhìn ở đây tất cả người mãi đến phát biểu kết thúc bốn chữ đi ra mọi người mới hoảng hốt h o à n hồn vì cái gì vì cái gì đã thoạt nhìn tỷ lệ thắng rất lớn cục đột nhiên xuất hiện một cái biến số để người không nghĩ ra không có tin tức kỵ sĩ hiện nay ngược lại có chút choáng váng năm hào thanh niên một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch trong mắt mang hỏa tựa hồ muốn đem tô dịch nhìn cái thông thấu vân hoàng thì là buông xuống ánh mắt tiếp tục thưởng thức tóc của mình bất quá khỏe miệng lại lần nữa dâng lên mỉm cười hai hào ngự tỉ nghe song càng là sửng sốt thật không nghĩ tới tại loại này cao áp dưới tình huống cái này đồng đội thế mà có thể nghĩ tới như thế hoàn mỹ l o d i p dây xích l o d i p cùng tâm lý hai tầng kết hợp lại cho ở đây mọi người mở ra con đường mới lại mới vừa tiếp xúc cái này trò chơi tại cái này một vòng liền nghĩ ra một loại khác đấu pháp bỏ qua chính mình cái này tựa x ì vạn tự lập làm vương hai hào ngự tỷ trong lúc nhất thời không biết thế nào tiếp thu cái này tin tức trong đầu lúc đầu ngay tại suy nghĩ phát biểu tất cả đều bị lập tức xáo trộn tựa hồ những n à y phát biểu đều vô dụng bốn hào tóc và nam thì tuổi già lỏng liền biết cái này đồng đội có chút thủ đoạn sẽ không ngủ quán ngụ trình quả nhiên có một tay chuẩn bị ở sau có thể nói là chính mình không nhìn lầm người lợi hại nói không chừng toàn bộ cục bị hắn lập tức bàn sống tạ khả thanh miệng nhỏ khen hết hắn thật đúng là g ạ t n g ư ờ i không nháy mắt không nhịn được nhớ lại phía trước gác m a hoản tù thì bên trong tô dịch làm ra quỷ dị cử động thời điểm chính là như vậy như vậy cho thế cục mang đến hỗn loạn cùng với sinh cơ hắn không thể nắm lấy hành động thế mà lại tại thế cục vô hạn suy sụp tinh thần thời điểm tìm được t ạ ác phương trận doanh cái kia một con đường sống chính mình còn muốn nói mang bay hắn hắn lại sớm đã tâm lý nắm chắc bố cục đến một bước này cái này không lại là hắn đem kỳ tích cho mang đến nha Tạ k bất h quá cái này vòng vân hoàng đã không có phát biểu cơ hội phản đối lần này lúc đầu có thể dễ như chở bàn tay xuất trinh năm hào biên đội cũng không thành vấn đề mà chính mình cũng còn có một đoạn đường muốn đi đó chính là cẩn thận lắng nghe mỗi người phát biểu lại cho phán đoán của mình thêm vào cuối cùng một bút chương một trăm bảy mươi lăm mười hào người cho ta hướng chương một trăm bảy mươi năm mười hào người cho ta hướng đến phiên một hào cường tráng thanh niên phát biểu có thể một hào lại thật lâu không tiếng động hắn trầm mặc hắn còn tại trải vớt vừa rồi tiếp thu đến kinh bạo tin tức như thế nào làm ba cái em tợ xì vạn đi ra ừ m lại là một đoạn trầm âm hiện tại lo di hơi nhiều ta có chút loạn kỳ thật vừa rồi ta còn rất rõ ràng thấy kết quả nói chuyện mười hào cho dù kiểm tra giết năm hào ta khẳng định cũng sẽ lại để cho năm hào tổ đội xuất trình một lần chờ ở ra hỏng chúng ta trở lại tìm hai hào tợ xì vạn có thể mười hào lại nhảy vợ x ỉ vạn lập tức nhiều rất nhiều khả năng nhưng mười hào cái này vợ x ỉ vạn i ư u trí lịch trình thực sự là quá có sức thuyết phục vừa rồi tất cả sự thật trải qua bảy ở trước mắt ta nói thật ta có chút bị hắn thuyết phục dù sao một vòng này năm hào cái này vợ x ỉ vạn bị một cái khác mới cất nhảy vợ x ỉ vạn kiểm tra giết vậy ngươi xuất t r i n h đội ngũ ta khẳng định là muốn trước phản đối chờ các ngươi trò chuyện tiếp một vòng lại nói dù sao cơ bản cũng là hai giả một thật ta tạm thời có chút tranh lệch tin mười số không phải vậy hắn nhảy ra đến cùng có ý nghĩa gì sao phát biểu kết thúc một hào trên cơ bản không thể nào là mẹ、lìn. Từ hắn phát phiếu biểu, bỏ đã ế n nói phía trước cũng là có chút trên tin năng nhất bản không ăn tin tức, diễn lời nói cũng không có diễn như、vậy. không phải vậy, căn bản không có cách nào vản truyền thông tin một hảo vững vàng bài trừ. Hắn có có có hai hai bài, lời phải lại bài phía chút lệch hảo, khả hảo cách cho hảo trước rất một tấm tức, tợ một trừ. cơ là là duy vậy, vậy sĩ đ từ lâu không tại tô dịch mẹ lin bị tuyển bên trong hai h ả o ngự tỷ nào tại tô dịch sau khi nói x o n g có chút loạn tại một h ả o phát biểu thời điểm tranh thủ thời gian cắt tiệm một cái dựa theo tô dịch logic nghĩ ra một cái cách đối phó ta chỉ có thể nói chơi xinh đẹp năm hào cùng mười hào chiêu này chơi hoa sống rất lợi hại hai hào n g tỷ mang trên mặt chút nghiêm túc đại gia nhất thiết phải suy nghĩ kỹ một chút một hào ngươi nói không biết mười hào nhảy ra có ý nghĩa gì như vậy ta đến nói cho ngươi mười hào nhảy ra ích lợi là cái gì năm hào tổ đội xuất trinh dẫn đến chén thánh bị ô nhiễm như vậy cái này vòng vẫn là năm hào tổ đội thậm chí đội trưởng cũng là hắn như vậy sẽ phát sinh cái gì nếu như các ngươi đồng ý như vậy chén thánh vẫn như cũ sẽ bị ô nhiễm a nếu như chén thánh bị ô nhiễm liên tục ô nhiễm hai vòng thợ xỉ vạn có phải hay không giả dối các ngươi chỉ có thể tới tin ta như vậy chúng ta còn có chiến thắng khả năng có thể đối bọn hắn mà nói bại lộ ba cái người xấu nhưng là vào không được đội ngũ a hai hào ngự tỷ càng nói càng、cao. như vậy hiện tại nếu như hắn một khi lên nhảy vợ xì vạn trên sân trực tiếp xuất hiện ba vị vợ xì vạn như vậy các ngươi tin người nào có phải là có khả năng sẽ nhảy qua ta cái này thật mà đi tin bọn họ hai người bọn hắn chỉ cần một người mang sụp đổ một đội như vậy trò chơi liền trực tiếp kết thúc chúng ta kỵ sĩ、si、phương liền trực tiếp thua mười hào phát biểu đúng là điểm bên trên ta thừa nhận hai hào ngự tỷ trộm cắp n h ấ t một tay t ô dịch đồng thời không có nói mười hào tai hại chỉ là lược bất mà qua để các kỵ sĩ chính mình đi phân tích nhưng nếu như các ngươi bởi vậy tin hắn cùng năm hào chuyện ma quỷ như vậy ta sẽ vĩnh viễn tổ không được đội ngũ lần này năm hào đội ngũ khẳng định trước tiên cần phải phản đối ta xuất t r i n h đội ngũ là một hai bốn sáu cứ như vậy đi chờ chút một vòng bọn hắn nói cái gì nói dối ta tiếp tục phân tích cho các người làm ơn nhất định tin tưởng ta người tốt thắng lợi chỉ có con đường này có thể tuyển chọn phát biểu kết thúc hai hào ngự tỷ lộ ra kiên định biểu lộ hai hào phát biểu không sai xây dựng ở chính mình phát biểu bên trên lại tìm một con đường để thế cục càng thêm h ỗ n loạn tô dịch thâm thầm gật đầu ba hào gốc dâu cầm nam phát biểu nguyên bản tràn đầy tự tin ba hào vừa bắt đầu có chút do dự bất quá suy nghĩ một lát sau hắn vẫn như c ũ mỉm cười mờ miệm ta vẫn như c ũ duy trì ý kiến của ta năm hào dẫn đội trước xuất trình lại nói vẫn là câu cách ngôn kia cầm kết quả nói sự tình chén t h a n h nếu là lại bị ô nhiễm chúng ta lại đi động não nghĩ hai hào cùng mười hào ai là không được sao thực tế không có phiền thoái như vậy phát biểu kết thúc cái này ba hào một mực cho người cảm giác rất mẹt lìn h ắ n cùng năm hào đều có là mẹt lìn khả năng bốn hào tóc vàng nam cười cười ba hào ngươi đến cùng đang nói cái gì đổ vật cái gì gọi là thực tế không có phiền thoái như vậy mười hào nói còn chưa đủ rõ ràng sao mười hào giải thích như thế hiểu ngươi đều nghe không hiểu ngươi không phải tả ác phương ai là tóc vàng nam cũng mặc kệ trực tiếp c mở hắn ọ c ba hào, đã đ còn c l phải lại chứng minh như thế nào mới có thể để cho đại gia tin tưởng hắn hắn đang móc tim móc phổi đem sự tình nói ra nếu như nói nói thật cũng giao động không được ngươi ba hào lời nói ngươi còn muốn hắn làm thế nào hắn có thể làm liền nhiều như thế chuyện kế tiếp chỉ có dựa vào chúng ta người tốt hiểu chưa nghe mười hào dẫn đội a tóc vàng nam nhìn hướng đại gia mười hào chính là t h ậ t tợ xì vạn không có chạy cái này còn có cái gì tốt thảo luận cái này vòng ném phản đối phát biểu kết thúc bốn hào tóc vàng nam tức giận kết thúc phát biểu tô dịch cũng âm thầm trong lòng cho hắn điểm cái khen năm hào thanh niên phát biểu hắn biểu lộ đầu tiên là ngưng trọng vô cùng sau đó phủ một tiếng bật cười thú vị thú vị mười hào ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy đây năm hào biểu lộ dần dần thu lại ta là mọt găng đúng không như vậy ta đem ta cái này mọt găng cũng nói ra chính là cái này bốn hảo ta cũng không có hắn như vậy tốn thêm bên trong hồ trạm canh gác mưu trí lịch trình ta chính là thực sự vợ xị vạn đi ra cùng cái này hai hảo tên giả mạo cứng rắn không có l o ẹ i l o ẹ t mưu trí lịch trình nhưng có ta xác nhận bốn cái tà á c phương năm hảo thanh niên ánh mắt lại lần nữa sắp bén thay phiên nhìn chằm chằm hai hảo bốn hảo cùng bảy hảo hiện tại người xấu rất rõ ràng chính là hai hảo ô bợ d ẫ n bốn hảo mọc găng bảy hảo thích khách đến mức ngơi mười hảo chính là tà á phương láo đại mọt dét năm hảo ánh mắt cuối cùng một mực rơi vào tô dịch trên thân lúc này ta nhưng làm người xấu đều điểm ra đến những người còn lại đều là người tốt tùy tiện dẫn người đều không có việc gì đội ngũ của ta không hề có một chút nguy hiểm đại gia xin yên tâm đừng nghe mười h ả o cũng đừng nghe đổ thêm dầu vào lửa bốn h ả o cái này vòng xuất t r i n h như vậy liền trực tiếp thắng không có nhiều chuyện như vậy năm h ả o thanh niên trịnh trọng nói ta xuất t r i n h đội ngũ một sáu tám chín thế nào ta trực tiếp không tiến đội ngũ bên trong mười h ả o nói tới đội ngũ là một n g sáu t m á m mươi mà ta chỉ là đem mười đội thành chín ta xác nhận bốn cái người xấu là hai bốn bảy mươi Mà ân năm hào xác thực rất lợi hại nhưng đối với cực mệnh hoặc là tại cực lớn tổn thất trước mặt dạng này quyết đấu người chơi v i n h v i ê n tràn ngập cẩn thận khả năng một khi biến nhiều to lớn đánh bạc tính xuất hiện thời điểm các người chơi sẽ không dễ dàng như vậy đi được ăn cả ngã về không cho dù là dân cờ bạc đối với bọn họ mà nói vậy lúc này còn sớm tô dịch nghe xong năm hào phát biểu hắn đã biết kết quả cái này vòng đồng đội cũng không tệ bởi vì chính mình cường thế phát biểu lại thêm hai hào tầm mắt nhiễu loạn bốn hào gắn ngượng vẹn vẹn một cái năm hào nhưng đơn vòng phát biểu dù cho điểm ra bốn cái người xấu cũng là không đủ để thay đổi đại gia cẩn thận tâm tính khẳng định đều là nghĩ lại nghe một vòng sau đó tiếp lấy quyết định đội trưởng xin xác nhận xuất trình đội ngũ là một sáu tám chín xác nhận mời các vị kỵ sĩ nhằm vào xuất trình đội ngũ ném ra đồng ý hoặc là phản đối đồng ý vượt qua một nửa thì đội ngũ xuất trình đồng ý tương đương hoặc nhỏ hơn một nửa đương nhiệm vụ trí hoãn tô dịch không chút do dự lựa chọn phản đối bỏ phiếu kết thúc ba phiếu đồng ý bảy phiếu phản đối chén thánh nhiệm vụ trí hoãn hiện biểu hiện ra bỏ phiếu tình huống đồng ý phiếu ba nam tám phiếu phản đối một hai bốn sáu bảy chín một không chén thánh nhiệm vụ trí hoãn từ sáu hào kỵ sĩ đảm nhiệm mới đội trưởng đội trưởng mời lựa chọn xuất t r i n h đội ngũ xuất t r i n h đội ngũ một n g h sáu t á m mươi sáu hào trung niên mở miệng nói tựa hồ là đứng ở tô dịch bên này bảy hào tạ khả thanh phát biểu nàng trung điệp thở ra một hơi m ư ơ i a m ư ơ i hào ngươi có thể tính đi ra nếu là ngươi không đi ra ta đây là vĩnh viễn tại trong h ố đ ợ i oan không tấu a ta bị hai cái mtợ xị vạn dòng d i ã đen đến bây giờ cuối cùng có thể thợ phào nha đại gia không cảm thấy hai cùng năm đều một cái lo gì sao chính là dựa theo ba hào nói ta cử đi một phiếu liền chẳng biết tại sao đánh ta là tà á phương tạ khả thanh nháy mắt to vô tội cười khổ một tiếng năm hào mạnh dâm ta nói ta là người xấu ta tranh thủ thời gian đi tin cái này hai hào kết quả đến phiên hai hào hai hào cũng dâm ta vậy ta làm sao bây giờ cũng chỉ có thể chờ rồi trong lòng ta chính là có một cái là thật thế nhưng sai lầm nhưng không quan hệ ta có thể chậm rãi chờ hắn hồi tâm chuyển ý nhưng lại một cái em tở xì vạn đi ra ta mới biết sự thật đúng hay không đây có phải hay không cùng ta phía trước ngôn luận đối mặt các ngươi suy nghĩ kỹ một chút mười hào mưu trí lịch trình không đủ còn có ta bảy hào mưu trí lịch trình có phải là vừa vạn hoàn mỹ phù hợp đến một khối tạ khả thanh tiếp tục thở dài một hơi đồng thời hướng năm hào nhìn thoáng qua năm hào nói hai bốn bảy mười là bốn cái tá á phương hai hào là ố bợ dần như vậy dựa theo lý luận của ngươi chúng ta mặt khác ba cái là lẫn nhau biết rõ tá á phương vậy ta cùng mười hào là thế nào biết ngươi cái này năm hào tợ x ỉ vạn còn có ngươi cái gọi là hai hào ổ bợ dần đều sẽ đi giấm ta cái này bảy hào sau đó tất cả những thứ này vừa vặn lại cùng mười hào mưu trí lịch trình kết nối với đây là có thể nói cẩn thận sự t ì n h sao đây là tà ác mới có thể lúc trước liền nghĩ đến chiến thuật sao tất cả những thứ này vừa vặn chính là nói ngươi năm hào cùng hai hào đều là tà ác phương sự thật bởi vì ta cái này người tốt các ngươi toàn bộ đều không quan tâm tùy tiện kéo d i m không quan trọng mới đúng lúc sáng tạo ra hiện tại một màn này vừa vặn để ta cùng mười hào mưu trí lịch trình kết nối vào thật sẽ có trùng hợp sao đúng nhất định tồn tại trùng hợp nhưng trùng hợp phía sau chính là có giải thích hợp lý nguyên nhân dĩ nhiên chính là hai hảo cùng năm hảo là s o n g hỏng có thể tô dịch cảm thấy thầm khen cái này tạ khả thanh s á t thực có thể biên hơn nữa năng lực phân tích cùng lo dịp năng lực không tầm thưởng chính mình đã tính tới bước này nhưng một bước này tốt nhất không phải từ trong miệng mình nói ra mà là từ tạ khả thanh trong miệng tự thuật đi ra càng có sức cuốn hút hãn nguyên bản còn lo lắng tạ khả thanh không lĩnh mộ được thật không nghĩ đến nàng lại tính chức kỹ càng không sai đem nàng và chính mình hai kiện trùng hợp sự tỉnh vừa kết hợp liền như là giang lưu tụ hợp vào biển cả hoàn mỹ dung hợp tại một khối bằng thêm mấy phần sức thuyết phục các ngươi có thể thấy không rõ thế nhưng ta thị giác mười hào tợ s ỉ vạn đây là ta xác nhận thức sự thật dù cho hắn đội ngũ bên trong không có ta bất kể như thế nào hắn tổ tùy ý đội ngũ ta toàn bộ đều đồng ý tạ khả thanh tiếp tục nghĩa chính ngôn từ cũng mời các vị mở ra các ngươi hai mắt mười hào không phải tợ s ỉ vạn ai còn có thể là tin tưởng các ngươi phán đoán đi bất quá ta vẫn là nho nhỏ nâng một chút đề nghị mười hào nếu như ngươi có thể đem tám hào đội thành ta thì tốt hơn phát biểu kết thúc tạ khả thanh phát biểu kết thúc đôi mắt đẹp quan minh chính đại nhìn về phía tô dịch tựa như lại nói ta c ũ người không khẽ dịch thấy Tô tệ đi. Tô dịch cảm c m ộ tốt t i ế phương t cuối cũng không yếu vừa bắt đầu liền tìm đúng đợt xì vạn hơn nữa cơ hồ là một đường không nói chuyện tại xuất trình nếu không phải vừa lúc chính mình là hồ trung tiên nữ như vậy có thể tạ ác phương liền ô nhiễm chen thành cơ hội đều không có dù vậy cũng muốn dựa vào chính mình bên trên một vòng phát biểu mới có thể kéo tới hiện tại ba hào cùng năm hào sát thực rất mạnh nhưng toàn bộ mà nói tô dịch ván này ác ma trò chơi đánh thật thoải mái nếu là không có vân hoàng lời nói có lẽ có thể liền chiếu vào cái này tình thế cầm xuống nhưng còn có vân hoàng tô dịch trong lòng đã đem cái này vòng trở thành một vòng cuối cùng tạ khả thanh mặc dù dạy hoa trên tấm nhưng vân hoàng nhất định sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy năm hào tợ x ì vạn kiên định ba hào nhìn không thấu tám hào vân hoàng lại thêm một cái ẩn tàng ở giữa mẹt lìn bọn hắn trên thực tế chỉ cần tại kéo đến một phiếu liền có thể ngăn cản chính mình xuất trinh sau đó nghịch chuyển thế cục bang hát vân hoàng lười biến g rỗi cái l ư n g mệt mỏi trên bả vai ngân bạch áo giáp chuyển đến kim loại giao kích tấm thanh dù cho bị áo giáp b a o khỏa gặp qua vân hoàng sẩn s á m hóa trang tô dịch cũng có thể tưởng tượng đến nàng cái kia mê hồn tư thái vân hoàng một tay c h ố n g cằm không có vội vã mở miệng mà là có chút quay đầu nhìn về tô dịch nàng trong suốt ánh mắt nhìn không ra một tia quyến rũ t h a n h t h u ầ n vô cùng vân hoàng cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô dịch mà tô dịch tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế ánh mắt cũng không có rời đi vân hoàng cùng nàng mở rộng đối mặt trong lúc nhất thời bầu không khí tựa như đột nhiên biến thành một cái người nào trước rời đi ánh mắt người nào liền thua trò chơi sách trên tay nàng chiếc nhẫn lại đổi hai cái cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi nha giàu thật quá giàu giàu đến chảy mỡ vốn cho là mình đã là tiểu p h ú ông nhưng ở đại phú bà trước mặt có vẻ như căn bản không chịu nổi m ộ t kích cái này trang bị giàu có còn có thể đổi lấy đ e o đúng không lần trước phó bản bởi vì tham lam cảm xúc làm sâu sắc tô dịch đã sớm đem vân hoàng trên đầu trên thân trên tay trên chân trong trong ngoài ngoài trang sức trang bị nhìn mấy lần trong đầu vung đi không được hiện tại mới qua bao lâu nha tại sao lại đổi chiếc nhẫn tô dịch trong đầu phiêu đẳng vừa rồi liếc về vân hoàng trên ngón tay hai cái xanh lam chiếc nhẫn cảm thấy không khỏi cảm khái lúc này vân hoàng đột nhiên hé miệng cười một tiếng n g ư ơ i mục đích đã tới ta là mai dừng vân hoàng ôn u từng chữ nói ra đem bốn chữ này nhẹ nhàng phân l u n ra phối hợp vân hoàng thanh thuần dung nhan tựa như một thiếu nữ lấy dũng khí tỏ tình đồng dạng c h ư một trăm bảy mươi bảy đến từ vân hoàng khiêu khích c h ư một trăm bảy mươi bảy đến từ vân hoàng khiêu khích mc l i n khá lắm mc l i n là có thể nhảy sao nhảy ra chờ lấy bị đau đúng không mọi người kinh ngạc tại vân hoàng nói sau đó cũng là không tin nửa phần nhộn nhịp suy đoán nàng rốt cuộc muốn làm gì tô dịch thì cau mày đánh tới cảnh giác yên tính nhìn nữ nhân này biểu diễn ngươi ngược lại là cho ta mai một cái vạn ác nhà tư bản vân hoàng cuối cùng rời đi ánh mắt hướng về mọi người tại đây nói ra ta là mẹ lìn tà ác phương chính là hai bốn bảy m ư ơ i cùng năm hào thật tợ xỉ vạn nói đồng dạng các ngươi có phải hay không đều đang nghĩ hắn n h ả y ra không có ích lợi có thể các ngươi suy nghĩ một chút nếu như tà ác phương quả thực chính là cái này hai bốn bảy m ư ơ i hắn cái kia thời điểm không nhạy còn có cơ hội không Hào đội trưởng. như vậy mười hào cho Hào Nam phát biểu nhất định phải có lực độ như thế nào có lực độ đâu đó chính là chính mình nhạy tở xì vạn không thể không nói hắn rất thông minh tìm kiếm lý do vô cùng hợp lý tựa như tỉ mỉ bố cục tìm không ra bất kỳ tật xấu gì hơn nữa tựa như bên trên một vòng bảy hào nói hai người bọn họ tâm lý hoạt động thậm chí có thể hợp nhất đến cùng một chỗ để mười hào nhảy t ợ xì vạn chuyện này càng thêm hợp lý hóa Sắp thực có cố tử thông minh k ì n h ta thi khen ta liền khen ta trường bố i chỉ điểm vãn bối đầu tại cái này tô dịch cảm thấy lắc đầu cho nên mười hào kiểm tra giết năm hào đồng thời một lần nữa lên nhảy một cái t ợ xì vạn đây là bọn hắn muốn thắng duy nhất một con đường vân hoàng dừng lại nhìn một chút mọi người mặt lệnh ăn tiền hoặc là kinh nghi bất định biểu lộ ta cái này giải thích là hắn đích lợi lựa chọn duy nhất của hắn kiểm tra giết phái, tự lập hộ, khuấy giết ngại phái, Đại môn tra tự thế gia sao? động nghĩ mình bạch lập hộ, suy củ. vân hoàng n mà giai ó n đoạn thứ nhất cho bọn hắn giải thích vì cái gì mười hào sẽ nhảy vào sị vạn hắn đến cùng có cái gì ích lợi s á c thực như vân hoàng lời nói nếu như t à á c phương đúng như năm hào cùng nàng lời nói là hai bốn bảy mười đây tuyệt đối là không có cách nào không có cách mà cái này mười hào thế mà có thể nhanh như vậy nghĩ đến như vậy lý do hợp lý cũng s á c thực lợi hại vân hoàng nói tới cũng s á c thực hợp tình hợp lý có thể cái này còn chưa đủ lấy hoàn toàn thuyết phục mọi người bọn hắn cũng muốn nghe một chút vân hoàng tiếp theo muốn nói cái gì mười hào bởi vì ngươi là mọc dép cho nên ngươi n h ả y vợ s ỉ vạn lời nói mẹ l ì n cũng không biết ngươi thật giả nhưng ở ngươi hợp lý hóa dây xích bên trong ngươi bại lộ cho mẹ l ì n cái này cũng khiến đại gia cảm thấy ngươi không có ích lợi ngươi nói nam hào là n g ư ơ i biết rõ m ặ căng có thể ở ta nơi này cái mẹt lìn thị giác bên trong nàng cũng không phải là ta nhìn thấy người xấu một trong cho nên nam hào tại mẹt lìn cái này nhiều nhất làm thành m ọ t rét mà phát ngôn của ngươi liền để mẹt lìn biết ngươi mới là cái kia giả dối bợ xị vạn mà nam hào thân phận thiên chân vạn s á c các ngươi là cảm thấy m ư ờ i hào càng không có lý do làm như vậy phải không dạng này hắn ngược lại là bại lộ chính mình có thể dưới tình huống như vậy bại lộ không bại lộ chính mình còn có cái gì quan hệ đâu hắn cần tranh thủ tín nhiệm chính là bọn ngươi trung thành các kỹ sĩ mà cái này còn không phải hắn mục đích cuối cùng nhất hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái tìm tới mẹ lìn mọi người ánh mắt ngưng lại vân hoàng lời nói hiển nhiên để bọn hắn liên tưởng đến cái gì n ộ n nhịp nhìn hướng tô dịch tô dịch vẫn lạnh nhạt như cũ không sai vân hoàng nói ra đồ vật không kém mảy may đều là tô dịch suy nghĩ kế hoạch vân hoàng sau đó muốn nói cái gì tô dịch cũng hết sức rõ ràng mười hào làm như thế như vậy liên quan tới năm hào mới là thật tợ xỉ vạn chuyện này toàn trường người tốt chỉ có m ẹ lìn một người có thể xác nhận tại trung thành kỵ sĩ thị giác bên trong là thấy không rõ chỉ có ở ta nơi này cái m ẹ lìn thị giác bên trong mới rõ rõ ràng, ràng. hắn muốn chính là cái gì chính là chờ một người đi ra dẫm hắn mười hào đi n h ấ c cái này năm hào mà làm như thế người kia chính là mẹ l i n cũng là ta vân hoàng công lên mặt mày hướng về tô dịch mỉm cười trong t r à n g mọi người đều lộ vẻ xúc động bọn hắn trong nháy mắt này bị vân hoàng triệt để thuyết phục nhưng cái này mười hào thật có nhiều như vậy tâm địa gian dạo sao nhìn xem tô dịch chân thành khuôn mặt bọn họ nội tâm là t r ờ mặc nếu thật là dạng này hai bốn bảy mười lạt t ác phương mười hào lại như thế nhạy bén quả quyết nghĩ ra cái này hai đầu nghe bài phương h n chơi ạ quá đáng sợ lúc đầu lập tức liền muốn tại mê cung t ư ờ n g cao bên trong mất phương hướng tà ác phương lại tại cái này mười hào dẫn đầu xuống đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng đã có thể từ xuất t r i n h bên trên thu hoạch được thắng được trò chơi có thể cũng có thể tiến hành mục tiêu cuối cùng nhất tìm kiếm m ẹ l i n đang kinh ngạc tại vân hoàng trong miệng mười hào lúc bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đúng a việc này chỉ có m ẹ l i n mới xác thực biết ta cái này vân hoàng nhạy m ẹ l i n chẳng lẽ còn thật sự là thật vậy r ằ n g này không phải liền là đã đem thân phận nói cho tà ác phương sao nàng đến cùng là thật là giả trung thành các kị sĩ trong lòng không muốn tin tưởng vân hoàng là m e l i n có thể tất cả trần thuật sự thật bày ở trước mắt trong lòng bọn họ cũng không khỏi bắt đầu bồn trồn như thế nào đang nhớ ta đến cùng phải hay không mẹt lìn phải không mười hào n g ư ơ i đoán phải không có lẽ nhảy ra cho ngươi đau ngươi đều đau không đến vân hoàng ánh mắt lưu chuyển nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng khiêu khích đúng không vân hoàng quen dùng thủ đoạn nàng phía trước s á c thực không có cho tợ sĩ vạn trực tiếp cung cấp tin tức nhưng người nào nói mẹt lìn nhất định muốn mở miệng thao thao bất tuyệt cùng tợ sĩ vạn đánh phối hợp phía dưới vẫn như cũ có thể không lộ ra dấu vết lộ ra tin tức nàng phụ họa sáu hào cũng có thể là tại ngắn gọn cung cấp tin tức hiện tại càng là ngày ra đem sự tình làm rõ cái này nếu không phải mẹt l ỉ n thật đúng là có chút không thể nào nói nổi có thể mọi thứ đều có hai mặt có thể có người lại bởi vì vân hoàng lời nói tập trung tại trên người vân hoàng mà xem nhẹ cái khác bản chất cái này nhất định là vân hoàng vui với nhìn thấy nhưng tô dịch sẽ không cho tới nay hắn suy nghĩ sự t ì n h thời điểm đều là lấy chính mình làm chủ đạo phát tán một số thời khắc càng là thiên mã h à n h không chưa từng sẽ rơi vào người khác tư duy đầm lầy tô dịch rất thích chính mình trong tiểu thuyết viết qua một câu n h u loạn cùng lừa q a t a ta nguyện chỉ là h ắ n người t u y ế t không thể là chính mình chương một trăm bảy mươi tám lòng có chỉ c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám lòng có chỉ tạ khả thanh xem như thích khách cảm thấy đã nghĩ đau cái này vân hàng o trăm ngàn lần tại cái này rõ rành rành hoàn mỹ biểu hiện ra chính mình tại sao là mẹn lìn phá hủy mười hào kế hoạch lớn có thể nàng thật là mẹn lìn sao hừ cố lộng huyền hư tạ khả thanh đầy não đều là vân hoàng lời nói trong lòng đối cái này vân hoàng nghiến răng nghiến lợi cái này vòng giữ nhiều len ít dù sao năm hào xuất trinh qua một lần lại thêm vân hoàng lời nói kỵ sĩ quay lại vô cùng có khả năng đi nghiệm chứng một chút năm hào chân thực tính dù sao hắn chỉ cần một lần là đủ rồi hai hào ngự tị cũng là cảm thấy chấm xuống nguyên bản tốt đẹp q u a n cảnh tựa hồ bị vân hoàng một đoạn văn phá vỡ nàng đem mười hào tất cả hành động đều hoàn mỹ vô khuyết giải thích mấy lần lần này vừa buồn ngủ khó khăn như vậy cái này nhìn như mẹt lìn vân hoàng đến cùng phải hay không mẹt lìn không quản vân hoàng đến cùng phải hay không mẹt lìn nàng xác thực lợi hại nếu như vân hoàng không phải như vậy nàng có thể lấy mẹt lìn thị giác nghĩ đến tầng này đồng thời chắc chắn chúng ta là tà á phương lợi hại nếu như là có thể như thế dễ như chở bàn tay nói ra chính mình mẹt lìn thân phận để chúng ta t ừ chủ động rơi vào bị động đầy trong đầu suy nghĩ lung tung chủ đánh một cái phản logic cũng lợi hại hai h ả o ngự tỷ đối với vân hoàng chỉ có một cái ý nghĩ s á c thực danh bất hư truyền chén thánh nhiệm vụ sợ là nguy hiểm chỉ có thể tìm mẹt lìn sao bốn h ả o tóc vàng nam cũng thầm n g h ị không ổn nguyên bản êm đẹp thế cục lại lần nữa bị vân hoàng tăng ăn dã thật sự là lớn rơi sau đó thay đổi rất nhanh tóc vàng nam có dự cảm cái này vòng có lẽ vô luận như thế nào phát biểu năm hào đội ngũ sợ là phải xuất trinh kể từ đó chén thánh nhiệm vụ bại cục đã định có thể mẹt lìn đến cùng là ai đi theo năm hào lại đi một vòng thắng bại đã phân vân hoàng lần thứ hai nhìn lại tô dịch một cái phát biểu kết thúc trầm m ặ t thật lâu vân hoàng mãi đến đến ngược nhanh kết thúc mới kết thúc chính mình phát biểu tựa hồ là vì cho các kỵ sĩ nhảy vọt thời gian suy nghĩ cùng lý giải nàng mặc dù không có dùng sức cổ động kỵ sĩ nhưng rất hiển nhiên tô dịch nguyên bản coi như kiên cố vị trí bị vân hoàng chiêu này mẹt lìn phân tích xong triệt để dao động chín hào thành thục nữ nhân vẫn còn đang suy tư ừng nếu không liền theo năm hào bên trên vòng điểm đội ngũ lại mang một lần một sáu tám chín phát biểu kết thúc đến phiên mười hào tô dịch tô dịch cũng học vân hoàng bộ dạng d ố i cái l ư n g mệt mỏi ngượng ngùng tám hào ngươi bị ta đá ra ngoài đội ngũ một sáu chín mười rất đơn giản các vị vừa rồi ta điểm đội ngũ bên trong tám hào cơ bản cũng là mọc rét nhưng ngượng ngùng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc ta vẫn còn muốn mang ta lên chính mình ta cũng không có năm hào cùng tám hào như thế toàn t r í thị giác đại gia có phải là bị tám hào n h ạ y mẹt lìn làm bối rối kỳ thật không cần thiết ta vân hoàng ta cùng ngươi chơi qua một lần trò chơi biết ngươi trò chơi phong cách dù cho ngươi như thế g i m ta nhưng ta suy đoán người đây cũng chưa chắc chính là cái tên xấu xa kia tô dịch mang theo thoải mái nhìn hướng vân hoàng ta đến giúp đại gia phân tích một chút tám hào mục đích tám hào cách làm rất có thể là lừa dối một cái phản ứng của ta nếu như ta là tà ác phương lời nói tiện thể đẻ ép ta không gian sinh tồn cũng tiện thể giả vờ một cái mẹt lìn ta nói như vậy đại gia có phải là bắt đầu lý giải tám hào hành động không phải vậy người nào không có việc gì n h ẹ cái mẹt lìn đi ra chơi tô dịch cười một tiếng tiếp tục chân thành nói tô dịch chiêu này là ư ớ hiếp vân hoàng không có phát biểu quyền lợi bằng vào chính mình cùng vân hoàng chơi qua một lần cho chơi Đi h ợ sáu hảo tin tưởng ngươi lựa chọn cũng xin yên tâm giao cho ta thắng lợi của chúng ta đang ở trước mắt phát biểu kết thúc tôi dịch không có quá nhiều giải thích hắn muốn đại khái đã biết một hào cường tráng thanh niên thở dài một hơi mười hào ngươi nói kỳ thật ta đều tán thành bao gồm ngươi bây giờ còn nói vân hoàng nhạy mẹt lỉn lý do ta cũng tán thành có thể tám hào nói xong ngượng ngùng cái này vòng ta sẽ hy vọng xuất t r i n h năm hào đội ngũ phải hay không phải một chuyến liền biết hiện tại đứng đội cũng rất rõ ràng cũng không muốn bại lộ quá nhiều trước một sáu tám chín đi phát biểu kết thúc hai hào ngự tỷ phát biểu các ngươi là hoàn toàn không cân nhắc ta phải không năm hào cùng mười hào là tiêu điểm tất cả mâu thuẫn đều vây quanh bọn hắn có thể các ngươi liền không nghĩ qua mà lại chính là tại các nàng cố ý hành động sao ta cái này thật đợi xì vạn bị dấm gắt ao không có người nguyện ý tin tưởng ta không biết làm thế nào các ngươi mới có thể tin ta ba nam mười là ta á c phương tăng cũng là người xấu đem năm cùng mười mặt đối lập làm đến cực hạn để các ngươi xem nhẹ ta tồn tại cho nên một hai bốn sáu bảy chín là người tốt như thế mang không có vấn đề sáu hào ngươi có thể tin tưởng ta sao hai hào ngự tỉ trên mặt lộ ra một vệ yêu thương có thể nói là diễn kỹ mười phần nàng nói lý do cũng vô cùng đúng đồng thời đem nàng trong tầm mắt bốn cái ta ác phương toàn bộ điệp ra không có cách nào thật không có cách nào nếu mà cứ như vậy bọn hắn thay phiên xuất trinh một người ô nhiễm một lần c h i n thánh Cho chơi trực tiếp kết thúc làm ơn nhất định tỉnh một chút sáu hào còn có các vị kỵ sĩ ta có thể làm chỉ có thể đến cái này còn lại liền giao cho mọi người phát biểu kết thúc hai hào ngự tỉ bùi ngùi thở dài trong ánh mắt lộ ra nồng đậm bất đắc di ba hào gốc dâu cầm nam không có dư thừa cử động một n sáu t á m chín phát biểu kết thúc bốn hào tóc và nam ta nhất định là tin mười hắn là vợ sỉ vản không có tách ra n hữu trí của hắn lịch trình không phải giải thích hợp lý mà là căn bản chính là sự thật ta nếu biết thật tợ xì vạn vì cái gì còn muốn bị giả dối tả hữu cái này năm hào còn dẫm ta làm mặc g ă n g lời nói vô căn cứ sáu hào cảnh giác cao độ thật đừng bị năm hào cùng tám hào mang sai l ệ n h phát biểu kết thúc tô dịch biết tóc vàng nam có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy xem trừng vân hoàng những lời này trật tự rõ ràng tự thuật xuống lại thêm năm hào tợ xì vạn xuất trinh hai lần cũng rất khó thay đổi kỵ sĩ tìm tòi hư thực quyết tâm tô dịch không nóng không đội hắn dựa vào thời gian trì hoãn trải vớt rõ ràng mấu chốt cũng tại chính mình phát biểu bên giới nhìn rõ cái kia mục tiêu. hắn đã xác nhận ai là mẹ lìn ngôi lai、like, thích mạo hiểm không đơn thuần là vân hoàng còn có những người khác tô dịch cảm thấy cười lạnh ván này cho chơi cầm xuống chương một trăm bảy mươi chín không t r ă n g b ớ c mở đâm một chương một trăm bảy mươi chín không t r ă n g b ớ c mở đâm thượng thứ tự phát ngôn lại lần nữa đến phiên năm hào thanh niên hắn nết miệng cười một tiếng nhìn chằm chằm tô dịch nói một n g h sáu t á m chín mười hào ngươi không sai có thể đem thế cục quáy đục đến bây giờ đã coi như là có chút cân lượng có thể là ngươi cuối cùng không thắng được chúng ta trò chơi thắng lợi phát biểu kết thúc năm h ả o hướng về tô dịch vây vây tay tựa hồ là tại cùng hắn nói tạm biệt tô dịch thì không hề bận tâm đến phiên sáu h ả o lão luyện trung niên nhân phát biểu 1689, xuất trình lần này sáu h ả o không do dự trực tiếp điểm đủ đội ngũ xem ra hắn sớm đã quyết định phát biểu xong xuôi đội trưởng xin xác nhận xuất trình đội ngũ là 1689. xác nhận mời các vị kỵ sĩ nhằm vào xuất trình đội ngũ ném ra đồng ý hoặc là phản đối đồng ý vượt qua một nửa thì đội ngũ xuất trình đồng ý tương đương hoặc nhỏ hơn một nửa đương nhiệm vụ chỉ hoãn cho dù biết kết quả tô dịch vẫn như cũ quả quyết lựa chọn phản đối bỏ phiếu kết thúc sáu phiếu đồng ý bốn phiếu phản đối xuất t r i n h chén thánh nhiệm vụ hiện biểu hiện ra bỏ phiếu tình huống phiếu tán thành một ba năm sáu tám chín phiếu phản đối hai trăm bốn bảy một mươi hai bốn bảy m ư ơ i chín là năm cùng tám điểm bốn cái tà ác phương nhìn thấy cái này phiếu loại hình ở đây kỵ sĩ đều thở dài một hơi tựa hồ đã thấy xuất t r i n h kết quả mà ngoại trừ tô dịch bên ngoài ba cái tà ác phương lại là nhức đầu không thôi mẹ lìn đến cùng là ai l i ệ n tại tất cả kỵ sĩ bung lòng tâm tình chờ đợi cùng chuẩn bị xuống đi chấp hành chén thánh nhiệm vụ thời điểm bên hai lại lần nữa chuyển đến tăng thương âm thanh tà ác phương mở ra ám sát t các kỵ sĩ nghe đến thanh âm này về sau cũng càng thêm chầm tính lại trong lòng một khối đá chậm dại rơi xuống đất bọn hắn sau đó muốn đối mặt liền chị còn lại một bước cuối cùng đến từ tà áp phương ám sát chỉ cần vượt qua cái này bọn hắn liền có thể thắng lợi tóc vàng nam thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói thế nào có ý tưởng sao kỵ sĩ mới là một ba nam sáu tám trực như thế nào tin hắn, nhất định không đúng. hơn ả năng h i thấp, khả có ă nữa g n tại hai hào phát biểu rất không tệ dưới tình huống ba hào còn đi tin năm hào tám hào cũng là tin năm hào đây mới là m t liền thị giác nếu như năm hào là mẹ liền lời nói sẽ không có người trực tiếp giúp hắn trực tiếp giúp hắn đều là bởi vì có thể nhìn thấy hai hào t ạ i ác trận doanh thân phận hai hào ngự tỷ tiếp tục phân tích nói t ạ khả thanh nhẹ gật đầu không sai nam hào làm mẹt lìn lời nói không có khả năng có người như thế đi giúp hắn huống hồ nếu như nam hào xem như mẹt lìn đi đối nệ vợ xỉ vạn cũng quá nguy hiểm quá mức tín nhiệm đồng đội ta không tin tại ác ma trong trò chơi mẹt lìn sẽ không suy tính đồng đội mà mạo hiểm lớn như vậy bốn hào tóc vàng nam cũng nói chắc như đinh đóng cột có đạo lý năm hào chính là vợ xỉ vạn cho nên ba cùng tám bên trong cái nào là mẹt lìn hai hào ngự tỷ tóc mày ba hào hành động thật sự là giống mẹt lìn quá mức vẫn đứng tại năm hào bên cạnh đánh tám hào sau cùng phân tích cũng là là để kỵ sĩ phương đảo ngược mấu chốt không phải mẹt lìn rất khó có cái này thị giác ngự tỷ lộ ra kỳ quái biểu lộ nhưng nàng thậm chí tuân ra chính mình là mẹt lìn tạ khả thanh cũng khỏe miệng kéo một cái xác thực hai người này một cái so một cái n h ạ y thoát đây là vân hoàng cố tình bày nghi trận quả thật có chút khó làm tóc vàng nam cũng không quyết định chắc chắn được tạ khả thanh ba người trầm mặc nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng hướng bọn hắn m ư ơ i hào đồng đội mọ dẹt c h ố nhìn vừa rồi chính là cái này nam nhân lịch chuyển tán sáng tạo ra một tia kỳ tích đ á n g t i ế c cuối cùng bị vân hoàng chặn ngang một chân ngăn cản kỳ tích qua mang hắn có thể phân biệt ra được ai là mẹ lìn sao ba người không khỏi sinh ra vẻ trờ mong tô dịch gặp ba người xem ra nhẹ nhàng lắc đầu không biết sao ba người ánh mắt tối đi xuống sắt gà hiện tại tình hình hạ nhiệm ai cũng xác định không được mẹ lìn đáng ghét chỉ có thể từ ba cùng tám mủ chọn một cái ba hảo cùng tám hảo đều không phải tô dịch hướng ba người khẽ mỉm cười cái gì hắn vừa rồi lắc đầu ý tứ không phải không biết mà là nói ba hảo cùng tám hảo đều không phải sao nhưng làm sao có thể ba hào cùng tám hào không phải lời nói cái kia còn có thể là người nào chín hào người là mẹ lìn tô dịch đột nhiên ánh mắt sáng r ự c chuyển hướng chín hào thành thục nữ nhân từ tôn nói bởi vì chín hào liền tại tô dịch bên cạnh tô dịch rõ ràng thấy rõ chín hào trong mắt một nháy mắt khiếp sợ cùng khuôn mặt nhỏ xíu có rúm mặc dù chỉ là vẹn vẹn một cái trước mắt biểu lộ cũng vô cùng nhỏ bé nhưng ổn tô dịch cười khẽ đây đã là tô dịch đột nhiên làm loạn nghiệm c h ứ n g chín hào biểu lộ lần thứ tư hắn tin tưởng liền xem như diễn viên cũng diễn không đi ra bốn lần loại này đột nhiên phản ứng mình cũng không có cho nàng bất kỳ chuẩn bị gì thời gian hiện nay tô dịch càng là xác định chín hào chính là mẹ lìn tại tô dịch đang lúc nói chuyện kỵ sĩ phương sáu người cũng là đều mang tâm tư tựa hồ cũng nói với tô dịch ra chín hào là mẹ lìn đến cảm thấy bất khả tư nghị chín hào tạ khả thanh mắt lộ ra n g h i hoặc mắt to viết đầy nghi vấn chín hào người là thế nào biết rõ tóc vàng nam cũng không quá tin tưởng nhìn qua tô dịch chờ đợi hắn cho chính mình một cái lý do hai hào ngự tỉ híp híp mắt vì cái gì vì sao lại là chín hào tô dịch bẻ n g ó tay cho đồng đội thanh toán vừa rồi các ngươi cũng đã nói một ba t ă m sáu tám chín giặc mặt một hào bài trừ một hào không cần phải nói không có cung cấp bất kỳ tin tức gì hơn nữa bỏ phiếu phát biểu cũng một mực đi theo hai đi hắn tuyệt không có khả năng là mẹ l ì n là một vị thuần huyết kỵ sĩ một hào bị tà áp phương lại nhiều lần kích động lặp đi lặp lại tiên thi sắp mặt có chút xấu hổ c ũ n g không thoải mái lại nói sáu hào sáu hào vòng thứ nhất liền đưa ra năm hào trạng thái không sai nhưng hai hào cũng được trước hết để cho đội ngũ xuất trình n g ô n luận nhưng nếu như là mẹ l ì n lời nói tuyệt đối sẽ không tại không có người mở miệng dưới tình huống nói loại này có thể kéo lại tợ xỉ vạn lời nói tô d ị c tiếp tục nói cũng sẽ không đột một đưa ra đi để lần này đội ngũ xuất trình hơn nữa còn là tại bốn hào m ậ t găng là n à n g tận mắt thấy t à ác phương dưới tình huống cho nên sáu hào cũng không phải mẹ lìn sáu hào biểu lộ không thay đổi hắn biết chính mình không làm được mẹ lìn nhưng hắn trong lòng cũng không cho rằng chín hào là mười hào nói tới mẹ lìn tạ khả thanh ba người tại tô dịch kể ra phía dưới chậm rãi gật đầu chờ đợi đoạn dưới chương một trăm tám mươi không trang b ớ c m ở đâm hai chương một trăm tám mươi không trang b ớ c m ở đâm trung tô dịch tiếp tục chậm rãi mà nói đến mức năm hào các ngươi vừa rồi cho ra lý do cũng rất hợp lý thứ nhất tại ác ma trong trò chơi trò chơi mới vừa bắt đầu hắn sẽ không như vậy tín nhiệm đồng đội m ẹ lìn đi nhảy mật găng thứ hai hắn vòng thứ nhất mang sai người hơn nữa vừa v ẫ n có mật găng vô cùng tợ xì vạn thứ ba ủng hộ hắn người cũng không ít cái này bên trong nhất định có m ẹ lìn hắn chỉ có thể làm tợ xì vạn không làm được m ẹ lìn bây giờ bị bài trừ người là một năm sáu như vậy còn lại cũng chỉ có ba cùng tám còn có chín số tô dịch dùng phương pháp bài trừ trước loại bỏ ba người nói thật ba hành động xác thực rất giống m ẹ lìn vừa lên đến liền đánh bảy nước năm phía sau càng là đứng yên đội có thể khó tránh cũng quá trói mắt một chút đây không phải là m ẹ lìn càng giống là một cái kỵ sĩ tại cái kia hai chọn một đánh bạc ngụy trang mẹ lìn t h ư ợ n như một hào tin ngươi hai hào đồng d ạ n g chỉ bất quá hắn thành công mà thôi tám hào vân hoàng người này ta cùng nàng giao thủ qua một lần xác thực thích đùa bỡn nhân tâm mà trong truyền thuyết vân hoàng nhận thức nhân tâm đây là thật nàng có cùng loại đ ộ c tâm tầm thường năng lực cho nên nàng xác thực có thể lấy mẹ lìn thị giác nói ra như vậy ba cùng tám hành động xác thực cho chúng ta ra nan đề hai người đồng thời tại cùng chúng ta chơi phản lo dip để chúng ta đi đoán bọn hắn đến cùng phải hay không mẹ lìn cho nên đương nhiên hai người này là mẹ lìn khả năng ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận thậm chí ta phía trước nói những cái kia một năm sáu ta đều không cách nào cùng nhau cam đoan nhưng đây là một cái lo dịp trò chơi ta chỉ có thể lấy thuần túy nhất lo dịp đi sàn trọn một năm sáu không phải mà ba phẩy tám chín dặm chín hào trong mắt ta chính là mẹt lìn không thể nghi ngờ tô dịch khí định thần nhàn ở đây kỵ sĩ đều là mặt lãnh ăn tiền không có một tiêu biểu lộ bọn hắn biết lúc này không thể có một điểm phản ứng có thể đối phương còn đang chờ đợi nhóm người mình lộ ra sơ hở đây chỉ là đang gạt mà thôi chỉ cần chống nổi cái này mười lăm phút như vậy thắng lợi đang ở trước mắt ta khả thanh nhịn không được đặt câu hỏi nếu tô dịch đã phân tích trình độ này vậy h ắ n hẳn phải biết ba cùng tám khả năng vẫn là rất lớn vì cái gì muốn nói chín hào là mẹ lìn cái k h i ệ chín hào đến cùng làm cử động gì ngươi cho rằng nàng là mẹ lìn tạ khả thanh đang nhớ lại tóc vàng nam cùng ngự tỷ cũng muốn tiếp tục nghe đến t ậ t cùng nếu như nói ba cùng tám đều không phải mẹ lìn lời nói như vậy ai còn tại cung cấp tin tức đâu có khả năng hay không là chính t ợ s ị vạn ba người bị tô dịch nói hôn mê cái gì t ợ s ị vạn cung cấp cho mình tin tức có ý tứ gì n g tỷ nhữ m ạ n hỏi nếu như ba cùng tám không phải mẹ lìn như vậy năm tin tức là ai cung cấp thái độ của hắn vì cái gì tại vòng thứ nhất phía sau liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy vậy chúng ta hồi ức một cái nam hảo là lúc nào bắt đầu cùng bốn phủi sạch quan hệ tô dịch hỏi ngược lại là tại ba hảo nói xong sau đó hắn d ẫ m bảy nhất năm sau đó nam hảo liền nghe ba tạ khả thanh không xác định nói ngự tỷ cùng tóc vàng nam cũng tại cẩn thận hồi ức có gì không ổn cái này trò chơi không đơn thuần là thử thách lo dịp năng lực càng là thử thách nhìn rõ cùng trí nhớ phía trước vòng thứ nhất phát biểu đến bây giờ người chơi lại là có thể hay không hoàn toàn nhớ tới đâu cái này có thể không có giấy cùng tờ cung bọn hắn ghi chép nếu như không có trong khoảnh khắc đó phát hiện không hài hòa cảm giác cũng rất dễ dàng bỏ lỡ trọng yếu tin tức mà tô dịch đưa tay bắt lấy trọng điểm ngay tại ở một vòng cùng hai vòng đối thoại ở giữa cũng chính là nói từ năm hào nhảy tợ xì vạn sau đó lại đến năm hào phát biểu năm hào liền bắt đầu cho rằng bốn hào là giả dối vấn đề nằm ở chỗ cái này ta đến chỉnh lý cái này vòng thứ nhất phát biểu năm hào bắt đầu nhảy tợ xì vạn sáu nói chạm nhỏ năm để đội ngũ xuất trình bảy là thích khách tám nói tin năm hào chín hào một hồi nói m ư ơ i hào là ta mọt rét một hào nói g a trình sau đó xuất trình trì hoãn lại sau đó hai hào ốm bật dần tiếp theo chính là ba hào thoạt nhìn giống mẹ t lìn giải thích cuối cùng chính là bốn hào mặc găng một vòng này thoạt nhìn có thể cung cấp tin tức cũng chỉ có ba kỳ thật không phải chín hào nói cái gì chín hào vòng thứ nhất phát biểu đứng một bên năm hào nàng cũng đi theo sáu hào nói cho rằng năm hào người tốt mặt lớn cho nên hắn sẽ lựa chọn năm hào xuất t r i n h đội mua bốn nam chín nhưng nàng cho rằng có thể nghe nhiều một vòng cho nên nàng sẽ ném phản đối cái này chợt nghe xong có phải là không có vấn đề gì nhưng nếu như nàng là mẹ lìn đâu tạ khả thanh đi theo tô dịch mạch suy nghĩ vừa đi tự a hầu nghĩ đến cái gì đồ vật l h ê gớm ngự tỷ tại tô dịch thuật lại phía dưới cũng giống như bắt lấy cái gì tóc vàng nam s ư ớ n g sở cũng tại tự hỏi t ợ s xỉ vạn mang theo mẹt lìn cùng một găng cùng một chỗ lên xe tạ khả thanh giật này cả mình ba tô dịch búng tay một cái đúng rồi xác thực rất lớn mật đây là một chiếc nhất định l à xe tô dịch ánh mắt quét về phía mặt không thay đổi năm hảo tuyệt tạ á c phương ba người hít sâu một hơi nếu như cái xe này một khi mở lại chén thánh bị ô nhiễm kỵ sĩ trực tiếp kết thúc bởi vì m ẹ lìn cùng thật đợ xỉ vạn đều trên xe hết đường chối cãi cơ bản một cái không tốt vòng thứ hai liền ba người trực tiếp đóng gói xuống xe hơn nữa bọn hắn phát biểu đem không có chút nào cường độ rất khó tranh thủ người tốt tín nhiệm như vậy hai hảo tợ s ỉ vạn lại ra trinh hai vòng trò chơi trực tiếp kết thúc tà ác phương chiến thắng dù sao tà ác phương thao tác không gian sẽ thay đổi phi thường lớn gần như nắm chắc thắng lợi trong tay ngự tỷ c h ầ m rãi mở miệng tô dịch mỉm cười tiếp tục nói vậy ta trực tiếp đơn giản hóa một cái chín h ả o lúc ấy đối thoại tợ s ỉ vạn phát biểu ta nhận ngươi năm hảo nghĩ ra trinh đội ngũ của ngươi thế nhưng cái này vòng ta chắc chắn sẽ phản đối đây mới là tiếng lòng của nàng vì cái gì phản đối bởi vì đội ngũ bên trong có hỏng chín hào đã r á n r á n chắc chắc đem cái này tin tức truyền ra ngoài mà tại năm hào trong mắt chín hào nhận ra bốn hào cái này hỏng lớn như vậy xác suất chính là mẹt lìn lợi dụng tờ xỉ vặn có thể nhìn thấy mẹt lìn cùng m ọ t găng năng lực cũng lợi dụng mẹt lìn có thể nhìn thấy mọt găng cái này t à áp phương tiếp xuống năm hào liền đang chờ bốn hào phát biểu bốn hào nếu như có thể giải thích bên trên vòng vì sao lại bỏ phiếu tán thành cho hắn lộ ra tin tức như vậy năm hào sẽ tiếp tục thăm dò một cái nhưng mọt găng cũng không có làm như thế năm hào lúc ấy liền có thể xác nhận xuống thật m ẹ lìn chính là chín hào Đợi đ ế nhưng sau đó bước đến bước bốn o đi đứng điểm, hai thời bên n một h vậy b ố trở thành à lìn n mẹt c là k h ô ngươi có cho mặt hà d m cũng h đã nói dạng này chơi lời nói nguy hiểm cũng rất lớn ngươi vừa rồi có thể là căn cứ nguy hiểm phán định bài trừ qua năm hảo như bây giờ có thể hay không quá mức vó đoán ngươi làm sao có thể hoàn toàn xác định chín hào chính là m è t l i n là ba cùng tám khả năng vẫn như cũ không nhỏ ngự t h kinh ngạc tô dịch suy luận sau khi nói ra chính mình lo nghĩ tô dịch nụ cười không giảm l ắ c l ắ c dài nhỏ ngón tay cái này cùng vừa rồi tổng hợp p h á n định năm hào không giống năm hào không phải m è t l i n lý do không đơn thuần là một điểm đương nhiên chính như như lời ngươi nói ba cùng tám khả năng vẫn như cũ rất lớn nhưng chín hào có thể là bị ta đã sớm để mắt tới chương một trăm tám mươi mốt không trang b ớ c m ở đâm ba chương một trăm tám mươi mốt không trang bức mợ â m làm ta khai quật loại này khả năng sau đó chín hào cũng đã là ta bí mật quan sát đối tượng ta tận lực phát biểu đồng thời quan sát nàng bốn lần cái gì bốn lần ta khả thanh s ữ n g sờ hai hào n g ữ t ỷ tóc vàng nam cũng không rõ ràng cho lắm tóc vàng nam chỉ vào chín hào ngươi nói là tại ngươi phát hiện loại này khả năng về sau ngươi liền lập tức thiết kế cố ý phát biểu trong bóng tôi hướng dẫn đồng thời nhìn rõ nàng bốn lần tô dịch mỉm cười không giảm đúng tóc vàng nam không chút nào keo kiệt nét mặt của mình lông mày vệnh lên lao cao miệng há rất lớn hai tay mở ra khoa chương biểu lộ động tác biểu thị ra hắn không tự chủ có chút kích động hoàn tờ trong miệng bao tố một câu không đúng tiêu chuẩn tiếng anh một cái âu m gió xoáy ca lộ ra buồn cười vô cùng tô dịch một bên giải thích một bên đầu hướng về chín hào nhấc lên lần thứ nhất làm ta nhảy vợ xỉ vạn thời điểm chín hào lộ ra một nháy mắt suy nghĩ suy nghĩ lớn hơn kinh ngạc vì cái gì bởi vì tại nàng thị giác bên trong năm hào nhảy vợ xỉ vạn cũng không phải là tuyệt đối dù cho hai hào là hắn nhìn thấy người xấu lần thứ hai nhưng làm ta xác nhận năm hào là m ộ t găng thời điểm nàng suy nghĩ biểu lộ có một nháy mắt tiêu tán sau đó mới lại tiếp tục hiện ra nàng suy nghĩ giết kỹ đây cũng là vì cái gì t ự như vân hoàng nói mẹt lìn tư duy đem đại ta n h ả y vợ s ỉ vạn sau đó mà năm hào tại chín hào mẹt lìn trong mắt nhiều nhất là mọc dẹn bởi vì nàng không nhìn thấy năm hào là tà á phương mà ta lúc ấy nói năm hào là ta nhìn thấy m ọ t g ă n g m ọ t g ă n g là mẹt lìn có thể nhìn thấy tà á phương một t r ồ n g mẹt lìn cũng không có nhìn thấy năm hào là tà á phương bởi như vậy tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều ta đang gặp người năm hào chính là thật vợ s ỉ vạn cho nên nàng lập tức minh ngộ nghi hoặc cùng suy nghĩ cũng không khỏi tự chủ tiêu tán một cái trước mắt tô d ị cười cười tiếp tục nói lần thứ ba liền tại bên trên một vòng ta nói một câu chín hào ngươi thanh tỉnh một điểm Không phải thể vậy có lần à sẽ bị ta trở t h thứ tư chính là vừa rồi tất cả mọi người đang thảo luận ba cụm tám ta đột nhiên gọi nàng chín hào là mẹt linh thời điểm tô dịch nhìn xem chín hào dừng lại lãnh đạo biểu lộ không khỏi cười khẽ ngươi bây giờ xác thực không có l â u có thể nhập người gương mặt là môi giới là tin tức truyền khí người à tại làm tốt chuẩn bị thời điểm là có thể làm được che giấu chính mình nhưng ở không có chút nào p h ò n g bị phía dưới loại này nháy mắt thoáng hiện khuôn mặt phản ứng sẽ tại một cái cảm xúc sự kiện kích thích sau đó thần tốc xuất hiện hơn nữa rất khó ức chế có thể ngắn đến tháng một năm hai năm giây đương nhiên ngươi cái này mấy lần là một hai giây bọn họ vừa có thể công tố người chân thực cảm thụ cùng cảm xúc bốn lần số lượng này hàng mẫu số liệu đã đủ để cho ta phán định ngươi tô dịch dừng lại một chút ngầm đầu nhìn về phía chín hào thành thục nữ nhân chính là mẹ、Linh. tạ khả thanh ba người bị tô dịch phân tích kinh hài đến cái này nam nhân thế mà sớm tại vừa bắt đầu c ụ liền đã chú ý tới không hài hòa chỗ đồng thời một đường thăm dò bốn thứ hai nhiều cuối cùng xác nhận hạ mẹt l ì n đoạn này phân tích lý do này không để người quyền c ự tuyệt một người là thế nào có thể làm đến như thế trực giác bén nhạy của một bên trong mang mảnh thao tác chén thánh nhiệm vụ logic làm đến thông suốt nhiệm vụ ám sát lại tại quan sát mẹ t l ì n trong trò chơi bên ngoài chiều cố hắn có vẻ như không phải bình thường mạnh không riêng gì tạ khả thanh ba người kinh hãi kị sĩ phương mặt ngoài rất bình tĩnh nội tâm đã sớm loạn cả một đoạn theo tô dịch phân tích không ngừng tiến dần lên cuối cùng càng là nói ra sớm tại bí mật quan sát nghiệm chứng chín hào có phải hay không là mẹt lìn một chuyện trung thành kỵ sĩ cũng bị thuyết phục nếu như mười hào thuật là thật như vậy chín hào thật đúng là chính là mẹt lìn cái này mười hào vụ trộm lại là đóng giả tợ sĩ vạn kém chút liền để chính mình đám người tin là thật lại là vụ trộm thăm dò mẹt lìn thế mà dựa vào hơi biểu lộ đi nghiệm chứng mẹt lìn chân thực tính phải biết chỉ là đi phân tích mẹt lìn cùng suy nghĩ tà áp phương chiến thuật đã đủ hao phí trí nhớ thế mà còn nghĩ đến cái này phương thức đi nghiệm chứng m ẹ lìn cuối cùng thật đúng là có thể nhạy cảm bắt được chín nếu biết rõ tại lời nói trong trò chơi mỗi người lời nói đều có trái phải logic nếu không phải là như thế n g h i ệ p chứng tạ ác phương thật không có cách nào xác định mẹt lì năm hào tin tức cũng rất có thể là cược cũng có thể là phía sau mới từ những người khác chỗ thăm dò mà được cũng không nhất định chỉ có chín hào truyền lại cái này một cái logic thậm chí ba hào cùng tám hào đã đứng ra như vậy giống cũng c h u n g quy là không có c h ó i buộc chặt cái này m ớ i hào h ắ n thế mà lãng phí tinh lực đi bắt giữ chín hơi biểu lộ đi luận chứng kết quả các k ỵ sĩ có chút không dám tin cái này nam nhân lại lợi hại như vậy tô dịch lần này có thể dùng từ nói thăm dò bí mật quan sát đến chín hào hơi biểu lộ cũng có một tia vận khí thành phần đó chính là hẳn cái này mười hào cách chín hào gần có thể bắt lấy cái tia thần tốc lại biến hóa rất nhỏ cái kia có thể đâm tạ khả thanh nhẹ nhàng hỏi một câu cũng tỉnh lại tất cả mọi người ở đây tô dịch bàn tay hướng lên trên nâng đỡ hai lần ra hiệu mời đi tóc vàng nam cùng ngự tỷ cũng là nhẹ gật đầu tạ khả thanh ánh mắt cùng ngự tỷ tóc vàng nam nhìn nhau một cái cuối cùng lựa chọn chín hào tạ phương thích khách á m sát chín hào kỵ sĩ có hay không xác định xác nhận tạ khả thanh nói tạ khả thanh âm thanh vừa vặn rơi xuống chín hào thành thục nữ nhân sắc mặt cuối cùng sụt xuống, xuống đã không kiềm chế được kỵ sĩ thấy thế biểu lộ cũng đều nháy mắt ngưng kết nhìn thấy chín hào biểu lộ bọn hắn cái kia vẫn không rõ tà ác phương ám sát thành công năm hào thanh niên tỉnh táo đ a n g sợ chăm chú nhìn tô dịch mà vân hoàng nhưng lại là một bộ không hưng lam gián dấp tựa như hôm nay phần vui vẻ đã kết thúc tựa vào thành ghế quét nhẹ một cái tô dịch sau đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm cái b à n ngay phía trước bắt đầu chạy xe không ầm ánh sáng màu vàng ông chen thánh trực tiếp từ dưới mặt đất lại lần nữa lên tới trên mặt bàn hiện tại chén thánh tà ác khí tức đã tiêu tán t i ê n tĩnh ở tại cái bản chính giữa tà ác phương ám sát mẹt lìn thành công kỵ sĩ phương thất bại đột nhiên tô dịch trên thân phiêu đãng lên một cỗ năng lượng màu đen đoàn tô dịch nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện tạ khả thanh tóc và nam ngự t ỷ trên thân đều có năng lượng màu đen tuôn ra cuối cùng phiêu đãng tại trên không tập hợp tại một khối nhanh như chốc công phu đồng loạt tràn vào kim sàn chén thánh bên trong chén thánh giờ phút này hoàn toàn bị ô nhiễm kim sắc chậm dại hóa thành yêu diễm ma quỷ tự sắc khi tức tà ác không ngừng phun ra ngoài sau lưng mười tòa pho tượng cũng bắt đầu không ngừng lắc lư sụt xuống chương một trăm tám mươi hai tà thời đại trung pi là đến rồi tôi r Trung quy là đến rồi. trước ư Phương ớ c sắc mặt khó coi. Có ta thời tự biết mặt thể mặt thánh một khó nhìn chén h đại. bại, đến đã đến quy màn là Kỵ k sĩ dị, n g k h ỏ quan nhìn liền sát tỉ mị, có thể một nhìn chăm chú liền kém chút hám vào. Tô mị, chăm kém hãm có chú vào. dịch cũng là như thế nhìn xem trước mặt t ử sắc c h i n thánh hắn đành phải n h a o mắt lại vừa rồi kém chút bị cỗ này năng lượng cường đại hấp dẫn còn tốt chỉ là thất thần hoảng hốt một lát liền rời đi ánh mắt tầm ẩm kỵ sĩ ghế vông vẹo một cái hạ xuống biến mất tại trên cái bàn tròn t ô dịch biết bọn hắn bị đưa vào dưới mặt đất gian phòng không đợi tô dịch bốn người tạm biệt bọn hắn cũng toàn bộ hóa thành chùm sáng tung bay ở trên không ầ m ẩm ẩm ẩm hàng đá bên trong mười tòa pho tượng sáu tòa đã hoàn toàn hóa thành cục đá vụn cuối cùng hóa thành màu trắng n bụi theo đó phiêu tán bốn tòa cũng không có sụt xuống, xuống hơn nữa trong đó một tòa càng là chóc từng mạng trên thân thạch phiến hóa thành một cái so với thường nhân cao năm lần to lớn cự nhân là một vị trên người mặc áo giáp bạc trung niên nam nhân dung mạo tuấn lãng nhìn ra lúc còn trẻ nhất định mê hoặc qua không ít thiếu nữ hắn phút chốc mở mắt trong mắt tràn ngập uy nghiêm sau đó nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt bỏ lên trên mịt cười uy nghiêm các loại húp hai cái này từ thế mà có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người tô dịch không khỏi cảm khái nhìn xem nguyên bản mười tòa pho tượng chỉ để lại bốn tòa hắn chỉ có một cái ý nghĩ cái này bốn vị sẽ không phải là m ò dẹt một đoàn người đi mà cái này uy nghiêm ôn hòa người chính là m ò dẹt cái này nhan trị cái này khí chất rất khó l ừ a gạt không đến vua ả xua cùng mẹt lìn đi to lớn kỵ sĩ vây tay tử s ắ c chen thánh liền hướng trong tay hắn lướt tới phiêu đang quá trình bên trong yêu dị chén thánh càng biến càng lớn cuối cùng biến thành cùng tự nhân vừa xứng đồng dạng lớn nhỏ tô dịch thấy rõ nguyên bản cái gì cũng không có chen thánh bên trong hiện tại đổ đầy một ly tử sắp nước giống như là nước nho đồng dạng to lớn kỵ sĩ uống một hơi cạn sau đó cầm chén thánh tay chậm rãi nâng q u a đỉnh đầu ta thời đại trung pi là đến rồi to lớn kỵ sĩ đột nhiên mở miệng khoe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh âm thanh cổ phát lại thê lương chính là trận này trò chơi người chủ trì âm thanh chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ sáu ác ma trò chơi địa lao chén thánh c h i chiến nam tô dịch bên thai âm thanh chuyển đến đã bị truyền tống đến h u y ễ n t h ả i khen thưởng không gian ngự vô song a ngự vô song tô dịch không còn kịp suy tư nữa tranh thủ thời gian thi triển kỹ năng lần này hai lần ngự vô song một lần đều vô dụng như vậy là không có thể nhằm vào khen thưởng đồng loạt phát động hắn có thể cảm nhận được vận thế của mình song khí bắt đầu đột ngột tăng lại lần nữa cùng mảnh này khen thưởng không gian kịch liệt đối kháng cùng lần thứ nhất giống nhau như lúc nhưng làm hắn sử dụng lần thứ hai thời điểm phát hiện lần thứ hai ngự vô song có thể sử dụng thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đẩy song khí một tiểu đ e m cũng không có bao nhiêu khí vận t ô n ra đi cùng lần thứ nhất sử dụng ngự vô song hiệp lực đối kháng khen thưởng không gian xem ra đối với khen thưởng không gian mà nói chỉ có thể dùng lần thứ nhất ngự vô song lần thứ hai sử dụng cũng không thể tăng cường bao nhiêu hiệu quả tô dịch đem suy nghĩ ném ra sau đầu dần dần cảm thụ bắt đầu vận chuyển thế song khí cùng khen thưởng không gian đối kháng loại này cảm giác đối hắn mà nói tuyệt không thể tả vê anh lần này loại này đối kháng cũng không có duy trì liên tục quá lâu khí v ậ n liền va chạm mà ra lập tức cùng khen thưởng không gian tan ra thành một thể song khí vẫn như cũ hơn phân nửa tiêu hao tại tô dịch trong cơ thể có lẽ thành có kinh nghiệm lần đầu tiên tô dịch không chút hoang mang cùng đợi ác mà trò chơi thông báo ba giây về sau cho điểm cấp s tăng thêm mờ vờ khen thưởng hai mươi xương hào khen thưởng anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ tăng thêm một mươi tất nhân nhảy võ thi đấu khen thưởng tăng thêm sáu mươi khen thưởng điểm kinh nghiệm hai mươi tăng thêm một tám khen thưởng tiền bạc hai trăm vạn tăng thêm một trăm tám mươi vạn nhảy vọt thi đấu tăng thêm đi tới sáu mươi tổng tăng thêm vẫn như cũng là chín mươi tăng thêm tô dịch ánh mắt chậm rãi xuống di động nhìn chằm chằm trọng yếu nhất tiếp theo hạng khen thưởng đạo cụ kỵ sĩ thể ước màu bạc trang bị cung t i ễ n thủ chức nghiệp thẻ linh tinh y tám một kiện màu bạc trang bị một tấm chức nghiệp cắt tám trăm vạn linh tinh còn có thể xem ra ngự vô song cũng là tác dụng tại nên c h ẳ n g trò chơi bản thân khen thưởng bên trên sẽ không lung tung tại cái kia bạo kích nhưng lần này khen thưởng tô dịch đã tương đối hài lòng dù sao lần này không phải cái gì ác độ a sử thi a loại hình phó bản chức nghiệp thẻ vụ này mã 2 hai vạn cất bước lại thêm lại là một kiện cực phẩm trang bị không sai đối tô dịch mà nói trên người bây giờ hai kiện t ử sắc mảnh vỡ trang bị kỳ thật đều là màu bạc phẩm chất cảm giác đã là đại ý hiện tại lại đến một kiện thoải mái nếu biết rõ màu bạc phẩm chất trang bị có thể là gia tộc có tên tuổi nhân tài mới có thể nắm giữ tô dịch lúc này xem như là trực tiếp có ba kiện còn cộng thêm một kiện trưởng thành không gian vô hạn màu đỏ phẩm chất trang bị không sai không sai khen thưởng xưng hào thấy điều nhỏ nhặt đọc tâm đại sư ghi chú một s ư n g hào khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên s ư n g hào đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm mười đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần đeo chỉ có thể lưu làm kỷ niệm t h ư ơ n g thức ghi chú hai nhìn thấy nho nhỏ chi tiết liền có thể tinh tế suy nghĩ thấy rõ sự t ì n h bản chất không đơn thuần là có thể thông qua nháy mắt hơi biểu lộ quan sát nhân tâm càng là gặp hơi lấy bít manh gặp mang lấy bít m ạ n cho nên gặp voi đỗ mà sợ biết thiên hạ không đủ là một vị kinh nghiệm phong phú tâm lý học đại sư tô dịch tiếp tục mở ra giao diện thuộc t n h nhìn lên thắng được trang bị người chơi tính danh tô dịch người chơi biển danh dịch thu chuyển kỳ lửa g ạ t sư xưng ơ hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đa đ e o đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đ e o thiên mệnh sở q u y đ ổ bác sư đa đ e o cao thế hai tục điều tra chuyên viên đa đ e o anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ đa đ e o thấy điều nhỏ nhặt đọc tâm đại sư chưa đ e o người chơi t r ứ c nghiệp khi trá sư t r ứ c nghiệp đẳng cấp hai giai kinh nghiệm hai trăm sáu mươi tám nghìn ba t r n h trạng thái bị mênh rủa tử vong đ ế ngược bốn mươi sáu thiên trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân trí thuẫn đồ phòng ngự trang bị phong vân ý n g h ĩ chân trang bị ngự phong linh hoa trang sức trang bị một minh khắc vinh dự c h i ngọc trang sức trang bị hai thiên môn giới vật phẩm kỵ sĩ thể ước màu bạc trang bị phương tiêm c h i tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị tinh linh c h i tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị quan g mang vạn trượng c h i dượng b ă n g pháp sư c h i trượng truyền t ố n g la bản ác ma sú lục tinh thần pháp trượng toàn phong châu thương sĩ t r ư ớ c nghiệp thẻ cơ giới sư t r ư ớ c nghiệp thẻ thánh kỵ sĩ trước nghiệp thẻ cung t i ễ n thủ t r ư ớ c nghiệp thẻ cao cấp linh dược ít hai linh tinh ít hai mươi bốn ba một cái mười khối linh tinh tiếp tục đập tới ngự vô song bên trên còn sót lại mười bốn khối lập tức bù đủ ngự vô song đã là tô dịch truyền thống a t i ê n tâm nhiều chính mình chỉ kém ba mươi hai điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới ba giai đến lúc đó tất cả lựa gạt chức nghiệp đều đem thăng làm hai giai kỹ năng cũng đều có thể mới tăng tại tô dịch cái này khi trá sư trong tay phát huy ra lớn hơn nhiều so với hai g i a i thực lực thậm chí kỹ năng tại dung hợp đánh r a l i ề n kết động c ù n g bò sau đó tô dịch nhất định là đứng tại ba giai đỉnh phong tồn tại đến mức bốn giai cũng không phải không có lực đánh một trận dù sao chính mình hiện tại nhưng có hai cái ngũ hành linh sư gia trì chính mình cho hết chuẩn bị ứng đối cuộc thi xếp hạng nhưng sẽ không đi ra cuộc thi xếp hạng lại trước thời hạt đi cái này lại n â n phía trước nhưng là phải trực tiếp dự thi không có r ả n h để chính mình lên tới ba giai hh ắ c ắ chắc c chắn sẽ không chính mình nghĩ quá nhiều t r ư n g một trăm tám mươi ba cường hóa người cùng chiến sĩ trước đến ít kiến t r ư n g một trăm tám mươi ba cường hóa người cùng chiến sĩ trước đến ít kiến tiếp tục nhìn xuống nhìn để ta ngó ngó cái này màu bạc trang bị thế nào tô dịch ánh mắt hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn đi tên kỵ sĩ thể ước phẩm chất màu bạc trang bị loại hình chiếc nhẫn khe tám ít một lúc này đột nhiên nhảy ra một đoạn dễ thấy văn tự lời thề lựa chọn thánh kỵ sĩ thánh bi phía trước lời thề cầu phúc có thể tại thánh kỵ sĩ ngẫu nhiên hai cái cao cấp kỹ năng bên trong lựa chọn một cái sau đó tô dịch trước mặt huyên hóa ra một cái tản r a màu ngả sữa quan g huy bia đá phía trên phát họa thần bí hoa văn tô dịch đưa tay chạm đến trước mắt xuất hiện lần nữa một đoạn văn tự một chính nghĩa phòng ngự bảo vệ một vị mục tiêu năm giây hướng nội nên mục tiêu tốc độ di chuyển gia tăng một trăm phần trăm trong đó hấp thu mục tiêu nhận đến sáu mươi phần trăm tổn thương đến mục tiêu bên cạnh phía sau trong vòng năm phút phòng ngự lên cao hai mươi không tại gánh chịu tổn thương cần bổ s làm l ệ n h hai mươi b ố giờ hai phục thù c h i nộ nhận đến công kích về sau có thể mở ra thanh kỵ sĩ lấy máu tươi tế điện vinh quang lập tức tổn thất mười lăm phần trăm tổng sinh mệnh thanh kỵ sĩ thần thánh năng lượng tràn đầy thanh kỵ sĩ toàn thân trong vòng hai phút tất cả cận chiến công kích đều sẽ tăng lên hai mươi phần trăm lực lượng sau hai phút có thể lựa chọn lần thứ hai mở ra một lần lần thứ hai tổn thất mười lăm phần trăm tổng sinh mệnh trong vòng ba phút tất cả cận chiến công kích sẽ tăng lên bốn mươi phần trăm cần bổ sung năng lượng làm lạnh hai mươi b ố giờ ân h ấ t nhìn chính nghĩa phòng ngự kỳ thật cũng không tệ chỉ cần tùy tiện lân cận bảo vệ một mục tiêu chính mình liền có thể vô điều kiện năm phút phòng ngự lên cao hai mươi thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ cần thiết nhân vật không giới hạn tại đồng đội thậm chí có thể bảo vệ trọng yếu phó bản cụ ở hình phục thủ chi nộ thoạt nhìn càng thêm tâm huyết một chút c ự c hạn tăng lên lực lượng là một kiện bán huyết bạo trồng trang bị ba mươi sinh mệnh cuối cùng có thể tăng lên bốn mươi chuyển vận chính nghĩa phòng ngự công năng tính mạnh bảng nhìn lại phục thủ chi nộ tăng lên trị số càng lớn càng thích hợp tô dịch phát động tiến công liều mạng dù sao tiến công mới là tốt nhất phòng ngự phối hợp từ bản thân mặt khác hai khối mảnh vỡ từ trang đa quý chẳng phải là trực tiếp một trăm hai mươi thực lực tăng lên Tô dịch lựa chọn lựa trên. Trên giới thiệu ngà vựa hà sùa dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn hướng thánh bia cầu nguyện lễ vật ghi chú mỗi một vị kỵ sĩ bàn tròn trung thành đều biến thành lực lượng thần thánh sáng tạo ra thánh kỵ sĩ thánh bi dùng để ban cho một đời mới thánh kỵ sĩ quan huy ủng hộ vĩ đại v u a n g a xua ca ngợi vĩ đại v u a n g a xua tô dịch chú ý tới đây là một kiện có đá quý khe cắm trang bị hắn đã trưng cầu ý kiến qua chương ưng khe cắm trang bị ít cơ bản sẽ không bán đá quý nếu như để trong túi hoặc là tùy ý khảm nạm tại cái khác đồ vật bên trên là không lên bất cứ tác dụng gì chỉ có khảm nạm tại ác ma trò chơi có đá quý khe cắm trang bị bên trong mới có thể có hiệu lực mà tô dịch cầm tới hai khối đứng đầu đá quý cho ầ m ở t nên g tay c tô dịch đối với khe tắm trang bị cũng là vô cùng muốn có được không nghĩ tới lần này liền cho mình một kinh hỷ vừa vặn có thể tại kỵ sĩ thể ước trên mặt nhẫn cất giữ một khối đ á quý một khối khác miễn cưỡng tạm thời cầm ở trong tay cũng được tô dịch lấy ra tinh linh chi tinh tới gần kỵ sĩ thể ước bên trên tấm thuẫn chỉ thấy tấm thuẫn bỗng nhiên mở ra lộ ra một cái khe cắm tô dịch đem tinh linh chi tinh bỏ vào bay ổn bề sau khe cắm nháy mắt bọc lại tinh linh chi tinh hoàn mỹ phù hợp tinh linh chi tinh tại trên mặt nhẫn t ả ra ánh sáng yêu ớt t h ạ i r a ánh sáng yêu ớt huy không thể không nói tinh linh chi tinh cùng phương tiêm chi tinh thật sự là đ ỉ n h cấp một bạc phẩm chất kỵ sĩ thể ước phục thủ chi nộ còn cần bán máu mới có thể tăng cường bốn mươi lực lượng mà hai nàng căn bản không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng điều kiện chật chậm mạnh bất qu còn có một cái khe t ắ m đây chính là tương đương với tiến giai nhất d à i nhiều một cái thánh kỵ sĩ kỹ năng có lẽ tại một bạc trang bị bên trong tính thượng phẩm đi tô dịch tính một cái chính mình hiện tại chính mình điệp ra lưu phái kỵ sĩ thể ước bán máu tăng lên hai mươi sau đó bốn mươi phương tiêm c h i tinh cùng tinh linh c h i tinh c ấ p tăng lên bốn mươi thực lực sáu cái xưng hảo trí cao vinh d i ệ u một mươi tám thực lực lại thêm khi trá sư kỹ năng b ạ o tử hí pháp hoàn thành điều kiện tăng lên ba mươi trong vòng năm phút đồng hồ vô điều kiện tăng cường chín mươi tám có điều kiện phía dưới cao nhất có thể tăng lên một trăm sáu mươi tám thực lực、Thiên. mạnh ta vô địch cường hóa người cùng chiến sĩ trước đến nhất kiến ba kiện màu bạc trang bị một kiện hồng s ắ t trang bị chiếm trong đó một trăm ba mươi tám phần trăm cũng chính là nói những người khác không có chính mình cái này không hợp thói thường trang bị vậy căn bản không có khả năng đạt tới chính mình loại này cường hóa trình độ Tuyệt. lại thêm chính mình lừa gạt chức nghiệp chủ công sát phạt kim linh sư một quân này cái này một đao đi xuống không được chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngày màu đỏ à. hừ hừ mình bây giờ bạo c h ủ n g trạng thái đi ê n c u ồ n g liền chính mình cũng sợ hãi tô dịch cho chính mình làm một chút tâm lý kiến thiết đối với kế tiếp cuộc thi xếp hạng lòng tin đó là lại mạnh không ít tô dịch tiếp tục nhìn xuống tên cung tiến thủ chức nghiệp thẻ loại hình vật tiêu hao công năng tham tuyển người phù hợp điều kiện liền có thể thu hoạch được linh năng giả chức nghiệp cung tiến thủ giới thiệu chức nghiệp thẻ ghi chú sắc bén đ ư ơ n g nhãn linh xảo thân thể tinh chuẩn xạ thuật cảm giác này có thể cùng xạ thủ phối hợp một cái a cái này hai kết hợp một cái chẳng phải là chính mình đến bách phát bách chúng tô dịch không khỏi thầm nghĩ lần sau tiến trò chơi phía trước tìm công phu phải đem chức nghiệp thẻ đều dùng về sau rút đến lặp lại lại đi giao dịch đến toàn lực cam đoan tham gia cuộc thi xếp hạng thực lực một chút xíu có khả năng tính tăng lên cũng không thể lãng phí tô dịch dối người một chút thối lui ra khỏi trò chơi trong c h ư ớ c mắt tô dịch trở lại cũng không phải là hiện thực mà là mới vào vãng sinh môn tiếp xúc cùng tràn đầy tình không chi địa ánh sao lấp lánh thâm t h u y ó ánh tô dịch không khỏi nhìn nhập thần tâm trạng cũng đột nhiên chầm dần cũng không lâu lắm đ ỗ n g nhiên trước mắt hắn loay lên một đạo tràn ngập tia sáng cánh cửa chậm dại xuất hiện tô dịch nhanh chân đi vào hiện nay một lát tái bình đã đầy đủ tô dịch thỏa mãn sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục sinh mệnh càng là không thể từ bỏ có thể sắp đối mặt một mảnh hỗn độn nhưng chỉ cần đi thẳng luôn có thể có nhìn thấy ngôi sao đầy trời thời điểm tô r Trước ư hưu hưu c Khách nhân, bằng hữu của ngài có Khách của nhân, thể nhân, thể bằng ngài uống bằng ngài uống say. say. có t dịch xuyên qua tinh không muôn phi đi tới địa phương vẫn như cũng là cái k i a phòng riêng l ã o thuyền trưởng tại nhìn đến ánh sáng sáng lên thời điểm nháy mắt đứng dậy trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vệ hướng quang mãi đến tô dịch hoàn chỉnh bước ra cánh cửa lão thuyền trưởng mau tới phía trước quan sát tô dịch một phen trên mặt kinh dị tựa như không dám tin ngươi thông quan ân có vấn đề gì sao tô dịch bị lao thuyền trưởng t r a hỏi làm khó không có vấn đề lao thuyền trưởng sắc mặt càng thêm hưng n h u ậ n liền nói ba cái tốt t ố t t ố t rất tốt đứa bé tiếc không có nhìn lầm người mấy giờ rồi tô dịch cười hỏi hiện tại là ngươi sau khi đi vào ngày thứ hai dạng sáng ba giờ không sai biệt lắm qua m ộ ư ơ i hai giờ lao thuyền trưởng trả lời lao thuyền trưởng tiếng nói mới vừa xong vãng sinh môn lập tức thu nhỏ biến trở về nguyên bản rắn g dấp một cái thùng gỗ nhỏ nhưng làm nhìn thấy thùng gỗ nhỏ một n á y mắt lao thuyền trưởng biến sắc ngươi vừa rồi tham gia chính là xóa bỏ trò chơi làm sao n g ư ơ i biết tô dịch tò mò hỏi vãng sinh môn nhan sắc thay đổi tại truyền hòa lúc bắt đầu nó là màu vàng là n g ư ơ i mỗi tham gia qua một lần trò chơi sau đó nhan sắc sẽ càng ngày càng tươi đẹp cuối cùng hướng màu đỏ tới gần lao thuyền trưởng chỉ chỉ trước mặt thùng gỗ n g ư ơ i xem một chút nó hiện tại nhan sắc lao thuyền trưởng có chút ngây người xác thực tô dịch nhìn lại nguyên bản màu vàng xâm thùng gỗ đã biến thành màu cam hiện ra màu da cam bình thường mà nói ba lần truyền hòa trò chơi kết thúc thùng gỗ biến thành càng hồng như vậy truyền h ò a hiệu quả càng tốt ngươi có thể thu được truyền thừa kinh nghiệm cũng càng nhiều đương nhiên đồng thời lâm phi cũng có thể nhận đến không ít chỗ tốt ngươi lần thứ nhất trò chơi thế mà liền biến thành mẫu da cam nói rõ độ khó tuyệt đối không thấp quả nhiên ngươi thế mà ngẫu nhiên đến xóa bỏ trò chơi lao thuyền trưởng không khỏi càng thán người trẻ tuổi này thật là tân nhân sao t â n nhân thế mà thông quan xóa bỏ trò chơi lao thuyền trưởng trận l ắ t đầu bác bỏ chính mình hoài nghi xem như bốn giai linh năng giả nhạc lâm phi cũng sẽ không nhìn lầm một người có phải là linh năng giả ân xác thực khó khăn nhìn xem lao thuyền trưởng ánh mắt t ô dịch nghĩ đến chính mình phía trước trò chơi cười khổ một tiếng đáp lại nói trong lòng yên lặng tăng thêm câu nhưng không nhiều không phải tô dịch điên cuồng mà là so sánh lên phía trước trò chơi thực sự là tranh lệch khá lớn đầu tiên quy tắc này rõ ràng viết rõ ràng so với mấy cái kia quy tắc còn muốn chính mình đi giải quyết phó bản g chỉ riêng này liền đã đơn giản bên trên không ít tô dịch bao lâu chưa từng nhìn thấy quy tắc rõ ràng lại minh xác trò chơi hắn đã hoài niệm vô cùng tính toán đâu ra đấy chính là lần này còn có trận thứ hai trò chơi hai mươi mốt điểm sau tràng trò chơi liền hai nhắc tới cái trò chơi độ khó đó chính là muốn nhìn tham dự người chơi lần này đối thủ không yếu không cần ó t h lo lắng lâm phi trải qua xóa bỏ trò chơi mặc dù không ít nhưng căn cứ quá khứ vãng sinh môn kinh nghiệm đến xem truyền hỏa trên cơ bản ba lần bên trong tối đa cũng liền theo đến qua một lần xóa bỏ trò chơi ngươi nếu trước thời hạn thông quan loại này khó khăn trò chơi chắc hẳn phía sau có lẽ nhẹ nhõm không ít lao thuyền trưởng sợ tô dịch truyền hỏa truyền đến một nửa chạy trốn mau đem chính mình quá khứ kinh nghiệm bàn giao một chút tô dịch mỉm cười vung vung tay không có việc gì cho nên lúc nào có thể tiến hành xuống một lần truyền hỏa có hạn chế sao lao thuyền trưởng gặp tô dịch kinh lịch một lần xóa bỏ trò chơi chẳng những không có l ô i bước ngược lại là hỏi thăm về lần sau trò chơi đến không khỏi sửng sốt đây cũng là thanh niên này lần thứ nhất kinh lịch xóa bỏ trò chơi đi như thế nào hình như cùng một người không có chuyện gì đồng dạng thuyền trưởng tô dịch lại kêu hắn một tiếng à là dạng này lần sau tối thiểu muốn tại sau năm ngày cụ thể bao lâu thời gian còn không biết nó cần hồi phục một cái xuyên qua vãng sinh môn phi năng lượng lao thuyền trưởng nâng g lên trước mặt thùng gỗ được vậy liền sau năm ngày nhìn tình huống chúng ta mau chóng đem chuyện này giải quyết phục sinh lão nhạc tô dịch mang theo tuyệt đối xem ra cuộc thi xếp hạng là không đổi kiểm khoản này kinh nghiệm nhưng tốt xấu vãng sinh t i ể u hiệu quả chân thực là đúng chỗ tô dịch nặn nặn tràn ngập lực lượng nằm nấm Tốt.、Lào、thuyền trưởng lại sốt. Lao Khá sứng ngư lại lắm, phía trước hắn cực kỳ phản đối nhạc lâm phi đem truyền hỏa chi người giao cho một cái chưa có tiếp xúc qua ác ma trò chơi người có thể nhạc lâm phi khư khư cố chấp ngăn cản không được tuy nói tại cái này người trẻ tuổi tiến trò chơi phía trước chính mình không có cho hắn rội nước lạnh nhớ loạn hắn tâm tính nhưng lão thuyền trưởng tâm lại là một mực xét theo thậm chí có thể nói không hề xem trọng một người mới đối mặt ngẫu nhiên truyền hỏa trò chơi nếu muốn thăng hắn xuống độ khó khó tránh khỏi có chút quá lớn đi mãi đến vừa rồi nhìn thấy vãng sinh môn phi lần thứ hai mở ra hắn mới trùng điệp thở dài một hơi hắn thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà thông qua n một cái xóa bỏ trò chơi dù cho khả năng là bình thường nhất xóa bỏ trò chơi nhưng cũng nói thực lực không tầm thường tâm tính mặc dù muốn ổn nhưng đối mặt trò chơi dù cho không phải xóa bỏ loại trò chơi cũng muốn cẩn thận đối đ ã i hơi một chút chủ quan trong trò chơi cũng là khả năng sẽ nguy hiểm sinh mệnh lao thuyền trưởng sợ xem như tân nhân tô dịch có chút bay nhưng lại sợ đà kích hắn cho nên luyện chuyển nói tô dịch gật gật đầu thầm nghĩ n g ư ờ i không cần lo lắng tất cả đều là xóa bỏ trò chơi căn bản không tồn tại không nguy hiểm sinh mệnh khả năng vằng hữu ta đâu tô dịch đột nhiên nhớ tới giang xuyên a Còn ở bên ngoài chơi đâu? chính là chơi có đâu, số trong h ể t thái bên trong ố t u t r n bên trong, trong. thùy liên thùy liên tô dịch đi đến quán ba đại sành nhận hình cửa thời điểm vị kia quần áo thủy thủ thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc con g công thân thể điểm kích màn hình ngay tại quên cả trời đất chơi lấy điện thoại lớn tiếng la lên cái gì tô dịch đi tới c ử a chỗ liếc qua phát hiện nàng ngay tại chơi đương thời hấp dẫn một trò chơi tại khắc kim rút nhân vật t h ẻ bên trong bên trong tạ thi cái quỷ gì khắc mười vạn đều rút không đến g i á c rưởi trò chơi quần áo thủy thủ thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tại cái kia hô to gọi nhỏ cùng vừa rồi lành lạnh bộ dạng rất khó liên hệ đến một h ố i có thể vừa rồi quá mức kích động không có chú ý tới tô dịch đến vừa nhìn thấy bên cạnh đứng người trẻ tuổi đang chờ chính mình mở cửa thiếu nữ hoàn thành nháy mắt trở mặt vớt ve chính mình nhăn meo y phục đứng dậy bình h ò a mỉm cười khách nhân b ă n g hưu của ngài có thể u ố n g say chương một trăm tám mươi lăm ngự vô song tại hiện thực cũng có thể dùng chương một trăm tám mươi lăm ngự vô song tại hiện thực cũng có thể dùng ta mang ngài đi qua quần áo thủy thủ thiếu nữ ra hiệu tô dịch cùng nàng đi c h ờ một chút không có việc gì để hắn tại nghỉ ngơi một lát nếu không ngươi game điện thoại trước cho ta mượn chơi bên dưới tô dịch chỉ chỉ điện thoại của nàng quần áo thủy thủ thiếu nữ đưa điện thoại về sau một dấu ngượng ủng tư nhân điện thoại quần áo thủy thủ thiếu nữ vừa nhìn liền biết người trẻ tuổi này nhất định là đến mắt chuyện sắt mặt nháy mắt lạnh l é o a đừng hiểu lầm ta là nhìn n g ư ơ i tại r ú t nhân vật thể muốn giúp đỡ n g ư ơ i ta gần nhất v ậ n khí không tệ chính ta trò chơi nhưng phàm là r ú p thẻ toàn bộ đều một phát nhập hồn quần áo thủy thủ thiếu nữ lông mày níu một cái thật thật hay dạ thử xem chẳng phải sẽ biết tô dịch ôn hòa cười nói thật không cần quần áo thủy thủ thiếu nữ một mặt không tin nếu là không có r ú t đến ta để ta cái kia bằng hữu lại nối tiếp một cái các n g ư ơ i quán ba hội viên a đúng liền tiếp theo cái kia sáu nghìn vạn trầm phụ đi tô dịch tùy ý b i ệ chuyển nói ân quả thật quần áo thủy thủ thiếu nữ hai mắt tỏa sáng đương nhiên nếu là không có rút đến ta liền trực tiếp đem bằng hữu của ta lưu tại các ngươi cái này các ngươi tùy ý tô dịch cười một tiếng hại lựa gạt một chút người cũng không có cái gì đại sở vị dù sao tiệm này thoạt nhìn là lao thuyền trường mở hắn có lẽ sẽ không tính toán nhớ lại bị rút thẻ chi phối hoảng hốt lại nhìn một chút tô dịch không giống gạt người bộ dáng quần áo thủy thủ thiếu nữ đem điện thoại lấy được phía trước ta mới vừa mười liền đều rút xong vậy ta lại đạt điểm không có việc gì ngươi đơn rút đều không có sao không có liền còn có mười đến cái mảnh vỡ có thể đổi một viên triệu hoàn đá quý quần áo thủy thủ thiếu nữ nhìn một chút chính mình đạo cụ cột cái k i a đủ rồi đủ rồi quần áo thủy thủ thiếu nữ nghiêng một cái đầu đầy mặt nghi hoặc tô dịch trực tiếp cầm qua thiếu nữ điện thoại đổi đạt quý đi tới triệu hoán giao diện đúng a ta không phải nói một phát nhập hồn sao tô dịch đương nhiên đáp lại nói phức n g ư ơ i thật đúng là nói là một phát nhập hồn đơn rút có thể rút đến cái q u ỷ a quần áo thủy thủ thiếu nữ im lặng làm sao có thể rút đến u g i cấp bậc nhân vật cái này trò chơi liền từ trước đến nay chưa nghe nói qua đơn rút có thể rút đến cái này u g i cấp bậc nhân vật mặc dù đơn rút thẻ hồ bên trong giá niêm g yết đánh dấu có nhưng bởi vì công ty ngầm thao tác cú giờ chỉ có mười liền mới có thể xuất hiện tại thẻ hồ trên mạng đối với cái này đã sớm tiếng mắng một mảnh đơn rút tỷ lệ rơi đổ nhất định điệu thành không chớ nói chi là vẫn là hy hữu bên trong hy hữu thủy liên quần áo thủy thủ thiếu nữ b u môi vừa vặn dâng lên một tia kỳ vọng cũng ngồi đi quả nhiên đơn sơ lại không có chút nào ý mới bắt chuyện mà thôi cái gì hắn chơi rất nhiều trò chơi một phát nhập hồn ngay cả điều này cũng không biết xem xét liền không thường xuyên chơi những trò chơi này thủy liên đúng không tô dịch chỉ, chỉ thẻ hồ bên trong một vị màu lam nhã tóc d mặc xanh đen dán váy liền áo đại tỷ tỷ đúng quần áo thủy thủ thiếu nữ đã không có hứng thú tô dịch kết quả theo hắn đi thôi tốt nhất đem cái kia sáu nghìn vạn giấy tờ cho kết một cái tô dịch đưa tay vung lên điểm kích đơn rút tô dịch loáng thoáng lại cảm nhận được ngự vô song cùng khen thưởng không gian đụng nhau thời điểm loại kia bị vận thế tẩy lễ cảm giác hắn vừa rồi lại tại khen thưởng không gian có cảm thụ một lần thật vô cùng hề liền diệu khiến người hưởng thụ khiến người vui vẻ l i ệ n tại hắn thấy thiếu nữ chơi trò chơi vừa vặn dâng lên một tia ý niệm ta có thể hay không rút đến nàng nói nhân một lúc tô dịch lập tức liền có phản ứng một cỗ sóng khí càn quét tại tô dịch trên thân cái này chính là ngự vô song cảm giác đây là hắn lần đầu tại trò chơi ngoại cảm nhận lấy ngự vô song t h ư ờ n h ư khí vận thật có thể cho mình sử dụng cho nên hắn mới tranh thủ thời gian làm đến thiếu nữ điện thoại muốn thử một chút chỉ thấy tô dịch điểm kích sau đó vô số mây mù tại tinh không xuyên qua cuối cùng vạch qua một viên màu đỏ lưu tinh ra tô dịch nhìn chằm chằm màn hình hắn cũng rất chờ mong đến cùng có thể hay không ra nhân vật này làm chân mày nghiêng mắt nhìn qua lưu tinh lúc n h ạ quyển như con mắt chừng lao đại bận rộn đưa tới thật đúng là giá giờ màu đỏ lưu tinh liền đại biểu cho nhất định ra hữu hải nhờ ảnh hiện lên một mảnh kim sắc ngôi sao lộ ra nhân vật cắt hình màu lam nhạt tóc dài xanh đen váy liền áo xanh trắng thay đổi dần tắt chân băng sơn gợi cảm đại tỷ tỷ thùy liên một phát nhập hồn quả nhiên xuất hàng tô dịch âm thầm gật đầu c ố này x ó g khí làm sao lại chạy đến hiện thực đến không phải nói ngự vô song không có cách nào tại hiện thực vận dụng sao húng chi mình hiện tại cũng không có bắt đầu dùng ngự vô song a quấn quanh vẫn thế biến mất hầu như không còn tô dịch lại nghĩ thật tốt cảm thụ cảm giác lại là không có kết quả chuyện gì xảy ra t ô dịch không hiểu chẳng lẽ chính mình cảm thụ vận thế nhiều lần lại thêm gần nhất hai lần vận thế cùng khen thưởng không gian đúng nhau càng làm cho t ô dịch cảm nhận được cái này vận thế song khí mãnh liệt cùng rõ ràng cái này tựa như cho chính mình mở ra một cái c h ố t mở theo chính mình đối vận thế giải thấu chết hơn liền có thể tại trong hiện thực sử dụng đồng thời không cần lãng phí bất luận cái gì số lần tin tức vô cùng ta ố t đây chính là có cơ hội chính mình vẫn là phải thật tốt hảo cảm lộ cảm lộ mặc dù bây giờ còn không có thể không chế nhưng nếu quả thật chính là như thế vậy coi như không được lần sau tiếp tục cảm lộ vận thế song khí tô dịch tâm tình lập tức biến thành rất tốt lần này tới một chuyến trần phủ luôn cảm giác đụng phải không ít chuyện tốt không sai một phát nhập hồn thật đúng là mặt trữ ý tứ một phát nhập hồn a nói một phát thật sự một phát nhạc quyền nhi ngu ngơ tại nguyên chỗ không dám tin nhìn xem trò chơi hình ảnh làm tô dịch đem điện thoại nhét vào trong tay nàng thời điểm nàng mới lấy lại tinh thần cái gì đơn giật giật thủy liên thật đúng là một phát nhập hồn n g ư ơ i n h a là công ty game vận d o a n a bất hắc cái này trò chơi âm thanh khống nhạc quyền nhi tối tăm trong lòng âm thầm liên tiếp hỏi đi thôi dẫn ta đi gặp bằng hữu của ta t ô dịch cười nói chỉ chỉ trước mặt cửa t a t h ì bị hắn chạm đến cái này thật sự là vận khí sao nhạc quyển nhi trong lòng vô cùng rung động lấy lại tinh thần nhấn xuống cơ quan nặng nề lên xuống cửa từ từ mở ra quán bar ồn ào âm thanh lập tức nối đ ô i nhau mà vào hiện tại d ạ n g sáng đại gia chơi chính này so trước đó người còn nhiều hơn âm nhạc còn muốn sống động theo nhạc u y ể n nhi dẫn đường t ô dịch cuối cùng tại một cái góc hàng ghế dài bên trên nhìn thấy một mình n ằ m giang xuyên giang xuyên trên mặt còn có một cái bàn tay ánh màu đỏ ẩn ý hắn cũng không có ngủ trong miệm còn nói lẩm b m đừng đừng không muốn ngừng thế nào đây là tô dịch tại ồn ào âm nhạc phía dưới lớn tiếng hướng về nhạc quyển nhi nói ta giống một cái con cá tại người hồ sen giang xuyên tiếp tục cười khúc khích nhạc quyển nhi chỉ chỉ trong chàng chen trúc một chỗ thỏa thích vũ động nữ tính c á c nàng h u y ễ n t h u ậ t sư nhạc quyển nhi cũng lớn tiếng tại tô dịch bên t h a i nói bằng hữu của ngươi nghỉ cơm theo âm nhạc lần thứ hai nổ vang sân nhảy lại buộc phát ra một trận gieo hò những cái kia chen trúc một chỗ nữ tính liền phảng phất một cái vũ đoàn động tác đều nhịp biết bao hiên ngang đi tô dịch đại khái hiểu chuyện ra sao giang xuyên đây là bị bắn súng không biết nơi này tất cả đều là linh n ă m giả không cẩn thận rất xuống hố Trưng Trưng rùa ngộng kinh hồn, nguồn nguồn ngộng kinh hồn, nguồn gốc. 186, 186, ác ác gốc. nguồn đến cho hắn làm về tiểu đội đông n i n h đi thôi hỏi quần áo thủy thủ thiếu nữ xuất khẩu khiến giang xuyên liền đi ra ngoài hiện nay tô dịch lực lượng có thể là xưa đâu bằng nay không đơn thuần ăn ba viên linh quả càng l à u ố n g vãng sinh t i ể u tẩm b ổ ngũ tạng lục phủ nâng lên giang xuyên cái này một trăm năm mươi đến cân người không có phí bao nhiêu lực k cùng nguyên bản tiến vào ác ma trò chơi phía trước hơi gầy hắn đây chính là đã một trời một vực t ô dịch đi rồi, nhạc q u y ể n nhi nhìn xem cái này thanh niên từ đầu đến cuối không có hỏi chính mình muốn liên lạc phương thức, không khỏi n g h i hoặc, thật không phải tìm đến mình mặt trận. h ừ, bất quá hắn v ậ n k h í thật đúng là tốt. lần sau có cơ hội còn có thể tìm hắn rút có lại. nhạc q u y ể n nhi lấy ra điện thoại, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh leo treo lên một mặt xi、si、mê nước ư ờ i h <cười> h h h, thủy liên tỉ tỉ, ta đến rồi. t ô dịch lấy ra giang xuyên chìa khóa xe liền tải trong đêm tối phi nhanh đến đông ninh, cho hắn dàn xếp một cái, thật đúng là như thế nào đập đều đập không tỉnh. tại tiểu đội đông ninh trong nhóm, t ô dịch đập một tấm giang xuyên nằm thi bức ả n h nhân đây cũng không phải là ta tận lực xuyên ca cho ngươi lên cái bảo hiểm mặc dù chiếm được qua quần áo thủy thủ thiếu nữ chứng nhận không ngại nhưng t ô dịch vẫn là c h i kỷ hỏi thăm đ ỗ n g chốc bị huyễn thuật sư gây hảo ảnh giang xuyên có hay không trở ngại được đến hiểu lên một cái nôn mửa biểu lộ cùng một câu đáng lời t ô dịch n ê n ngang yên tâm rời đi không nghĩ tới hiểu lê dạng sáng ba giờ nhiều thế mà còn tại n h à đầu này đang làm gì vậy t ô dịch mượn giang xuyên xe thể thao sử dụng một chân chân ga trực tiếp về tới nhà cảm giác m ệ n mọi đánh tới dù sao cũng là kinh lịch lại một lần xóa bỏ trò chơi co u ắ p tại trên ghế sofa tô dịch tính toán cuộc thi xếp hạng thời gian cuộc thi xếp hạng là ngày 21 t h á n g 8 buổi tối 1800. h i ệ n tại là 19 n g à y dạng sáng như vậy nói cách khác là hậu tiên trạng thái bị nguyền rửa tử vong đến ngược 46 thiên mà xuống một lần chính mình ác ma trò chơi thời gian là 8 thiên khoảng cách lần sau truyền h o a ít nhất còn có năm thiên chính mình thật đúng là cái thời gian quản lý đại sư tính toán bước kế tiếp tính toán tô dịch c h ầ m rãi tiến vào mộng đẹp hắn mơ tới chim hót hoa nở bốn mùa như mùa xuân hắn mơ tới trời trong gió nhẹ gió h m dịu phơ phất hắn mơ tới gió tĩnh nhân nhàn một đường ánh mặt trời hắn mơ tới chính mình tại ngàn vạn tinh thần trong bầu trời đem bốn phía chạy nhanh tất cả tốt đẹp đều vòng vòng đắn sen hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình trong giấc ngộng trên mặt mang mỉm cười có thể đột ngột một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến thế nơi này tạ thi vô cùng rõ ràng xúc cảm tô dịch nhớ tới vô cùng rõ ràng chính mình vừa rồi tại đi ngủ chạy thế nào đến cái địa phương quỷ quái này hiện tại đây cũng không phải là đang nằm mơ chân thật vô cùng tô dịch theo bản năng bóp bóp nắm tay trước mắt của hắn là đen kịt một màu không phải nhìn không thấy mà là cái này đ e n kịt một màu chỉ là phần cối u là vô ngẩn chi điện tô dịch tựa như có thể tỏa ra một trận hào quang nhỏ yếu có thể bốn phía đều là hư vô phút chốc tô dịch cảm giác được một trận khiếp sợ một đạo hắc ảnh xuất hiện ở tô dịch trước mắt tô dịch trực tiếp không thể động đậy lời nói cũng nói không nên lời một câu thậm chí chính mình như thế nào kêu gọi bảng đều kêu gọi không đi ra tô dịch con mắt cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ đạo này mơ hồ hắc ảnh tại cách đó không xa đưa ra một cái tay nhưng rõ ràng cùng tô d ị c không có tiếp xúc lại tựa như xuyên tấu qua tô d ị c lồng ngực nằm hắn trái tim một n á y mắt tô d ị c cảm nhận được tử vong uy hiếp thậm chí, hắn còn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua tô dịch nhịn đau khổ đem hết toàn lực muốn đi nhìn trong người trước mắt có thể trung quy là không làm nên chuyện gì hắn có thể cảm nhận được trước mắt hắc ảnh có một tia quen thuộc lại có một tia lạ l ắ m nó là ai tô dịch dần dần thoát lực con mắt cũng chầm dại đóng lại thật đáng chết ha ha ha ha ha tô dịch lập tức tỉnh táo lại trong miệng điên cuồng thở mạnh l ô n g ngực không ngừng kịch liệt chập trùng tựa như vừa rồi ngấm nước mạng sống như treo trên sợi tóc vừa vặn là mình đang nằm mơ không có khả năng làm sao có thể như thế chân thật chất q u chán ghét chính mình đâu hắn rõ ràng nhớ tới chính mình tại trong ngộng đẹp r o n g chơi sau đó lại đột nhiên rơi xuống tiến một cái hiện tại khiến tô dịch phát lạnh vị trí tất cả tốt đẹp đều là hư hảo cuối cùng chỉ còn lại hiện thực tàn khốc tô dịch hoa mười mấy phút mới chậm lại nhìn đồng hồ qua mười cái giờ đã là hai giờ chiều thi đây tuyệt đối có vấn đề tô dịch trách mắng âm thanh hắn một cái bật dậy đứng dậy gọi ra giao diện thuộc tính ánh mắt rơi vào trong đó một cột con mắt trận thật lớn linh cảm không lành thành sự thật trạng thái bị mần rủa tử vong đếm ngược hai mươi tiên sáu t ô dịch trên đầu t o á t ra bó lớn dấu chấm hỏi ngày hôm qua vẫn là bốn mươi sáu trời ạ hôm nay liền chỉ còn lại hai mươi ngày cái kia hắc ảnh đến cùng là ai vì cái gì chính mình sẽ cảm giác được quen thuộc thế mà có thể giảm bớt chính mình nguyền rủa thời gian cái kia đã là bờ ug cấp bậc tồn tại đi nhất định là ác ma trò chơi ác ma trò chơi vì cái gì lão khiêu khích chính mình một người bình thường hắn lại lần nữa cảm nhận được á c ma trò chơi ác ý hắn rõ ràng cảm giác được có người tại cản trở cước bộ của mình mà cái này nơi phát ra chính là ác ma trò chơi t ô dịch cũng không có vội vàng sao động nhìn thấy sinh mệnh đến n ư ợ c hai mươi thiên hắn ngược lại tỉnh táo lại hiện tại mình cũng không có chuyện không dám làm ác ma trò chơi đúng không Chờ lấy kéo chính mình vào cuộc lại muốn chính mình bị loại đây coi là chuyện gì xảy ra t h ắ n g t h ắ n g chỉ có t h ắ n g hắn muốn thắng bên dưới tất cả trò chơi hắn muốn nhìn ác ma trò chơi phía sau đến cùng là cái gì bắt được bọn hắn phá tan bọn hắn tùy ý quyết định sinh tử của người khác tùy ý cho người bình thường lực lượng tô dịch hai mắt tách ra một vệ tinh quang hình như tìm tới trải qua thời gian dài mục tiêu hắc ảnh vô luận ngươi là ai ta đến nói cho ngươi ngươi sai tô dịch tựa như bị tiêm một c h â m thuốc kích thích hắn cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại s ô i trào có thể là ánh mắt lại càng ngày càng b ă n g lãnh tô dịch tại trên ghế s o f a dòng giã ngồi nửa giờ phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt lần thứ hai thanh minh nụ cười treo lên hắn mặt đi tới máy tính bên cạnh mở ra diễn đàn cuộc thi xếp hạng lần thứ hai trước thời hạn đấu loại thời gian ngày hai mươi tháng tám giữa trưa một nghìn hai trăm tô dịch trong lòng giếng cổ không g ậ n sóng thậm chí nghĩ hét lớn một tiếng đến tốt l i ê n biết tiểu tử ngươi muốn làm trò này ta không mang sợ ngày mai là a trưa mai m ư ơ i hai điểm cái này cũng mang ý nghĩa chính mình không có cách nào tại đi tham gia ác ma trò chơi bất quá khu vực cuộc thi xếp hạng chế độ thi đấu phân làm đấu loại lần đầu đoạn trung đoạn cao đoạn bốn cái giai đoạn tổng cộng bốn chàng ác ma trò chơi đào thải chế người chơi có thể tổ đội có thể làm một mình phân phối tiến trò chơi mỗi một cái thi đấu đoạn đều có cố định đoàn đội cùng với một người các mười trùng trò chơi sau khi hoàn thành sẽ căn cứ người chơi cho điểm thu hoạch được tương ứng xếp hạ n g phân cuối cùng cho khu vực thêm điểm cùng với người thêm điểm chính mình chỉ cần hoàn thành đấu loại cùng lần đầu đoạn xem chừng liền có thể tấn thăng tam giai hơn nữa trò chơi tất nhiên là cố định vậy liền mang ý nghĩa chính mình cuối cùng có thể thể nghiệm đến người bình thường kinh lịch trò chơi mà không phải cho tới nay cường độ cao á c động sử thi cấp bậc xóa bỏ trò chơi tô dịch k h ẽ cười một tiếng ánh mắt trước nay chưa từng có khẳng định xếp hạng không cầm thứ nhất cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào c h ư n một trăm tám mươi bảy dung hợp canh kim động cơ r i i cánh tay c h ư n một trăm tám mươi bảy dung hợp canh kim động cơ r i i cánh tay không riêng gì khu vực xếp hạng thứ nhất tô dịch càng là muốn đánh lên thành thị cuộc thi xếp hạng đi lấy toàn bộ cuộc thi xếp hạng trung cuộc đệ nhất trong ô dịch mở lúc nhất thời bốn tấm tấm thẻ xoay quanh tô dịch toàn thân toàn bộ hóa thành màu bạc ánh sáng bụi bốn đạo tia sáng đột nhiên sáng lên một chút ánh sáng bụi toàn bộ tràn vào tô dịch thân thể thương sĩ chức nghiệp thẻ đã thành công chuyển hóa thành khi trá sư chuyên môn chức nghiệp thẻ khi trá thương sĩ cùng tiến thủ chức nghiệp thẻ đã thành công chuyển hóa thành khi t r á sư chuyên môn chức nghiệp thẻ khi t r á cung tiến thủ cơ giới sư chức nghiệp thẻ đã thành công chuyển hóa thành khi t r á sư chuyên môn chức nghiệp thẻ khi trả cơ giới sư thánh kỵ sĩ chức nghiệp thẻ đã thành công chuyển hóa thành khi t r á sư chuyên môn chức nghiệp thẻ khi t r á thánh kỵ sĩ chức nghiệp lừa gạt danh vị không có chống không đã tiến vào dự bị chức nghiệp cột cùng lúc nhiều nhất gánh chịu trang bị hai cái lừa gạt chức nghiệp còn lại chức nghiệp là dự bị chức nghiệp có thể thay thế thay thế thời lượng là năm phút thay thế phía sau thay thế động tác cần làm lạnh một giờ lập tức nhiều bốn cái chức nghiệp tô dịch cũng lập tức xem xét lên từng cái chức nghiệp kỹ năng mới khi trả kim linh sư kỹ năng canh kim chi khu Kim khí. khi, khi cha cơ giới sư cánh tay máy duy trì liên tục tiêu hao linh năng triệu hoán một trận động cơ giới xương vỏ ngoài cánh tay khi t r a thánh kỵ sĩ thánh t h u ậ t thuật thánh kỵ sĩ ngưng tụ sức mạnh dựng thẳng lên một khối hấp thu tổn thương quang chi thánh thuẫn sau năm phút tiêu tán hấp thu tổn thương bao nhiêu xem thánh kỵ sĩ năng lượng m à định ra khi t r a sư chức nghiệp l ừ a g ạ t mạo tử h í pháp trang bị kỹ năng phục thù c h i nộ phương tiêm c h i tinh tinh linh c h i tinh trí cao vinh diệu phượng tường c ử u thiên quyền luyến vân c h i thuẫn nhìn xem chính mình đầy đ ư ờ n g kỹ năng tô dịch cũng không khỏi cảm k h á i cái này có thể đều là chính mình cựu từ nhất sinh đ ạ đến nhìn xem lần này tại cuộc thi xếp hạng có thể dùng được hay không chính là chậm nhìn cái này mới trắc n g h i ệ p kỹ năng có chút còn tạm thời liên lạc không được gần đến suy nghĩ một chút đi tới phòng khách nhất chống trải địa phương tô dịch trực tiếp đem thổ linh sư thay đổi đem cơ giới sư cho đổi đi lên sau năm phút thay thế xong xuôi tô dịch mở rộng tay phải đưa tay triệu hoán cánh tay máy lần thứ nhất triệu hoán mời lựa chọn ngầm thừa nhận bên cạnh cánh tay cánh tay phải lời nói cởi một cái cửa ra vào tô dịch có thể cảm giác được trong cơ thể mình liên tục không ngừng linh năng hướng về cánh tay phải rút mánh lao tới rung hợp canh kim động cơ g i i cánh tay hợp kim k u n g xương nháy mắt bao trùm tô dịch cánh tay phải nhỏ bé linh kiện lốp từng bắm vào ba giây sau toàn bộ cánh tay tại máy móc bọc vào gần như tăng một lần lớn nhỏ nhưng tô dịch cơ cơ vẫn như cũ cử trọng lực k i n h dù sao hiện tại thân thể tố chất của hắn có thể khác hẳn với người bình thường cánh tay máy vẽ ngoài tiết diện vô cùng bôi trơn từ nửa bên phải cơ ngực cùng tam giác cơ kéo dài mà ra hơn phân nửa là bóng loáng màu trắng s ơ n mặt cùng hai đầu cơ bắp dọc theo sáng gió màu đỏ hỗn hợp lại cùng nhau thoạt nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lực lượng cảm giác mười phần tô dịch khép mở bàn tay cánh tay máy vô cùng linh mẫn tô d ị c tại thuần thục ả m thụ sau hai phút giống như cánh tay điều động hợp kim này tài liệu nhìn qua liền độ cứng vô cùng cao. vật tầm thường khó mà phá hư như vậy ta tại dùng bên trên cánh kim ngự khí đâu các hạ lại nên như thế nào ứng đối c á n h kim ngự khí thành hoàn mỹ linh năng chuyển hóa thành c á n h kim linh năng lập tức bọc lại cánh tay máy cánh tay máy bên trên ánh sáng lóe lên màu trắng cánh tay máy tỏa ra tựa như thiếp vàng tầm thường tia ế sáng tô dịch có thể cảm giác được cánh tay máy trọng lượng một hơi tăng lên hơn hai lần nếu không phải mình uống vãng sinh k i ự u cái kia tất nhiên là chống đỡ không được nhưng là bây giờ lại dễ dàng chỉ là hơi có nặng tay cảm giác đồng thời cánh tay máy tại cánh kim năng lượng lao xuống phía dưới độ cứng càng là tăng lên một cái cấp độ nhưng cụ thể lên cao bao nhiêu còn cần đến lúc đó kiểm tra một chút tô dịch vũ động bàn tay cùng cánh tay phát hiện canh kim ngự khí không có chút nào gây trở ngại chính mình hoạt động hắn lúc trước chỉ lo lắng canh kim hóa cánh tay máy sẽ dẫn đến cánh tay máy trôi chạy tính thiếu hụt hoặc là dứt khoát liền không có cách nào động nhưng kết quả lại là không có ảnh hưởng chút nào hắn cảm giác một quyền này vung xuống đi không đơn thuần là đánh chết một con trâu mà là đánh bay một con trâu gôn đánh cái chủng loại kia có thể hai cái này xem như là liên kết độc lại nhưng cùng nhau thi triển tiêu hao k i ê n g linh cứu đi có thể đến cũng là gấp đội tuy nói hai cái này kỹ năng đều không có thời hạn hạn chế nhưng lấy tô dịch nhị giai linh năng giả linh năng lượng đến nói cũng duy trì liên tục vận chuyển không được bao lâu thời gian hiện tại tiến giai tam giai mới là tô dịch trọng yếu nhất mục tiêu chẳng những tất cả lựa gạt chức nghiệp đều có thể ngoài định mức gia tăng kỹ năng còn có chủ chức nghiệp khi tra sư hắn cũng mười phần chờ mong còn có thể có cái gì kỹ năng một khi tiến giai tam giai sáu cái lựa gạt chức nghiệp lại thêm khi tra sư đây chính là ít nhất trực tiếp nhiều bảy cái kỹ năng a tam giai linh năng giả linh năng chất cùng lượng như thế nhắc lên chính mình thực lực lên cao cũng không phải một chút điểm đó là như bay cảm giác một bên nghĩ như vậy chờ lấy làm l ệ n h sau đó tô dịch lại đổi lại cung tiến thủ cùng thánh kỵ sĩ ứ n g nhãn s á c thực thị giác lập tức rõ ràng không ít nhưng cũng không có cái gọi là thiên lý nhãn loại hình công hiệu vẫn như cũng là có thể nhìn bao xa nhìn bao xa dạng này còn phải kiểm tra một chút trọng yếu nhất trạng thái thị lực tô dịch cầm một bộ bài b ổ kẻ tận lực hướng về chính mình nhanh chóng phát bài tô dịch khá là rõ ràng thấy rõ mặt bài bên trên chữ số tô dịch âm thầm gật đầu lại thử một chút thánh kỵ sĩ thành thuật, thuật một khối hai thước cao màn sáng tấm thuẫn lập tức xuất hiện tại tô dịch trước mặt tô dịch chạm đến phía dưới đúng là có thực cảm giác tô dịch v ậ n lên canh kim chi khu trùng đ i ệ p một quyền hướng về thánh thuận đánh tới thánh thuận có chút run run tô dịch giống như đánh vào một mặt mềm dẻo trên t â m t r ắ n tô dịch lại một quyền đánh tới thánh thuận cuối cùng tán loạn hóa thành điểm sáng biến mất đăng đăng đăng tô dịch điện thoại v ă n g lên mở ra xem là hiểu lê đánh tới đoán chừng là thúc giục chính mình đi qua vừa rồi hắn đã thấy trong nhóm nói ba điểm tiểu đội đông ninh tập hợp mà tô dịch tự nhiên cũng là không thể thiếu một vòng ai bảo đông ninh đại gia hỏa đều cho rằng hắn là kinh thành tô ra người đâu đều đến chờ ngươi nha hiểu lê hoạt bát âm thanh truyền đến cửa ra vào cửa ra vào dừng xe đây t ô dịch hơi chút chỉnh lý lên xe của giang xuyên không bao lâu liền đi tới tiểu đội đông n i n h lúc trước thấy qua không ít nam nam nữ nữ đều ngồi chờ chờ đây nhìn thấy t ô dịch tới cũng không khỏi gật đầu chào hỏi nhưng không có một cái tiến g lên cùng tô dịch đ á p lời xem ra tô dịch tô ra đại thiếu thân phận đã để bọn hắn ăn lòng cũng để cho bọn hắn kiên kỵ tô dịch thì chuẩn bị đi trương ngưng làm việc cũng không liệu hiểu lên lúc này lại từ trương ngưng văn phòng t r ô i ra đang cùng tô dịch đụng vào ngực và ảnh tô dịch bất động như sơn hiểu lên lại là mang theo mê man ngã về phía sau chương một trăm tám mươi tám nan đề ta cầm cái đệ nhất là được rồi thôi chương một trăm tám mươi tám nan đề ta cầm cái đệ nhất là được rồi thôi ai hiểu lê kinh hô một tiếng nàng cảm giác được mình tựa như đụng phải một b ứ c nặng nề g h tường đá mà lấy tô dịch hiện tại thể chất tại đụng vào h i ể u lê phía sau liền phảng p h ấ t bị cây bông gậy một cái tô dịch bước chân không có di động mảy may lập tức bàn tay lớn một ôm ô n h i ể u lê thắt lưng đem nàng về chính sau đó hai tay thuận thế đắp lên h i ể u lê vỗ vỗ lên b ả vai có người n g o à i tại tô dịch cũng không có khẩu hải cái gì hướng về hiệu lê gật gật đầu tiến trương ngưng văn phòng hiệu lê ngược lại là xứng sở chẳng lẽ ta tam giai hóa hình sư là giả dối sao vậy mà cùng nhất giai kim linh sư thể chất kém nhiều như thế mỗi cái chức nghiệp tại linh năng giả tiến vào tam giai lúc lại đối linh năng giả tiến hành một lần cường hóa thân thể cường hóa phương hướng là hướng trên chức nghiệp tới gần cường hóa nói ví dụ như cung tiến thủ xa thủ tam giai như vậy liền hướng độ linh hoạt nhanh nhẹn thị lực loại hình phương hướng cường hóa võ đạo gia hóa hình sư loại hình sẽ hướng lực lượng cùng tố chất thân thể bên trên cường hóa ngũ hành linh sư lời nói thì tương đối vừa xứng sẽ căn cứ người học tập đến kỹ năng tình huống mà địch ra theo tô dịch biết hiện tại đương thời tối cường linh năng giả là bày giai phần lớn đều là gia tộc môn phái quan phương nguyên lão cấp bậc hiểu lê đột nhiên đủ rũ cái này đội viên mới đều không có tiến hành linh năng d ũ n g động đâu chính mình cái này tam giai thế mà chịu không được nhất giai ngoại ý muốn va chạm chức nghiệp tranh lệch cứ như vậy lớn không đúng chính mình hóa hình sự cũng là không chỗ nào trên hy hi hữu trước nghiệp a l i ê n thật cùng kim linh sư kém nhiều như thế hắn không phải còn không có linh năng d ũ n g động sao hiểu l ê một mặt nghi vẫn lại cùng đi vào trương ngưng nhìn thấy tô dịch chào hỏi hắn ngồi xuống tô dịch nhìn thấy ở đây giang xuyên lục t r ư n g ngân nguyên tử đan còn có hiểu lê toàn viên đến đ ô n g đủ bầu không khí tương đối nghiêm túc liền giang xuyên hướng về phía tô dịch trừng mắt nhìn cùng ngày hôm qua nói chuyện chờ chút cần dựa vào ngươi giữ thể diện trương ngưng đối tô dịch nói vấn đề nhỏ tô dịch khoát tay c h ặ lại vậy chúng ta nội bộ hội nghị bắt đầu trước、chứng、ngưng mặc dù biết lần này hội nghị đối tô dịch mà nói không có ý nghĩa gì nhưng vẫn là đợi đến hắn tới mới bắt đầu dù sao hắn hiện tại chân chính là tiểu đội đông ninh một thành viên cuộc thi xếp hạng lần thứ hai trước thời hạn c h ư a mai chúng ta liền muốn tổ đội tiến vào đi lấy xếp hạng điểm tích lũy lần này có thể cùng truyền kỳ lừa gạt sư không có quan hệ gì đi tô dịch nhàn nhã tựa vào trên ghế sofa thầm nghĩ không biết có phải hay không là cái kia truyền kỳ lừa gạt sư lại tại dợ trò xấu hiểu lê lông mày n h ữ n một cái tức giận nói thật giỏi cái này cũng lại ta tô dịch n â n cái chắn đầu ta cùng đại gia giảng giải một cái năm nay cuộc thi xếp hạng chế độ thi đấu đấu loại lần đầu đoạn trung đoạn trừ bỏ tô dịch chúng ta tổng cộng năm người tận lực đánh tan h i ể u lê cùng tử đan đ ộ i tổ giang xuyên cùng lão lục một tổ ta tham gia người thi đấu đoàn đội thi đấu ban đầu điểm số cũng không tệ đợi đến các nơi cầm tới nhất định điểm số nếu như tiếp xuống tranh tài quá mức hữu hiểm vậy liền từ bỏ tham dự đến mức ta khẳng định là muốn tham dự vào ngọn nguồn cho nên tham gia điểm tích lũy điểm số sẽ theo đẳng cấp càng ngày càng cao người thi đấu t gặp người còn lại gật đầu trương ngưng tiếp tục nói hôm nay chúng ta ở bên ngoài triệu tập trung lập linh năng giả tổng cộng ba mươi bảy người phần lớn đều nhận được ta đông linh quan phương văn huệ đều có nghĩa vụ tham dự cuộc thi xếp hạng sau đó cũng có thể luận công hành thường tính đến chúng ta cũng chính là có bốn mươi hai người còn lại có hay không có người tham gia phải xem tại bản địa linh năng giả có nguyện ý hay không tự chủ tham dự đó là chúng ta không còn được cho nên nhân số ít tình huống s á c thực tương đối khó khăn nam l i n h hứa ra h ứ a n g ô n ngõ bốn giai một linh sư dưới trướng nhân tài không ít là nam l i n h hai cái khu vực hợp nhất cùng một chỗ đội trưởng bọn hắn ánh sáng trong tiểu đội liền có ba mươi người tới trung lập linh năng giả xem chừng có tám mươi hơn người cũng chính là nói hắn đánh tan nhân số mỗi cái khu ít nhất phải có sáu mươi người tả h ư u cái này còn không có tính đến tự chủ tham dự bắc l i n h nô gia nô g vạn khâm bốn giai thổ linh sư cũng là hợp nhất hai khu đội trưởng trong tiểu đội có bốn mươi người tới trung lập linh năng giả có thể hơn trăm tây ninh nhất khu lạc bang vương bốn g a i hóa hình sư tây ninh hai khu hạ hầu liệt bốn giai h ỏ a linh sư bọn hắn tiểu đội riêng phần mình đều nắm giữ hai mươi người tự do linh năng giả cũng có ba mươi hơn người cho nên trương ngưng g ợ c cười cho nên tại bảy cái trong vùng nhân số chúng ta là hạt chót đồng thời quan phương tiểu đội thành viên thực sự là kém quá nhiều giang xuyên thay trương ngưng nói ra đúng hơn nữa còn có không ổn một chỗ bắc ninh nam ninh đều có hai khu hợp nhất đội trưởng bọn hắn có một cái ưu thế chính là sẽ không lẫn nhau xếp tới bắc ninh một khu cùng bắc ninh hai khu sẽ không lẫn nhau xếp tới ý tứ sao tô dịch hỏi là cái này ý tứ ngươi có phải hay không muốn hỏi Vì tôi gì khu dịch n hiểu thể như k gật gật quan phương. Quan phương do nói không sai bọn hắn sẽ không lẫn nhau xếp tới đồng thời còn muốn chiếm dụng ngoài định mức một cái khu danh lệch cho nên bọn hắn có ưu thế dễ dàng trực tiếp đem chúng ta khu vực nhỏ n u ố t nhân số chúng ta ít khu sẽ bị ưu tiên đào thải cuối cùng có thể diễn biến thành bọn hắn bắc ninh cùng nam ninh quyết chiến đương nhiên đây là thuần túy dùng lượng đến tính toán thực tế không thể tính như vậy giang xuyên giải thích nói ừ thực tế cũng không có kém bao xa chúng ta có thể trông chờ bên ngoài những người kia sao lục trường ngân lần đầu phát ra tiếng bình thường đến nói chỉ có tiểu đội mới là hạch tâm chiến l ự c sự do người làm ta sẽ đi tranh đệ nhất t r ư ơ n g ngưng nghiêm sắc mặt đệ nhất nếu là lấy không được đội trưởng ngươi nhất định cũng có thể cầm cái chữ ba chứng minh thực lực của ngươi dạng này tin tưởng Trương già trong gia tộc t già gia cũng có h ể tán hành. h i ể u lê nắm chặt nắm đấm cho trương ngưng cổ vũ động viên cuộc thi xếp hạng kết thúc nếu là ngươi không tại đông ninh đại gia nhất định cũng cùng đi theo có phải là h i ể u lê đá giang xuyên một chân a nha đương nhiên trương đội đi chỗ này liền cái cảnh đẹp ý vui đều không có ta còn chờ cái này làm gì giang xuyên bị đau kinh hô một tiếng sau đó tranh thủ thời gian biểu lộ rõ ràng thái độ nhưng thực tế hắn có thể đối treo chọc linh năng giảm một chút hứng thú đều không có h u n g chi còn là con em thế gia hoàn toàn không bằng chính mình các vị bình thường bạn gái tô dịch xem như là thấy rõ hiện tại đối với tiểu đội đông ninh mà nói thực tế chiến lược lớn nhất chính là ở đây năm người mà khu vực khác tiểu đội hạch tâm chiến lược đều là hai mươi người đặt cơ sở cho dù thoạt nhìn nhân số kém không có như vậy nhiều có thể là chất lượng cũng không thể giống nhau mà nói cho nên tay này đoàn đội điểm tích lũy chuẩn bị lại nhiều cũng chỉ có thể nhìn t i ê n chương ngưng nàng có thể tự mình nắm chặt chính là đi tranh một cái đệ nhất cho dù không phải thứ nhất cũng muốn chứ ba đi chứng minh chính mình thứ nhì chính là không co tranh đến cũng nhất thiết phải bố trí an bài tốt địa vị phòng ngừa hàng linh uy hiếp hai đội u y ế t tán đây là xem như khu vực đội trưởng chỗ chức trách một nan đề cứ như vậy bày tại tiểu đội đông ninh cùng trương ngưng trước mặt ta cầm cái đệ nhất không được sao chính mình chỉ có con đường này liền tại tô dịch trong lòng ám ngữ thời điểm bên ngoài chuyển đến một kia động tĩnh để các ngươi tô g i a thiếu gia đi ra chương một trăm tám mươi chín ta tô gia công tử là giả dối chương một trăm tám mươi chín ta tô gia công tử là giả dối hả tô dịch nghe xong hơi n h ữ mày đây là tìm đến mình có người gây dối hiểu lê cái thứ n h ấ t nhảy lên t r ư ơ n g ngưng biến sắc cùng mọi người một đạo đi ra ngoài tô dịch chắp tay đi tại phía sau ra ngoài liền gặp một hàng tuần trắng tây trang h ắ n tử sáu người xem xét chính là bắc ninh người có trắng n h ậ t tây trang người trẻ tuổi nhìn thấy mọi người đi ra h i ế p mắt tìm kiếm mãi đến thấy được tô dịch cười khẩy đối tô dịch trên dưới quan sát một phen ngươi chính là tô i a thiếu gia tô dịch không có trả lời cũng h i ế p mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn độc đáo nhỏ thật đồ vật sẽ còn nói tiếng người ít tại bên này miệng lưỡi bén h ọ n c h ắ c không được mọi người đều bị tiểu tử ngơi ư l ừ a âu phục trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng biểu lộ rất là khinh thường hả như thế nào chuyện này ở đây đông ninh nghề tự do người đã đến đủ suy nghĩ âu phục trắng thanh niên ý tứ trong lời nói một tia dự cảm không tốt quanh quẩn tại bọn họ trong lòng chứ ngưng mặt ngoài chấn định trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút bại lộ theo l y đến nói không có khả năng bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy cầm tới quan phương một tay tình báo tiểu đội đông ninh mọi người cũng đều con ngươi co r ụ t lại người này kẻ đến không thiện tô dịch l n g mày n í u lại đây là thân phận của mình bại lộ dù sao là đến tìm sự tình không thể nghi ngờ ngươi nói ngươi là kinh thành tô gia có thể theo ta biết kinh thành tô gia cũng không có muốn tới động linh thành ý tứ âu phục trắng thanh niên khẽ cười nói Ta ông ngoại có thể là tô gia lão nhân căn bản chưa nghe nói qua cái này gốc dạng lại ra cũng đừng bị cái này lửa đảo lửa còn cái gì kinh thành tô gia ta nhìn hắn chính là các ngươi t r ư ơ n g ngưng t r ư ơ n g đội từ chỗ nào tìm đến kẻ lửa gạt mà thôi để các ngươi đi cho nàng l i ề u sống l i ề u chết âu phục trắng thanh niên cười nạo đối đông ninh tự do linh năng giả nói mọi người không khỏi tiếng ồn nào một mảnh kinh thành tô gia công tử vậy mà khả năng là giả dối là chương ngưng chấn ăn bọn hắn kế sách mà thôi ánh mắt của mọi người không khỏi đồng loạt chuyển hướng chương ngưng cùng tô dịch nghĩ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhìn trộn hai tô dịch mặt không đổi sắc hỏi lại nhị liên n g ư ơ i cái kia ông ngoại đại biểu cho tô ra tô ra chẳng lẽ chuyện gì đều cần hướng hắn hồi báo âu phục trắng người thanh niên nói không cần cùng ta cái này múa mép khơ môi n g ư ơ i nếu muốn chính danh vậy liền lấy ra chứng cứ rõ ràng tới n g ư ơ i là ai a cần dùng tới cho ngươi chứng minh sao hiểu lên nghe xong lời này huyết áp lập tức đi lên không phải vì ta mà đi chứng minh mà là vì những n à y bị các ngươi mơ mơ màng màng người thanh niên đầu dâng ư lên hướng về đông ninh tự do linh năng giả ra hiệu ta thích nhất đến gây chuyện ngươi từ ta phục bồi giang xuyên chui ra lắc lắc đầu kia làm hắn tự tin tóc bạc đến lúc đó sẽ ra chuyện chắc hẳn ai đúng ai sai quan phương tự có phân tức giang xuyên là tại điểm người trước mặt nếu như sự tình làm lớn chuyện cuối cùng tại quan phương cái này thua thiệt nhất định là bọn hắn quan phương đối với nội bộ quản lý đều là tương đối kỷ luật nghiêm minh nếu như ngay tại lúc này từ đấu phá hư an định đoàn kết cho dù là đại gia tộc cũng sẽ không tha thứ thanh niên xua tay lắc đầu không cần chém chém giết giết ta chỉ là đơn thuần tới cho đại gia để tình m ộ t câu đừng bị có ít người bắn còn tại thay nàng đếm tiền đến khó khăn giang xuyên trong lòng một lộ bộ đối phương liền không phải là hướng về phía tô dịch có thể hay không chứng minh đến tạm thời coi là đến thả cái bong khói quả nhiên đông ninh trên mặt mọi người nghi ngờ che kín gặp người nói chuyện trương ngưng cùng tô dịch đều không có mở miệng tính toán trong lòng đối âu phục trắng thanh niên nói tới càng tin mấy phần chẳng lẽ thật hay giả bước lên hàng bọn hắn cảm thấy xông tới một trận l ử a giận việc này là thật sao không ít người đều đang thì thầm nói chuyện có một cái gan lớn thanh niên nhảy ra ngoài hỏi tại hắn sau khi hỏi xong hỏi rõ âm càng là liên tục không ngừng thật là giả dối cái kia phía trước nói hậu viện gì đó đều là gần người để chúng ta bán mạng các người cái này gọi nói gì vậy vốn chính là muốn vì đông ninh một trận chiến hiện tại luận thật giả có ý nghĩa gì đúng a không nói như vậy các ngươi có gan tới sao cũng có mấy người đang vì t r ư ơ ngưng n nói chuyện nhưng rất nhanh liền bị quần tình xúc động phẫn nộ người ép xuống l ừ a g ạ t chính là không đúng là chính là không phải liền không phải là đúng vậy a dựa vào cái gì cho chúng ta giả tạo tin tức ta lúc ấy nhìn tiểu tử này liền không giống t ô ra người các ngươi lại liền tin ít tại bên này nói vớt đôi ngươi mới vừa rồi còn không phải đang thổi phồng hăn khí này vũ như ngang miệng méo quyến cuồng r ă n g dấp không hổ là t ô ra người sao trang diện lập tức giống như chợ thức ăn đây chính là bắc ninh muốn xem đến cuộc diện tô dịch cảm thấy âm thầm lắc đầu biết được năm năm trước sự kiện về sau biết đông ninh chết quá nhiều bản địa linh n ă m giả hiện tại đông ninh một bộ phận lớn cũng là vì lợi ích chuyển quê quán mà đến so sánh lên khu vực khác là vì quê quán mà chiến cái này bởi vì lợi ích mà hướng thực sự là không có cái gì lực ngưng tụ có thể nói chật chật đại bộ phận đều là người nơi khác làm sao sẽ quan tâm đông ninh an n g uy dù cho tại tiểu đội đông ninh cũng chỉ có ba người là người địa phương hiểu lê cùng tô d ị còn có mặc dù là hải thành thế gia nhưng sinh ra ở cái này t r ư ơ n g ngưng âu phục trắng thanh niên gặp mục đích đã tới khoe miệng mỉm cười càng lớn mấy phần lần này đội trưởng nô vạn k h â m để hắn tra được chút thông tin cái này tô dịch rất có thể là giả dối tô ra người nhận được tin tức đông ninh hội nghị hắn lập tức chạy đến chính là vì cho đông ninh chế tạo p h i ế n t h ứ c dùng loại này đơn giản thủ đoạn liền có thể câu lên đông ninh mọi người bất mãn cùng hoài nghi âu phục trắng thanh niên nhìn xem tô dịch gặp hắn vẫn là một bộ lạnh nhạt răng rớp trong lòng cười thầm người này t r ư c nghiệp tố dưỡng còn rất cao trong lòng đã xác nhận không thể nghi ngờ người này chính là cái hoa đem sự dấu có thể sâu bao nhiêu có thể để cho hắn tô ra ông ngoại cũng không có nghe nói qua hiểu lê khuôn mặt tức giận đường đỏ hận hàm răng ngứa lục trường ngân ánh mắt băng lãnh đáng sợ đánh giá hết thẻ trước mặt tựa hồ một cái không hài lòng liền muốn chém người rằng rớp nguyên tử đan thì một mực mặt lạnh lấy uống nước phạm phất tại kiểm n é n l ử a giận gặp trang diện dần dần mất khống chế chứ ngưng biểu lộ lạnh xuống đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm tô dịch lại là tiến lên một bước mở miệng ngươi t ê o cái gì tô dịch trong miệng nhẹ nhàng nuốt chính giữa một cái cầu chữ nhàn nhạc hướng thanh niên hỏi mọi người gặp tô dịch mở miệng cũng dần dần khôi âu phục trắng thanh niên b i ể u lộ n g h i ề n g ấm thế nào nghĩ an bài một chút ta nô vũ nụ cười s á n g lạ không có việc gì tùy tiện hỏi một chút tô dịch khí định thần nhàn cũng về cho nô vũ một cái mỉm cười tính toán thời gian một chút cũng có thể đến tô dịch bình chân như vại nhàn n h ã nói đến cái gì đến nô vũ xứng sở ta nói qua hậu viện tô dịch tùy ý trả lời lời này mới ra không những nô vũ xứng sốt đông ninh mọi người xứng sốt liên quan trương ngưng cùng tiểu đội đông ninh thành viên cũng xứng sốt uy ta không phải giả dối sao ở đâu ra hậu viện cái này diễn kịch diễn nghiện thật đem mình làm tô ra công tử chương một trăm chín mươi người tốt ta là diễn viên rất đẹp trai cái chủng loại kia chương một trăm chín mươi người tốt ta là diễn viên rất đẹp trai cái chủng loại kia kế tiếp là nội bộ hội nghị nếu không tiểu vũ a n g ư ơ i đi trước đi tô dịch dùng một bộ trưởng bối giọng điệu nói với n ô vũ làm gì vội vã đổi u người ta cũng không tin chờ chút sẽ có người tới n ô vũ đầu tiên là hơi nhũ mày sau đó cười nạo h một tiếng nghe đến tô dịch để hắn đi về sau hắn cũng hiểu tô dịch ý nghĩ chính là nghĩ trước tiên đem chính mình lừa gạt đi sau đó đóng cửa lại tại cho đông ninh tự do linh năng giảm một trận l ử a gạt hiểu rõ sau đó hắn không khỏi lại lần nữa treo lên nụ cười vui đùa vẫn là ngươi sẽ mở giả dối chính là giả dối tiểu đội đông ninh những người khác cũng kịp phản ứng đây là tô dịch lý do hiện tại cũng chỉ có đáp lại hắn phương pháp này tiết khách t r ư n g ngưng ra lệnh một tiếng tiểu đội đông ninh mọi người lập tức triển khai trận hình hiểu lên nắm đấm xiết chặt một bộ vận sức chờ phát động bộ dạng nguyên tử đan sắc mặt ổn định tay nhỏ lại là đang phát run xem ra nhận rất vất vả lục trường ngân thì trực tiếp đi tới phía trước nhất bày ra tư thế chiến đấu nếu là đánh nhau cũng không phải lỗi lầm của chúng ta ta nhắc nhở qua n g ư ờ i tiểu vũ giang xuyên biểu lộ khoa trường cũng học tô dịch đ ê u một tiếng tiểu vũ nô vũ lông mày nảy h dựng nhịn xuống trong lòng không vui hắn cũng biết bây giờ tại địa bàn của người ta đánh nhau lại có như thế nhiều người chứng kiến tại quan phương cái này không chiếm được lợi ích thế nào đổi người không dám ngay trước mặt chúng ta đem sự tình nói ra chắc hẳn đông ninh c h ư vị cũng không đáp ứng à chúng ta lưu lại cũng có thể làm cái hòa sự lão giàn xếp ổ thỏa nô vũ cười nói liền ngươi còn cùng sự tính lão không đổ thêm dầu vào lửa cũng không tệ rồi còn cùng sự tính lão g à n xếp ổ thỏa lời nói này thật là đủ im lặng tô dịch c ư ờ i t h ầ m đúng a để bắc ninh người lưu lại làm chứng là thật là giả dù sao lập tức liền biết không cần thiết b ổ i người sự thật thắng hùng biện chờ tô công tử nói người tới chẳng phải rõ ràng cũng để cho bọn hắn bắc ninh nhìn xem chúng ta thực lực của đông ninh đông ninh mọi người cũng bắt đầu mồm năm mười cái gì cũng nói chính là cũng muốn không cho bắc ninh rời đi bị đóng lại cửa nói chuyện tô dịch nhìn xem đông ninh tự do linh năng giả liệu bộ lắc đầu bị khu vực khác ư c hiếp đến trên đầu còn ngược lại là giúp đỡ đối phương ư c hiếp người một nhà nói cho cùng bọn hắn chỉ là không thuộc về tại đông ninh tán nhân mà thôi một khi đội ngũ không có trong lòng cộng đồng bảo vệ quê quán cái kia phần kiên trì bởi vì s ắ p mà tập hợp cuối cùng sẽ bởi vì s ắ p mà tản đây là kết luận dù cho quan phương quản lý k h ô n g chế cho dù tốt cũng cuối cùng tránh không được dạng này khu vực tồn tại mà đông ninh chính là loại này khu vực đ i ể n hình một trong toàn bộ ninh thành cũng chỉ có đông ninh bởi vì năm năm trước một chuyện biến thành tình cảnh như thế linh năng giả cũng không phải là khổng lồ quân thể quan phương tại ngàn cần treo sợi tóc cũng không có nhiều người như vậy nhân viên có thể phân tán đủ, đủ. vị trí bồi dưỡng linh năng giả bên trên quan phương là nghiêm túc vì thành lập linh năng giả thủ hộ quyết tâm quan phương khởi xướng phương hướng cũng là tuyệt đối chính xác thậm chí tại cuộc thi xếp hạng sau đó quan phương cũng sẽ luận công hành thưởng xưa nay sẽ không ở phương diện này cắt xén cũng nhờ có ác ma trò chơi có hai ba trăm n năm lịch sử quan phương theo lịch sử phát triển dần dần khống chế linh năng giả đồng thời dẫn đường phương hướng chính xác nếu như ác ma trò chơi đột ngột xuất hiện tại hiện tại trên thế giới này cái kia tô dịch không cách nào tưởng tượng không có chế ước dị năng giả sẽ làm ra chuyện gì đến nhiễu loạn xã hội này tới trình độ nào tất nhiên có thể lấy lợi ích mà tập hợp vậy liền bằng cái này lại tụ họp một lần chứ sao tô dịch lấy điện thoại ra đ á n h m ộ ta ít v nhớ ế n một một ký đâu tiểu vũ tô dịch không có sinh khí thiện tay rời cái ghế ngồi xuống ngày mai liền cuộc thi xếp hạng nếu ngươi không gấp vậy thì chờ một chút t ô dịch nhìn một chút trên điện thoại tin tức nhét về túi nước t ô dịch hướng về sau v ư ơ n tay hiểu lê không chút suy nghĩ liền đưa cho t ô dịch một bình nước khoáng t ô dịch tư thế ngồi đoàn chính thanh thản bắt chéo hai chân tiếp nhận nước về sau yêu nhạc uống vào mấy ngụn phảng phất tại hồng nhạt rượu đồng dạng một bộ quý công tử điệu bộ cho trương ngưng cùng h i ể u lê đều thấy c h ó n g nguyên tử đan cũng là một mặt kinh ngạc nàng tối hôm qua đã theo trương ngưng trong miệng biết được trần tướng cái này t ô dịch chính là một cái phổ thông tân nhân như vậy hắn lại tại cái này trang cái gì đây lục trường ngân cũng nhìn xem t ô dịch nếu không phải như thế nhiều người nhìn chằm chằm ta h t m u nghe nói hứa ngôn ngọ còn đưa ngươi bọn hắn hứa ra tinh tạp cái này đối ngươi đến nói có thể là đầy trời phú quý nhưng muốn nắm chặt ta nô vũ tiếp tục cười nói chẳng những châm chọc tô dịch thân phận h i ệ n nhiên cũng tại thẩm cười nhạo hứa ngôn ngọ hành động cho một cái lừa đảo tinh tạp chờ cuộc thi xếp hạng kết thúc cái này truyền đi có thể đủ người cười rơi r ă n g hàm con đường hắn là hứa ra dẫn đầu t ử đệ liền người này là cái gì thành phần đều không phân biệt được bên cạnh cái k i a năm vị âu phục trắng hán tử nghe nói cũng là cười n ạ o a có lẽ là hứa ra đầy trời phú quý đâu tô dịch hai tay cắm xuống đặt ở bắt chéo chân bên trên l ặ n g lặng nhìn n ô vũ nghe nói chúng ta ngô ra thẻ và ngươi ngược lại là không m u ố n cái này tình cảm tốt còn phải cảm ơn ngươi cái này lừa đảo c h i ế u cố n ô vũ không quản tô dịch nói như thế nào tiếp tục trào phúng không cần khắc khí ta sẽ còn càng chiếu c ấ ngươi tô dịch ngồi tại trên ghế hơi nghiêng về phía trước sán lạng cười một tiếng nhìn xem tô dịch như thế diễn xuất nô vũ chẳng biết tại sao chẳng biết tại sao trong lòng có một tia bật an ha ha không cần phải vẫn là quản tốt chính ngươi đi nô vũ cười một tiếng ngươi diễn kỳ không sai rất thích hợp làm diễn viên nếu có ký kết công ty giải trí tính toán lời nói ta có thể giúp đỡ ngươi ân ta không chỉ diễn kỳ tốt dáng dấp còn x o á i s ắ c thực thích hợp làm diễn viên tô dịch mang theo nhận đồng gật gật đầu một tay nhẹ nhàng luất v ố t gõ má cùng cái cảm ân ngược lại là n ô vũ sửng sốt đây là thừa nhận chưng ngưng cũng là xứ sở người này làm gì đâu đến cùng tại ngươi thừa nhận nô vũ thử thăm dò đúng a làm sao vậy tô dịch nghi ngờ nói thừa nhận ngươi đang gạt đông ninh mọi người nô vũ nghi vẫn hỏi l ừ a gạt tô dịch v ẩ y một cái lông mày a xin lỗi ta là thừa nhận ta dáng rất x o á i tô dịch lắc trong tay bình nước khoáng ân xác thực cùng diễn viên nghề nghiệp này rất vừa s ư ớ n g tô dịch cảm thấy cười nói ngươi tốt ta là diễn viên rất đẹp trai cái chủng loại kia chương một trăm chín mươi mốt vậy liền biểu diễn một phen chương một trăm chín mươi mốt vậy liền biểu diễn một phen tô dịch nói xong tiếp tục yên tĩnh ngồi tại trên ghế hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen hôm nay t một chuyện chỉ cần hơi bốc lên nghi ngờ tâm là được hàng quá hóa dở vạn nhất tô dịch thật là tô ra người đâu nô vạn khâm cũng không thể khẳng định có thể nô vũ trong lòng đã có suy nghĩ người này liền không khả năng là tô ra người hắn tin tưởng trước mắt nhìn thấy nghe được c ù nô, nô vũ trực tiếp kéo qua một cái ghế cùng tô dịch ngồi đối diện nhau bên cạnh hắn bắc ninh năm người cũng đều ngồi xuống ta ngược lại muốn xem xem lúc nào có thể thấy bọn hắn nô vũ vênh váo đắc ý nói chúng ta dựa vào cái gì bại lộ cho các ngươi chúng ta hậu viện giang xuyên gặp thế cục không ổn bật thốt lên đông ninh hội nghị cần cho các ngươi bắc ninh biết hiểu lê cũng đi theo nói a các ngươi đến cùng là để chờ vẫn là không cho chờ nghe tô ra công tử vẫn là nghe các ngươi nô vũ trong miệng đáp lại trước mặt hai người lại mặt nó về phía đông ninh tự do linh năng g i ả nhóm hắn nguyện ý chờ liền chờ sẽ tô dịch c h ầ m r ã i mở miệng hiểu lê cùng nguyên tử đang gặp tô dịch còn tại cái k i a mây trôi nước chảy rán g r ấ p cũng không khỏi có chút nóng này đại ca ta đây là giả dối a cái này thật muốn chờ muốn chờ đến lúc nào đi a trương n ư n g cũng cảm thấy cởi khổ lại diễn tiếp sợ là kết quả liền muốn khó coi tốt có n g ư ơ i câu nói này tạm thời trước gọi ngươi một tiếng tô ra công tử nô vũ cười nhìn trước mặt người trẻ tuổi đến cùng thế nào biến ra hậu viện hắn đã chờ trở, trở về tiếp thu đội trưởng khen ngợi lần này chính mình thiêu một mùi lửa nhưng là hoàn toàn đánh tan đông n i n h tiếp theo bắc ninh chỉ cần dùng t â m đối phó nam ninh cùng tây ninh là đủ nếu không ta ngủ trước biết chờ ngươi tìm đủ diễn viên lại nói nô vũ cười có chút lửa tiếng đương nhiên có thể ngủ liền sợ ngươi một giấc không lên đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ vang lên một cái hán tử khôi ngô thân c a o xem chừng một m chín mà câu phục g i à y ra bước dài hướng về phía tô dịch đến rồi tô dịch đứng dậy hắn nhận ra khôi n ô h ắ n tử đó là trầm phù bên trong cạnh ba nhìn thấy qua một vị người pha r ư ợ u tô công tử tô dịch mỉm cười gật đầu nô vũ gặp thật tới người hơi n h ư mày nhưng sau đó nhìn thấy chỉ có h ắ n tử l ẹ loi c h ơ c h ọ i một người lúc liền cười ha ha nói diễn viên vào chỗ coi như nhanh có thể số lượng này khó tránh cũng quá bất chút a liền đến một vị ha ha bên cạnh bắc ninh mọi người cũng cổ động nợ nụ cười tô công tử tô thiếu ra l i ê n g tại ngô vũ tiếng cười còn không có hạ xuống xong từng tiếng tô công tử tô thiếu ra liên quan ổ n ào tiếng bước chân văng lên trong lúc nhất thời từng vị nam nam nữ nữ đều tràn vào gặp qua tô dịch đâm thanh không dứt bên h a y cái này chuyện gì xảy ra ngô vũ nụ cười ngưng kết tiếng cười im bặt mà dừng nhìn xem trong t r à n g còn tại tràn vào đến người lập tức bối rối đại khái đã có hai mươi người tới như thế một hồi diễn viên liền đến đủ bọn hắn nguyên lai、like、đã sớm chuẩn bị đông linh tự do linh năng giả nhóm ngược lại là lập tức hưng phấn lên vừa rồi gặp có người đi vào có thể là chỉ có một người lúc bọn hắn sắc mặt khó coi nhưng bây giờ người lập tức trở nên nhiều hơn còn há miệng liền kêu tô công tử quả nhiên hắn chính là kinh thành tô ra người cái này đích sắc là hắn tìm đến hậu viện không riêng n ô vũ sửng sốt đông ninh tự do linh năng giả hưng phấn liền trương ngưng cùng tiểu đội đông ninh tất cả mọi người bối rối bọn hắn là ai lấy trước mặt những người này đến tốc độ nhìn nhất định không phải tô dịch vừa rồi mới k ê u như vậy tô dịch đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đoán ra có cái này một lần thật đúng là làm một đống người đến diễn một diễn nhưng số người này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi gặp còn đang không ngừng tràn vào đến người trương n ưng c hơi n Người vậy liền coi là kéo diễn viên quần chúng cũng quá mức điểm đi. Trong lúc nhất thời, từng tiếng tô công tử quanh quần tại tiểu đội Đông Ninh căn cứ, ngoại g công gia, mặc. mức coi lúc điểm đi. thời, tại tiểu đội vậy kéo là quá thiếu tĩnh đáng cứ, tô tử trừ, tô tử, tô trang diện sợ. n Ngưng g h ơ nhìn một chút người ở chỗ này mấy vậy mà tới gần bốn mươi vị nhiều cũng may đông ninh văn phòng đầy đủ đại tài dung nạp được bốn mươi mặt người đối tô dịch vây quanh bắc ninh ngô vũ đứng một vòng tụ tập cùng một chỗ rất có lực uy hiếp nam nam nữ nữ đều có đa phần là người trẻ tuổi tô dịch liếp nhìn lại đại bộ phận đều là ngày hôm qua tại trần phủ quán ba người tốt ngươi nhưng là muốn biết tùy ý lộ ra linh năng giới cho người bình thường nhưng là muốn bị trừng phạt nô vũ xúc động phẫn nộ đứng lên h i ệ n nhiên hắn không tin cái này bốn mươi người thật là linh năng giả mà chỉ là tô dịch đã sớm bố trí tốt diễn viên nếu không ngươi cùng bọn hắn đi nói tô dịch cười nói đây chính là tô dịch bố trí sớm tại trầm phụ cái kia liền hướng lao thuyền trưởng muốn người đến giúp mình tại đông ninh sung trà diện tô dịch s ở cầu không có gì chẳng qua là giúp hắn đứng đứng này không cần thật tại đông ninh tham gia cuộc thi xếp hạng so sánh với tô dịch tiến hành nguy hiểm sinh mệnh chuyển hỏa trò chơi đây không tính là cái gì lao thuyền trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tô dịch cũng đoán được khu vực cuộc thi xếp hạng bắt đầu phía trước đông ninh có thể sẽ còn bị khu khắc tìm p h i ề n thoái đặc biệt lưu lại một tay vừa rồi tô dịch tỉnh lại nhìn thấy cuộc thi xếp hạng trước thời hạn cùng đông ninh hội nghị tin tức cũng là trời vừa sáng liền thông báo lao thuyền trưởng hiện tại đến những người này đã là khách uống rượu cũng là vãng sinh môn đệ tử tô dịch thậm chí nhìn thấy cái kia một đám nữ sinh huyễn thuật sư lao thuyền trưởng là vãng sinh môn trường lão một vị sáu gia i linh n ă m giả đã nhập thánh từ hắn ra mặt báo cho môn hạ đệ tử cái kia làm thành việc này đó là dư xài một cái bắt chuyện sự tình hơn nữa theo hắn lời nói vãng sinh môn có thể là ẩn thế môn、phái. chỉ là rất lâu không có hành tàu nhân gian thật lâu phía trước tại linh năng giả giới mặc dù thanh danh không hiện nhưng là phi thường có địa vị tồn tại cho nên liền tại vừa rồi tô dịch gửi tin tức hỏi lao thuyền trưởng có biết hay không người nhà họ nô đồng thời cũng nói cho hắn ngô vũ danh tự chuẩn bị đưa cho ngô vũ một kinh h ỉ mọi người ánh mắt lập tức đều để mắt tới ngô vũ ta nói ta cần gì phải sao giả dối chính là giả dối ngô vũ tiếp tục phách lối nói đại gia lại nghe ta một lời đừng bị nhân số hù dọa cuộc thi xếp hạng ngươi đến hắn bốn năm mươi người bình thường có ý nghĩa sao chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi Nô chương càng một trăm chín mươi hai đưa ngươi một cái lễ vật hy vọng ngươi thích chương một trăm chín mươi hai đưa ngươi một cái lễ vật hy vọng ngươi thích nô vũ nhìn cũng không nhìn cúp điện thoại đang chuẩn bị lại lần nữa dóng dạc đinh đinh đinh có thể điện thoại vẫn như c ú vang lên lần nữa người nào nha không thấy được chính mình ngay tại xử lý nhiệm vụ nô vũ cầm điện thoại lên xem xét tay run một cái vậy mà là ngô gia trưởng lão ngô thế s ủ n g ngô gia trưởng lão ngô thế s ủ n g quản lý ngô gia chuẩn mực chẳng những tính tình cổ quái quyền hành cũng là khá cao là ngô gia tất cả thế hệ trẻ tuổi đều e ngại trưởng lão một khi có người vi phạm gia tộc quy định liền từ hắn tiến hành phân phối gia pháp xử lý nghiêm khắc vô cùng hán cái này ngô diêm vương như thế nào gọi điện thoại cho mình mới vừa rồi còn đem hắn điện thoại cút cái này đinh đinh đinh từng tiếng chuông điện thoại tựa như l ò i mạng cũng giống như là đã tại bên t a i giận không nhịn nổi lời nói vang lên ngô vũ vội vàng sao động bất an mọi người thấy nô vũ xứng sở ở bên kia cũng không khỏi sửng sốt là cái gì điện thoại để cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi người nhà họ nô sợ hãi rủ rẻ nô vũ trong lúc vô tình thắng nhìn cười nhẹ nhàng tô dịch xứng sở sẽ không phải là hắn sẽ không sẽ không làm sao có thể hắn chỉ là một cái giả kỹ năng chính mình cũng quá nhiều tâm nô vũ thở ra một hơi quyết định nhấn xuống nút trả lời vừa định đem tổ chức tốt lời nói nói ra liền nghe đến đối diện chuyển đến đổ ập xuống âm thanh nô vũ ngươi ở đâu lan trở lại cho ta danh con xem ta như thế nào phạt ngươi cái cái gì bảo ngươi cút trở về cái gì cái gì nào có như vậy nhiều nói nhảm ngươi chọc tới kẻ không nên chọc thảm rồi lao từ ta cái này ngươi đ â y cái đầu chân chu trở về l ê n h phạt ngày mai x ế p ta xếp đại gia ngươi x ế p thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít ta nói nhảm đ ừ n g nhiều chạy trở về đến t ố t t ố t t ố t nô vũ chính là không nói ra một câu đầy đủ bị cái này quái lao đầu chỉnh đã tê dần không ngờ ngày mai chính mình còn bị hạn chế tham gia xếp hạng cho không nên dây vào người nói là trước mặt hãn sao nô vũ biểu lộ cứng ngắc nâng lên nhìn thấy thanh niên trước mặt còn tại hướng về chính mình mỉm cười rõ ràng là nụ cười sán lạ nô vũ lại nhìn xem có chút kinh hãi hồi tưởng lại hắn vừa rồi hỏi thăm chính mình danh tự một câu ta sẽ còn càng chiếu c ấ u ngươi tựa như còn tại hắn bên thai văn vọng người này là đồ thật thật là tô g i a công tử n à y chỗ nào còn có thể có giả ông ngoại làm hại ta nô vũ biểu lộ cứng ngắc sắc mặt như b ụ i tô dịch cười thầm không thôi đưa ngươi một cái lễ vật hy vọng ngươi thích tô dịch vừa rồi lại là lật nhìn một phen tin nhắn theo lão thuyền trưởng lời nói cái này ngô a một vị trưởng lão Tốt nhất một trầm rượu, rượu này chỉ có bọn hắn vãng sinh môn hắn có thể nhũng ra, nghe nói hắn không phụ chỉ thể cấp, mà vò rượu, rượu cung có có ra, lúc ậ p gấp tức thuyền trưởng thoại. cho cái đánh láo l điện này lão thuyền trưởng mới để cho hắn xuất thủ chặt chẽ dạy dỗ một cái tiểu bối nói bọn hắn ngô ra tiểu bối va chạm bọn hắn vãng sinh môn quý nhân mà t r ư ơ ngưng n g gặp tô dịch thật gọi tới bốn mươi người tới mặc dù nghi hoặc nhưng ngực một khối đá cuối cùng rơi xuống đất nàng sao có thể để ngô vũ tiếp tục khóc lóc con sòm chờ cũng chờ người cũng tới hiện tại còn muốn tại ta đông ninh bản l ộ n thị phi tiết khách tiểu đội đông ninh tiếp vào tín hiệu dù sao người cũng tới đông ninh linh năng giả cũng nói không nên lời lời gì đến bọn hắn nhất định phải tại n ô vũ còn nói ra lời gì phía trước đem hắn trò c h ỉ n h ra đi bầu không khí lập tức kịch liệt có thể chưa từng nghĩ n ô vũ lại là xua tay xấu hổ cười hai tiếng tô công tử ngược lại là lần sau hữu duyên tạm biệt hiện tại ta đột nhiên c ó một chút việc gấp muốn đi xử lý sau này còn gặp lại nói xong n ô vũ mang theo bắc ninh năm người ba chân bốn cẳng cũng như chạy trốn rời đi vãng sinh m ô n người cũng cho bọn hắn tránh ra nói n ô vũ trong chấp nhoáng này thao tác sợ ngây người tham dự đông ninh mọi người vừa vặn còn tại cái kêu lòng đầy cam p ẫ n mang nhóm người mình đòi cái công đạo hiện tại như thế nào tiếp điện thoại cứ đi như thế nhớ lại ngô vũ khó coi biểu lộ hẳn là người tuổi trẻ trước mắt chính là tô gia công tử tô công tử thật tan bài hắn càng nghĩ càng l à như thế chuyện quan trọng đông ninh vẻ mặt của mọi người lập tức i ế n ổn hoặc là vô sự phát sinh g i á n g dấp hoặc là dóng giặc i á n g dấp t r ư ơ n g ngưng một đám tiểu đội đông ninh người cũng không biết phát sinh cái gì mặt này phía trước khó dây dưa một người cứ đi như thế bọn hắn nếu không phải biết tô dịch là cái tân nhân cũng không có bối cảnh thật tưởng rằng tô dịch một cái điện thoại giải quyết chuyện này nhưng bọn hắn là biết rõ rõ rõ ràng ràng tô dịch tuyệt đối không thể đó chính là thật là có việc đúng dịp c ư ơ n g n ư n g mặt ngoài rất bình tĩnh trong lòng lại là cuối cùng thả xuống g á n h cũng may hữu kinh vô hiểm cũng không biết tô dịch từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều người t r ư ơ n g ngưng hướng về tô dịch nhìn lại đại gia tùy tiện ngồi n g h e một chút chúng ta chương đội nói cái gì tô dịch gặp trương ngưng nhìn qua mở miệng hướng vãng sinh môn nhân đạo vãng sinh môn người cũng phần phật phần phật ngồi xuống t r ư ơ n g ngưng suy tư một lát cũng bất kể có phải hay không là người bình thường bắt đầu đập bóng diễn thuyết trong đó cũng nhiều lần nói đến tô dịch cái này tô ra người tô dịch cũng là gật đầu xác nhận cho đông ninh một đám n ư ờ i phần lớn lòng tin nửa giờ sau lúc trước hội nghị cuối cùng kết thúc đợi đến đông ninh mọi người sau khi đi âu phục dạy ra hán t ử n ế t miệng cười một tiếng cái kia tô công tử chúng ta cũng đi trước thật là nhiều có phiền p h ứ c tô dịch mỉm cười học lao thuyền trưởng bộ dạng chắp tay một cái không phiền p h ứ c tất nhiên là trưởng lão l ờ i nói ngài là chúng ta vãng sinh môn khách quý chúng ta hỗ trợ tất nhiên là có lẽ cũng ai kêu chúng ta vừa vặn tại đông ninh địa đầu chơi nữa đâu về sau chỉ cần chúng ta vẫn còn có việc tùy thời kêu liền được tô dịch trao đổi dãy số đưa mắt nhìn vãng sinh môn một đám rời đi cuối cùng cùng với trương ngưng đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ còn tại diễn đâu có thể a Các n g ư ơ i đừng nói chuyện ta biết mọi người ở đây chờ đợi tô dịch cho cái đáp án thời điểm giang xuyên lập tức nhảy ra ngoài n g ư ơ i biết n g ư ơ i biết cái gì mọi người nghi ngờ nhìn chằm chằm giang xuyên không được không được giang xuyên tự mình vỗ tay nói không nghĩ tới ngươi ngày hôm qua đi quán b a vậy mà là vì đi làm chính sự loại này sự t ì n h tại sao không gọi bên trên ta cùng một chỗ đến cùng chuyện gì hiểu l ê hỏi vừa rồi những người kia chính là tối hôm qua quán b a người ngày hôm qua tô dịch kéo ta đi quán b a không nghĩ tới lại là vì mời hôm nay diễn viên cái kia âu phục tráng hán là các nàng cái kia người pha rượu vừa rồi còn lại những người kia đều là bên kia khách nhân đặc biệt là đám kia mặc đủ cô nương cái kia khiêu vũ chật chật thật l à để người thần hồn điên đảo ngày hôm qua ta nhất định là bất chi bất giác uống rất đa t à i say giang xuyên lắc đầu tiếc n ố i thở dài một hơi cho nên vừa rồi những người kia là tô dịch từ quán ba mời tới cái này quan phương nếu là biết chúng ta đem người bình thường kéo đi vào mở một cái linh năng giả hội nghị không có sao chứ kiểu lê có chút khẩn trương mà hỏi chương một trăm chín mươi ba da ngạo làm gì được ta chương một trăm chín mươi ba da ngạo làm gì được ta không có việc gì chúng ta nói bọn hắn người bình thường cũng phải tin đâu chủ nghĩa duy vật người nào có thể tin tưởng như thế không hợp thói thường sự tình cho là chúng ta đùa dẫn đây giang xuyên trả lời quan phương cái kia không có chú ý nhiều như vậy nguyên tử đan cũng gật đầu xác nhận nàng hiện tại có thể là đối tô dịch phi thường tò mò người này xuất thân cây cỏ rõ ràng là g i ả trang khi chẳng vì sao lại cường đại như thế nếu thật truy cứu tới việc này còn phải lại bắc ninh giang xuyên cũng khẳng định nói hắn hiểu rõ quan phương chưa từng thiên vị bất luận cái gì thế ra vậy ngươi ngày hôm qua tại trong nhóm nói cái gì nguyễn thuật sư là hiểu lê vẫn như cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tô dịch hắn hiện tại đối tô dịch tràn ngập tò mò hại hắn đùa d ơ n với ngươi đâu còn quả thật ngươi đừng nói ân ngày hôm qua ta có thể làm một cái mộng đẹp giang xuyên cười nạo câu hiểu lê lại lần nữa thay tô dịch làm ra giải thích ngươi là thế nào cùng bọn hắn nói lúc này trương ngưng cũng nhớ mày hỏi tô dịch muốn mở miệng liền lại bị giang xuyên vượt lên trước đây còn phải nói cái gì xem xét cái kia quán ba bên trong người đều là giảng nghĩa khí gia hỏa tô dịch khẳng định chơi với bọn hắn quen đem bọn hắn cứ gọi tới cái này đứng cái chẳng diện diễn cái hy kịch giang xuyên một bộ rất hiểu trong quán ba nghĩa khi giang hồ gián dấp là thế này phải không hiểu lên g h i vấn hại thích uống đều là tính tình bên trong người giang xuyên đương nhiên nói cái khác quán ba ta không dám nói vàng t a u lẫn lộn nhưng ngày hôm qua đi cái kia quán ba giang hồ hương vị m ư ợ i phần thật là không sai về sau đến thường đi ngươi cũng cho ta dẫn tiến dẫn tiến đám kia vũ đạo mượn tử giang xuyên t r ợ t ôm tô dịch bả vai giang hồ mọi người làm việc các ngươi yên tâm nhất định không có việc gì một bữa rượu liền đi qua ai còn nhớ tới tô dịch sửng s ố từ đầu tới đuôi một câu không nói giang xuyên liền giúp hắn nói dối biên mạnh mẽ hiển nhiên một cái miệng thay vốn là cùng bọn hắn nói một chút là nhận biết linh năng giả bằng hữu hỗ trợ cũng không có cái gọi là có thể nếu giang xuyên giải thích như vậy rõ ràng cái k i a cũng không cần thiết phức tạp coi như là như vậy đi trương ngưng suy tư một chút cũng không xoắn suýt không tại phương diện này suy nghĩ nhiều dù sao ngày mai sẽ là cuộc thi xếp hạng nếu kết quả là tốt vậy là được rồi lần này nhờ có người suy nghĩ trước trương ngưng nhìn xem trước mặt một bộ đồ đen tuấn lãng thanh niên khuôn mặt có chút động vừa mới bước vào linh năng giả giới vẫn trước thời hạn tham gia ác ma trò chơi có một mực chém giết d ũ khí cũng có đối mặt thế cục kín đáo suy nghĩ thậm chí đối mặt gia tộc từ đệ hùng hộ do người cũng mảy may không sợ tinh xảo diễn kỹ chu toàn suy nghĩ cường đại tâm lý tố chất cái này mới bao lâu công phu không có mấy ngày a chỉ cần cho hắn nhất định phát triển thời gian tương lai liền tính không nói tiền đồ vô lượng cũng nhất định có thể trở thành một cái cường lực linh n ă m giả chương ngưng không khỏi lại lần nữa tiết hận lên tô dịch nếu là sớm mấy năm giác tỉnh liền tốt dạng này tô dịch tại đông ninh cuộc thi xếp hạng bên trong nói không chừng thật đúng là một cái biên số có thể thay mình ôm lấy không ít điểm nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái nhất dài tân nhân việc nhỏ chương đội giúp ta rất nhiều ta lại là đông ninh một phần tử cái này không có gì tốt cảm ơn tô dịch nghĩa chính ngôn t ử cảm thấy lại một ý nghĩa hiện lên bất quá tốt nhất vẫn là cảm ơn một cái chưng ngưng bị tô dịch t ì n h lình chờ mong ánh mắt trình sức sở ngươi ánh mắt này là thế nào vấn đề đúng rồi cái này ngươi phía trước không phải đang thu thập sao trước dùng đến sơ kỳ tăng cường một chút tố chất thân thể xác thực cũng là cực tốt chưng ngưng nghĩ đến cái gì từ hư không ở giữa lấy ra một cái linh quả ta còn thiếu ngươi một kiện bảo mệnh làm trang cái này liền trước tiên làm làm ngươi là đông ninh làm khen thưởng hại không có việc gì cái này mới cái kia đến chỗ nào trương đội, đội đáng tin cậy cái này tiểu một ngàn vạn lại cho ta đã kiếm được đi ra bên ngoài vẫn là phải dựa vào phú bà a tô dịch không khỏi cảm khái gặp tô dịch thật nhanh lấy đi linh quả chương ngưng x ư n g sở sau đó cũng cảm khái tô dịch thật sự là đối thực lực tăng lên vô cùng đệ bụng đáng tiếc hắn tuân thủ thân phận chú định vô duyên trận này cuộc thi xếp hạng không phải vậy đối người như hắn đến nói cũng có thể là một cái cơ duyên lớn lao vậy hôm nay trước dạng này tô dịch ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi chúng ta lại cùng hiệu lê các nàng thông báo một chút ngày mai chi tiết chứng ngưng ném đi trong đầu tạp nghiệm trở về đến trọng điểm ngày mai cuộc thi xếp hạng chúc chúng ta đông ninh mã đáo thành công tô dịch cũng không dài dòng không riêng bọn hắn muốn chuẩn bị chính mình trở về cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút chính mình có hay không tại đối với bọn họ mà nói đã không quan trọng trong mắt bọn hắn chính mình chỉ là một cái nhất giai kim linh sư mà thôi mà tô dịch cũng vừa vặn trở về sửa sang một chút kỹ năng đạo cụ ứng đối chờ đợi đã lâu khu vực cuộc thi xếp hạng Cùng tôi n n người tạm biệt, Giang Xuyên cũng ném h chìa khóa xe ném cho mọi tạm biệt, trực tiếp xe cái tô, tô dịch một kia t ư ớ chân mượn chân ga nghe lấy sống động âm nhạc mở cửa sổ tại vùng ngoại thành trên đường báo tô giao lộ nhẹ nhàng đem tay đắp lên bệ cửa sổ bàn tay tại ngoài cửa sổ cảm nhận được lâu dài không có cảm thụ tốc độ tự do cùng cụt tô dịch đại nao mấy ngày nay một mực tựa như căng cứng dây cung nhưng ở nhìn thấy nguyền rủa biến thành hai mươi ngày thời điểm tô dịch ngược lại là nghi thoáng nội tâm đã từng gông xiềng tiêu tán theo hắn hiện tại càng muốn thẳng thắn mà làm tự do tự tại sống nếu sinh mệnh chỉ có hai mươi tiền ngươi sẽ như thế nào đây là hắn đã từng xưa nay sẽ không đi suy nghĩ mệnh đề có thể chuyện này rắn rắn chắc chắc liền phát sinh ở trên người mình nhưng da ngạo làm gì được ta chờ xem ác ma trò chơi l i ê n để ta xem một chút đến cùng là ai để người nào nhảy nhót không được tô dịch đạp phanh lại tại rộng lớn vùng ngoại ô đón gió một cái một trăm tám mươi độ di chuyển vứt ư xuống hắn lo lắng vứt ư xuống hắn lo nghĩ lưu lại chỉ có thẳng tiến không lùi tiểu tử ngươi muốn chơi ta vậy liền để ta trước tiêu diệt ngươi tô dịch cồn giã một cái về đến nhà ưu tiên ăn viên kia trương ngưng cho cấp thấp linh quả vẫn như cũng là thấm người mùi thơm bốn phía thần thanh khí sảng có thể hiệu quả lại là giảm b ấ t đi nhiều đối tô dịch mà nói gần như liền tăng trưởng ném một cái ném nhưng có chút ít còn hơn không tốt xấu vẫn có chút tác dụng khẳng định là bởi vì vãng sinh t i ể u quan hệ thể chất của mình đối với những n à y cấp thấp linh quả mà nói đã là trạng thái tốt nhất tăng lên không có bao nhiêu vọt vào tám toàn thân t h o ả i mái tô dịch liền bắt đầu xem xét diễn đàn thu thập một chút đối trò chơi cùng cuộc thi xếp hạng có trợ giúp tin tức ngày mai không đúng không riêng gì ngày mai mà là mỗi một cái ngày mai chính mình chỉ thắng bất bại chương một trăm chín mươi bốn xếp hạng đấu loại cước đoạt hắc bạch hồ tâm, tâm đảo xem xong diễn đàn không có cái gì đặc thù sự kiện đặc thù nhất chính là cuộc thi xếp hạng trước thời hạn đại gia cũng đều đang chờ truyền kỳ lựa gạ sư thông báo nhưng cũng tiếc lần này cũng không có cho nên bởi vì truyền kỳ lựa gạ sư đưa đến cuộc thi xếp hạng trước thời hạn truyền ôn có chút buông lỏng làm mọi người chắc chắn thời điểm hiện tại một bộ phận người cũng cho rằng chẳng qua là vừa vận đ ụ n g vào mà thôi phía trước tô dịch không cho rằng chính mình có năng lượng lớn như vậy để cuộc thi xếp hạng trước thời hạn nhưng bây giờ hắn ý nghĩ không giống ác ma trò chơi châm không nhắm vào mình đáp án là nhất định lần lượt cao đẳng giai cấp xóa bỏ trò chơi thậm chí liền nguyền rủa thời gian đều bị cái kia hắn lại đến cùng là ai cùng ác ma trò chơi lại có gì quan hệ cái này ác ma trò chơi chính là cùng chính mình không qua được cái này xếp hạng thời gian thật đúng là có thể là bởi vì chính mình chính mình hình như tại cái này trong trò chơi là trường hợp đặc biệt tồn tại tô dịch rất muốn đi tham gia một cái ác cám du hí nhìn xem tham gia người đến cùng có hay không bị nguyền rủa người có thể tìm tới đồng bệnh tương liên người trao đổi một chút cũng là tốt nhưng hiện tại mục tiêu nhắm thẳng vào cuộc thi xếp hạng cầm tới đệ nhất phong nguyên mạch lộ trình lý một cái trang bị nghiên cứu một cái kỹ năng rạng sáng mười hai điểm ngoài cửa sổ rơi ra mưa to tôi Tô dịch, Tô dịch, Tô dịch lần này không có ác mộng thậm chí đồng hồ báo thức còn không có vang liền tỉnh táo lại khó được thoải mái dễ chịu tự nhiên tình hắn tùy ý ăn một chút bánh bao hoạt động lên linh năng giả diễn đàn giao diện lặng lẽ đợi cuộc thi xếp hạng đến đúng một mươi hai giờ ác ma trò chơi khu vực cuộc thi xếp hạng đấu loại mở ra mời người chơi tại trong vòng một mươi phút báo danh dự thi lựa chọn hình thức đêm nhiều người tổ đội thi đấu chờ ù n n g g với i tô dịch lại lần nữa mở mắt phát giác đã theo trong nhà truyền thống đến một gian mặt nền tràn ngập đen trắng ấu vương to lớn ra phòng lớn nhỏ giống như là một cái phong bế công xưởng vách tường cùng trần nhà đều là màu trắng xung quanh sau đó cũng lần lượt truyền thống tới năm người đối diện thì truyền thống sáu người hoan nên đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là cấp đoàn hát bạch hồ tâm đ ả o người chơi quyền hạn mở ra cấp trò chơi điều kiện thắng lợi vị trí trận doanh thắng lợi trò chơi thất bại khấu trừ kinh nghiệm một trăm năm mươi điểm như khấu trừ kinh nghiệm tạo thành linh năng hàng d a i người chơi thân thể sẽ tạo thành không thể l ị c h tổn thương ôi tô dịch hai mắt tỏa sáng tiểu tử ngươi không có biện pháp đi cái này xếp hạng như thế nhiều người ngươi không có cách nào đánh đi mặc dù khấu trừ kinh nghiệm một trăm năm mươi điểm lớn nhiều vô cùng chính mình chỉ có hai trăm sáu mươi tám điểm gần như lấy đi của mình một nửa nhưng tô dịch không nhìn thấy xóa bỏ hai chữ trong lòng vui lên đây chính là chính mình trận đầu không phải xóa bỏ ác ma trò chơi đáng ra chúc mừng thật đáng mừng thật đáng mừng vậy liên trước thắng được trận này trò chơi xem như chúc mừng đi tô dịch khỏe miệng lộ ra nụ cười tiếp tục chờ đợi quy tắc trò chơi ngài đội ngũ là đội đen mời người chơi chú ý không muốn tùy ý di động đây là các ngươi cố định ban đầu vị trí không theo quy tắc di động người chơi lập tức xóa bỏ gian phòng bên trong đã hoàn toàn bao trùm một ít một m đen trắng cách gian phòng là năm mươi ít năm mươi m cũng chính là có hai năm trăm cái đen trắng cách đen trắng cách lẫn nhau luân phiên sẽ không xuất hiện trên dưới cùng trái phải liền nhau tình huống mỗi lần hợp nhất c h i đội ngũ chỉ có thể lựa chọn ba tên người chơi hành động lại ba lượt về sau không có hành động người chơi nhất định phải hành động một hiệp mỗi vòng ba tên hành động người chơi theo lựa chọn trình tự hành động hai chọn một hành động một là có thể hoành bình dọc theo hành tàu ba cách ba cách nhất định phải đi đến hành động hai có thể theo nghiên tuyến hành tàu một ô tiến vào chính mình nhan sắc ô vông tất nhiên an toàn nhưng phải chú ý là tiến vào đối phương nhan sắc ô vông đã có khả năng tiến vào đối phương thiết lập c ả m ấy từ đó làm cho đủ loại tình huống phát sinh thậm chí tử vong tất cả người chơi ở giữa công kích từ xa không có hiệu quả trong trò chơi tử vong tức là xóa bỏ trong trò chơi thụ thường sẽ không khôi phục vô luận thắng thua nghe đến cái này tô dịch khỏe miệng giật một cái đến không phải xóa bỏ trò chơi nhưng rất giống xóa bỏ trò chơi bất quá cuộc thi xếp hạng so với bình thường ác ma trò chơi muốn nguy hiểm cao đây cũng là tô dịch biết rõ hắn ngược lại là không có cái gì tốt phản nản quy tắc vẫn còn tiếp tục nhưng nếu như lựa chọn hoành bình dọc theo đi ba cách sau đó nhưng có đụng vi bấy, nên n g ư ờ chơi có tắc câu tiếp theo để mọi người ở đây lại lần nữa khẩn trương lên chú ý cạm bẫy quy tắc thứ nhất cùng một cái cạm bẫy cách nhiều nhất bị phát động một lần cho dù để hai cái cạm bẫy thứ hai Cạm bấy thứ r ừ n g p ạ t t ngẫu nhiên, có lớn có nhỏ. h có có ba, mỗi m ộ tư p h ơ n dẫn g cạm trùm bấy bao đội ầ u nhiều ngẫu là là lập, 70% 875 40% 30% tức nhất trò thiết từ cái cạm cách, chơi mặc mỗi nắm giữ cách, nhiên phương khác bấy đ ngũ c h í người h mình thiết、lập. Thứ n tư, đội lập. ũ n g chơi toàn viên tử vong một cái khác chi đội ngũ lập tức chiến thắng khá lắm ván này trò chơi tựa hồ còn có thể dựa vào giết người thủ thắng đây chính là mở ra cấp bậc trò chơi bất quá đơn thuần liền lộ tuyến thoạt nhìn còn không bằng trực tiếp đi nào giữa hồ còn có cao tới b ả cảm bẫy bao trùm dẫn đầu Cũng c h như vậy, như vậy đây là tại bức bách hai đội lẫn nhau so đấu tốc độ dọc đường như gặp đến bảo dương có thể đạt được ngẫu nhiên đặc biệt đạo cụ trợ lực người chơi hoàn thành trò chơi đoạn trước đột nhiên một cái to lớn tiền su từ trên trời giang xuống một mặt đen một mặt trắng để đại gia nhìn rõ ràng đinh linh đinh thanh âm thanh thúy vang lên tiền su bật lên sau đó màu trắng mặt hướng bên trên bạch đội cầm đi trước đội đen làm sau nơi xa mặt đất cờ họ theo l ỗ bàn cách trung ư ơ n g bốn x bốn m ấu vông bên trong nháy mắt n ô lên một tòa ba thước cao trắng đen sen kẽ sườn núi tại trung tâm chiếm cứ mười sáu khối phương cách phía trên biểu hiện ra đảo giữa hồ chữ chật lóe lên sau đó tan biến đó chính là đảo giữa hồ cướp đoạt hắc bạch hồ tâm đảo bắt đầu đến lại là bắt đầu nịt gió lớn t ô dịch nhìn một chút chỗ đứng của mình đang đứng tại tất cả mọi người ngoài cùng bên trái nhất chính mình cùng bên cạnh năm người đứng tại một đường thẳng bên trên dưới chân đều là đen cách cũng là tại bản cờ trong đó một đầu bên cạnh vị trí trung tâm mà đối phương cũng tại nhóm người mình đối diện cách nhau năm mươi mét địa phương nói gần thì không gần nói xa thì không xa trận đầu xếp hạng trò chơi bắt đầu chương một trăm chín mươi lăm bắt đầu đi ba bước chương một trăm chín mươi lăm bắt đầu đi ba bước t ô dịch nhìn một chút chính mình đồng đội lại không nghĩ rằng nhìn thấy cái người quen biết cũ thân cao mã đại lưu hồ hắn mặc đồ lao đ ộ n phục thoạt nhìn là để cho tiện trò chơi t ậ n lực xuyên vào cái này một thân không nghĩ tới là lần đầu tiên tiến vào trò chơi đụng phải cái kia tên xăm mình lưu h ổ hắn thế mà cũng tham gia cuộc thi xếp hạng mặc dù phía trước không phải hắn lần thứ nhất tham gia trò chơi nhưng tối đa cũng c ũ n giống g như mình là cái hai g i a i đi hiện nay tham gia lần này cuộc thi xếp hạng có ba loại người một loại là ninh thành tất cả quan phương tiểu đội thành viên loại thứ hai chính là thu quan phương chỗ tốt nhập tịch ninh thành tự do linh năng giả thứ ba loại chính là tự nguyện tại ninh thành tham gia cuộc thi xếp hạng tự do linh năng giả vô luận là trùng hợp tại ninh thành hay là ninh thành một chút không nhập tịch linh năng giả chỉ cần bọn hắn n g u y ệ n ý đều có thể thăm ra đồng thời điểm số tính toán tại vị trí khu vực cho nên nói lưu hổ nhất định cũng tại ninh thành tô dịch trong lòng thầm nghĩ từ xa nhìn lại trước mặt là bốn nam hai nữ mà phía bên mình đồng dạng cũng là bốn nam hai nữ h i ệ n nhiên lưu hổ cẩn thận nghe xong quy tắc lại quay đầu cũng là nhìn thấy tô dịch tùy theo ngạc nhiên s ư ơ n g sở t ô hiểu người gặp tô dịch lắc đầu lưu hổ cũng không nói thêm gì nữa chẳng biết tại sao nhìn thấy cái này thanh niên cùng chính mình tại một đội ngũ bên trong tâm thần an tâm một chút không ít những người khác cũng quan sát lẫn nhau một phen ta gọi giang đảo một cái bản thốn thanh niên lời đầu tiên ta giới thiệu t ô hiểu tô dịch cũng đi theo nói đã có người quen biết c ũ tại vậy liền vẫn là tiếp tục sử dụng cái này danh tự cũng đi lưu h ổ lưu h ổ cũng báo ra chính mình danh tự n ô minh thần là mặc câu phục trắng thanh tú thanh niên dáng người cũng không có phía trước đến người như vậy khôi ngô ngược lại ngược lại là có chút g ầ y yếu lại thêm họ ngô xem ra cơ bản cũng là bắc ninh người nhà họ ngô tiêu cầm thoạt nhìn có chút thanh xuân tóc ngắn nữ sinh nói hàn thu anh một thân thương cảm đóng gói đơn giản có chút anh khí tóc dài nữ sinh nói người chơi mời để số lượng là ba mươi phần trăm đen cách cạm bẫy mặt khác bốn mươi phần trăm ngẫu nhiên đen cách cạm bẫy người chơi không cách nào biết tô dịch đám người trước mặt nháy mắt xuất hiện một cái bàn cờ xem ra chính là để chính mình đám người thả xuống cạm bẫy đó chính là một nghìn hai trăm năm mươi cái đen ô vương bên trong ba trăm bảy mươi lăm cái mà đ ổ i thành bên ngoài cái kia bốn mươi phần trăm ngẫu nhiên để năm trăm cái cạm bẫy tô dịch đám người lại không nhìn thấy cho nên quy tắc mới nói nhiều nhất nắm giữ tám trăm bảy mươi lăm cái cạm bẫy bởi vì có khả năng cạm bẫy sẽ coi trùng điệp nhưng quy tắc cũng đã nói một cái ô vương cạm bẫy nhiều nhất phát động một lần cho nên trùng điệp đối phe mình không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t cũng chính là nói một chút cạm bẫy bên dưới đi xuống sau đó chính là tại năm trăm cái đến tám trăm bảy mươi lăm cái ở giữa như thế nào thả thích hợp cạm bẫy này còn có trùng hợp dẫn đầu bản thốn thanh niên giang đảo một bên suy tư một bên hỏi thăm đều xếp tại trung hậu đoạn lộ trình đi lỗ minh thần trước nói ra ý nghĩ của mình vừa bắt đầu có thể tất cả mọi người lẫn nhau là thăm dò đều sẽ nghiên t u đi nhưng đến trung hậu kỳ nếu có chính lệnh sẽ không thể không đi đi đối phương âu vông có đạo lý t i ể u cầm nói lưu h ổ không nói gì ngược lại là nhìn thoáng qua tô dịch gặp tô dịch thoạt nhìn không có ý kiến đến gì liền g ậ t gật đầu tô dịch cũng gật đầu một cái không có ý kiến bắt đầu xác thực cũng chỉ có thể như vậy dù sao cũng không nhìn thấy ngẫu nhiên cạm bẫy đặt ở tranh tài khẩn trường trung hậu đoạn xem như là tối ưu giải đương nhiên không bài trừ đối phương đánh cái phản lo gì nhưng đây là phản nhân tính hành động bắt đầu liền tại cái kia mù nhảy đi nếu biết rõ có thể là còn có năm trăm cái ngẫu nhiên cạm bẫy đây dạng này có thể chứ rất nhanh ngô minh thần một người thao tác l ư u loát liền đem ba trăm bảy mươi lăm cái cạm bẫy bố trí xong tập trung ở đảo giữa hồ xung quanh hướng đối phương phương hướng quyết tán vì phòng ngừa địch nhân từ phía sau lưng vòng qua đến đảo giữa hồ hướng chính mình một mặt cũng hơi bố trí một chút không có vấn đề gì lớn giang đào gật đầu có thể tiểu cầm tán thành nói xác nhận đi tô dịch cũng nói đã có người diễn chính hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm bố trí phương diện nếu như đối phương không có đặc biệt cần thiết phải chú ý người điểm lợi nói kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt loại lẹ đây mới là đấu loại cùng có lẽ có địch nhân chơi tâm lý chiến cái này cũng không quá thích hợp không có người có ý kiến đều là lựa chọn đồng ý trong lúc nhất thời trên bản cờ ánh sáng đại t á c ba giây phía sau mới quay về bình tĩnh h i ệ n nhiên đối phương cũng đã an bài tốt h ạ m ai phục phe trắng đi trước xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động chính giữa xuất hiện một khối to lớn điện t ử m ặ t ảnh biểu hiện ra bản cờ cùng với mỗi cái người chơi chỗ đứng song phương vừa bắt đầu cách xa nhau năm mươi m vẫn có chút khoảng cách xa xa nhìn lại đối phương một nam một nữ từng cái hành động tô dịch nhìn hướng trên màn ảnh hai người riêng phần mình hướng nghiêng phía trên đi một ô có thể cái cuối cùng thanh niên lại đi hoành bình dọc theo cứ thế mà thẳng tắp đi về phía trước ba bước hơn nữa cũng không có phát động bất luận cái gì cảm ấy lá gan có chút lớn tô dịch cho đối phương hạ bình phán hắn nhìn thấy đối phương mặc một đầu khoa trương ổ vợ xài giờ màu da cam áo khoác rất là đáng chú ý nếu biết rõ hắn nhưng là chạy qua hai cái đối phương ô vông từ s á t x u ấ t đi lên nói chí ít có mỗi một cái ô vông không sai biệt lắm có một phần hai s á t x u ấ t trúng thưởng đ ạ p chúng, chúng cảm ấy người này hơi có chút không giảng đạo lý bất quá cũng nhìn thấu trò chơi bản chất hắn làm sao dám giang đào nhìn thấy người này vậy mà không quan tâm đi ba cách t a o mày bọn hắn bản thân liền dẫn trước bắt đầu còn muốn liền đi ba cách hắn là không muốn sống nữa sao tiêu cầm cũng là không hiểu áp lực lập tức liền đi tới đội đen lưu h ổ ngậm miệng không nói cùng phía trước mô phòng theo tân nhân bất thường bộ dạng có chỗ khác nhau kỳ thật lưu h ổ người này có chút ý tứ nha tại ván đầu tiên trong trò chơi có thể cũng không phải là đặc biệt thông minh nhưng coi như có chút lòng dạ tô dịch nhìn ra hắn táo bạo bất thường kỳ thật đều là hạn trang nên ẩn nhẫn thời điểm ẩn nhẫn nên giả vờ táo bạo thời điểm táo bạo n g ư toàn bằng vào những ngày tháng được trò chơi có thể nào cũng không lớn chuyển tới muốn giả vợ như rất thông minh to con đần độn có lẽ nói là một cái muốn trở nên thông minh to con đần độn tô dịch cho hắn tạm thời định tính là đừng nóng vội chỉ bất quá tạm thời dẫn trước hắn không có khả năng mãi mãi đều đi ba cách nô minh thần chấn an mọi người chợt đưa ra một cái để người ngạc nhiên đề án chúng ta cái này vòng cũng đi ba cách đi ba cách hàn thu anh nhữ mày hỏi có cái gì căn cứ sao giang đào nghi hoặc hỏi vì cái gì tiểu cầm cũng vô cùng nghĩ hoặc nhưng vừa rồi đến xem nô minh thần hiển nhiên không phải một cái bắn tên không đ í c người ta tán thành tô dịch thản nhiên nói xem ra cái này ngô minh thần cũng nhìn thấy trò chơi bản chất lúc này không hướng chờ đến khi nào nhưng chỗ sung yếu các ngươi trước hướng ta cũng tán thành lưu h ổ gặp tô dịch phát biểu tranh thủ thời gian đi theo nói hắn nhưng là biết trước mặt tô hiểu lợi hại phá giải trận kia xóa bỏ trò chơi ẩn tàng quy tắc bàn tay lớn thậm chí còn để hình hỏa từng bước vào bẫy từng bước dự phán trước một người như vậy không phải chỉ nói thông minh liền có thể sơ lược lưu h ổ rất tin tưởng trước mặt người tuổi trẻ phán đoán hắn nói tán thành chính mình cùng đi theo liền xong việc tô dịch khẽ mỉm cười hiện nhiên bắc ninh ngô minh thần cũng cùng chính mình một cái ý nghĩ nô minh thần gặp tô dịch hai người đồng ý cũng không khỏi mỉm cười nhìn tới đúng a vì cái gì giang đào đám người gặp tô dịch đồng ý cũng là sương sở bất quá vẫn là tiếp tục truy vấn nói làm sao lại đồng ý chương một trăm chín mươi sáu có cao nhân lại như thế nào chương một trăm chín mươi sáu có cao nhân lại như thế nào phe đen hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động lúc này âm thanh tại sáu người bên thai xuất hiện xem ra đối diện không có chúng ta đoàn kết nô minh thần cười nói các ngươi đừng đánh bí h i ể m a đến p h i ê n chúng ta tiểu cầm nhìn xem bắt đầu đến ngược vội va nói kỳ thật ngươi nhìn toàn bộ bàn cờ dài rộng năm mươi mét nhưng chúng ta ở trung tâm người thẳng tắp đến đảo giữa hồ thực tế chỉ cách nhau hai mươi b ố cách n ỗ minh thần khoa tay đánh cờ bàn khoảng cách giải thích nói kỳ thật đi thẳng tắp chỉ cần đi tám vòng ba ô liền có thể đến đảo giữa hồ nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng hàn thu anh nói tiếp đúng cũng là bởi vì trong đó cạm bẫy quá nhiều có thể mỗi cái đội ngũ nắm giữ một nghìn hai trăm năm mươi cái ô vông nhưng thực tế phải tại phân chia một nửa lấy đảo giữa hồ là tuyến chia tách kỳ thật mỗi một một bên khả năng nhất tiếp xúc đến chính là nhích lại gần mình nửa bên ô vông cũng chính là sáu trăm hai mươi lăm cái đích thật là dạng này đảo giữa hồ mặt khác nửa bên ô vông trên lý luận không quá biết tín bảo hàn thu anh nhẹ gật đầu cho nên lại dựa theo chúng ta vừa rồi bố trí mạch suy nghĩ đến xem chúng ta sẽ bố trí tại tới gần đảo giữa hồ phụ cận trung hậu đoạn nô minh thần tiếp tục nói chúng ta vừa rồi suy nghĩ chính là nửa bộ phận trước tất cả mọi người sẽ tương đối bảo thủ không quá biết làm to chuyện thật không nghĩ đến đến cái kẻ khó chơi cùng chúng ta đánh một cái phản lo di nhưng chúng ta vừa rồi bố trí cũng sẽ không hóa thành nói xuông dù sao cuối cùng nhất định sẽ trải qua ngược lại là đem cảm bẫy đẻ ở phía trước nếu là tất cả mọi người đi nghiên tuyến phía sau phòng ngự nhưng là yếu kém nô minh thần cười nói ta hiểu cho nên nếu chúng ta như vậy bọn hắn an bài cũng đại khái như vậy hàn thu anh một điểm liền rõ ràng bốn mươi ngẫu nhiên c ạ m bẫy chúng ta không có cách nào dự liệu cũng không có biện pháp tả hữu bất cứ lúc nào hướng đều như thế thế nhưng đối phương ba mươi đích thân thiết lập c ạ m bẫy có thể là có thể dự liệu được cho nên lúc này là chính là có thể bắn vọt thời cơ đụng phải c ạ m bẫy sát xuất thấp nhất nếu như đến nửa đ o ạ n sau nếu là muốn tại dạng này hướng vậy liền khó khăn hàn thu anh cũng hướng tiểu cầm giải thích tiểu cầm cùng giang đào có chút hiểu được n ô minh thần tiếp tục nói tiếp giải thích nói ngươi nhìn vừa rồi những người kia đi nghiên tuyến cùng cái kia đi thẳng tắp nam nhân không phải một cái đường đi mấy bước bên trong không có khả năng kết nối không gian chúng ta có thể để ở giữa n h ấ t người cũng chính là người giang đảo thẳng tắp đi trước ba ô sau đó bên cạnh hai người nghiên tuyến hướng trung tâm dựa vào dạng này vòng tiếp theo liền có thể bình yên tiến vào đi thẳng tắp người kia đường dây bên trong sau đó giang đảo người đi ba vòng cũng chính là nhiều nhất chính cách không sai bịt lắm mới sẽ tới gần bọn hắn bố trí khu vực đến lúc đó tạ nhìn thế cục nghiên cứu mặt khác xét lược trong thời gian này liền tính đụng phải cạm bẫy cạm bẫy cũng sẽ chỉ phát động một lần người phía sau đã an toàn giang đào nghe rõ đồng thời cũng sửng sốt u cũng chính là nói chỉ có ta một người mạo hiểm sao tô dịch lúc này chen miệng nói kỳ thật quy tắc bên trong cũng đã nói cạm bẫy cũng không phải là mỗi dạng đều là trí mạng đồ vật rất có thể chỉ là một chút trừng phạt nhỏ thậm chí không ảnh hưởng toàn cục cạm bẫy cũng có thể không sai chỗ sung yếu cũng chỉ có lúc này thừa dịp đối phương không đoàn kết bước đầu tiên đi nhầm chúng ta rất có cơ hội hợp lực cùng một chỗ chiến thắng nô minh thần cũng tiếp tục khuyên bảo hiện tại uy hiếp nhỏ nhất chờ thứ nhất sóng đi qua chúng ta lại gánh vác một cái nguy hiểm hành động nhưng bước đầu tiên này chỉ có thể là n g ư ơ i bởi vì ngươi liền tại vị trí trung tâm nếu như là ta ta cũng đồng dạng sẽ không do dự nô minh thần nghiêm mặt khẳng định nói giang đào phát ra cái cuối cùng nghi vấn có khả năng hay không đối phương kỳ thật sớm tại phía trước ta hạ cảm ấy rất không có khả năng đối phương kế hoạch ta nhìn còn không có thống nhất lúc này là kiều cầm ở một bên nói nô minh thần cũng gật đầu cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn giang đào mặc dù ngay lập tức không có lý giải trò chơi nhưng quyết đoán lực vẫn phải có tốt ta đi nhưng nói tốt lần sau mạo hiểm sự tình ta đến hướng phía sau dựa vào giang đào thở ra một hơi không có vấn đề mọi người đều là tán thành trải qua tất cả mọi người giảng giải lưu hổ cũng minh ngộ tới tô dịch hít mắt thực tế hắn có ý nghĩ của mình lần này giang đào đi ra có một nửa khả năng giữ nhiều lành ít vừa rồi ngô minh thần nói qua đối phương không đủ đoàn kết cũng là bởi vì không có căn cứ đi ba cách người tuyến đường đến hành động đối phương tựa hồ là xuất hiện bất đ ộ n g nhưng nếu như tất cả những thứ này từ đầu đến cuối đều là đối phương tính toán chất đoán được nhóm người mình cạm bẫy bố c ụ ưu tiên hướng ba bước sau đó kích nhóm người mình đồng dạng hành tàu ba bước đồng thời nghĩ đến cái này tối ưu giải giả vờ xuất hiện bất đồng không có thống nhất hoặc là không có phát hiện cái này giải pháp để chính mình đám người buông l ò n g cảnh giác nhưng thực tế sớm đã tại trước mặt giang đạo thiết lập tốt cả b ấ y chờ hắn vào cuộc dù cho nhóm người mình đ o á n được nhưng đối mặt vĩnh viễn là khả năng đây là trong âm n h ư mang theo dương n h ư u một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng nếu thật là dạng này đối diện thật đúng là có chút vô liếng tô dịch liết ngô minh thần một cái hắn tin tưởng ngô minh thần thực tế cũng có thể nhìn ra chỉ bất quá hắn không nói bởi vì mạo hiểm không phải chính hắn cái này chính xác nhất hợp lý nhất bước đầu tiên nhất định phải thử một lần giang đảo hành động đi nỗ minh thần nhìn một chút đến ngược nói với giang đảo giang đảo hít thở sâu một cái chật vật mở ra bước đầu tiên chờ giang đảo đứng vững màu trắng âu vông nháy mắt đỏ lên không nghe nói lên hỏng bét đội đen người đều căng thẳng trong lòng tô dịch cũng thầm than một tiếng quả là thế cái thứ nhất âu vông chính là c ả m ấy x o ấ t l i ệ n tại giang đảo trái tim nhanh nhảy ra thời điểm h ắ n ngay phía trên đột nhiên ngã xuống một chậu nước lạnh trực tiếp cho hắng i a o một cái lạnh xuyên tim giang đảo sững sờ tại nguyên chỗ đây là Bình n h t ư ờ giang nước. c á này. Chính là cảm ấy. Cảm ấy quả nhiên giống như trên quy tắc nói tới có nhẹ có nặng, thật không nghĩ đến nhẹ vậy mà như thế nhẹ. Cùng là mà bấy. bấy quy vậy cạm Cạm tắc có có thật thế quả tới v ừ rồi đồ cái kia một bộ đ e thanh tới niên nói n đ ồ dạng lạnh, bình thường nước ngươi nước trên màn hình lớn biểu thị như vậy giới thiệu. Giang giới biểu cho thị chữ thiệu. cái rội vậy đào quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo đen cũng nhìn thấy tất cả mọi người c a o mày lo lắng nhìn hướng chính mình giang đào thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp tục đi đến phía trước đi tới chính mình phương đ e n cách còn lại một bước cuối cùng giang đào c h ầ n trở vừa rồi đến cùng phải hay không ngẫu nhiên cạm ấy vẫn là đối phương cố ý gây nên cố lên tiêu cầm cho giang đào động viên hẳn là ngẫu nhiên cảm ấy giang đào hung á c nhân tâm nhấc chân bước đi màu trắng ố vương lại lần nữa đỏ lên nguy rồi lại là cảm ấy hai thanh phi đao nháy mắt từ giang đào phía trước xuất hiện giang đào phản ứng tự nhiên nghĩ dây r ù a thân thể hướng về sau tránh đi có thể phát hiện chính mình ở trong đêm chỉ có thể đứng tại cái này một ít một mét phương cách bên trong nghĩ tới đây đã là chậm tránh cũng không thể tránh trong tay triệu hoán trừ bỏ ra một thanh kiếm hoành đao tại phía trước khó khăn lắm đánh bay một cây truy thủ mà đổi thành bên ngoài một thanh cắm vào giang đào bà vai trong lúc nhất thời không ngừng chảy máu t giang đào không lo được đau đớn còn tốt đâm vào không sâu lập tức đem dao găm rút ra sẽ rách ra ống tay náo của mình cho chính mình băng bó một chút giang đào trong ánh mắt tràn ngập đau đớn đây là ngẫu nhiên cảm ấy tô dịch cảm thấy lắc đầu như vậy xem ra quả nhiên giống như mình nghĩ chúng kế đối phương vậy mà vừa lên đến liền lợi dụng t i ê n cơ ưu thế bắt đầu bắt đầu chơi trong lòng đánh cờ chơi bờ đội đen xem ra đối diện có cao nhân nhưng cái này có thể không thể ngăn cản chính mình thủ thắng chương một trăm chín mươi bảy những người còn lại toàn bộ đều bên trên đối diện không đơn giản cho chúng ta bên trên bài học nô minh thần trên mặt hiện lên tức giận nhưng tô dịch vô cùng rõ ràng đây bất quá là hắn ngụy trang ngươi nói là vừa rồi tất cả đều là đối diện cố ý làm cho chúng ta nhìn hàn thu anh cao mày nói ngượng ngùng trách ta chủ quan không nghĩ tới đối diện bắt đầu liền tại chơi trong lòng đánh cờ vừa rồi bọn hắn hành động cũng là tại lừa dối chúng ta cùng chúng ta chơi trong lòng đánh cờ nô minh thần biểu lộ chán nản hướng giang đào xin lỗi không có việc gì giang đào cắn g i n g nói hắn cũng không phải tân nhân biết đoàn đội bên trong không cần thiết bởi vậy phân liệt còn tốt chính mình thụ thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng tiêu cầm cũng sợ hãi mà nói đối diện dựa vào tiên cơ tính kế chúng ta nô minh thần thở dài một hơi ta có lẽ nghĩ tới lại lần nữa xin lỗi cái t i ê trước dựa theo phía trước hành động tiến hành tiêu cầm có chút không biết làm sao bây giờ tại giang đ ả o hai bên trái phải chính là nàng cùng hàn thu anh còn muốn dựa theo phía trước sách lược trước hướng trung tâm nghiên tuyến di động sao tiêu cầm nhìn hướng nô minh thần mà lưu hộ lại nhìn hướng tô dịch nô minh thần nhìn chằm chằm còn sót lại bảy phút đến lượt tựa như tiến vào suy nghĩ ta có một cái đề ngh tại ngô minh thần suy nghĩ thời điểm tô dịch cười nói gặp vừa rồi cái thứ nhất tán thành chính mình thanh niên mặc áo đen phát biểu ngô minh thần đem ánh mắt rời đi qua cũng không đơn thuần là hắn nghe nói tô dịch có biện pháp đội đen ánh mắt mọi người đều tập hợp tại trên người tô dịch những người còn lại toàn bộ đều bên trên tô dịch nói lời k i người h n cái gì tiều cầm hoài nghi mình không nghe rõ ta nói những người còn lại toàn bộ đều đi ba cách tô dịch bày tỏ nàng không có nghe lầm tiếp tục nói đều đi ba cách hàn thu anh ngáy mắt to cũng cảm thấy nghi hoặc duy chỉ có ngô minh thần như có điều suy nghĩ nếu như đối diện thích chơi tâm lý đánh cờ lời nói hiện tại xem chừng chúng ta hẳn là sẽ tạm thời duy trì phía trước suy nghĩ tô dịch phân tích nói tăng thêm đã có cạm b ấ y xuất hiện đại gia đâm chiêu có thể còn là sẽ cầu h ồn dù sao đối diện cũng là chỉ đi hai cái nghiêng tuyến cùng một đường thẳng thoạt nhìn chúng ta không cần thiết mạo hiểm sẽ nghĩ đến từ từ sẽ đến ý của ngươi là hiện tại đi thẳng tắp ngược lại an toàn hàn thu anh nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch suy tư nói người nào đi đâu tiều cầm có chút không tin hỏi bình thường tư duy khả năng sẽ đi tít ngoài rìa hai người thoạt nhìn cách đảo giữa hồ xa nhất cũng là đối phương sẽ không nhất thiết lập cạm bẫy khu vực nhưng cuối cùng nếu như đi nghiêng tuyến mà nói bước mấy cũng kém sẽ không quá nhiều tô dịch khoa tay một cái phía ngoài nhất chính mình cùng ngô minh thần cái này hai cái tuyến sau đó lại lắc lắc ngón tay tiếp tục nói nhưng ta đề nghị đi giang đ ả o hai bên t h ẳ n g tắp không được tiêu cầm quả quyết bác bỏ bạch đội có thể thiết lập cảm ấy có ba trăm bảy mươi năm cách bàn cờ chia đôi mở chúng ta cái này có sáu trăm hai mươi năm cách bỏ đi biên giới ô vông còn có năm trăm cách tăng thêm phòng nửa con phía sau ô vông cũng liền không sai biệt lắm hơn sáu trăm cách h à n thu anh lại không có nhanh như vậy bác bỏ ngược lại họ tiếp gần như một nửa bao trùm dẫn đầu nếu bọn hắn đã quyết định thả trước mặt như vậy cũng không kém như vậy mấy cách cạm bậy a nói không chừng đều thả hàn thu anh đưa ra chính mình lo nghĩ đúng a không nờ g đưa ra ý nghĩ ngươi ở phía sau cầu để chúng ta đi lên hướng sẽ không dẫn đội đừng tùy tiện bày mưu được hay không t i ê u cầm gặp tô dịch rất đẹp trai cũng nhẫn mại tính tình nghe hắn lý do nhưng sau cùng lý do không hề đầy đủ kết quả vậy mà là để chính mình hai nữ sinh sống về phía trước nàng không khỏi mang lên tức giận tô dịch nhàn nhạt, nhạt mỉm cười hắn làm sao có thể không biết chính mình vừa rồi lý do tương đối kéo đối diện đã đem lôi trôn ở cửa nhà mình tự nhiên cũng có thể nhiều trôn một chút nhưng cái này trò chơi chính là như vậy nhìn qua là lấy đất là bàn cờ lấy người làm v ă n cờ có thể thực tế chính là một chàng già mìn đại chiến tô dịch không để ý đến kiểu cầm mà là hướng hàn thu anh giải thích cái này không tuyệt đối chúng ta có thể dựa vào cái này đến nghiệm chứng một chút đối phương địa bộ cùng tư duy hình thức hơn nữa đến hậu kỳ vì cướp đoạt thuận vị cái này trò chơi giấm cả bẫy nhất định là cái trạng thái bình thường nếu như thế vì sao không cần tới thăm dò một cái đối phương quyết sách phỏng đoán một cái đối diện dê đầu đàn đến cùng thế nào suy nghĩ húng chi chúng ta bản thân liền l ạ hậu nếu như cực độ tự tin người muốn đem người quậy tung tại vỗ tay bên trong rất có thể hắn tại các ngươi hai bên sẽ không thiết lập cả b ấ y nhiều nhất là ngẫu nhiên hàn thu anh trầm mặc suy nghĩ mà lưu hổ lại yên lặng nói ta đồng ý hắn thật vất vả lại đợi đến tô dịch mở miệng nơi nào sẽ không nghe đi theo cái này tiểu ca m ạ c h suy nghĩ đi cái này chuẩn không sai ngươi liền sẽ đồng ý tiểu cầm nhịn không được nói người này liền mở ra hai lần cửa ra vào mỗi một lần đều là đồng ý đừng cho là ta không biết mở đầu hai người các ngươi liền mắt đi mày lại ta đều không nói các ngươi các ngươi khẳng định nhận biết lưu hổ chừng tiểu cầm một cái tiểu cô nương đừng nói mỏ thứ a cùng cái này ba hiện tại xuất thủ còn có thể được đối phương trí tướng tư duy hình thức hậu kỳ chúng ta cũng có thể hướng hắn suy nghĩ phương hướng bên trên tới gần suy luận ra chỗ nào là hắn thiết lập cả b ấ y cái này ba điểm giống như tô h u n h đệ lời nói tất nhiên là chuyện sớm hay muộn vì cái gì hiện tại không hướng đây nỗ minh thần nhìn tô dịch một cái sau đó giữ gìn tô dịch giang đào che lấy vết thương không nói gì lưu h ổ ngược lại là theo câu đúng đấy ta cũng là nhìn cái này tiểu ca suy đoán không sai mới tán thành lúc trước không phải cũng tán thành vị kêu h u n h đệ sao đi theo tô hiểu đi chuẩn không sai lưu h ổ n g ử a đầu thầm nghĩ tô dịch nhìn xem lưu h ổ gián g i dấp cảm giác cái này lưu hồ vẫn là rất đùa ngươi lần này không có bạc ba trăm lượng cũng quá rõ ràng ta bất tranh c á i người khác căn bản nhìn không ra bất quá cũng không có cái gọi là chính mình cùng hắn có biết hay không lại có gì làm tô dịch sau đó cởi cười không có phát biểu đã có miệng hay chính mình cũng vui vẻ đến n h ẹ nhóm có thể nói làm ở miệng một khắc này chính mình nói tới kế hoạch liền nhất định sẽ thông qua hắn tại phát biểu phía trước liền biết chính mình nói như vậy lấy phía trước ngô minh thần thao tác đến xem hắn nhất định sẽ hỗ trợ coi người khác là làm bàn đạp cũng là ngô minh thần phía trước hiện ra t á t phong mà giang đào lại càng không cần phải nói hắn đã hành động qua khẳng định hy vọng chính mình kế hoạch chấp hành mà lưu h ổ không có như vậy nhạy cảm con mắt không phải hắn đi mạo hiểm hắn không cần thiết đi b ắ t bỏ như vậy xem ra đã là bốn phiếu đối hai phiếu chỉ cần tiểu cầm cùng hàn thu anh không phải người ngu hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt hành động dù sao tô dịch nói tới lý cũng đúng là lý này vậy làm sao liền chúng ta đến các ngươi người của hai bên cũng có thể đi à tiểu cầm biểu lộ khó coi âm thanh hơi lớn dù sao ngươi nói lo j e p đều có trái phải lo jeep id đều như thế chương một trăm chín mươi tám so vật khí, ngươi lại như thế nào có thể thắng chương một trăm chín mươi tám so vật lý ngươi lại như thế nào có thể thắng hàn thu anh tiếp tục trầm mặc tiêu cầm lại có chút kích động tô dịch thâm thầm lắc đầu tiêu cầm thoạt nhìn không có mơ hồ bất quá nàng n ô n luận lại làm cho đội ngũ thiếu một tia tín nhiệm ác ma trò chơi cùng loại loại này không phải đội ngũ nhất định phải toàn thể chiến thắng trò chơi từ trước đến nay đều là phải bảo đảm chính mình sống sót nhưng nếu như đem việc này trời vừa sáng liền bày ở mặt bàn đến nói cái này liền có vẻ hơi không đúng lúc thậm chí xem như kẻ đầu tư nếu như đội ngũ đụng phải một chút phiền thoái hoặc là cần đồng đội mạo hiểm nàng sẽ dẫn đầu bị xa lánh bởi vậy có thể thấy được tiểu cầm kinh nghiệm nhất định không có hàn thu anh nhiều nếu như bây giờ liền xuất hiện mâu thuẫn, làm thời thượng sớm bất quá chính mình không cần phải gấp gáp phát biểu tự nhiên sẽ có người đến kết thúc Quả huynh nếu muốn huynh hiểu tuyệt trung huynh nhiên, nô minh thần mở miệng. Tô đệ phỏng đoán sát đúng,、nếu、như cứng rắn muốn lựa chọn một con đường lời nói, ta nghĩ giống như Tô đệ. Các người cái này tương đối an toàn, dù sao bọn hắn tính tới tầng thứ hai, không đến mức đi tính toán tầng thứ ba. Dù sao bọn hắn không hiểu do không chúng ta. Ta là tuyệt đối trung lập. Phía ngoài nhất chính là Tô đệ cùng Lưu Hổ. Chỗ tốt nhất chính là người cùng Hàn、Thu、Anh, nếu như thực thứ thứ phía Hổ, chỗ Thu lời cái đối tới đi đối Tô Tô Tô mở một mức sát ta ta. Ta tốt đệ đệ, đệ lập, sao sao do các lựa Lưu là là là dù dù c nếu, nếu mâu thuẫn chúng khẳng ta đầu nguồn xuất hiện ở kiểu cầm bên trên kia dĩ nhiên cũng không cần lại nhiều một cái có thể lần này kiểu cầm thẳng tắp thành công còn có thể thuận lợi hóa giải mâu thuẫn tiêu cầm vốn còn muốn đang nói cái gì có thể hàn thu anh lại đánh gãy nàng ta tới trước đi ta tán thành hành động lần này tiêu cầm sắc mặt c h ấ m nhận hàn thu anh cũng tán thành vậy liền đại biểu cho chính mình không đi cũng phải đi không phải vậy liền sẽ bị đội ngũ bỏ qua hàn thu anh nếu đã làm ra quyết định cũng không làm phiền hướng thẳng đến phía trước cất bước mà đi an toàn hàn thu anh lại lần nữa di chuyển về phía trước một ô đi tới hát sắc còn kém một bước cuối cùng hàn thu anh một mạch mà thành không mang dừng lại an toàn nàng thậm chí đều không có dấm lên ngẫu nhiên cả bấy không có cả bấy hàn thu anh nhịn không được vui mừng nói tiêu cầm biểu lộ cũng là hoàn thành từ phẫn nộ chuyển hóa thành khẩn trương cuối cùng lại biến thành kinh ngạc tiêu cầm thấy thế cảm thấy an tâm một chút cũng chầm xuống một hơi bước ra bước đầu tiên thật lâu không có chờ đến trừng phạt an toàn tiêu cầm tâm tình khẩn trương hơi b u ô n g lòng xuống đi đến đen sắc ô vông nàng còn lại một bước nhìn xem đ ế n ngược còn sót lại một phút đồng hồ tiêu cầm cuối cùng bước ra một bước cuối cùng hào quang màu đỏ bắt đầu lập lọe giống như báo động một hàng thu kim thép nháy mắt từ đằng xa bắn về phía tiêu cầm tiêu cầm tại hào quang màu đỏ nổi lên một nháy mắt liền hai tay hướng phía trước mở ra một tấm trong suốt m kim thép tại c h ạ m đến màn sáng về sau cùng màn sáng sinh ra kịch liệt chống lại g i a n g có một giây sau màn sáng nháy mắt bể tan cảnh đại đa số kim thép đã thao xuống lượt đạo suy sụp suy sụp rơi xuống mà có mấy cây lại tiếp tục thẳng tắp bắn về phía t i ể u cầm t i ể u cầm một cái như người né nhanh qua một chút nhưng như c ũ có một cái kim thép đâm vào kiểu cầm tay trái cánh tay t i ể u cầm không nói gì còn tốt kim thép đâm vào không sâu tiểu cầm trực tiếp rút ra khởi xuống phía ngoài áo sơ mi nhẫn đau cho chính mình băng bó một chút cái này xem xét chính là ngẫu nhiên cảm ấy cũng chính là nói tô dịch suy đoán thành sự thật mọi người thấy được như vậy cũng đều th tiêu cầm dù cho tiếp xúc đến cặp ấy nhưng cũng công nhận tô dịch vừa rồi phát biểu đối hắn hoài nghi biến mất hơn phân nửa hàn thu anh cũng đ ố i trước mặt thanh niên mặc áo đen nhiều hơn một phần tán đồng nhưng so với tô dịch mà nói các nàng càng tín nhiệm ngược lại là ngô minh thần bởi vì hắn màu trắng tây trang trang phục đã nói cho đại gia hắn là thực lực cường đại bắc ninh quan phương tiểu đội người đồng thời họ nô g đó nhất định là hải thành ngô ra người phía trước là vì hắn cũng công nhận tô dịch lời nói đồng thời cường đ i ệ u một lần hàn thu anh càng nghĩ mới làm ra quyết định tô dịch thấy đối phương quả thật không có xếp vào cặp ấy trong lòng cũng có biết một hai xem ra đối phương là cái tự tin lại kiêu ngạo người thật đúng là không muốn lãng phí một phân một hào không muốn lấy ra chút cạm bầy đến lên cái bảo hiểm thật tự tin đội đen hành động xong xuôi hành động mọi người đều là hành động ba cách không biết cái này có thể hay không cho đối phương tạo thành một điểm áp lực hoặc là nói cho cái kia trí tướng mang đến một chút chỉ huy đoàn đội phiền t o i nhỏ chính mình đội ngũ thế yếu hơi chuyển ưu thế nếu như bạch đội vị này trí tướng còn không phải rất thụ đội viên tín nhiệm lời nói vừa vặn có thể để bọn hắn còn nghi vấn phe trang hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động theo ác ma trò chơi thông báo bạch đội bắt đầu hành động t ô dịch nhớ tới rất rõ ràng vừa rồi bạch đội áo cam thanh niên tại thành công đi ba cách sau đó cũng không có lợi dụng quy tắc lại đi một bước hắn chỉ cần lại đi một bước vậy liền sẽ tiến vào chính mình ô vong không có chút nào nguy hiểm có thể hắn vì sao như vậy đâu vậy đã nói rõ hắn v ấ n này vẫn như c ũ muốn đi ba cách quy tắc bên trong hành bình dọc theo là nhất định phải đi đến ba cách nếu như hắn bên trên một vòng nhiều đi một ô như vậy một vòng này hướng lên trên đi ba cách liền sẽ đi vào đèn cách hai lần từ đó có thể phát động hai lần cà bẫy có thể hắn bên trên một vòng không đi hắn gái này vòng trực tiếp đi ba cách thì chỉ cần đi vào đèn cách một lần cuối cùng c rơi vào h í lặng lặng xem ra cái này vòng hắn đi c áo cam thanh niên nói, nhưng h k rất có thể chính là chỉ huy dẫn đội người tên tiêu chí tướng đột nhiên hồng quang nói lên trước mặt hắn xuất hiện hai cái bút kim quan sáng loáng loáng đao một trái một phải hướng trong thân thể của hắn đoàn phi ném mà đến chỉ thấy áo cam thanh niên đã sớm chuẩn bị tại đi và ô vông thời điểm hắn liền giơ hai tay lên cấp tốc chắp tay trước ngực trên thân giấy lên ngọn lửa màu n h ũ bạch tựa như một kiện mới vừa bị rèn đúc mà thành áo dắt đinh đinh loan đao đánh trúng hai cánh tay của hắn bên trên hỏa diễm áo giáp nhưng lại giống như đánh trúng kim loại thanh niên thế mà liền một bước đều không có lui loan đao liền vô lực rơi xuống trên mặt đất nháy mắt bị ngọn lửa hỏa t h n g cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay phòng ngự lại tô dịch lắc đầu khá lắm dựa vào ngạnh thực lực chịu qua đi cái này loan đao liền phòng đều không phá được nửa điểm nhưng tô dịch biết khẳng định không phải cạm bẫy quá yếu mà là áo cam thanh niên quá mạnh nhưng cạm bẫy nhất định còn có lợi hại hơn thậm chí còn có thể có một chút không cách nào chống cự trực tiếp xóa bỏ loại cạm bẫy cũng c ó nói nhưng đối phương đã đi sáu cách xem như là dẫn trước chỉ cần áo cam thanh niên không chết bọn hắn bệnh v i ê n có thể chiếm cứ dẫn trước vị trí trừ phi đội đen lại đi ba cách sau đó không có đụng phải cạm bẫy lại lần nữa sử dụng đi một ô quy tắc người này có chút thực lực có chút điên cuồng vận khí cũng không tệ có thể cái này trò chơi nếu là vẹn vẹn coi như so vận khí trò chơi người lại như thế nào có thể thắng chính mình ngự vô song có thể là còn tại lặng lẽ đợi thời cơ tô dịch khỏe miệng nhấc lên lộ ra mỉm cười Trước ta thiếu. Trước ta thiếu. nguyên nguyên lai ta là thiếu. 199, nguyên lai ta là phụ phụ áo cam thanh niên tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước đi tới an toàn trắng cách ba bước kết thúc đến, đến đệ ế n đ thất cách b ạ c h đội lần này tiếp lấy hành động là mặt khác không có hành động qua tóc dài nữ sinh đội viên nàng lựa chọn đi thẳng phòng ngự thủ đoạn bật hết hỏa lực đi dọc ba cách bình yên vô sự mà đội thành một cái hành động cũng là không có hành động qua đội viên là một vị dáng người gậy gò trung niên nam nhân vẫn như c ũ lựa chọn đi dọc ba cách nhưng hiển nhiên hắn không có vừa rồi vị t i ê nữ n sinh may mắn đi đến thứ từ cách thời điểm đạp chúng tạm b ấy hồng quang l ó e lên từ trên trời giáng xuống một đạo ngọn lửa màu đỏ nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị tại tiến vào cạm bẫy cách phía trước liền đã mở rộng một bộ bằng bạc khôi giáp cùng một khối to lớn bằng bạc tấm thuẫn có thể hắn không nghĩ tới hỏa diễm là từ trên trời giáng xuống cấp tốc đem tấm thuẫn chỉ lên trời khó khăn lắm chống lại hỏa diễm sung kích nhưng lại tại hắn chuẩn bị thả xuống tấm thuẫn lúc liệt diễm lại xuất hiện đạo thứ hai thậm、so、mãnh liệt nam nhân miễn cưỡng chống quân t h à n h quang trên thân bằng b ạ c á o giáp cũng không còn phía trước hoàn toàn mới đã biến thành chiến t u ộ n bản bàn tay cùng khuôn mặt tựa như từ bạo tạc phòng thí nghiệm đi ra đầu dạng mặc dù biết tất cả mọi người ở vào nguy cơ sinh tự ở giữa nhưng tô dịch ở đấy lòng đã không nhịn được không tử tế cười đội đen hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động xem ra bọn hắn cũng từ hành động của chúng ta bên trong thu hoạch bố trí cạm bẫy tin tức hiện tại lại đi thẳng hai tên đội viên mới đó chính là bọn họ sớm đã tính toán tốt mở con đường mới vừa vặn cùng phía trước đi nghiêng tuyến đội viên liền nhau sau đó chỉ cần đi nghiêng tuyến hai tên đội viên khác đi dọc theo con đường của bọn hắn đi liền sẽ một đường an toàn nô minh thần sờ lên cái cảm cho nên vừa rồi bọn hắn nhìn như không có dựa vào hướng chính giữa áo cam nam nhân thực tế không chỉ là vì nhiễu loạn chúng ta vẫn là đang vì cái này vòng làm chuẩn bị hàn thu anh biểu lộ ngưng trọng nói ân có thể cái này trò chơi cuối cùng không phải như vậy gắng gượng chống đỡ có thể khiên qua đi nô minh thần nhìn chằm chằm phương xa bạch đội mọi người khẳng định nói tuy nói là như vậy nhưng một vòng này ta đề nghị vừa rồi hành động ba người lại tiếp tục tiến lên ba cách tất cả mọi người nhiều nhất đụng phải một lần cảm ấy còn lại đợi đến vàng kế tiếp tại m i u định bây giờ chỉ có cái này một cái phương pháp nô minh thần trần m ộ ồ nói n ta nếu là đụng phải vừa rồi cái kêu hỏa diễm cạm bẫy ta chịu không được tiểu cầm che lấy vết thương nhìn thấy vừa rồi đối phương tiếp xúc đến cạm bẫy phía sau có chút khẩn trương tô dịch không đếm xỉa đến hiện nhiên tiểu cầm cùng hàn thu anh cũng biết một khi đi trước ba ô thế tất tiếp theo ba ô cũng sẽ đến phiên trên đồ mình cho nên kiểu cầm phía trước mới đủ k i ề u không lớn dù sao đi ba ô sẽ chỉ đụng phải một lần cạm bẫy là cái có lợi mua bán bất luận thế nào đều phải thử hắn một lần hướng phía trước bước vào vốn là chuẩn bị ở sau nếu như không hành động vậy nhưng sẽ cùng đối diện t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn tô dịch nhạc kiến kỳ thành cái này vòng không còn cách nào khác không thể c h ơ mắt nhìn bọn hắn chạy đến thứ bảy cách thợ ơ có thể sẽ không đụng phải cạm bẫy cũng không nhất định hàn thu anh cho tiểu cầm đánh đạo viên còn chịu đựng được sao nỗ minh thần biểu lộ lo lắng đến nhìn về phía giang đảo giang đảo trên cánh tay băng bó chỗ đã nhuộn dần ra không ít v u ế t dịch tiếp tục ta t r ư ớ c đi giang đảo không có nhiều lời tiểu cầm gặp giang đảo cũng đáp ứng tự biết không lời nào để nói nàng lo lắng nhìn xem trước mặt mình vẹn vẹn cách xa nhau hai ô vông trắng ô vông tựa như sẽ là lấy đi của mình mệnh bom h tô dịch cũng tại giao diện xác nhận giang đào đi trước phía sau giang đào làm tốt vạn toàn chuẩn bị trực tiếp nâng kiếm b ư ớ c vào phía trước trắng ô vông cạm ấ y vụt một tiếng kiếm ngân vang giang đào phóng thích mà ra một đạo kiếm mang càn quét phía trước một khối lớn phạm vi bổ ra trước mặt phô thiên cái địa bạo vũ lê hoa t r ầ m phóng thích xong giang đào miệng lớn thở dốc tổn hao đại lượng linh năng vết thương trên cánh tay cửa ra vào lần thứ hai rách ra không ngừng chảy máu giang đào từ hư không bên trong lấy ra một bình đồ vật xé ra băng vải vẩy vào chính mình vết thương không bao lâu ngừng lại máu nhưng g i a n g đảo trạng thái vẫn như cũ có thể nói không phải quá tốt hắn đi tới an toàn thứ b ả y cách thứ này xem xét liền không có mình cao cấp linh dược dùng tốt vết thương đều không có hoàn toàn khôi phục điều trị tựa hồ trị liệu một cái tình m ì c h liền đơn thuần dừng lại một cái máu tô dịch thầm nghĩ xem ra phổ thông linh người có tài tình cảnh cũng không phải là đặc biệt tốt đặc biệt giàu có đối với loại này cầm máu đạo cụ cũng không nỡ vừa bắt đầu liền dùng nguyên lai ta là cậu ấm quả nhiên so sánh với nhau chính mình xem như là cái cậu ấm tô dịch nhìn xem đạo cụ cột bên trong cao cấp linh dược ít hai Có c hàn ú t thủng thức, n cái y cao cấp có thể trị là giá g à này, là n vạn cấp bậc đây này, là có đây thu i ề n mà k ô n g m anh được đồ cầm tốt. Tiều cầm thấy i g a g ráng đào rấp, cảm t ấ bất y càng là Hàn an. Anh lo sợ bất an. Thu anh không nói gì thân thỉnh di động đồng ý sau đó hàn thu anh cũng võ trang đầy đủ một thân màu trắng g i p ngực l à m sát bao cổ tay cầm trong tay một cái cựu h o à n đao nằm ngang ở trước ngực bước vào trắng cách bên trong tại hắn phạm vi bên trong đống nhiên xuất hiện mưa đá từ bên trên hạ xuống hàn thu anh một cái cựu hòn đao luồng n ị c h hổ hổ sinh phong lưới đao bổ ra mưa đá sau đó vẫn như cũ sẽ hóa thành khối nhỏ mưa đá Mà mưa đá tiếp t xúc hàn â n thể sau đó vậy m bắt đầu ă mòn ngực của nàng giáp cùng giáp của cổ bao thu a y k ô n đến địa phương, thậm chí làn da cũng bị ăn mòn. Hàn g có được chí địa bảo bị hộ thậm h da t anh bận rộn đổi dùng sống đ a o cùng thốn kình đem mưa đá b ắ n ra mưa đá một mực duy trì liên tục hạ m ộ ư ơ i giây tại hàn thu anh sắp kiệt lực thời điểm mới rốt cục dừng lại hàn thu anh ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển tô dịch gặp một cô đ ư ơ n g đùa nghịch một thanh như thế lớn cựu hoàn đao không chút phí sức cũng là có chút cả thán ván này cho chơi để hắn lần đầu trong trò chơi nhìn thấy đông đảo linh năng giả vận dụng trang bị cùng kỹ năng các hiện thần thông Dạng này n g ư hiện c g chỉ có quan phương có phương khả năng chế h quan năng tại trên người mình mang theo lừa gạt nghề nghiệp là kim linh sư cùng thổ linh sư xem chừng lấy chính mình canh kim chi khu cùng bất động như sơn lại thêm trang bị có lẽ có thể phòng ngự được hiện nay nhìn thấy tất cả cả ấy nhưng cụ thể sẽ hay không kịch liệt tiêu hao linh năng cùng t h ụ t h ư ơ n g tô dịch chưa thử qua cũng không dám vọng kết luận hiện tại liền chỉ còn lại t i ê u cầm tô dịch nhìn nàng hai chân bắt đầu có chút không nghe sai khiến hai cái chân trắng đã bắt đầu vô ý thức r u n r ỗ dậy sắc mặt cũng thật là khó coi bởi vì nhìn thấy phía trước hai người đều bước vào cạm bẫy hơn nữa cạm bẫy đều có không tầm thường nghi lực vốn là lo lắng nàng c à n g sợ hơn ta không được tiêu cầm sắc mặt t r ắ n g bệnh chương hai trăm t r ộ n không đi không khoảng không, không được một điểm chương hai trăm trộm không đi không khoảng không, không được một điểm gặp đồng đội hai người liên tiếp thất bại tô dịch đại khái đã hiểu đây cũng là đối diện đặt bẫy đợt thứ nhất bạch đội không có thiết lập có thể tiết kiệm cảm bẫy ô vông bởi vì nếu như không có d ấ m vậy liền lãng phí mỗi hàng hai ô vông cảm b ấy nếu như đạp cái k i a một người khác cũng sẽ không tiếp tục đi d ấ m liền tính đơn độc thả một cái cũng sẽ đả thảo kinh xả không có ý nghĩa ở đâu ra đợt thứ hai trực tiếp cho toàn thể khen thưởng một cái bẫy hương hơn nữa đợt thứ hai thiết lập vẹn vẹn cần một cái bấy cách liền có thể đánh nát đã đá vung lòng cảnh giác đội ngũ kiêu n ạ o cảm ấy cách tiết kiệm một lần hiệu quả lại là nổi bật như vậy xem ra đội đen giống như để tuyến con dối nhưng không có cách nào đợi đến một vòng này phát hiện như vậy liền thành d ư ơ n g mưu liền tính đã biết cũng biết cái này sao làm đợt thứ hai hành động tên tại trên dây không phát không được tô dịch biết nô minh thần khẳng định cũng biết nô minh thần từ hư không bên trong lật ra một cái khối vông nhỏ đây là váy giáp có lẽ khả năng giúp đỡ đến ngươi ta tin tưởng ngươi có thể nô minh thần không lưng trầm thấp ném đi đem khối vông nhỏ nhẹ nhàng ném đến tận kiểu cầm bên chân xem ra hắn không cho phép chính mình tại cái này một vòng thất bại tiểu cầm nhặt lên khối là phương loay hoay một trận sau đó bên hông hiện rõ một kiện đỏ bừng váy giáp một hồi ta trả lại ngươi tiểu cầm gặp ngô minh thần đều lấy ra trang bị đến cấp cho chính mình nếu là lại không tiến lên nhưng là có chút không biết điều không hổ là ngô ra chính là xa hoa à trang bị nói ném liền ném có thể hay không hướng ta cái này ném ném một cái nhìn qua tiểu cầm trắng non bắt đùi bên trên váy giáp tô dịch thừa nhận hắn thèm gặp phải dạng này cà lớn nói cái gì cũng phải cho chính mình mua thêm điểm giá h ỏ a sự tình đi ân trốn không thoát tô dịch thẳng tắp đối với tiểu cầm nửa người dưới nóng bỏng ánh mắt rất nhanh đưa tới tiểu cầm cùng hàn thu anh chú ý tiểu cầm trang bị bên trên váy giáp về sau sắc mặt dần dần khôi phục trong lòng âm thầm xì tô dịch một câu quay đầu làm như không nhìn thấy nàng bây giờ còn chưa công phu cùng tô dịch nói róc hàn thu anh lại là cảm thấy tô dịch tại ngàn cân treo sợi tóc còn đang suy nghĩ những này có không có khó tránh cũng q u á không đáng tin cậy tô dịch trong lòng hắn nguyên bản không sai hình tượng giảm xuống không ít tô dịch không để ý xem ra chính mình tiến vào ác ma trò chơi sau đó phải đổi lời g i a n đó chính là trộm không đi không người à nhất định muốn dựng nên trộm không đi không có nghiệm đi đến chỗ nào liền muốn lợi dụng được cái kia khi đó người kia tài nguyên dạng này mới có thể có co thu hoạch có trưởng thành có tiến bộ、ừ. k h o ả tiêu cầm trong suốt điểm. l bình chướng ngăn cản không nổi nháy mắt bể tan cảnh mà kiện tia màu đỏ binh t n h ư ớ n g đem đũa chặn đường tại bên ngoài ràng có hai giây sau đũa xuất cùng bình chướng tất cả vỡ vụn kiện tia váy giáp cũng nhìn qua xám xịt mấy phần tiêu cầm phun ra một vùng máu sau đó tranh thủ thời gian đi tới tiếp theo cách sợ lại đứng một lúc Lại cái đến một cái bữa, k hắn i lại minh liếc cái. tiếng, đó có nàng không ngăn cản. Nỗ minh thần cũng tự hồ yên lòng, cùng nhau yên lặng không lên lực dịch thể tự tô một thì một hồ hổ Lưu mực cảm thấy hiện tại cần làm chính là đừng cùng tô hiểu làm trái lại tô hiểu để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó có thể chính mình liền có thể thắng hắn dự cảm rất m á n h liệt có u ố i người viên đi tới cùng cách. c toàn ba bảy thứ thể mặc dù nhìn qua là nhân số ưu thế nhưng đối phương áo cam thanh niên nhưng có tiên cơ ưu thế cũng chính là nói nếu là hắn như thế một mực t h ẳ n g tắp đi xuống không chết như vậy thắng chính là bọn hắn hơn nữa đối diện chỉnh thể mà nói gần như xem như là vô hại thông qua mà phía bên mình ba người có thể nói là vết thương t r o n g chất thế cục không ổn bạch đội hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động lần này cái thứ nhất hành động vẫn như c ũ là áo cam thanh niên trước mặt hắn ô vương chính là đen trắng đen nhưng lần này hắn hết lần này đến lần khác không có thẳng tắp hành động, mà là hướng bên phải bên trên nghiêng đi một ô đáng ghét tiểu cầm thấp giọng nói tô dịch hơi có vẻ ngoài ý m u ố n đối diện thật đúng là cái hữu d u n g hữu người h ư n phía trước hai ô vương hát sắc chính là ngô minh thần sở thiết đưa cạm bẫy nếu như cái này vòng áo cam thanh niên lại mã một lần liền sẽ dẫm lên hai ô vương cạm bẫy đáng tiếc lại hoàn toàn bị áo cam thanh niên lẩn tránh con tưởng rằng hắn muốn một đường lội qua đi đâu không nghĩ tới thế mà chật một tay thật đúng là có loại bị đối phương nắm m u i dẫn đi mà không biện pháp đánh trả cảm giác nô minh thần hiếp mắt lại tô dịch nhìn ra hiển nhiên hắn đã âm thầm đậm khí bởi vì hắn bắt đầu xa xa nhìn lại không có phát hiện lợi hại gì người quen liền không có quá mức để ý không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì cái này áo cam thanh niên khắp nơi bị quản chế phía trước đi thẳng qua hai người một nam một nữ tiếp tục đi thẳng ba cách cái này vòng bọn hắn chỉ cần trải qua một lần cạm bẫy đ a n cách mà lao thiên tựa hồ rất n ệ tình hai người trước sau đều là bình yên vô sự đi tới đệ thất cách đối diện áo cam thanh niên tựa hồ đang d ễ cận thế mà tại một ít một mét âu vương bên trong nhảy lên hip hop ôi rất c h ả n h tô dịch lông mày nhữ lại người này có chút cá tính tô dịch hướng ngô minh thần nhìn rất hiển nhiên ngô minh thần tức giận ngô minh thần không có che giấu biểu lộ băng lãnh con mắt sắc bén nhìn chằm chằm áo cam thanh niên không riêng gì ngô minh thần phải nói là ngoại trừ tô dịch bên ngoài đội đen tất cả mọi người đối áo cam thanh niên trợn mắt nhìn cái này có chút quá g ễ cận cái này vòng làm sao bây giờ tiêu cầm sắc mặt khó coi hỏi mọi người đi trước n h ữ tuyến nhìn xem tình huống hàn thu anh suy tư nói tiếp xuống cảm ấy nhất định sẽ rất nhiều mục đích của đối phương là ở chỗ chọc giận chúng ta mà để chúng ta làm ra mất lý trí phán đoán hàn thu anh tiếp tục phân tích nói nhưng cũng sợ hai chúng ta làm ra chính xác phán đoán lần này tô dịch cùng nô minh thần thế mà t r a m miệng một lời nói nô minh thần cảm thấy ngoài ý mớn nhìn tô dịch một cái đối hắn gật gật đầu ra hiệu hắn đến nói ý của ngươi là nói hắn để chúng ta mất lý trí phán đoán là v ọ t t h ẳ n g phong tiếp tục đi ba cách đúng không tô dịch đối với hàn thu anh hỏi nhưng chúng ta sẽ hướng sao tại hắn làm xong hành động này phía sau tô dịch liên tục đặt câu hỏi có lẽ sẽ không hàn thu anh đi theo tô dịch mạch suy nghĩ đi suy tư một hồi sau đó mới khe khe nói đúng vậy chúng ta mặc dù bị quản chế tại người nhưng lần này đối phương dẫn đầu người lại đi một bước song phương tranh l ệ n h cũng không có kéo ra không tới d â y r ù a thời điểm chúng ta lại có ba tên thương binh hắn suy đoán chúng ta là sẽ không đi mù đánh cược nếu như cứng rắn muốn mù cược có thể thương binh cũng sẽ không đáp ứng dù sao chân chính thủ thương chính là bọn ngươi tô dịch tiếp tục phân tích nói ngược lại chúng ta sẽ còn bởi vì cách làm của hắn sợ phạm sai lầm lựa chọn bảo thủ độc pháp cho nên căn cứ hắn phía trước thao tắc đến xem dạng này ngược lại đại biểu cho phía trước an toàn hắn là nghĩ lần thứ hai chi phối chúng ta suy nghĩ đương nhiên tất cả đều có phản logic có lẽ hắn so với ta nghĩ còn muốn càng sâu một tầng cũng khó nói tô dịch thản nhiên nói nô minh thần nghe nói tô dịch nói lại lần nữa cẩn thận quan sát trước mặt vị này thanh niên mặc áo đen tới hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói ninh thành có cái kêu tô hiểu người chương hai trăm linh một ta có một tay kỹ năng bị động đó chính là chủ động tiếp thu tiền giấy năng lực chương hai trăm linh một ta có một tay kỹ năng bị động đó chính là chủ động tiếp thu tiền giấy năng lực nô minh thần thấy đối phương nói ra cùng chính mình tương tự suy tính thậm chí so với mình vừa rồi trong lúc nhất thời nghĩ tới còn muốn kỹ lưỡng hơn một chút không khỏi đối tô dịch cảm thấy nổi lên nghi ngờ t ô hiểu t ô hiểu chưa nghe nói qua ngược lại là gần nhất nghe nói biểu ca ngô vạn khâm nói gần nhất đông ninh có thể tới vị kinh thành tô ra tử đệ bất quá hắn không có kỹ càng nghe qua cái này tô ra công tử suy nghĩ ở giữa hắn g ư ờ i lắc đầu nào có trùng hợp như vậy đụng phải cái họ tô chính là tô ra người tô minh đệ cân nhắc cùng ta không kém quá nhiều nô minh thần nói lưu hồ cũng muốn nói chút cái gì lại bị tô dịch một ánh mắt ngăn lại tô dịch là sợ lưu hổ lại tới một câu ta tan thành kéo một tay tốt cửu hận hàn thu anh cùng giang đảo đang suy tư khả năng mà tiêu cầm sắc mặt càng thêm t r ắ n g bệnh có thể là ngươi phải biết lần này nhưng là muốn trải qua hai ô vương trắng cách liền tính bọn hắn không bố trí cũng có rất lớn xác suất đạp chúng ngẫu nhiên cả b ấ y đây không phải là để chúng ta mất mạng sao tiêu cầm mở miệng trực tiếp khó nghe cũng không quản nô minh thần có hay không vừa rồi cho mình bảo mệnh trang bị nô minh thần không có tức giận ngược lại là nhìn hướng hàn thu anh cùng giang đảo nhìn thấy đi lần này muốn thử dò xét hai ô vương cả bẫy lại tăng thêm mạo hiểm đội viên phản đối cuối cùng đối diện lại đến một chiêu trào phúng l ử a cháy đổ thêm dầu chúng ta còn dám tiếp tục hướng sao cái này bất chính nói rõ là đi về phía trước tốt đẹp thời cơ nỗ minh thần hiếp mắt nói bổ sung sau đó tại nhìn hướng tiểu cầm tiểu cầm phía trước nói qua cái này trò chơi chính là như vậy muốn vượt qua đối phương cái k i a không sớm thì muộn đều là muốn chạy qua cảm ẫ y hiện tại nếu tỷ lệ lớn đối phương không có thiết lập cảm ẫ y vì cái gì không đi thẳng đây cơ chế như vậy không có cách nào đợi đến chúng ta cái sau vượt cái trước cũng là muốn tiến vào nguy hiểm cũng không phải là vẹn vẹn để các ngươi ô n đồn n ỗ minh thần trong miệng là ă n u ổ i nhưng ngự a khí lại có một t i a không thể nghi ngờ tiêu cầm trên mặt viết đầy xoắn suýt chân mặc một hồi vậy ta muốn cái cuối cùng đi giang đảo cùng hàn thu anh do dự nhìn nhau tô dịch ở một bên nhìn xem mọi người giang hàn hai người tương đối lý trí thực lực cũng rõ ràng mạnh hơn so với kiểu cầm hẳn là tam giai linh năng giả chỉ bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công đối với cái này trò chơi t h o á t nhìn phòng ngự cùng công kích loại trước nghiệp càng thêm có lợi c ả n ấy là nhất định muốn trôi không trôi không có cách nào thắng có thể lời tuy như vậy ai nguyện ý đi trôi à mỗi lần đi qua đều là cầm sinh mệnh đang mạo hiểm cũng không có q u á i hồ kiểu cầm g a o to các nàng đã mỗi người trôi ba cái cũng đều bị thương cái này trò chơi là tại nắm nhân tính nó cũng không phải tuyệt đối hợp tác loại trò chơi là có người có thể đơn độc sống sót đến cuối cùng chiến thắng trò chơi mọi người đối với nguy hiểm tất nhiên sẽ thủ chi nhất định tương đối dựa vào cái gì ta mạo hiểm nhiều người mạo hiểm ít cuộc thi xếp hạng đồng bộ triển khai trong trò chơi hiện tại chính mình đang tiến hành cái này trò chơi cũng có mấy cái buổi diễn mặt khác buổi diễn người chơi đã sớm ầm ĩ lên cũng nói không chính xác chính mình cái này nói không chừng xem như là tốt giang đạo cùng hàn thu anh đã đủ thành thật bước ra sáu bước nhiều hiện tại lại muốn đối mặt hai cái có thể c ạ m bẫy thậm chí thành công về sau tỷ lệ lớn còn muốn tiến vào vòng tiếp theo một âu cả bẫy cách hai người dù cho lại lý trí cũng bắt đầu có chút sợ khó dù sao thua trò chơi sẽ không chết có thể dấp lên c ạ m bẫy vạn nhất không chống đỡ được có thể là sẽ chết người đấy phe trắng cái k i a áo cam thanh niên chắc hẳn cũng nắm đội đen liền tính phân tích ra được nghĩ tiến lên cũng thế tất rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến lúc đó dù cho gặp gỡ ngẫu nhiên cả bẫy cũng đủ dẫn đến thương vong cùng mâu thuẫn buộc phát đối diện thật đúng là từng bước tính toán tại tâm tô dịch tật lưỡi không tốt chung sống. Bất quá. đại gia lần đầu gặp mặt không có gì có thể lấy lẫn nhau lý giải cục diện bây giờ nếu muốn lại lần nữa mở ra đó có phải hay không muốn hiện ra tiền giấy năng lực tô dịch liếc một cái ngô minh thần trong lòng cười nói quả nhiên nô g minh thần tại tô dịch nhìn hắn một giây sau liền hiện ra người nhà họ ngô đều tiền giấy năng lực đại gia chỉ cần hợp lực thông quan ván này trò chơi cá nhân ta dâng lên hai cái linh tinh một hồi ta tới trước cho các ngươi một cái làm tiền đặc cọc nô minh thần ôn tồn nói đương nhiên không phải nói để đại gia bởi vì cái này linh tinh mà coi nhẹ nguy hiểm mà là cá nhân ta đối ván này trò chơi để đại gia mạo hiểm một điểm nho nhỏ bồi thường những vật này không bằng đại gia sinh mệnh vọng nhất nô minh thần trầm giai nói biểu lộ mang theo chân thành hiện ra tiền giấy năng lực thời điểm nói ra cũng không trói t h a i xem như là tương đối dễ nghe một người hai cái linh tinh hiện tại linh tinh giá cả bởi vì cuộc thi xếp hạng đến hai ngày này đã có di động đã tăng tới một trăm hai mươi vạn nhất cái thậm chí xuất thủ lượng vô cùng ít ỏi không nghĩ tới khóa này xếp hạng dự thi lượng lại có to lớn tăng lên bởi vì đại bộ phận linh năng giả đều nắm linh tinh chuẩn bị tham dự cuộc thi xếp hạng không có mua bán tính toán linh tinh mới thành hút hàng hàng đây là gần nhất mấy lần cuộc thi xếp hạng đều không có xuất hiện qua tình hình xem ra đại gia nội tâm dục vọng hay là đối mạnh lên khát vọng ngay tại cái này càng thêm táo bạo dưới xã hội tăng vọt một người hai cái vậy cũng là tổng cộng hắn đến chi tiêu m ư ờ i cái cũng chính là một n g hai ì n h trăm vạn tại phổ thông linh người có tài trò chơi chiến thắng một cục bình quân xuống có thể cũng chính là thắng cái một trăm vạn t à i h ư u hiện tại nghe nói ngô minh thần vừa ra tay chính là một người hai viên hút hàng linh tinh không nhịn được để bọn hắn hơi dao động một chút giang đào nghe nói đến đây cắn răng dù sao thua trò chơi trừng phạt cũng nặng như vậy để ta trắng đánh m ư ơ i cục ta chịu không được liều mạng giang đào vừa mở miệm tô dịch liền mỹ ổn chỉ cần dọc đường đừng đều chúng tạm bẫy như vậy cái này vòng thông qua sát xuất có lẽ còn là thật lớn đi chính mình còn chưa bắt đầu hành động cái này tặng không linh tinh liền tới nhà thật đáng mừng gia tộc người quả nhiên hào phóng tại đối mặt cuộc thi xếp hạng thời điểm quả thật không keo kiệt tô dịch ánh mắt sáng mấy phần kết nối xuống móc ngô minh thần trang bị tràn đầy chờ mong ta có một tay kỹ năng bị động đó chính là chủ động tiếp thu tiền giấy năng lực người có năng lực này phiền phức mời đối ta xuất ra bao người dùng một chút một cái chuẩn cậy g a m thuê dù sao cũng phải giao điểm cậy g a m thuê phí tổn là không n ô minh thần đột nhiên cảm giác được một trận dự cảm không ổn hướng đầu nguồn phương hướng nhìn lại lại nhìn thấy tô dịch chính c a o mày nhìn qua giang đảo tựa hồ đang suy nghĩ đến tiếp sau hành động cùng với đối với lần này hành tàu lo lắng xem ra là gần nhất cuộc thi xếp hạng để chính mình thực sự là quá mức nhạy cảm nô minh thần tự dễ một tiếng sau đó đôi giang đảo chắc tay giang h u y n h đệ n g h ị thấu triệt nếu biết rõ lấy được thứ tự tốt ở gia tộc địa vị sẽ càng vững chắc hơn nữa cuộc thi xếp hạng càng đi về phía sau được đến khen thưởng cũng càng phong phú nô minh thần tự nhiên là không cho phép chính mình tại đấu loại liền thất bại vậy liền xin nhờ nô minh thần dứt lời hàn thu anh cùng tiểu cầm cũng không tại nói cái gì dù sao có người xung phong thăm dò đối phương đến cùng có hay không thiết lập cả b ấ y các nàng không có lý do ngăn cản tại mọi người xác nhận giang đ à o hành động về sau giang đ à o không có bức tích trường kiếm tiếp tục nằm ngang ở trước ngực đồng thời trong tay cũng nắm chặt một viên q u a n cầu xem chừng là cái gì phòng ngự đạo cụ một bước hữu kinh vô hiểm an toàn đ ộ qua hai bước ba bước không có đụng vào cả b ấ y an toàn giang đ à o t r u n g điệp thở ra một hơi nét mặt biểu lộ ý cười nỗ minh thần cũng bung lỏng ra n h ữ n chặt lông mày lưu hổ cũng kéo ra một cái nụ cười nhìn thoáng qua tô dịch trong lòng vui dạo rực quả nhiên hắn nói tới liền không mang sai chương 202 n h h ì n ta một tay lưu bị mượn kinh châu chương 202, n h h ì n ta một tay lưu bị mượn kinh châu tiêu cầm cùng hàn thu anh cảm thấy an tâm một chút thế mà bị thanh niên mặc áo đen kia cùng người nhà họ ngô nói đúng đối phương quả nhiên không có tại cái này thiết lập cảm ấy ví như lần này bị đối phương nắm nhân tính đội ngũ kia sợ là cũng coi như đi đến phần c u ố i hàn thu anh không khỏi muốn nói ta tới hàn thu anh thân t ỉ n h hành động tất cả mọi người điểm đồng ý hàn thu anh võ trang đầy đủ đối mặt với trắng đen trắng ba cách bước ra bước đầu tiên bước vào trắng cách an toàn tiếp lấy tiến vào đen cách cuối cùng cẩn thận tiến vào trắng cách hồng quang nói lên gặp c ạ m b ấy trên không đột nhiên vung xuống màu xanh mưa hàn thu anh nhanh chóng vung v ề cựu h o à n đao cựu h o à n đao trên tay của nàng liền giống bị chơi ra như hoa như cái cánh quạt không ngừng xoay tròn nàng phong thích kỹ năng muốn dùng cái này đến chống tự nước mưa có thể nhìn tựa hồ nước tắt không lọt đ a o múa lại tại chạm đến cựu h o à n đao một cái c h ớ c mắt toát ra màu xanh khói cái này mưa là mưa acid lại có tính ă n mòn tô dịch nhìn thấy nguyên bản sáng loáng cựu hòn đao Tô d ị hàn thu anh sắp mặt Thu càng ngày càng khó coi. ngày Hàn nhiên, không ra 2 giây, hàn thu Anh giây, khó Quả đau ra vội ậ y mà theo mưa acid biến mất. Hàn theo Thu Anh acid biến v vàng đưa tay bỏ rơi tàn đao hai tay hướng lên trên lợi dụng bao cổ tay triệu ra một khối màn sáng ngăn cản có thể mưa acid tựa như không thấy được màn sáng đồng dạng trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng hướng hàn thu anh đánh tới hàn thu anh cực kỳ hoảng sợ xem ra nàng đã không có mặt khác thích hợp thủ đoạn đường đ ố i nhưng sau đó phát hiện mưa acid không có ăn mòn làn da của nàng mà là hủ thực trên người nàng tất cả trang bị nguyên bản màu trắng giáp ngực biến thành đen kịt một màu làm sắc bao cổ tay cũng đã biến mất hơn phân nửa nhìn qua liền đã mất đi hiệu lực và tác dụng cũng chính là nói cái bẫy này vậy mà là cái để mặc trang bị tổn hại c ả b ấy cũng không nguy hiểm sinh mệnh tuy nói dùng cái này trốn qua một mạng có thể hàn thu anh sắc mặt vẫn như c ũ khó coi tô dịch đại khái lý giải những trang bị này hẳn là nàng liều sống liều chết tham gia không biết bao n h i ê u tràng trò chơi mới được đến hiện tại bởi vì trận này trò chơi trực tiếp tuyên bố phá sản đó là như thế nào một loại thể nghiệm liền trên mặt nổi nhìn hàn thu anh một hơi tổn thất ba t r a n bị hơn nữa lập tức gần như đối đai cảm ấy nàng đã là không có chiến l ư c sách cái này trò chơi giết người chu tâm thế mà còn có loại này trừng phạt tô dịch thầm nghĩ không hợp thói thường lúc này dẫm lên cái bẫy này tại trên màn hình lớn thế mà còn cho thấy cảm bẫy thuộc tính bảo cụ acid sùn thịu dịp mưa ăn mòn nhiều nhất ba kiện mặc trên thân l à m sắc phẩm chất trở xuống đạo cụ hoặc trang bị không được chính mình cũng không thể dẫm cảm bẫy tổn thất trang bị đây không phải là lấy đi của mình mà già tổn hại một cái cũng không được mấy ca trước giúp ta chạy xuống chờ đến phía sau siêu nhân lại đến tri viện anh hùng kịch bản cũng là như thế viết chống đỡ chờ ta tô dịch đã hạ quyết tâm đi không được nửa điểm chính mình đụng không được nửa cái cảm ấy Các nhưng l ê ta sau đó vắn này Trải qua n cảm bẫy, đội ngũ bên theo n i trình tự tiêu cầm là nhất định phải đi sự thật đã chứng minh đối phương cũng không có tại cái này mai phục cảm ấy tiêu cầm mặc dù hoảng hốt nhưng biết hiện tại chỉ có tiến công một đường tiêu cầm chủ động thân thỉnh tiến lên vận chuyển linh năng hướng phía trước bước vào ô thứ nhất trực tiếp trúng thưởng cạm ấy vô số thanh rậm rạp chẳng c h ị phi đao hướng về nàng bay tới tại nàng chuẩn bị ra sức chống cự thời điểm phi đao đụng vào nàng bình t r ư ớ n g về sau vậy mà trực tiếp xuyên thấu váy giáp màu đỏ bình t r ư ớ n g cũng không có ngăn lại tấn m á n h phi đao m ả y m a y song đây là k i ể u cầm duy nhất suy nghĩ có thể phi đao chạm đến k i ể u cầm thân thể về sau vậy mà lại lần nữa xuyên qua thân thể của nàng hướng về sau bay đi cho đến biến mất đao này là h u y ảnh tinh khiết dọn g ư ờ i tô dịch hiểu rõ kinh hãi dao găm d ọ ngươi một chút mà thôi chớ khẩn chứng nha màn hình lại lần nữa ấy nhảy ra cạm b ấy giới thiệu tựa như chỉ cần xuất hiện một chút không phải công kích loại ly kỳ cạm b ấy liền sẽ ngắn gọn xuất hiện giới thiệu tiêu cầm nuốt nước miếng một cái h i ệ n nhiên vừa rồi đem nàng dọa không nhẹ một lần cho rằng liền muốn chết tại chỗ cũng may tất cả đều là hư hảo tiêu cầm cho đến nhìn thấy đến ngược còn lại một phút thời điểm mới lấy dũng khí bước ra một bước tiếp tục vận lên linh lực cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị tiến vào sau cùng chắm cách an toàn tiêu cầm nguyên bản khẩn trương khuôn mặt cuối cùng chấm tính lại hung hăng nối lỏng một đại khẩu khí đến đây đội đen ba người toàn bộ đều đi tới thứ m ư ơ i ô mà đảo giữa xin nhấn g n ư thế bạch hành h nào động. Xin n đội trình tự lựa chọn ba người hành động vẫn như cũng là áo cam thanh niên bởi vì hắn vừa rồi đi tới đệ bắt cách cho nên hắn hiện tại di động phía trước là đen trắng đen ba cái ô vông có hai lần dẫm lên cạm b ấ y khả năng nhưng phía trước hắn ô vông ba cách bên trong nô minh thần cũng không có thiết lập cạm bẫy tô dịch lặng lẽ đợi áo cam thanh niên thao tác mà áo cam thanh niên không có quá nhiều do dự cùng đội viên hơi nói vài câu liền t ừ n g bước một hướng về phía trước đi đến cho đến thứ ba cách vận khí rất không tệ không có đụng phải ngẫu nhiên cạm bẫy đi tới thứ m ư ờ i một cách tiếp lấy hắn lại tiếp tục đi về phía trước m ộ t ô, đi tới chính hắn trắng ô v ô n g thứ m ư ờ i hai cách liền tại tô dịch tưởng rằng hắn muốn dừng lại thời điểm hắn thế mà lợi dụng không có đạp chúng cạm bẫy liền có thể tiếp tục tiến lên quy tắc lại hướng về phía trước bước ra m ộ t ô, có thể nơi này ngô minh thần lại là bố trí cạm bẫy không riêng nơi đây tại thứ nhất ba ô sau đó ngô minh thần bố trí bó lớn cạm bẫy bọn hắn muốn lại như vậy vô pháp vô thiên hành động đó là không thể rồi chỉ thấy hồng mang trợn l ó e lên từ bốn phương tám hướng bắn tới tám nói laser áo cam thanh niên tiếp tục sử dụng ra một chiêu kia laser chạm đến ngọn lửa màu nhũ bạch tản ra nồng đậm khói trắng khói trắng tản đi áo cam thanh niên lông tóc không tổn hao gì cái này có thể cho người bắn ra mấy cái đến trong động laser vậy mà đối hắn không có chút nào tổn thương Ai? Đạo laser, có thể đem cái kia áo cam thanh dài hơi. liền biết người cái cái niên cái Lưu lưu sâu hổ thở dịch hổ cho thể thành ở một một một mấy đem Tô bên bắn đoán này rằng này sắc s có đạo áo nhóm người mình tối thiểu còn muốn không dấm lên cạm bẫy về sau tiếp tục đi tới một ô mới có thể đổi kịp có thể hậu kỳ cạm bẫy thiết lập nhất định là tăng lên gấp bội n h à một ba ô khoảng cách thứ hai mươi lăm cách có thể là liền vẹn vẹn cách xa nhau một hai ô tô dịch lơ đ ế n liền xem như chỉ còn một hai ô tại cái kia phủ kín cạm bẫy ô vương bên trong cũng là lệch trời đợi đến vòng sau nữa đồng đội giúp mình dò đường tìm được một ba ô thời điểm cái kia có lẽ chính là chính mình phát động ngự vô song thời cơ đến lúc đó lại hướng ngô minh thần mượn điểm trang bị đây không phải là đ ắ ý n h ì ta một tay lưu bị mượn kinh châu chương hai trăm linh ba mạnh đội tính toán, chương hai trăm linh ba bạch đội tính toán không có hành động qua tân nhân nghiêng di động một ô tiếp xuống cái kêu bảy cách tóc d à i nữ nhân cũng đi thẳng ba bước đi tới thứ mười cách duy nhất đáng giá đội đen vui mừng chính là bạch đội tóc d à i nữ nhân t h ụ thương nghiêm trọng đạp chúng hai cái cạm bẫy cái thứ nhất cạm bẫy không ảnh hưởng toàn cục nhưng cái thứ hai cạm bẫy là một thanh to lớn thiết truy nàng bị chấn miệng phun màu tươi tô dịch nhìn thấy một vòng này di động hắn mới hiểu rõ vì cái gì tóc d à i nữ nhân cùng trung niên nam nhân sẽ không có chút nào lời hoán giận nguyện ý hướng tới đi về trước đại gia rõ ràng cũng tỷ lệ lớn mới lần thứ nhất gặp mặt bởi vì, Bọn bản hắn liền căn bản không có khả năng hồn khả có áo màu trên h thanh niên vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đích. chính không hành u qua ậ n niên vòng cùng vòng còn tầng động người áo cam cục có mục có mà một đem t vậy bố là Đó ì mình, n dùng cái này đến cam đoan hành động của mình. dạng này hắn mỗi một vòng đều có thể hành động. h thoát thể tự một giao cái mỗi ra, cam của r có đều quy tắc có nói qua ba lượt không có hành động người chơi vòng thứ tư nhất định phải hành động cho nên vòng thứ nhất an bài hai người hướng đi cùng vòng thứ hai an bài lần nữa hai người không đơn thuần là hướng dẫn càng là vì để cho chính hắn một vòng này có thể di động một bước này vậy mà đã bao hàm hắn hai loại tính toán không thể không nói rất có não húng chi một cái s u n g phong nhập việc tự chủ công kích người b ạ c h đội thành viên khác như thế nào lại phản nàn cùng hoài nghi đây nguyên lai、like、áo cam thanh niên chính là dựa vào là cái này lấy chính mình mệnh xem như lĩnh đội thẻ đánh bạc đội đen hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động đối diện áo cam thanh niên một ba ô tóc dài nữ nhân một ư ơ i ô g ầ y gò trung niên nhân bậy cách còn lại ba người xéo xuống một cách mà chính mình đội ngũ hiện tại ba người đều là một ư ơ i ô cũng chính là nói hiện tại nhóm người mình không thể không hành động Nô minh thần hơi h í p mắt lại hiển nhiên hắn cũng phát hiện đối diện thế mà nghĩ một người độc diễn chính đi đối mặt hắn phía trước cặm ấy nô minh thần kỳ thật cũng có cân nhắc qua cái này chiến lược luân phiên mà đi để chính mình đi trước có thể thứ nhất hắn không tại vị trí trung tâm thứ hai hắn không cảm thấy đối phương sẽ mạo hiểm bởi vì cạm bẫy có thể là liên quan đến xóa bỏ một khi áo cam thanh niên chết bất đắc kỳ tử như vậy cuối cùng dẫn trước vẫn là bọn hắn thật không nghĩ đến đối phương lại quyết tuyệt như vậy đối diện trí tướng nhất định không phải cái nhân vật đơn giản một vòng này đến phiên chúng ta tới nô minh thần hướng về tô dịch cùng lưu hồ nói cái này vòng rất rõ ràng chính mình tại hàn thu anh một bên mà ngô minh thần tại tiểu cầm phía bên kia vậy mình và ngô minh thần chính là dọc theo nghiêng tuyến hướng bọn hắn hành t ẩ u thẳng tắp dựa vào đến lúc đó trực tiếp mượn nhờ các nàng chạy qua con đường trực tiếp cùng các nàng tụ lại lưu h ổ tại ngoài cùng bên phải nhất bên cạnh là ngô minh thần hắn tới cần nghiêng đi bốn bước mà chính mình cùng ngô minh thần chỉ cần hai bước đây là tuyệt đối an toàn cách đi nhưng còn cần một hiệp tiến hành thẳng tắp hành t ẩ u mới có thể tụ lại đây chính là tô dịch phía trước đề nghị hàn thu anh cùng tiểu cầm đi thẳng tắp nguyên nhân chính mình có thể vô hại đi đến thứ mười ô đồng thời hắn còn cần hàn thu anh lại đi ba cách lại giao cho chính mình nhưng lưu h ổ kỳ thật còn có một cái phương pháp đó chính là ngang đi ba cách nếu như lại hai cái cạm bẫy cách bên trong không có gặp phải cạm bẫy liền còn có thể đi một ô tô dịch một ngựa đi đầu ưu tiên thân thỉnh di động chậm thì phát sinh biến cố mọi người thông qua về sau tô dịch hướng nghiêng phía trên di động một âu nô minh thần suy tư chốc l ắ t nói lưu h ổ h i n h chúng ta muốn thông quan đến tụ lại tất cả chúng ta chi lực ngươi bây giờ muốn nghiêng tuyến đi đến an toàn vị trí bên trên thực sự là quá xa phải đi bốn cách còn cần dựng thẳng hướng hành tàu lại dùng một vòng cũng chính là cần tiêu phí năm hiệp trận đấu này cần đua tốc độ một hiệp cũng lãng phí không được nô minh thần nghiêm mặt nói cho nên ta đề ngh ngươi trực tiếp ngang hành tàu ba ô nếu như không có gặp phải cặp ấy căn cứ quy tắc cái kia có thể trực tiếp không hạn chế đi một ô vậy coi như đi vào quỹ đạo ngươi có thể đi thẳng đến kiểu cầm thứ mười cách lữ h ổ không nói gì ngược lại đem ánh mắt rơi vào nơi xa tô dịch tô dịch khỏe miệng giật một cái làm như không nhìn thấy khá lắm chúng ta cũng không phải bằng hữu ngươi đến trưng cầu ý kiến của ta làm gì dù sao ngươi cái kia lại thế này o đi, cái cũng cùng n ta à không quan hệ nhiều lắm ta muốn chính là không có trang bị hàn thu anh lại thay ta trôi điểm cặp ấy vậy ta liền có thể trực tiếp cầm xuống tô dịch thầm nghĩ Nô Minh thần thấy được lưu hồ lần đầu phân tích đối với chính mình gặp nạn ngược lại là nhìn đạo lý rõ ràng hơn nữa nếu như cái này vòng ta một khi đụng phải cạm bẫy thất bại vậy cũng chỉ có thể dừng ở thứ ba cách bên trong vòng tiếp theo chỉ có thể nghiêng tuyến đi một ô lại xuống một vòng mới có thể thẳng tắp hành tàu đến đỉnh không sai cũng chính là nói một khi thất bại liền đem hao phí ba vòng thế nhưng thành công chỉ cần một vòng nỗ minh thần gật đầu đáp lại phương pháp ngươi nói cũng không có sai thủy chung là hai vòng có thể tất nhiên là đua tốc độ vậy chúng ta liền không thể từ bỏ nhất nhanh thông qua phương pháp hơn nữa hàng phía trước ba người đã trên thân bị thương chúng ta cũng nên ngay lập tức đi tiếp ứng không riêng gì ngươi cái này vòng ta cũng sẽ ngang hành tẩu trực tiếp đi hướng g i a n g đảo con đường kia từ bỏ an toàn của ta lộ tuyến cho nên ngươi vẫn như c ũ chỉ cần trải qua một ấu cạm b ấ y liền có thể mặt khác một ấu ta đến đi trước động g ú p ngươi trôi nỗ minh thần vừa nói vừa từ hư không lấy ra một cái linh tinh đưa cho lưu h ổ lưu h ổ cũng không nói chuyện vung tay lên tiếp nhận linh tinh trước hết bỏ vào đạo cụ cột vào túi an toàn hắn lại lần nữa liếc tô dịch một cái gặp tô dịch không có phản ứng chặt suy tư một hồi được cứ làm như thế đi lưu h ổ gật đầu linh tinh cũng cầm hắn cũng chỉ muốn dẫn một ô có thể có cạm b ấ y trắng cách cái này còn không đáp ứng xác thực không thể nào nói nổi nguyên bản hắn là có thể lựa chọn trực tiếp an toàn đi hoặc là vô vạ cái này nhận v u a mình không thể chết chỉ cần mình không chết l i ề n tốt có thể là một vòng này trò chơi có thanh niên mặc áo đen kia tô hiểu cái này chẳng phải bày tỏ một vòng này thắng sát xuất cực lớn nha vậy mình đến hạ quyết tâm vì thắng làm ra một điểm c ô n g hiến tất nhiên có thể thắng như vậy vẫn là hướng thắng phương hướng đi lên cố gắng đây là đụng phải tô hiểu về sau mang đến cho hắn trên tâm lý biến hóa tốt vậy ta trước đến n ô minh thần đối lưu hổ mỉm cười gật đầu sau đó thân thỉnh hành động tô dịch cũng biết đây là n ô minh thần tại đánh c ự c nếu như thành công một vòng liền có thể đến loại này đua tốc độ trò chơi dẫn trước một vòng cũng có thể chiếm to lớn t i ê n cơ nhưng tô dịch tuyệt sẽ không như vậy không giống một ấu cảm b ấ y thông quan hiện tại chính là mục tiêu của hắn n ỗ minh thần một thân màu vàng nóng chiến giáp đột nhiên bao t r ù n thân đem h ắ n bao khỏa cực kỳ chặt chẽ bộ này chiến g ắ p tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác giống như là người máy chiến đấu đồng dạng trong tay cầm màu vàng nóng tự kiếm ngang bước ra bước đầu tiên an toàn nô minh thần tiếp tục tiến lên đến thứ ba cách hồng mang trợn l u y ệ lên c ả b ấ y phát động đột nhiên hư không ở giữa đột nhiên đưa ra một chút như bạch tuộc tầm thường to lớn màu đỏ xúc tu nô minh thần chém vào m à đi lập tức chặt đứt xúc tu có thể xúc tu tựa như có thể tái sinh đồng dạng mỗi một giây xúc tu lại lần nữa nhiều hơn nô minh thần sáng lên màu vàng nóng vòng phòng hộ trong tay hiện ra ánh sáng không ngừng vùng chém mười giây sau cuối cùng hư không đ u i bước nô minh thần không có bao nhiêu có thể tô dịch biết cái bẫy này nếu là đổi lại giang đào ba người sợ là lại là một phen khổ chiến thậm chí bởi vậy mất mạng ngô minh thần sắc mặt khó coi hắn cược thất bại chương hai trăm linh bốn ta có một cái đề nghị chương hai trăm linh bốn ta có một cái đề nghị cái này cũng mang ý nghĩa ngô minh thần còn cần hai vòng mới có thể đang đ ỉ n h giang đào cũng thở dài một hơi nếu là ngô minh thần có thể không gặp được cả bẫy như vậy tiếp xuống tuyệt không dùng chính mình mạo hiểm lưu h ổ thay thế cũng thân thỉnh hành động hắn chỉ cần an toàn độ qua cái thứ nhất â vông hắn liền có thể đến kiểu cầm cái kia thứ mười ô kiểu cầm cũng trên mặt khẩn trương nhìn xem lư hồ nàng biết rõ lưu h ổ một bước này có thể có thể cứu nàng tính mệnh lưu h ổ không có triệu h o á n cái gì áo giáp mà là thân thể bản thân bám vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt tia sáng tô dịch hơi hơi kinh ngạc rất quen thuộc cảm giác cái này khá lắm cái này hình như là canh kim chi khu a lưu h ổ vậy mà là kim linh sư tô dịch không biết là có hay không có những nghề nghiệp khác cũng là như thế hắn không dám xác định lưu h ổ cảnh giác bước ra một bước này an toàn không riêng lưu h ổ thở dài một hơi mọi người cũng đều thở dài một hơi ý vị này có thể công kích đội viên lại nhiều một tên lưu hồ ngang đi đến thứa cách trang cách sau đó căn cứ quy tắc không có đụng vào cạm bẫy có thể vô hạn đi một ô hắn đầu tiên là phía bên trái đi một ô đi tới tiểu cầm sơ thủy điện sau đó một đường nhanh chân tiến lên cạm bẫy đã bị tiểu cầm cho bình long hành hổ bộ đi tới tiểu cầm vị trí thứ m ộ ư ơ i cách tiểu cầm cũng cả người trầm tĩnh lại bạch đội hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người đi đ ộ n g đến phiên bạch đội tự nhiên là vừa rồi vòng thứ nhất nghiêng tuyến di động người một người nghiêng tuyến đi tới áo cam thanh niên trên quỹ đạo một người khác nghiêng tuyến đi tới tóc dài nữ nhân trên quỹ đạo nhưng bọn hắn còn phải lại hành động một vòng mới có thể đi đến đỉnh người cuối cùng hành động không thể nghi ngờ là á hắn đã thân xếp thứ m ộ ư ơ i ba cách quả nhiên hắn lựa chọn tiếp tục công kích trước mặt ô vương là trắng đen trắng cho nên hắn chỉ cần trải qua một ô cạm bẫy cách liền được cái kia cách cũng là n g ô minh thần s ở thiết đưa cạm bẫy cách làm áo cam thanh niên d ẫ m lên đen cách về sau mặt đất đột nhiên dâng lên bốn phía hát s ắ c vách tường đem tầm mắt mọi người đều ngăn lại chỉ nghe thấy bên trong tiếng vang không ngừng cuối cùng vách tường ẩm vang sụp xuống áo cam thanh niên trên thân thoạt nhìn phong trần mệt mỏi nhưng thoạt nhìn vẫn không có bị thương nặng sau đó hắn liền nhẹ nhõm đi tới thứ m ư ơ i sáu cách khoảng cách đảo giữa hồ chỉ Tô chút mắt, thanh dịch có cái cam ghé háo xem ra cái này háo cam thanh niên, này kế h chỉ ô n não, còn g có có q u y t mặt cái này, trò chơi loại này chỉ hợp loạn thất bát tao đoán, đối loại loạn cái này này chỉnh chơi hợp sách ự lựa chọn lục đục với nhau, mà là trực tình, tiếp đâm chúng bản chất, một không chọn nhau, chúng bản người đảm nhiệm nhiều việc, lười phiền phước. Kế có lục đục việc, là lười đâm đảm với mà s của hắn rất rõ ràng chính là trước dựa vào trí nhớ thăm dò áp chế không có áp chế đến cũng không có cái gọi là dù sao chính hắn chuẩn bị trước ngạnh khang kéo ra trích l ệ n h trước dùng tuyệt đối lực áp bách cứ thế mà đi đến mười sáu cách cho đối phương không cách nào truy kích cảm giác tốt nhất chính là tại chỗ từ bỏ lựa chọn mạng sống dạng này phía sau vô luận như thế nào bố trí cạm bẫy kỳ thật đều không quan trọng dạng này hắn liền có thể bằng vào nghiêm tuyến từng bước một đi tới đảo giữa hồ mà nhóm người mình thật đúng là bị hắn tại giai đoạn trước nắm một cái trên tâm lý rất có áp lực lại thêm hắn hiện tại đã tại mười sáu cách lại có tiên cơ ưu thế áp lực đi tới đỉnh cao nhất đội thành m ắ t khắc linh năng giả nói không chừng thật đã bỏ đi t u y ể n lửa cầm kinh nghiệm bảo mệnh có thể nhóm này có tuyệt không nghĩ bại trận hại thành tứ đại thế g i a người nhà họ ngâu nô minh thần hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy đội đen hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người đi động hiện tại áp lực như núi ngô minh thần suy tư một lát biết không thể ngồi chờ chết hiện tại làm sao bây giờ t i ê u cầm nói ra chữ mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là chiến thuật h i ệ n nhiên trong lòng nàng đối diện đã rất khó khăn đuổi theo nàng đã bắt đầu sinh thái ý không riêng ngô minh thần đang suy nghĩ tất cả mọi người đang suy tư hiện tại đội đen ba người đều tại m ộ ư ơ i cách khoảng cách hai mươi năm cách còn sót lại năm vòng ba ô nhưng đối diện cũng đã tại m ộ ư ơ i sáu cách chỉ cần ba lượt đối diện liền có thể thắng lợi hơn nữa còn vĩnh viễn tiên cơ tại nhóm người mình tiếp tục như thế còn thế nào thắng tô dịch biết bạch đội áo cam thanh niên sách lược đã bắt đầu có hiệu lực tất nhiên có người đánh lên chống lui quân nhưng hắn có lẽ không cho phép à tô dịch đem ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nô minh thần đừng nóng đ ộ i còn có thể thắng nhìn như khó mà đuổi theo kỳ thực đối diện cũng tràn ngập nguy hiểm chỉ cần cái này xuyên áo cam phục ra hỏa bị cạm bẫy đánh bại chúng ta liền có thể thắng lợi đối phương những người còn lại nhanh nhất chính là cái kia mười cách nữ nhân hiện tại còn lạc hậu chúng ta một vòng cho nên không cần quá mức bồi dối nô minh thần trầm bồ nói nhưng chúng ta nếu là hiện tại từ bỏ cái kia đối diện liền thắng chắc cho dù đi n h i tuyến đều có thể thắng nhưng chúng ta nên làm cái gì vẫn là muốn ta tiến lên sao giang đào che lấy vết thương t h ầ n s ắ c không được tự nhiên nhìn ra hắn đã k h ô n g phục không, không nghị cư như vậy vừa nhưng cũng sợ hãi tại cái này mệnh tăng hoàn tuyển đúng vậy à chúng ta đã bị thương có lẽ có thể lưu lại một cái mạng đến đã coi là tốt tiêu cầm cũng đi theo mở miệng hàn thu anh thì trầm mặc không nói đối phương kế sách chính là như vậy thông qua chèn ép để chúng ta cảm thấy không có sinh cơ nhưng kỳ thật ngươi cho rằng hắn không sợ chết sao thật dám một mực lao xuống đi sao n ỗ minh thần tiếp tục phân tích chân ăn đồng đội lao xuống đi kết quả nếu như là mất mạng cạm b ấ y đâu chúng ta sinh cơ còn rất nhiều đối diện bây giờ tại thứ m ộ ư ơ i sáu cách nhanh nhất chính là lại hành động ba lượn cũng chính là muốn dẫm năm cách cạm b ấ y cách tất cả đều là ta bố trí tốt chỉ cần hắn dám hắn liền chưa hẳn có thể còn sống đi ra nói chắn g ra chúng ta vẫn là tại cùng một hàng bắt đầu hắn dẫn trước cũng chỉ bất quá là giả tạo mà thôi nô minh thần giảng minh bạch hiện tại tình hình các ngươi bằng lòng sao chúng ta bản thân bị trọng thương đối diện lại lông tóc không tổn h a o gì nô minh thần nhìn xem giang đạo cùng tiểu cầm giang đạo cùng tiểu cầm hai người cắn răng to mày chúng ta tổn thất trang bị kinh nghiệm đối diện lại có thể thông quan sau đó thu hoạch được đại lượng í c lợi nô minh thần lại quay đầu nhìn về phía hàn thu anh hàn thu anh ánh mắt cũng là tức giận bất bình bằng lòng sao hiện tại còn không có đến nhận thua thời điểm nô minh thần ngữ khí âm vang có lực nô minh thần nho nhỏ diễn giảng một phen s á c thực ghim chúng đội với tâm tô dịch xem t r ư ừ n g đặc biệt đâm tâm hẳn là hàn thu anh người khác thua liền thua kinh nghiệm nàng thua cũng không chỉ kinh nghiệm lâu như vậy đến nay ba trang bị đều không có vậy chờ lần sau át ma trò chơi lại mở nàng còn có thể thắng đi xuống sao nàng đã tiến vào tuần hoàn đ t tính cho nên chúng ta cái này vòng liền nên tiếp tục đi tới b ư ớ c bách bọn hắn đi dâm lôi vòng tiếp theo nếu là hắn lại như vậy đi thẳng có thể là đến dâm hai lần lôi hắn thật hồi hồi vận khí cứ như vậy tốt sao có thể chúng ta liền thắng nô minh thần tỉnh táo nói một vòng này lưu hổ giang đạo cùng ta tiến lên thế nào nô minh thần ánh mắt kiên định yên tâm sẽ không để đại gia bạch bạch b ả o hiểm ta ngoài định mức tại cho nguyện ý hành động người hai cái linh tinh cái này hai cái cũng chỉ là đối đại gia chiến thắng khen thưởng đánh cái dạng ta tin tưởng trận này cuộc thi xếp hạng chiến thắng đại gia thiếu không được có thể được một kiện trang bị đến tăng cường thực lực lại hoặc là đền bù tổn thất cuộc thi xếp hạng khen thưởng nói không chừng còn có lam sắc trang bị đây tô dịch âm thầm gật đầu chính mình tự nhiên cũng là không thể để đại gia tại cái này liền đánh mất lòng tin chính mình vẫn chờ cầm khu vực xếp hạng đệ nhất đây nô minh thần thay mình làm gọn gàng trắng n ữ phiếu tô dịch có một loại người khác dùng tiền thay mình làm việc cảm giác dễ chịu nô minh thần dần dần rụ d ỗ phân tích lợi và hại kích thích mọi người lòng hào thắng cuối cùng lại sử dụng ra một tay tăng gấp đội tiền giấy năng lực lợi dụng mọi người đối thắng lợi khát vọng đối với đối phương bất mãn cuối cùng có sẵn quả táo cùng với họ bánh cùng thắng bại lo dịp đều có nhìn hiện nay tất cả mọi người ánh mắt, tô dịch biết hắn đã hóa giải trước mặt năn đề b ấ t quá một bước này không thể giống nô minh thần nói như thế đi một bước này chính mình đến hành động tô dịch thầm nghĩ tô dịch nết miệng cười một tiếng ta có một cái đề nghị chương hai trăm linh năm ta đi vận khí tương đối tốt chương hai trăm linh năm ta đi vận khí tương đối tốt ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở tô dịch trên thân dù sao tô dịch mặc dù không có làm sao mở miệng nói chuyện có thể mỗi lần nói chuyện quả thật có thể t ạ i ý tưởng bên trên tô minh đệ có gì cao kiến nô minh thần trên mặt mang nghi vấn chính mình thật vất vả đã quy hoạch xong xuôi khuyên giải cũng vào vị trí cái này một bộ đồ đen thanh niên không phải một mực yên lặng theo dõi k ỳ biến sao hiện tại đứng ra thế tất là cùng ý nghĩ của mình có ra vào cũng đừng kiếm chuyện để chính mình thất bại trong căn tấc nô minh thần sắc mặt có chút biến hóa lưu hổ thì là trong lòng vui mừng hắn có thể cuối cùng mở miệng đây là muốn thắng giang đạo t i ê u cầm cùng hàn thu anh cảm thấy thở dài không biết tại cái này sao một cái cơ chế cái này thanh niên còn có thể có đề nghị gì hay ý kiến của ta cùng nô m i n h suy nghĩ không có vấn đề chính là tiếp tục hành động bức bách bọn hắn đi dẫm cảm ấy a cái kia tô huynh đệ là đối cái này theo trình tự hành động có nghi vấn nô minh thần nghi ngờ nói xác thực như vậy ta hy vọng cái này vòng ta có thể hành động yêu cầm hàn thu anh đều nghi ngờ nhìn không ra chờ mặc ít nói thanh niên mặc áo đen ngược lại là chủ động xin đi người bình thường đều là có thể bất động thì bất động có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm ván này trò chơi nếu như dựa theo vừa rồi nô minh thần ăn bài kỳ thật đối hắn mà nói đã có thể nằm ngửa chẳng lẽ hắn là ham muốn nô minh thần vừa rồi lời nói linh tinh ngoài định mức cho nguyện ý hành động người hai cái mọi người nghi hoặc không hiểu chỉ có lưu hổ trái tim tình này hắn đến rồi không nghĩ tới tô i n h vậy mà nguyện ý gánh chịu nguy hiểm nô minh thần cũng là cảm thấy ngoài ý mớn nếu biết rõ hắn vừa rồi đối tô dịch đánh giá chính là có chút thông minh nhưng khẳng định không nhiều là cái bo bo giữ mình người có thể hiện nay hắn lại chủ động đứng dậy chẳng lẽ hắn thật đúng là có phương pháp nhưng bây giờ lại có thể có cái gì phương pháp đặc thù vì kế hoạch hôm nay chỉ có so vận khí cùng thực lực nô minh thần căn bản không tin trước mặt thanh niên mặc áo đen này thực lực có thể so sánh hắn mạnh ta cũng không thể làm nhìn xem đại gia đi mạo hiểm chính mình một điểm lực không ra đi tô dịch mỉm cười nói nhưng bây giờ mỗi một lần hành động đều rất trọng yếu ta cùng ngươi đều cần hai bước mới có thể nối liền con đường nô minh thần cũng h h ỉ ra i lông mày sâu xác nhận lại hắn muốn làm gì trước mặt thanh niên này là nghe không hiểu chính mình nói lời nói sao ta nói theo trình tự khẩn trương ngươi còn liền lập tức điều động hai cái vị trí tô huynh đệ theo trình tự khẩn trương ta cùng giang đảo là nhất định muốn hành động đầu này động t u y ế n là cách đảo giữa hồ gần nhất đường nô minh thần lại lần nữa để cao âm lượng tô dịch lại hiểu rõ gật đầu nụ cười không giảm ta biết theo trình tự khẩn trương cho nên mới cần ta cùng hàn thu anh tiến lên ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao không ngờ nghe không hiểu lời ta nói đúng không nô minh thần chân mày n h ễ u càng sâu hắn một lần nữa bắt đầu đánh giá đến trước mặt thanh niên mặc áo đen hắn đã bắt đầu hoài nghi trước mặt người này có phải là cùng đối diện nhận biết là đối diện p h ả i tới nội ứng tô minh ta nói là ta cùng giang đảo cách đảo giữa hồ gần nhất chờ hắn lại đi ba bước tham d ọ một ấu cặp ấy sau đó đường để ta tới lưu h ổ xem như tân sinh lực lượng nếu trước đến đỉnh vậy liền đi trước ba bước mà đợi thời cơ sau đó chỉ cần vận dụng q uy tắc luật viên ta vẫn có thể duy trì liên tục hành động ngươi hiểu chưa n g i minh thần đem chính mình hành động phá giải cho tô dịch nghe để hắn nghe thật sự rõ ràng chính mình nhưng làm u ố n cùng đối diện cái kiêu màu cam ý phục quyết chiến đi quyết đấu đi cực một cái thắng bại tiểu tử ngươi lại tới xem náo nhiệt gì có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là tô dịch thế mà bình thản gật gật đầu ta biết mà ta ý tứ cũng là rằng này chỉ là hy vọng nguyên h â n vật đổi thành ta hả mọi người ở đây vẹ kinh ngạc càng đậm ngươi, n ô minh thần thấy đối phương tự tin vô cùng cũng không khỏi đến trong lòng nổi lên nói thầm người trước mặt h ai cũng vẫn là cái thực lực mạnh mẽ linh năng giả không sai tô dịch mỉm cười gật đầu ở đây đều có chút hoài nghi lên tô dịch mục đích hiện nhiên bọn hắn không quá cho rằng thực lực của tô dịch có thể so sánh vừa rồi triệu hồi ra cơ giáp nhẹ nhõm hóa giải cảm bẫy n ô minh thần mạnh người này sẽ không phải thật sự là cùng đối diện nhận biết đi tới làm nội ứng để chính mình mọi người lãng phí cái này hai vòng để bạch đội tất thắng không thể nghi ngờ nếu như không phải hắn đến cùng từ đâu tới tự tin tô h u n h chớ trách không biết thực lực của ngươi thế nào nô minh thần bày ra nghiêm túc lắng nghe giá n g dấp ta thanh tuyển phủ vãng sinh đường thần tướng ngôn tinh tú điện kỵ sĩ hội bên trong đệ nhất k h á c khanh tô dịch n g h i m ặ t nói một đoạn nghệ thuật biểu diễn tự giới thiệu hiển nhiên mọi người bị hắn một chuỗi dài ngẩng đầu cho kinh h à i đến nhưng những môn phái kia có vẻ giống như đều chưa nghe nói qua dám hỏi tô h i n h là mấy cấp linh n ă n giả g nô minh thần gặp tô dịch biểu lộ tự nhiên hắn có chút bị hù dọa cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận hỏi ngũ g a i luyện kim t h ậ t sư ngũ g a i lúc này không chỉ n ô minh thần bật thốt lên kêu lên những người còn lại cũng không khỏi thành máy lặp lại tô m i n h chân ái nói đùa ngũ g a i luyện kim thuật sư làm sao sẽ tới tham gia ninh thành cuộc thi xếp hạng nghe đến ngũ g a i nô minh thần rõ ràng cảm giác đối phương đang đùa chính mình làm sao có thể là ngũ g a i như thế tuổi trẻ ngũ g a i vị t i a không phải kêu nổi danh hảo vị t i a không phải thanh danh hiển hách liền căn bản không có một cái gọi tô hiểu không có nói đùa nếu ngươi không tin cái kia đại khái có thể r ử a mắt mà đợi tô dịch không có giải thích cũng không có phát động kỹ năng đi chứng minh ngược lại một lần nữa giải đọc một cái trên sân tình hình đại gia kỳ thật có lẽ hiểu nô h u n h nói rất đúng chúng ta cũng không có thua nhưng phần thắng cũng xác thực muốn ký thác cho vật khí có phải thế không tô dịch chắp tay ở sau lưng khẽ cười nói tô dịch rất rõ ràng đại gia đương nhiên biết tình trạng trước mắt chính là cần cứng đối cứng thẳng tắp đi đi hạn chế áo cam thanh niên tiếp tục tiến lên giống cạm bẫy nếu như hắn bị cạm bẫy xóa bỏ như vậy đội đen mới có hy vọng thắng lợi nhưng chuyện này chỉ có thể nhìn tiên b ạ c h đội phía trước cạm bẫy có năm cái ngươi là đều bố trí xong cái kia tại trước mặt chúng ta b ạ c h đội cạm bẫy cũng khẳng định đều bố trí cho nên ngươi mỗi đi ba cách đều cần dừng lại dựa theo trình tự đến nói đối phương không chết không thương tổn chúng ta liền không có cơ hội tô dịch vẫn như c ũ n ụ cười treo ở trên mặt đối mặt tình cảnh khó khăn phản phất tại nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình nô minh thần gặp tô dịch như vậy ngay thẳng nói ra cũng là sắc mặt hơi trầm xuống vậy theo tô minh cao kiến ngươi xuất thủ là được rồi nô minh thần lạnh lùng nói biểu lộ không còn phía trước đ ư u h ò a hắn cảm giác đối phương một mực tại bắt hắn chơi bừa nói ra môn phái cùng cấp bậc tất cả đều là quỷ kéo tô dịch không để ý tay con ở phía sau vẫn như c ũ một bộ cao nhân phong phạm thực không dám g i u dếm ta đi vận khí tương đối tốt tô d ị sán lạng cười một tiếng chương hai trăm linh sáu chân tướng thứ bảy ta toàn bộ đ ề u m u ố n chương hai trăm linh sáu chân tướng với bảy ta toàn bộ đ ề u m u ố n tiêu cầm cùng hàn thu anh lúc đầu nghe lấy nghe lấy còn mang theo chờ mong có thể thanh niên mặc áo đen càng nói càng thái quá nghe đến tô dịch cuối cùng một câu trên mặt cũng đi theo khó nhìn lên cái gì gọi là vận khí tương đối tốt giang đ ả o cũng là một mặt tức giận người này đến cùng đang nói cái gì lưu hổ lại sâu chấp nhận nhớ lại trận kia trò chơi tô dịch lời nói chuyện c ũ rõ mồn một trước mắt hắn không khỏi c ả n g h á i có thể tuyệt đối không cần chất vấn vận khí của hắn tốt không tốt t ô hiểu người biết người đang nói cái gì sao nỗ minh thần đã không khắc khí hắn cảm thấy người trước mặt chính là thuần gây sự chẳng những mở ra hiện tại tình trạng còn tại cái kia nói lời trâm trọc hắn cái này vận khí ta tương đối tốt ý tứ không phải liền là tại quanh c ó lòng vòng mắng bọn hắn hiện tại còn muốn muốn thắng vậy liền chỉ có dựa vào vận khí sao sự thật mặc dù chính là như vậy nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý ép buộc đây chính là cũng cần đội đen cầm tự thân xem như thẻ đánh bạc đi thực hiện không nên hiểu lầm ta nói là mặt chưa ý tứ tô dịch thấy mọi người t h ầ n sắp đại biến mỉ m cười xua tay được nếu ngươi cũng muốn hành động như vậy còn lại một cái nhân tuyển chính là ngươi chờ chút một vòng ngươi liền có thể thẳng tắp hành tẩu thời điểm trực tiếp lợi dụng nhiều đi quy tắc đi dò xét thứ nhất hai ô n h ư một hai ô không phải cạm b ấ y đối ngươi mà nói về thực là giống nhau ngươi không tín nhiệm ta nhưng nhiều một loại khả năng tính luôn là tốt ta giang đào không hành động khả năng này sẽ lãng phí ta một vòng thời gian ngô minh thần lạnh lùng nhìn xem tô dịch húng chi ngươi muốn để thiếu hụt trang bị hàn thu anh thế nào hành động kia dĩ nhiên phải dựa vào ngươi ngô minh tô dịch một tiếng ngô minh cuối cùng để n ô minh thần phát giác được phía trước loại kia cảm giác khó hiểu từ đâu mà đến hình như chính là bị trước mặt thanh niên để mắt tới cảm giác trên người ta không có dư thừa trang bị có thể cho hàn thu anh dùng thế nhưng tin tưởng ngô gia công tử có lẽ có khá lắm n g u y ê n lai、like、là để mắt tới chính mình trang bị ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi là đối diện phái tới a tiêu cầm bị tô dịch lời nói chỗ c h ọ c giận nàng cuối cùng biết người này chăn đệm nhiều như thế muốn làm cái gì hiện tại còn muốn lừa gạt trang bị hàn thu anh cũng nhắm mắt lại quả nhiên tới tham gia cuộc thi xếp hạng chính là cái sai lầm thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp đến cuộc thi xếp hạng còn gặp phải một cái chức nghiệp lừa đảo hắn nhất định chính là hạ quyết tâm đặc biệt tới tham gia cuộc thi xếp hạng lừa gạt trang bị ta đương nhiên có thể cho nàng trang bị có thể ta dựa vào cái gì dựa theo ngươi ý nghĩ hành động nô minh thần hiếp mắt nhìn xem trước mặt đồng đội vốn định nhìn cái thông thấu nhưng nghe đến tô dịch cuối cùng đồ cùng truy hiện hắn có chút muốn cười không nghĩ tới chính mình trận đầu chiến dịch liền đụng phải một cái vô lại lừa đảo vật khí của mình cũng quá kém một chút ha ha s á c thực muốn cười nô minh thần nội tâm cười khổ không thôi chính mình ở gia tộc vốn cũng không phải là quá dễ chịu thân là gia chủ trưởng tử chức nghiệp lại không có kế thừa đến gia tộc di chuyển chức nghiệp thổ linh sư mà là chẳng biết tại sao thức tỉnh cơ giới sư bởi vì cái này trước nghiệp thực lực bị không ít gia tộc người ép một đầu thậm chí gia tộc tuyển chọn bắc ninh đội trưởng lúc chính mình cũng không có bị chọn chúng mà là biểu đệ của mình ngô vạn khâm thay vào đó bởi vậy bị không ít trong tộc người chỉ trọ lần này tới cuộc thi xếp hạng vì lấy được một cái thành tích tốt chứng minh chính mình hiện tại trận đầu thế mà còn muốn bị một cái lừa đảo lừa gạt v ậ n k h í của ta cả một đời cứ như vậy kém nha lại có lẽ sinh ra ở ngô g i a đã là tiêu hết mình đ ờ i này tất cả v ậ n k h í vậy tại sao lại muốn cho chính mình sinh ra ở ngô g i a đây hắn không thích xa xỉ sinh hoạt hắn chỉ là muốn tại trong nhà được đến vốn có tôn trọng mà không phải phụ thân đều lười nhìn chính mình một cái chính mình phí hết sức thiên tân v ạ k h ổ hiểm cảnh cầu sinh bọn hắn cố gắng vậy mình càng thêm cố gắng so với bọn họ càng thêm cố gắng một trăm lần cuối cùng dựa vào cơ giới sư lên tới tứ giai có thể thức tỉnh kỹ năng lại là vô dụng đáng thương tứ giai cơ giới sư lại thế nào đánh thắng được tứ giai ngũ hành linh sư vô luận chính mình cố gắng thế nào vẫn như c ũ là nhận hết xem thường ngày xưa đủ loại tại ngô minh thần trong đầu hiện lên vật khí vật khí cái này chết tiệt vật khí không vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm nô minh thần cưỡng chế l ử a giận nhìn xem trước mặt tuấn lãng lừa đảo hắn không khỏi giận quá mà cười có lẽ cái này lừa đảo sinh hoạt đều do、so、chính mình muốn vui vẻ tự tại đi chỉ bằng ngươi muốn thắng tô dịch thản nhiên nói nô minh thần trơ mặc biết hắn muốn nói cái gì tô dịch cười tiếp tục nói không sai cái này trò chơi mỗi người hành động đều cần mọi người đồng ý cũng chính là nói ngươi không đồng ý đề nghị của ta ngươi phương pháp ta cũng sẽ không thông qua tô dịch ôn hoàn n cười trong con mắt của mọi người lại giống như ma quỷ m ỉ cười ngươi vô xỉ tiêu cầm tức giận mắng không nghĩ tới cuộc thi xếp hạng trận đầu lại đụng phải không những háo sắc còn tham tiền lừa đảo hàn g thu anh trang bị hoàn toàn biến mất căn bản sinh không nổi mắng tô dịch khí lực nàng kinh ngạc nhìn chính mình chống giông tay không khỏi lắc đầu tự rêu một tiếng chính mình vậy mà còn nghĩ đến nếu là thanh niên mặc áo đen này nói là sự thật liền tốt chờ mong giang đảo cũng là nhịn đau ý nói không nên quá đáng nỗ minh thần bình phục một cái tâm tình lý trí nhìn hướng tô dịch ta t r ư ớ c xác nhận một sự thật ngươi có lẽ không quen biết đối diện à. lần này là cuộc thi xếp hạng tại ninh thành tất cả mọi người có thể tham gia mặc dù thoạt nhìn người quen biết đụng phải cũng là có s á c xuất nhỏ xuất hiện nhưng thực tế dựa theo năm trước cuộc thi xếp hạng đến xem ác ma trò chơi sẽ tự mình chân tuyển chọn tránh cho trường hợp này phát sinh cho nên phía trước nghĩ người này là đối diện phải tới n g ẫ minh thần cũng chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút nhưng bây giờ phát giác cái này thanh niên mục đích thực sự vậy liền có thể thật tốt nói một chút người luôn là có giá cả đương nhiên nhận biết lời nói cuộc thi xếp hạng là sẽ không đem chúng ta xếp thành là đối thủ tô dịch tự nhiên hồi đáp không nhìn những người khác tức giận dù sao bọn hắn cũng đã lấy mạng vì chính mình đánh liều rất lâu rồi tốt cho nên ngơi bây giờ muốn cái gì ngươi có thể hào phóng nói ra ta thỏa mãn ngươi nô minh thần khôi phục ngày xưa tự tin ngươi nếu thuộc về đội đen vậy ngươi khẳng định cũng không muốn thua đi đương nhiên ta cũng không muốn thua tô dịch đương nhiên muốn v a y đã như vậy nói ra ngươi điều kiện nô minh thần trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch làm cái mấy món trang bị rồi sau đó đem ngươi phía trước nói tới linh t i n h cho đại gia thực hiện một cái thừa dịp ta còn chưa đi xa tô dịch giang tay ra tuất ngươi muốn mấy món nô minh thần hỏi ngươi nhìn xem cho đi tô dịch khẽ mỉm cười nhìn xem ngươi giới loại tình huống này thành ý tô dịch là cố ý vì đó thực tế hắn có nhu h ò a hơn phương pháp để ngô minh thần đồng ý đề nghị của mình có thể đọc thuộc lòng áp lực ép nước cơ hội sách hướng dẫn tô dịch tự nhiên sẽ không vô cùng đơn giản cứ như vậy bỏ qua v ớ t chất béo đại đại thời cơ tốt cái này v ớ t chất béo a coi trọng chính là một cái áp lực phải cho đối phương một cái viết hoa áp lực không phải vậy nhà cái này ép không ra bao nhiêu nước đến hai trang bị bài trừ phía trước đáp ứng linh tinh không nói lại ngoài định mức cho ngươi năm khối linh tinh cũng chính là chín khối linh tinh ngô minh thần đưa ra hai ngón tay tô dịch bình tĩnh lắc đầu sách ít quá ít ngô minh thần nói trang bị khẳng định chỉ là màu trắng trang bị mà thôi cùng vân hoàng trực tiếp hai kiện làm trang đòi hỏi một đáp án khí độ khác nhau rất lớn giới này gia tộc tử đệ không được ca cái này n ị c h cảnh lật bàn c ậ y đem thuê phí cũng không đủ bất quá cái này sinh ý sao luôn là muốn nói vì cái gì muốn đáp ứng hắn dứt khoát đừng để cái này tiểu nhân hẹn hạ đ ư ợ c tiểu cầm gặp tô dịch thế mà lấy không nhiều đồ như vậy cũng không có nhà ra, trong lòng độc k h lại bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ có thể tô dịch rất rõ ràng ngô minh thần không để ý cái này gia tộc tử đệ để ý là trong gia tộc địa vị chỉ cần địa vị ổn những vật này không phải vẩy vẩy nước trận đấu này liên bại, khẳng định là n ô minh thần không cho phép nô minh thần tiếp tục nhìn chằm chằm tô dịch đưa ra ba ngón tay tô dịch mỉm cười vẫn như c ũ lắc đầu nô minh thần lần này ngược lại là chậm rãi vươn ra một ngón tay một kiện lam sắt trang bị mười viên linh tinh tô dịch lúc này không có lắc đầu khỏe miệng hơi vệnh lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoãn một kiện lam trang ba kiện đồ trắng mười lăm viên linh tinh ta toàn bộ đ ề u m u ố n chương hai trăm linh bảy chúng ta là đồng đội không phải sao chương hai trăm linh bảy chúng ta là đồng đội không phải sao nghe đến tô dịch nâng yêu cầu đội đen những người khác đều là hít sâu một hơi ngươi tại sao không đi cướp nếu miệng cầm mê man, nói lời kiểu liền hối tại hơi hiện tại sinh này hận, hắn chính Hàn anh cũng trang bị đều dễ lừa như như có có ra A. lừa sao? Lừa lập là đây vậy thể thu đều tức cơ hoạt t h đảo vẻ bị dễ thoải mái sao? mái n ế biết do chính mình tiến dai đến tam giai to to nhỏ nhỏ không biết kinh lịch bao nhiêu tràng trò chơi trên thân tổng cộng liền một kiện làm trang phong vũ cựu hoàn đao liền cái này mới vừa rồi còn bị ăn mòn vừa rồi ba trang bị mất hủy hiện tại chính mình toàn thân trên dưới cũng chỉ có hai kiện đồ trắng còn n ố i phòng ngự không được bất kỳ tác dụng gì cái này lừa đảo lại lập tức lấy đi của mình mấy năm qua này gần như toàn bộ tiktok hắn có thể cái gì cũng không làm chính mình có thể là vì thắng lợi trả giá giá cả to lớn b ố n trang bị còn có một cái là làm trang còn hao giá trị một nghìn tám trăm vạn mười lăm viên linh tinh hắn nhất định là cái chức nghiệp lừa đảo đi đây là đoan chắc ngô minh thần giang đào cũng bị tô dịch công phu sư tử ngoạn dọa cho phát sợ cái này người nào đi lên liền muốn nhiều đồ như vậy cái này trò chơi thắng không có thắng còn chưa nhất định đâu trước tiên đem chính mình trò cho hắn no cái này trò chơi còn có thể chơi như vậy hay là nói là chính mình chơi kém chính mình m ệ t m ỏ i chết việc cực ở phía trước công kích đến cùng có làm được cái gì lưu hổ cũng c o i chút ngộng nghe đến hiện tại sau đó càng ngày càng ngộng dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì khách quan lên mô minh thần hắn khẳng định tin tưởng mình thấy tận mắt trí tuệ hơn người t ô hiểu tuy nói vị này thanh niên vô cùng thông minh có thể hắn không nói chính mình muốn thắng a hắn cũng rất có thể trực tiếp lợi dụng ván này ác ma quy tắc của trò chơi bắt đầu đ ố i kia cái gì cực khổ gia tộc thiếu gia lớn hao đặc biệt hao hắn sẽ không không muốn thắng đi lưu hổ lập tức khẩn trương lên hắn không muốn thắng có thể chính mình muốn thắng a lưu hổ kinh ngạc nhìn chính mình ván này trò chơi bắt đùi hình như đột nhiên dần dần tại cách mình đi xa nô minh thần nhìn không chuyển mắt tiếp tục nhìn chằm chắm tô dịch t ố t ta đáp ứng ngươi một ngụm giá cả nô minh thần không lo lắng trước mặt lừa đảo thu tiền không làm việc bởi vì tại thắng cùng thua ở giữa hắn tinh minh như vậy lừa đảo khẳng định sẽ lựa chọn thắng nào có đồ đần sẽ lựa chọn đi thua trên thực tế nhiều như thế trang bị cùng linh tinh còn có một cái lam s á t trang bị dù hắn là cái gia tộc công tử đối hắn mà nói cũng là một bút của cải đăng giá dù sao hắn hiện nay ở gia tộc địa vị không hề cao dù cho thân là gia chủ trương tử tài nguyên cũng không nhiều hắn có chút thì đau nhưng trên mặt rất bình tĩnh đương nhiên tô dịch nụ cười vẫn như cũ vui vẻ ngô minh thần không nói thêm gì nói nhảm hắn tự hồ có cái gì cơ giới sư thủ đoạn đặc thù có thể trực tiếp đem trang bị tạm thời thu nhỏ làm một cái sáng long lanh khối vông nhỏ đồng dạng đồng dạng tại ngô minh thần tinh chuẩn đường vòng cung bên trong đi tới tô dịch trên tay tô dịch cũng là nháy mắt thu vào hầu bao của mình trong lòng đắc ý cái này dễ chịu có lẽ về sau nhiều đụng phải chút gia tộc công tử tiểu thư gì đó cũng không tệ hắn đối thế gia nhân sĩ không có thành kiến dù sao từ hướng ngôn ngọ nơi đó đại đến một tấm tinh t ạ m lại từ ngô minh thần cái này đại đến một nhóm trang bị cái này không phải gia tộc gì công tử a đây là tản tài đồng từ y càng nhiều càng tốt tô dịch thình lình ánh mắt để ngô minh thần không khỏi sợ hãi trong lòng có một loại xài lang để mắt tới dê béo cảm giác giao dịch hoàn thành hiện tại thực hiện lời hứa của ngươi đi ngô minh thần thần tốt nói hắn không nghĩ tại cùng cái này lừa đảo dây dưa lựa chọn chính mình hành động chờ đợi tất cả đội viên xác nhận đương nhiên tô dịch cười h í p mắt nói điểm xác nhận ngô minh thần lựa chọn nghiêng tuyến một ô nhưng hắn còn cần bước kế tiếp mới có thể chân chính đi về phía trước động giang minh phiến phức cái này phòng ngự trang bị ngươi trước dùng đến ngươi chỉ cần lại tiến vào một cái trắng cách chuyện kế tiếp liền giao cho ta ngô minh thần xa xa hướng về phía trước ném ra một cái khối vông nhỏ mà tô dịch lại hai mắt tỏa sáng nói thầm một tiếng lại tới hàng ba người mười ô trước mặt ô vương là đen trắng đen cho nên giang đào ba người đều là chỉ cần tại tiến vào một ô trắng cách giang đào tiếp vào trang bị trầm mặc nhưng nhìn thấy ngô minh thần chỗ trả ra đại giới cùng với ánh mắt kiên định hắn cũng hung á c nhân tâm đi đều đi đều đi đến cái này còn kém cái này một ô sao có lẽ thật có thể thắng đây giang đào làm tốt tâm lý kiến thiết thân thỉnh di động hắn chỉ hoãn một chút tâm trạng chính chờ đợi toàn viên đồng ý chuẩn bị cất bước hướng về phía trước có thể bên thai lại vang lên một thanh âm đem hắn mới vừa nhấc lên khí thế tháo xuống đồng đội đã phản đối lần hành động này thân thỉnh thất bại cái gì người nào tất cả mọi người bồi dối quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia chẳng lẽ lại là cái này lừa đảo giang đảo t i ê u cầm cùng hàn thu anh đều là đối tô dịch giận không nhịn nổi như thế một số lớn t à i phú còn không thỏa mãn được khẩu vị của hắn sao n ỗ minh thần trong mắt thiêu đốt l ử a giận nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch lúc này hắn là thật đ ộ c khí ngươi còn muốn ngay tại chỗ lên giá n ỗ minh thần từng chữ nói ra trận mắt nhìn tại ngô minh thần trong lòng tô dịch còn không nguyện ý đồng ý đơn giản chính là còn muốn tiếp tục vớt chỗ tốt có thể thắng hắn còn không muốn thắng sao cảnh cáo ngươi ngươi đang ép ta ra tay với ngươi ngươi có phải hay không quên đi ta ngô ra là hải thành tứ đại thế gia ngay tại chỗ lên giá ta nghĩ ngươi lý giải sai ta ý tứ tô dịch thản nhiên nói có gì có thể lý giải sai tiền cầm còn không làm việc ngươi là thật muốn thua trò chơi tiêu cầm phẫn nộ mở miệng nói đều nói là một ngụm giá cả ngươi cái này lừa đảo liền một điểm phẩm hạnh đều không có tốt xấu chúng ta vẫn là một đội ngũ chúng ta có thể là tại cầm sinh mệnh xem như tiền đặt cược người đây giang đ à o xiết quả đấm đối tô dịch quát người chính là há h ố c m ộ m liền muốn tới nhiều như thế trang bị hiện tại còn lòng tham không đáy s á c thực đáng hận người muốn hay không hồi ức một cái lời ta từng nói tô dịch không hề gấp gáp ôn tồn hỏi ngược lại hồi hồi tưởng cái rắm hồi ức ngươi như thế nào cả người giang đ à o hiển nhiên đã bị tô dịch trọc giận mà ngô minh thần trong mắt cũng lóe ra tức giận hắn thừa nhận hắn động sát tâm nguyên bản hắn đối tô dịch đ nghịch tiểu thông minh lừa đảo hành động cũng không có quá mức để ở trong lòng không có truy cứu tính toán đ ố i hắn mà nói cầm x u ố n g v á n này trò chơi thắng lợi không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn một là cái này tiểu nhân vật có thể cả một đời cũng không đụng tới không cần thiết để ở trong lòng hai là chuyện này nếu là vận dụng gia tộc lực lượng xử lý lời nói khó tránh khỏi sẽ bị người thảm tình đến chuyến đi khó tránh cũng quá mất mặt chính mình ở gia tộc địa vị sẽ càng thêm bất ổn bây giờ thì khác hết lần này đến lần khác ngươi làm lừa đảo tối thiểu phải có điểm đạo đức nghề nghiệp nói xong một ngụm giá cả còn muốn cùng ta tại cái này lật qua lật lại làm không kết thúc đây là đoan chắc chính mình không dám bắt hắn thế nào lỗ minh thần trong mắt hiện ra hà quang cho ta một cái không giết ngươi lý do tô dịch khẽ mỉm cười chúng ta là đồng đội không phải sao chương hai trăm linh tám hiểu biết chính xác tốt t r ư ớ c nghiệp lừa gạt chương hai trăm linh tám hiểu biết chính xác tốt t r ư ớ c nghiệp lừa g ạ n n ỗ minh thần cùng với đội đen mọi người không nghĩ tới tô dịch vậy mà nói ra một câu nói như vậy đồng đội ngươi xứng nói hai cái này chứ sao chúng ta đều tại d i ụ c h ế t phân chiến ngươi đặt phía sau chẳng những không giúp đỡ vậy thì thôi còn muốn móc cái mông g ă n g ngươi một nhà hắn là thế nào có thể cười nói ra như vậy mọi người đối tô dịch đó là cực độ xem thường ngươi hiểu lầm ta thật không nghĩ lại hướng ngươi lấy cái gì đồ vật Tô Dịch lấp đương ầ u nhiên Tô c n như h t thứ nhất thua trò chơi đối ta không có chỗ tốt thứ hai nếu như ta không muốn thắng như vậy ta thân thỉnh hành động là vì cái gì tô dịch nhàn nhạt đưa ra hai vấn đề đúng là nếu thật là như vậy vậy hắn đến cùng là vì cái gì mọi người có chút dao động cho nên ta nói a các người muốn hay không hồi ức một cái lời ta nói thấy mọi người không hiểu cùng cẩn thận gián d ố c tô dịch lại lần nữa chậm rãi mở miệng ta nói ta là luyện kim thuật sư ta nói ta muốn thay thế ngươi nhân vật ta nói ta muốn mượn ngươi mấy món trang bị để hàn thu anh đi đến một ba ô tô dịch liên tiếp ba câu giúp đỡ mọi người nhớ lại một cái hả tất cả mọi người mơ hồ người này đến thật bọn hắn cẩn thận nhớ lại tô dịch lời nói thật đúng là dạng này hắn mở miệng muốn trang bị thật đúng là nói muốn cho hàn thu anh không đúng người này nhất định còn g i p tâm hạ người cái kia cần dùng tới nhiều như thế trang bị n ỗ minh thần không có b u ô n g l ỏ n g cảnh giác cười lạnh nói ngươi đến cùng còn có cái gì mục đích nói thằng a ta không cho rằng ngươi có cái kia năng lực có thể so sánh ta càng thêm thích hợp công kích vị trí đồng thời ta cho ngươi trang bị cũng không hoàn toàn là phòng ngự trang bị ngươi không phải cũng thu lại thứ ngươi muốn nhiều như thế làm sao có thể chính là vì cho hàn thu anh mọi người mang theo án khí lần thứ hai nhìn hướng tô dịch cảm giác chính mình lại bị lửa cho nên đại gia có thể chú ý một chú t t a câu nói đầu tiên sao ta là luyện kim thuật sư tô dịch tiếp tục nói luyện kim thuật sư vậy thì thế nào tiêu cầm l ệ n h lùng nói tô dịch nhìn xem một đám vi tiền tự nhiên không buồn luyện kim thuật sư kỹ năng dự báo luyện thành là luyện hóa trang bị cùng linh tinh t ă n g phúc chính mình dự báo nguy hiểm năng lực cho nên không những hàn thu anh cần trang bị ta cũng cần trang bị luyện hóa cho nên ta nhất định so ngươi thích hợp đi công kích phía trước nói như vậy tô dịch tự nhiên là có biện pháp vòng trở về dù sao cái này cho chơi cần đồng đội đều đồng ý dưới tình huống mới có thể tiến hành tiếp tân cầm cái này che giấu ngự vô song thuận tiện có lẽ còn có thể lại vớt điểm đây mới thực sự là khi trá sư chức nghiệp lừa gạt tô dịch trong lòng cởi thẩm mọi người bị tô dịch một trận lời nói nói bối rối thật khá lắm không ngờ hiểu lầm hắn nhóm người mình nói nửa ngày lại tại hư không đối chất n ỗ minh thần cũng xứng s ở ngay tại chỗ nhưng ánh mắt ý lạnh vẫn không có thối lui người này nếu thật chiếu hắn nói như vậy hắn thật đúng là đ ù a thật nhưng đây là thật sao trong lúc suy tư hắn kém chút cho chính mình quấn ngất nhưng hắn như c ũ bày tỏ hoài nghi trang diện lập tức một mảnh trầm mặc tô dịch tiếp tục mở miệng không cần hoài nghi không phải vậy ta đến cùng mưu đồ gì nếu như các ngươi cho rằng ta kế tiếp là vì lừa dối lấy trang bị lời nói vậy ta cần gì phải chính mình hành động sau chỉ đó một trận à phản đ kim h à n mang chuyển tất thêm vời h c đến trang bị cùng linh tinh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó tô dịch trên cánh tay phải hiện ra hảo quang màu vàng lòng cánh tay máy ta là luyện kim thuật sư điểm này tối thiểu đại gia không cần chất vấn nỗ minh thần lại lần nữa sửng sốt đây không phải là chính mình chức nghiệp cơ giới sư kỹ năng có khả năng triệu hồi ra cánh tay máy sao mặc dù nuôi cái cơ giới sư triệu hồi ra cánh tay máy không giống có thể cái này quả thật chính là cánh tay máy nhưng phía trên mơ hồ ẩn chứa rực rỡ nhưng lại không phải tuyệt không phải cánh tay máy vốn có rực rỡ cánh tay máy thoạt nhìn mạnh hơn chẳng lẽ h ắ n thật là luyện kim thuật sư sẽ không thật đúng là ngũ giai a nỗ minh thần trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy sau đó bị chính mình bắt bỏ ngũ giai kia dễ dàng như vậy hắn còn như thế tuổi trẻ t u y ệ t không có khả năng cho nên vừa rồi hắn vẫn là nói một chút nói dối người này không thể dễ tin tô dịch vừa rồi trước đối với trong tay trang bị dùng c á n h kim ngự khí dùng đến linh động ngón tay đem trang bị cùng linh tinh loay hay o mấy lần sau đó tại tia sáng bên trong thu hồi trang bị lại triệu hồi ra cánh tay máy đôi cánh tay máy sử dụng ra c á n h kim ngự khí một bộ quá trình xuống rất giống tô dịch dùng linh tinh cùng trang bị luyện hóa mà ra cánh tay máy mọi người hồi ức thật lâu phát hiện tô dịch từ đầu tới đôi cũng không có nói một chút kỳ quái lời nói coi hắn xem như lừa đảo cũng chỉ là nhóm người mình tự mình bán trước mặt thanh niên mặc áo đen này đối mặt một mảnh tiếng mắng một mực không có phản bác cái gì ngược lại là một mực mỉm cười đối xử mọi người cái này nếu là thật sự vậy nhóm người mình chẳng phải là quá nhỏ người nhân ra nghĩ đến thắng chủ động công kích đâu nhóm người mình tại cái kia hợp lực bố trí hắn đối mặt thanh niên mặc áo đen mỉm cười một câu chúng ta là đồng đội không phải sao giang đ ả o tiêu cầm cùng hàn thu anh nói không nên lời một câu cái này ta thật là chết tiệt ta nỗ minh thần tại nhìn thấy đặc thù cánh tay máy đi ra một n á y mắt ánh mắt đã mềm dẻo xuống cũng phát hiện hắn cần hành động cái kết quả thực chỉ có thể là vì thắng lại thêm hắn thật là luyện kim thuật sư như hắn nói tới tất cả đều là thật vậy mình vừa rồi nhưng là ồn ào đại ô long nhưng ngô minh thần hiển nhiên không phải đem chính mình tương lai ký thắc vào người ngoài trên thân người dù cho tô dịch nói tới là thật hắn cũng muốn đem thắng lợi khả năng bóp ở trong tay chính mình mà không phải mượn danh nghĩa tay người khác thắng bại chính mình căn bản là không có cách quyết định bất luận thế nào bất luận thật giả nếu như thế cái này vòng ngươi liền hành động nhưng giang đ à o nhất định phải đã hành động không thể kéo chậm ta tiến lên tiến độ ngô minh thần nói thẳng cho dù tô dịch thật là luyện kim thuật sư đồng thời vừa rồi cũng không có lừa gạt trang bị tính toán có tôi h hắn h ể k n g hề t nghiêm t ư ở n t ự lực c của Tô n h định cũng Tô Dịch nghe mà nói t ô dịch chính là cần hàn thu anh hành động bởi vì vượt biên duyên khẳng định cảm b ấ y càng ít giang đào vị trí ở giữa khẳng định không tiện chính mình thao tác nếu không hắn hiện tại phía bên phải ngang đi ba cách cũng có thể đi tới giang đảo con đường này đi lên ngươi làm ạ n h mẽ xuống tới mà ta là có thể cảm ứng nguy cơ một vòng nói không chừng liền có thể vượt xa cho ngươi t ô dịch tiếp tục nói tôi n h suy nghĩ nhiều cái này phía trước nhất định là trải tràn đầy cảm bẫy chỗ nào nói là ngươi có thể dự cảm đến n ỗ minh thần cũng không cho mảy may lúc này đột nhiên nhớ tới một thanh âm tà tán thành chính là đột nhiên vẻ mặt tươi cười tràn ra lưu hổ chương hai trăm linh chín đến từ bạch đội trào phúng chương hai trăm linh chín đến từ bạch đội trào phúng tà tán thành nghe t ô hiểu xác định có thể được ở đây ngoại trừ tô dịch đã không ít đồ v ậ t t ạ i vui vẻ bên ngoài lưu hổ cũng đi theo vui vẻ lên nghe tới tô dịch giải thích cùng với hắn muốn hành động phía sau lưu hổ quả thực vui mừng nở hoa phía trước hắn năm tốt kết quả tô dịch vừa ra tay đem cái gối cùng chăn mền lấy đi chỉnh hắn hoàn toàn không còn gì để nói tâm tình mệt mải hiện tại tốt nguyên lai、like、hắn là muốn thắng lưu h ổ cảm thấy chính mình lại lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ cái kia không thể chê nhất định phải vô điều kiện hỗ trợ người không tin ta n ô minh thần nhữ mày nhìn hướng lưu h ổ n ô minh thần cảm thấy ngoài ý mớn chính mình là người nhà họ nô thân phận rõ rành rành hơn nữa đã biểu hiện ra qua thực lực của chính mình mặc dù hắn biết lưu h ổ có lẽ cùng cái này thanh niên nhận biết nhưng hắn không cho rằng lưu h ổ sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng cái này thanh niên chẳng lẽ cái này thanh niên thật có chút đồ vật các ngươi nhận biết n ỗ minh thần sau đó lại hỏi đúng hắn mang ta hoàn thành qua một tràng xóa bỏ trò chơi không phải không tin ngươi ta chỉ tin tưởng con mắt ta nhìn thấy hắn thật rất mạnh lưu h ổ không do dự b u ộ t miệng nói ra xóa bỏ trò chơi hắn thật là ngũ giai linh n ă n giả nô minh thần quỷ thần xui khiến hỏi một câu như vậy đúng hắn thật là lưu h ổ đâu thèm có phải là há mồm liền ra dù sao ngươi đ ừ n g n ú c đ í c h để hắn thao tắc liền xong việc như thế nào nằm cũng nằm không hiểu học một chút ta nghe hắn a chuẩn không sai phía trước xóa bỏ trò chơi tất cả đều là hắn một người m a bay nô minh thần x ư n g sở hồi tưởng lại phía trước lưu hổ duy nhất mấy lần phát biểu kỳ thật không phải đ ị n h thành chính mình mà là tán thành cái này thanh niên lưu hổ lời nói tự nhiên không có để ngô minh thần lo nghĩ g ì hết kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhiều ngoại trừ ta lựa chọn hành động phương thức bên ngoài còn lại tất cả ta đều phản đối tô dịch ôn hòa nói hắn không có cùng ngô minh thần dây dưa tính toán nhắm thẳng vào h n g tâm hắn tin tưởng ngô minh thần sẽ làm ra lựa chọn chính xác ngươi ngô minh thần nắm tay giận không chỗ phát tiết những người còn lại cũng là nhìn như lọt vào trong sương n g hiện tại mạo hiểm sống đều có người và sao còn vì cái này tranh b i n trên tô d ị c không nói một lời cứ nghe h nhìn chầm chầm ư vậy vào n m i n t h ầ lời ấy đội đen mọi người đều lá sắc mặt khó coi nhưng bây giờ trên sân thế cục nhưng lại giống hắn nói như vậy mọi người chợt mắt nhưng lại không nghị phát ra kẻ bại không cam lòng thanh âm ngô minh thần siết chặt hai tay trung pin là nhẹ bông tay không có cách nào bởi vì quy tắc hạn chế bị cái này thanh niên nắm rất cao nếu hắn cảm thấy có thể được vậy thì ngươi bên trên ta giao cho ngươi không phải là bởi vì tín nhiệm ngươi mà là không có lựa chọn nào khác hy vọng ngươi đừng để đồng đội thất vọng chỉ cầu cái này thanh niên không muốn kéo hông chính mình thứ mười hai cách không phải bấy dập tô dịch gặp ngô minh thần biểu lộ liền trực tiếp xin hành động thông qua về sau nghiên hướng đi hàn thu anh cái kia một hàng bên trong cho nên tiếp xuống hàn thu anh đến phía ngươi những vật này ngươi cầm tô dịch nói xong cũng không quản hàn thu anh có đáp ứng hay không liền đem hai kiện màu trắng trang bị ném qua một kiện bao cổ tay một thanh trường kiếm tôi dịch không sợ hàn thu anh không hành động lấy hàn thu anh phía trước hiện ra cá tính đến xem nàng sẽ vì đoàn đội làm ra c ô n g hiến lại thêm hiện tại đã tổn thất ba trang bị trên lệnh cực lớn cái này trò chơi hắn muốn thắng không được tự nhiên cái này ô vông nàng là không thể không đi quả nhiên hàn thu anh không có rông dài trực tiếp trang bị cầm trong tay trường kiếm có chút chém bảo thân thỉnh hành động đen trắng đen hàn thu anh đi tới thứ hai cách hồng mang mặc dù trễ nhưng đến một mảnh mưa kiếm cuốn sạch lấy tật phong hướng về hàn thu anh đâm tới hàn thu anh lại lần nữa sử dụng ra một chiêu nước tắc không lọt bao cổ tay quăng mang một mực kéo dài tiến xoay tròn phi kiếm tia sáng màu vàng đại thịnh từng trôi phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến hàn thu anh phun ra một ngụm máu tươi kinh đạo mới chỉ h o a n xuống một ba ô hàn thu anh không phụ tô dịch kỳ vọng đi tới mười ba cách mọi người cũng đều thở dài một hơi tô dịch cũng âm thầm g ậ t đầu cứ như vậy ngự vô song điều kiện có lẽ liền xem như đạt tới bạch đội hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động bạch đội hành động mười phân máu lẹ gần như không có làm sao câu thông g ầ y gò trung niên nhân tại đệ thất cách lần này đi thẳng ba cách phía trước đen trắng đen ô thứ nhất cạm bẫy bị gậy gò trung niên nhân đón đỡ mà xuống là sắc bén mau lẹ phi tiêu bị hắn toàn bộ mà thứ ba cách cạm bẫy lại là laser gầy gò trung niên bất kỳ thủ đoạn nào tựa hồ i hoàn toàn mất đi hiệu lực vô luận như thế nào đều ngăn không được laser tiến lên nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh gầy gò trung niên nhân vì tránh né trí mạng thương hại hắn một nháy mắt liền bị gọt đi tả hữu hai tay trang diện cuối cùng trở nên máu me đầm đĩa a hai cánh tay bị ngay ngắn cắt đứt gầy gò trung niên nhân đau đớn muốn rách cả m í mắt tại trên mặt đất kêu lên đội đen thấy thế cũng nhìn thấy hy vọng nếu như đem loại này cạm b ẫ an bài tại áo cam người thanh niên vậy bọn hắn nhưng là có thắng hy vọng gầy gò trung niên nhân thậm chí không b sắc mặt cực kỳ khó coi toàn bằng mượn trên thân tia sáng màu vàng chống đỡ tiếp xuống hành động là tóc dài nữ nhân xem ra nàng nhìn thấy trung niên nhân gặp phải có chút nửa đường bỏ cuộc bất quá cuối cùng vẫn là mở ra bộ pháp trắng đen trắng hắn vẹn vẹn cần đi qua một ấu cả m bẫy cái chỗ kia vẫn như cũng là ngô minh thần thiết lập cả m bẫy địa thứ a t ừ n g cây to lớn đâm từ tóc dài nữ nhân đứng mặt nền xuyên ra lại co lại khép tóc dài nữ nhân nhịn đau nhảy lên một cái cái này gai nhọn kém chút liền cho tóc dài nữ nhân xuyên một cái lạnh xuyên tim liền tính như vậy tóc dài nữ nhân một cái chân cũng bị xuyên h ủ n g gai nhọn xuất hiện mấy cái vừa đi vừa về cuối cùng dừng lại tóc dài nữ nhân sắc mặt thống khổ chân đã là vết thương c h ố n g chất ngã ngồi trên mặt đất máu tươi chảy ngang hoàn toàn đánh mất năng lực hành động nàng ngay tại lấy r a dược phẩm băn g bó có thể nhìn hiệu quả không tốt miệng vết thương đã biến thành màu đen nhánh những này địa thứ thậm chí có độc đã bắt đầu hư thối vết thương cái này cho chơi lại lần nữa thể hiện ra hắn bộ mặt đáng sợ cạm ấy cũng không có thoạt nhìn như vậy an toàn có chút ấu vương có thể là đủ để trí mạng uy hiếp giáng lâm、tốt. giang đạo tiêu cầm nhịn không được gọi tốt hàn thu anh cảm thấy cũng cảm giác nhìn thấy hy vọng chi chỉ cần tiếp xuống áo cam nam cũng đụng phải dạng này c ả bấy cái k i a t h ắ n g lợi cán cân liền đem một lần nữa nghiêng nô minh thần chăm chú nhìn vị kế tiếp áo cam thanh niên hắn biết do những người còn lại không then chốt trọng yếu nhất chính là hắn có thể hay không thắng còn phải nhìn áo cam thanh niên sẽ như thế nào hành động nếu như làm bừa hắn đến cùng có thể hay không chống nổi cái này nằm cách c ả bấy chương hai trăm mười ta nói ván này trò chơi đã thắng chương hai trăm mười ta nói ván này trò chơi đã thắng áo cam thanh niên hiện tại thân ở thứ mười sáu cách trước mặt đen trắng đen hai cái đều là ngô minh thần thiết lập cạm bẫy áo cam thanh niên quả nhiên không có quản như vậy rất nhiều gặp hai tên đội viên bị trọng thương càng là trực tiếp lấn người mà lên ô thứ nhất cạm bẫy lại đột nhiên từ hư không chui ra ngoài một cái bao tay hướng thanh niên đánh tới áo cam thanh niên không có chút nào e ngại chi ý một quyền đối oanh đi qua chỉ thấy cái tiêu bao tay nháy mắt liền bị nổ chia năm xẻ bảy hẳn là giả tạo cạm bẫy tô dịch nhìn về phía trên không màn hình cục tẩy lò so nằm đấm hắc hắc sợ h ã i đi người này vật khí như thế tốt tiêu cầm nhịn không được mở miệng chết t i ệ t giang đào cũng mắng một câu hàn thu a n h một tay nắm thật ch biểu hiện ra nàng hiện tại vô cùng khẩn trương nếu biết rõ hiện tại thiếu một cái cạm bẫy đều là tổn thất thật lớn mỗi thiếu một cái bọn hắn hy vọng thắng lợi cứ như vậy thiếu một phần hiện tại mỗi một cái cạm bẫy đều đối đội đen đến nói cực kỳ trọng yếu nô minh thần lạnh lùng tiếp tục nhìn chăm chú tô dịch thì bình chân như vạn lưu h ổ thấy là cái giả cạm ấy trong lòng cũng có chút sốt ruột vội vàng nhìn hướng tô dịch nhưng gặp tô dịch một bộ thành thơi răng rớp hắn trợt cũng yên l ò n g làm tốt làm tốt đừng suy nghĩ nhiều áo cam thanh niên tiếp tục đi tới thứ ba cách đen cách hồng mang sau đó xuất hiện là từ bốn phương tám hướng mà đến to lớn nơi dao thần tốc hướng áo cam thanh niên vị trí ô vương ép tiến bạch sát q u a n g mang lại lần nữa từ khôi giáp của hắn bên trên sáng lên vô cùng trói mắt một nháy mắt hắn bốn phương tám hướng dâng lên thật dày màu trắng bình trướng áo cam thanh niên hai tay trùng tiên lưới dao cắt chém tại bình trướng bên trên vang lên khiến người nổi ra gà tạc âm vang tại một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn về sau màu xám x ư ơ n g mủ dậy đặc bao phủ áo cam thanh niên mấy giây sau tàn đi lộ ra mang theo nụ cười áo cam thanh niên ngoại trừ trên thân nhiều một chút cho bùi bên ngoài cùng vừa rồi không có hai thứ mười chín k các ngươi cố lên áo cam thanh niên âm thanh truyền đến hắn không có t h ụ thường bình yên vô sự đi tới thứ mười chín cách còn sót lại cuối cùng ba cách cạm bẫy áo cam thanh niên vậy mà lông tóc không tổn hao gì còn sót lại hai vòng hắn sẽ phải thắng đội đen trong lòng dâng lên sâu sắc cảm giác mất mát cái này còn có thể thắng sao h à n thu anh trùng điệp thở dài một hơi tiêu cầm cùng giang đào t r ầ m m ặ t không nói nỗ minh thần cũng tay lại lần nữa gấp lên vận khí của mình kèm đến đảo ngược cho đối diện may mắn sao đối diện quả nhiên lựa chọn dùng sức mạnh nhưng cái này hiện tại hai cái cạm bẫy một không lại nên làm thế nào cho phải chính mình làm sao có thể liều qua hắn tốc độ cái này liền cùng tô hiểu nói chẳng í chính n mình vẫn như cũ chỉ có thể chờ mong cường răng mình hành động mà nói, không có chút nào có thể điều khiển không gian. h chỉ thể chờ chút thể h cạm lâm, mà với cũ có lực có có c bấy đối điều lẽ liên muốn dạng này bại trận sao năm năm sau trận đầu cuộc thi xếp hạng cứ như vậy qua loa kết thúc hắn không cam tâm nhìn xem đối diện vận khí tốt như vậy ngay tại chán nản nô minh thần lại thoáng nhìn lưu hồ lưu hồ vậy mà đang cười nô minh thần cho rằng chính mình nhìn lầm nhưng tập trung nhìn vào lưu hồ quả thật thử một ngụm răng hàm tại cái tiếc cười không có một chút e ngại chi giận quá mà cười một nháy mắt hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì đột nhiên lập tức quay đầu nhìn hướng tô dịch lại nhìn thấy tô dịch mây trôi nước chảy đứng chắc tay khỏe miệng cũng là ngậm lấy mỉm cười hán thật sự có n ắ m chắc sao đội đen hành động xin nhấn trình tự lựa chọn ba người hành động tiêu cầm cùng giang đào lưng nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương s á m xịt cái này cho chơi sợ là phải thua nhóm người mình hy vọng liền tại cái kia nho nhỏ và cách cạm bẫy ở giữa hàn thu anh cũng túi đầu đang trầm mặc hoàn cảnh phía dưới một đạo giọng ôn hòa vang lên đại gia trả giá đều sẽ có báo đáp chuẩn bị kỹ càng nên đón thắng lợi sao hàn thu anh ngầm đầu thấy được tô dịch nụ cười sửng sốt hán còn có thể cười vui vẻ như vậy sao hàn thu anh nghĩ đến cái này không khỏi lại lần nữa s ư n g sở con ngươi p h ó n g to ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ta nói ván này trò chơi cái này vòng đã thắng tô dịch lắc lắc tay khí lãng khổng lồ c u â n thân tô dịch cảm giác được trong cơ thể gió nổi mây phun hắn đã mở ra ngự vô s o n g neo định chính là không d i m c ả b ấy đi đến đảo giữa hồ nhưng một lần hiển nhiên không đủ vì thế trực tiếp tiêu hao hai lần ngự vô s o n g mới có thể hoàn toàn làm đến tô dịch bài sơn đảo hải v ậ thế t giống như sóng to gió lớn hắn cảm giác được cả người chưa từng có như thế sống dễ chịu thoải mái tô dịch trực tiếp thân tình hành động mọi người bị hắn lời mới vừa nói kinh hài đến thắng như thế nào thắng nhóm người mình chỉ có thể nhìn thiên cơ bản đã tại thua biên giới dạo chơi làm sao lại thắng miệng nói một chút sao bất quá mọi người cũng không có từ trong miệng nói ra nhìn xem tô dịch tự tin rằng dấp bọn hắn cảm thấy lắc đầu điểm xác nhận n ô minh thần không tin tới cực điểm nhưng lại không biết tô dịch vì sao nói như vậy có lẽ chỉ là đ ể cao một cái đội đen sĩ khí nhưng bây giờ còn có cần phải sao dù sao đi là hai người chúng ta n ô minh thần thở dài một hơi hắn không biết tô dịch muốn làm cái gì nhưng như cũ theo ước định như vậy điểm xác định tô dịch n g ầ g đầu mà bước một đường đi tới thứ nhất hai ô tô dịch đưa ra thon dài tay nhìn hướng hàn thu anh hàn thu anh lại là s ư ơ n g sở làm sao vậy trang bị ta cần l u y ệ n kim tô dịch nhìn chằm chằm hàn thu anh hàn thu anh kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên lấy ra trang bị đưa tay đưa cho tô dịch nàng không tự chủ được nhẹ nhàng hỏi một câu thật có thể thắng sao tô dịch ôn h ò a cười một tiếng nhẹ gật đầu đương nhiên hàn thu anh nhìn thấy tô dịch nụ cười chẳng biết tại sao tin mấy phần tựa như bắt đến một tia hy vọng tô dịch hành động không có người khoa tay một chân cũng không có nhiều người nói một câu bọn hắn biết rõ muốn thắng Rất k hắn ó khăn. h muốn nói cái gì liền nói cái gì muốn thế nào liền làm sao đi trong lòng bọn họ mặc dù không tin nhưng cũng xác thực rất hy vọng có người có thể vào lúc này đứng ra có thể căn cứ quy tắc hạn chế gần như chủ động tiến công đã là không thể nào chỉ có thể bị động cho nên tô dịch nói cái này vòng thắng lợi đã xác định như vậy bọn hắn chỉ có làm một chuyện cười đến nghe cái này liền căn bản không có khả năng lưu hổ lại là thử răng trong mắt loe ánh sáng nhìn qua tô dịch đến rồi hắn rốt cuộc đã đến tại mọi người khác biệt tâm tư phía dưới đối phương tiếng cười não lại lần nữa chuyển đến uy các ngươi dừng ở cái kia nghĩ gì thế từ bỏ rất đơn giản tựa như dạng này nóc tại chỗ bất động các ngươi sinh mệnh liền sẽ không cách các ngươi mà đi áo cam thanh niên vũ động hai tay cười phi thường lớn âm thanh nhiều loạn đội đen tâm thái tô dịch thì tại mọi người ánh mắt bên trong móc ra một khối linh tinh cùng trang bị giống xoa dạ s ẻ n gẳng đồng dạ xoa sau đó kim sắc quan g mang b ắ n ra trang bị cùng linh tinh biến mất không thấy gì nữa tô dịch cũng tự tin bước ra mới một bước chỉ thấy hắn cũng không có đi đến một ba ô mà là tại một hai ô địa phương liền hướng bên trái đen ô vương đi đến mọi người con mắt đột nhiên chừng lớn giật n ả cả mình nói bộ sao vì cái gì như thế đi hắn đến cùng muốn làm gì chương hai trăm mười một người là ma quỷ a không sai ta là chương hai trăm mười một người là ma quỷ a không sai ta là từ lần trước tại thế giới hiện thực quán ba trầm phù bên trong cảm ứng được song khí sau đó tô dịch tổng loáng thoáng có thể cảm nhận được một nháy mắt khí v ậ n nhưng thời gian không chừng có đôi khi chính là chợt l ó i lên rất khó nắm chắc nhưng loại này cảm giác cùng chân chính mở ra ngự vô song không cách nào so sánh liên tục hai lần sử dụng ngự vô song cảm nhận được con đường phía trước thông suốt không ai có thể ngăn cản Quả nhiên, chính mình đi tại ớ i kiên nguyên bản cách thứ nhất 2 ô hắn hẳn anh hành động, đó chính là vì cho chính mình thu bấy cảm cách cho thứ trì t ô sở vì là đó trải mọi ộ một một t thông thuận tiến、hành. Tô dịch trên thân thiên thế, thể trận Tại điểm đường, để được đi đều kinh giác mỗi gió cảm mình m bước ngự song hành. cuốn quanh hắn chính xuống nhắc lên một trận gió sóng. vô dịch khí có lấy người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong t ô dịch thế mà liên tiếp tiếp tục đi ra ngoài ý liệu hai bước hướng lên trên đi tới trắng cách không có dấm lên c ả m bẫy phía bên trái đi tới đ ê n cách tiếp tục hướng bên trái đi tới trắng cách vẫn không có cả m b ẫ một bước k h é p c u ố n vậy mà không có đạp chúng cạm bẫy tô dịch lợi dụng không có dẫm lên cạm bẫy vẫn như cũ có thể hành động một ấu quy tắc hướng về biên giới đi đến ngươi đang làm gì nô minh thần nhìn s ử u g sốt không tự chủ được nói tại thắng trò chơi tô dịch nhàn nhạt mở miệng bước chân lại là không dừng lại vẫn như cũ thất loan bắt quả i hướng về bên trái biên giới đi đến này này dừng lại a tiêu cầm cũng tại một bên kinh ngạc há to miệng t ô hiểu phương hướng sai rồi sai rồi giang đảo cũng không khỏi kêu lên lưu hổ một mặt thì ra là thế biểu lộ ngay tại gật đầu không sai không sai đúng vị là như vậy nhìn không hiểu là được xem tô dịch tiếp xuống hành động không riêng để đội đen sửng sốt bạch đội người cũng sửng sốt người này tại biểu diễn siết thu sao bạch đội mọi người không khỏi muốn nói thủ thương nữ nhân cùng hai tay chặt đứt nam nhân đều đang đợi trò chơi kết thúc đi thế giới hiện thực điều trị nhìn thấy tô dịch hành động kinh ngạc không thôi nhưng cũng an tâm thanh này trò chơi nằm chắc thắng lợi trong tay đối diện đã bắt đầu m ù đi vừa thông suốt áo cam thanh niên cũng là cao mày nhìn không hiểu đối diện thanh niên mặc áo đen kia đang làm cái gì vận khí vậy mà như thế tốt liên tục bước ra nhiều như thế bước đã đi qua năm cái cạm bẫy cách vậy mà một lần đều không có phát động cạm bẫy mặc dù vận khí tốt có thể hắn đi phương hướng càng ngày càng l g à ra áo cam thanh niên nhìn một chút cười ra tiếng uy uy đây là muốn chạy về nhà thu y phục sao chỉ thấy trong tràng tô dịch đúng là sửa đi là chạy một đường thông qua vô số trắng cách cạm bẫy cách có thể đội đen mọi người không có một cái cười ra tiếng bởi vì tô dịch ngay tại hướng nhà mình sinh ra phương hướng chạy nỗ minh thần nhìn hoảng sợ run rẩy khá lắm người này liền không sợ đụng phải cạm ấy tại cái kia điên cùng chạy vội cái này là người có thể làm đến sao có thể hắn làm gì chạy trở về a sai sai tiêu cầm không khỏi tiếp tục chào hỏi nhìn xem thanh niên trước mặt vượt qua từng đạo cạm bẫy cách hắn tâm run lên một cái làm sao làm được nhưng n g ư ờ i cái này nếu có thể chạy đến đằng trước đi tốt biết bao nhiêu a hàn thu anh đã nhìn ngốc nhìn xem lao vùn vụ tô dịch nàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái hắn hình như thật có thể cảm ứ n g c ặ b ấy tô dịch cũng mặc kệ mọi người thế nào suy nghĩ tại bạch đội tiếng c ư ờ i nhạo cùng đội đen đồng đội tiếng kêu bên trong tô dịch dụng tâm cảm thụ được song khí đám chìm tại thoải mái dễ chịu thể nghiệm bên trong vậy mà lấy một cái ưu chữ loại hình lại lần nữa c u ố n trở về ngô minh thần phụ cận lúc này đã không có một người nói chuyện tất cả mọi người dùng nhìn một cái quái vật ánh mắt nhìn xem tô dịch không tính hàn thu anh lội qua con đường cái này thanh niên một vòng vậy mà đi ba mươi đến cách còn không có đụng vào cặp ấy hoàn toàn đem cái này đen trắng cách bàn cờ trở thành hậu hoa viên tùy ý du lịch ngô minh thần choáng người này sợ không phải tại nguy cơ tứ phía trong trò chơi dạo phố a ép đường quốc lộ a tô dịch hơi chậm lại hắn đứng ở ngô minh thần phụ cận trong tay trang bị cùng linh tinh tại linh động nhảy vọt trên ngón tay lại lần nữa lóe lên biến mất k h ú k h ú k h ú tô dịch lại lần nữa ho khan nhìn qua đang đi quá trình bên trong càng thêm suy yếu ta nghỉ ngơi một chút ta nghỉ ngơi một chút lưu h ổ gặp tô dịch ngừng lại cười nói tâm tình vui sướng lộ r õ trên mặt cái này có thể tại địa lôi một bên chuyến đi mà không dẫn nổ địa lôi c ô n u là thật chạy đồng thời cũng lo lắng tô dịch tình hình làm sao nhìn qua không phải rất tốt bộ dáng lưu hổ tặc lưới thán phục đồng thời mang lên một k i a lo lắng mà tô dịch lại là nhìn về phía ngô minh thần ngô minh thần gặp hắn trông lại cũng là s ư ơ n g sở sau đó hình như minh ngộ tới từ hư không bên trong lấy ra một kiện trang bị đưa cho tô dịch tô dịch cười đ ố i hắn gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy không ổn g công vừa rồi ở trước mặt hắn lại thực hiện một tay luyện kim có thể bốn bộ màu trắng trang bị ngô minh thần không có mở miệng hắn hiện tại không biết nói cái gì hắn chỉ có thể cảm giác được thanh niên mặc áo đen này nói tới luyện kim là thật bằng không thanh niên này là thế nào trải qua nhiều như thế cảm ấy hắn cũng đem túi sách bên trong còn lại cuối cùng một kiện màu trắng trang bị đưa hết cho tô dịch tô dịch trang bị vừa đến tay cũng không có lưu lại lập tức tiếp tục chạy ra b ạ c h đội mọi người thấy được vẫn còn tại ô vông bên trong chạy nhanh tô dịch cái c ầ m đều muốn rớt xuống chỉ chốc lát lại chạy tới lưu hồ cùng giang đảo phụ cận tô dịch đứng vững quét bao gồm tiểu cầm ở bên trong ba người một cái ai khúc khúc k h ú không nghĩ tới vậy mà đi vòng một vòng tròn lớn ta cái này kỹ năng tiêu hao, tương đối nhanh, không mẹn mẹn hao phí trang bị còn có tâm lực cũng là tiêu hao không ít là ta có chút vô lễ tô dịch thanh âm nói chuyện suy yếu thỉnh thoảng trùng điệp hò khan hai tiếng lưu h ổ gặp tô dịch dừng lại bám ộ t cái lấy ra một thanh kiếm cái này thuốc có hữu dụng hay không lưu h ổ lại lấy ra một viên đan dược giống như đạo cụ t à xem một chút tô dịch đâu thèm nhiều như thế tất cả nhận lấy lại nói tên chị rũ đan loại hình vật tiêu hao công năng sau khi phục dụng khôi phục nhất định nội thương cũng có thể thoa ngoài ra điều trị trình độ nhất định n g o ạ i thương giới thiệu phần tướng cùng với hiệu quả cũng không tệ đan dược có thể chữa trị nhất định t ư ơ n g thế g chú thời khắc mấu chốt lấy da cầm máu cũng không tệ a giang đảo cùng tiều cầm miệng liền không có khép lại、qua. gặp lưu h ổ động tác tiểu cầm cũng đem phía trước nô minh thần cho hắn váy giáp cho tô dịch thuận tiện còn có một cái cái khác trang bị giang đảo cũng đưa cho tô dịch một kiện trang bị nhìn thấy bây giờ bọn hắn cái kia còn không biết tô dịch khẳng định là cái đồ thật không phải vậy người nào có thể giống như vậy chạy bộ đi lôi khu rèn luyện thân thể thanh niên mặc áo đen này t h ư ợ n h ư lưu h ổ nói như vậy có thể mang bay chính mình hiện tại nếu có thể giúp được việc mọi người tự nhiên sẽ không keo kiện một kiện màu trắng trang bị liền có thể lướt qua trừng phạt thậm chí được đến ván này cuộc thi xếp hạng chiến thắng khen thưởng cái kia thật có lời mọi người chờ mong ánh mắt lập tức vào、tới. nhưng bọn hắn đều không mặt mũi nói chuyện với tô dịch chỉ có thể làm ra cử động của mình biểu hiện lớn nhất thiện ý tô dịch che ngực n từng cái tiếp nhận lại tới bốn kiện còn có một cái đạo cụ đan dược cái này cũng cầm đi đi hàn thu anh âm thanh v a n g lên không nghĩ tới nàng vậy mà cũng ném cho tô dịch một kiện trang bị tô dịch tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt vốn còn muốn nói hàn thu anh tổn thất ba trang bị lại thay mình dò xét không ý t đường coi như xong thật không nghĩ đến hàn thu anh trượng nghĩa à cái này có thể không thể trách chính mình đến chính mình chạy một vòng xuống lại cầm sáu kiện đồ trắng cùng một viên đan dược tính đến phía trước ván này thu hoạch vậy mà là một kiện làm trang chín kiện đồ trắng một viên đan dược cùng mười lăm cái linh tinh cái này không thể bảo là không m ồ u mỡ đều trên đỉnh người khác mấy cục các ma trò chơi khá lắm toàn bộ đội đen tất cả mọi người bị chính mình hao một lần tô dịch giật mình nhìn một chút hàn thu anh đầy bụi đất gương mặt xinh đẹp bên trên khổ sở mang theo tên là hy vọng biểu lộ tô dịch không khỏi lắc đầu liền hàn thu anh như thế khổ hề hề bộ dạng còn muốn hao nàng một kiện nhân ra không có thù lao cũng có khổ lao a ta sợ là cái ma quỷ a ân không sai ta là tô dịch cuối cùng ho khan hai tiếng đón mọi người chờ đợi tô dịch lại lần nữa mở ra bộ pháp nỗ minh thần nhìn xem tô dịch tinh chuẩn thần tốc bộ pháp đã chết lặng trong lòng bịch bịch của đoạn lần này sợ không phải thật gặp phải đại lão mà kiêu cầm cái này đại lao đưa ra tối h u rẻ chính hắn đến công kích ta lại đem hắn trở thành một cái thực sự lừa đảo đối hắn không lựa lời nói mà đại lao không chút nào không để ý vẫn là ôn hòa đối xử mọi người nhẫn nhịn tâm lực tiêu hao chính mình một người đối kháng trò chơi thắng bại thậm chí ta mới vừa rồi còn đang dạy hắn làm việc ba người tâm tắc không thôi cái này đại lão làm sao có thể là tham tài hào sắc người quả t h ự c có chút nghĩa bạc vân thiên khóc chết khúc khúc tô dịch tốc độ chậm dần lại hò khan hai tiếng nhìn thấy tô dịch lại hò khan ba người không khỏi muốn nói ta thật là chết tiệt ta ba người to mày nắm đâm nắm chặt bất quá cái này đại lão như thế nào sắc mặt ngược lại là càng ngày càng hưng luận không tốt chẳng lẽ mặt trời sắp lặn hồi quang phản chiếu ba người tràn ngập lo lắng tô dịch có thể nói là hồng quang đệ mặt chậm rãi từ từ từ giang đào đám người chính giữa lại đi vòng qua bản cờ ngoài cùng bên phải nhất cầm tới nhiều như thế trang bị t ô dịch bước chân đều nhẹ nhàng không ít hai tay lại lần nữa c o n g ở phía sau một bộ nhàn nhã r ă n g rớp dần dần đi tới hai mươi b ố cách khu vực chỉ bất quá còn tại bàn cờ ngoài cùng bên phải nhất cách đảo giữa hồ còn có tương đối khoảng cách xa tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong t ô dịch không có dừng bước lại tiếp tục hướng phía trước từng bước một đi tới bạch đội nửa bên nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này vậy mà cùng đáng đường quốc lộ thần đầu mặt quỷ liền đi tới chính mình cái này lĩnh vực bạch đội sắc mặt đã là chậm nhìn tóc g i i nữ nhân cùng gầy gò trung niên nhân sắc mặt cực kỳ khó coi mắt thấy loại này không có khả năng tình huống phát sinh bọn hắn phía trước nội tâm vui sướng đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế mẹ nó người này lai、like、lịch gì ác ma trò chơi là nhà hắn mở à. đặt cái này như g i ố n g trên đất bằng đâu c ò n dạo phố đi dạo đến nhà chúng ta tới ngươi là muốn đem tất cả không có cạm bẫy ấu vông đều giẫm một lần giẫm bỏ qua áo cam thanh niên trên mặt mang vẻ kinh ngạc cũng không khỏi v ỗ tay miệng mở giọng nói hoa lợi hại lợi hại chính là ngươi cái này quá dọn người áo cam thanh niên không keo kiệt khen ngợi một vòng đi nhiều như thế bước ngươi là tại khiêu chiến ác ma trò chơi sao khiêu chiến ác ma trò chơi hắt thật đúng là người này nói không sai chính là khiêu chí ế n ác ma trò chơi ta không để yên cho hắn tô dịch bộ pháp vững vàng ánh mắt nhìn về phía áo cam thanh niên có thể nhìn đến là áo cam thanh niên trên mặt biểu lộ nhìn xem chính mình bỗng nhiên là người người là mười hào ân bốn hào tô dịch cũng xứng s ử vừa rồi khoảng cách hơi xa hắn không có chú ý bây giờ cách gần điểm hắn mới phát hiện cái này áo cam thanh niên không phải người khác chính là phía trước đồng đội bốn hào m ọ t găng tóc vào nam nhưng hôm nay tóc đã nhiễm trở về hát xác người cũng tại ninh thành áo cam thanh niên mỉm cười hướng tô dịch chả hỏi một chút cũng không có trò chơi nhanh thua khẩn trương cảm giác thật là đúng dịp tô dịch đ ú n g v a y bước chân vẫn không có dừng lại một bước hai bước hướng b ạ c h đội nửa bên b à n cờ chỗ sâu đi đến thật rất có duyên phận cùng một chỗ xếp tới hai ván trò chơi cũng đều tại linh thành cái này nào chỉ là thật là đúng dịp cái này cũng rất trùng hợp kỳ hoa đúng dịp đúng dịp đến khủng bố a ngầm bất lợi một vi sóng ta gọi du chính lai cái này nhất định phải nhận thức một chút du chính lai cảm xúc cao g i i lệch âu mỹ lập thể ngũ quan lại sử dụng một ngụm sứt xẻo tiếng anh t ô hiểu tô dịch mỉm cười ngắn gọn giới thiệu một chút cảm thấy cũng là hiểu kỳ s ắ c thực a đúng dịp bên trong đúng dịp được vốn còn muốn trao đổi cái d â y số đã có duyên khả năng này chúng ta lần sau sẽ còn gặp phải du chính lai gặp tô dịch hơi có vẻ xa lạ đại khái cũng hiểu được tô dịch là loại kia cẩn thận loại hình cũng không giả m ồ m n ó i một câu liền tiếp tục yên tĩnh nhìn xem hắn thao tác tô dịch một bên gật đầu một bên tiếp tục bước lục thân không nhận bộ pháp rẽ ngoặt một cái một bước hai bước tô dịch thất mưu bắt q u ả i thậm chí xuyên qua du chính lai phụ cận đi tới mặt khác một bên tô dịch khoảng cách đảo giữa hồ càng ngày càng gần du chính lai cũng là gãi đầu một cái không làm rõ ràng được tô dịch đến cùng là thế nào làm đến Chỉ thấy h ắ người t chơi. Này? Này chơi, chơi như vậy để chúng ta như thế nào cho phải quy tắc trong mắt ngươi chính là trò cười đúng không bạch đội cô gái tóc dài cùng gậy gò trung niên nhân máu tươi còn tại chảy xuôi tâm tính hoàn toàn sụp đổ ta cái này đỉnh lấy cạm bẫy đến cùng lại hướng cái gì sức lực ca Thựa như tất cả cố lần đ này xếp hạng chính mình vận khí không tệ lúc tới vận chuyển đụng phải một cái bàn tay lớn hàn thu anh cũng mong đợi nhìn xem tô dịch cuối cùng mấy bước tháng thật thắng tô dịch để người không kịp nhìn thao tác để nàng đã thấy trò chơi thắng lợi tiêu cầm cùng giang đảo bởi vì kinh ngạc thật lâu vừa rồi miệng há điệu chua hiện tại đang dùng lực ngâm miệng biểu đạt hiện tại bọn hắn có bao nhiêu khẩn trương cái này cho chơi vậy mà bởi vì cái này đại lão cứ như vậy nhẹ nhõm chuyển bại thành thắng cái này đại lao không phải ngũ giai bọn hắn đều không tin đây không phải là ngũ giai sao có thể làm đến tình trạng này không có khả năng cho nên vừa rồi đại lao nói tất cả đều là thật không có một tơ một hào nói dối nô minh thần cũng nộ nhân ra ngũ giai sợ là hàng thật giá thật ta ninh thành lại có ngũ giai linh năng giả tham gia người cuộc thi xếp hạng nhớ tới mới vừa rồi còn tại cùng hắn tranh luận gián dấp n ỗ minh thần kém chút tìm một cái lỗi chui vào không ngờ ta so tài một chút lâu như vậy suy nghĩ ngăn v ạ n cuối cùng ta mới là thằng hề n ỗ minh thần cảm thấy hối hận sau khi lại mang theo vẻ hư h ấ n tối thiểu chính m ì n h thắng không cần đấu loại liền bị đào thải vàng không trong gia tộc địa vị sẽ càng thêm thấp ván này trò chơi có thể nói làm rõ ràng thằng hề liền t h ằ n g hề đi tại cái này sao tuổi trẻ ngũ giai đại lao trước mặt không có việc gì ta nhận chương hai trăm m ư ơ i ba đấu loại kết thúc xếp hạng cấp bậc nhất tinh chương hai trăm m ư ơ i ba đấu loại kết thúc xếp hạng cấp bậc nhất tinh tô dịch đứng ở đảo giữa hồ trước mặt cảm thụ được trên thân tán phát thao tiên h c ử lãng hắn nhìn xem trong tay đồ vật hơi nghi hoặc một chút vừa rồi quy tắc trò chơi giới thiệu dọc đường như gặp đến bảo dương có thể đạt được ngẫu nhiên đặc biệt đạo cụ trợ lực người chơi hoàn thành trò chơi hắn vừa rồi tại trên đường đi đụng phải bốn cái ô vương giấu dếm bảo dương chỉ l ệ n h x u ấ t sắc một ba ô có thể tùy ý lựa chọn hành động ô vương ấy không chiếm hành động danh lạch cùng theo trình tự ngoài định mức hành động một lần ô rủ phòng ngự cạm ấy tất cả công kích từ xa phục hồi như cũ dược phẩm có thể trong đó ba cái quả thực là trong trò chơi trợ lực hoàn thành trò chơi lạ cụ có thể cuối cùng cái này tấm gương là chuyện gì xảy ra cũ kỹ tấm gương một mặt hơi có chút thuế nguyệt dấu vết cái gương nhỏ không có hiệu quả giải thích tô dịch nghi hoặc rất quái lạ cho nên tô dịch tại tiến vào đảo giữa hồ phía trước d ừ n g bước đánh ra trước mặt nho nhỏ hòn đảo suy tư chỗ cổ cái tô dịch tấm gương cầm trong tay lặp đi lặp lại chiếu lại chiếu đảo giữa hồ không có phát sinh cái gì sau một lát tô dịch thực tế không nghĩ ra được có thể có liên hệ gì bất quá dù sao cái này trò chơi chính mình đã dâm không đến cạm ấy trước hướng liền xong việc tô dịch mang theo khí vận nhanh chân một bước từ bạch đội phương hướng đảo ngược bước vào đảo giữa hồ bên trong đảo giữa hồ xung quanh lập tức ánh đèn đại tác còn tại bầu trời đã nổi lên không ít giải l u a màu chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ bảy ác ma trò chơi cấp đoạt hắc bạch hồ tâm đảo tháng tô dịch nghe đến chính mình bên thai thanh âm nhắc nhở bạch đội người sắc mặt phát khổ đội đen người mặt lộ kinh h ỉ tháng bại đã phân tô dịch nhìn xung quanh một cái nhìn trong tay tấm gương một cái sau đó liền bị bị chuyển tống đến khen thưởng không gian cho điểm cấp s tăng thêm mờ vợ khen thưởng hai mươi xương hào khen thưởng thấy điều nhỏ nhặt đọc tâm đại sư tăng thêm t â n n h â n nhảy vọt thi đấu khen thưởng tăng thêm bảy mươi khen thưởng điểm kinh nghiệm mười tăng thêm một không khen thưởng tiền bạc một trăm vạn tăng thêm một trăm vạn nhảy vọt thi đấu đã thăng làm bảy mươi tổng tăng thêm đi tới một trăm kinh nghiệm tiền bạc khen thưởng bình thường kinh nghiệm khẳng định là cùng chính mình xóa bỏ loại trò chơi không cách nào so sánh được xóa bỏ loại kinh nghiệm cao như vậy tăng thêm một thêm cũng là tăng lên gấp đôi bất quá tô dịch vẫn là rất hài lòng bởi vì hắn nhìn thấy cuộc thi xếp hạng đấu loại khen thưởng cho mình một kiện lam sắc trang bị khen thưởng đạo cụ ngạnh xạ lam sắc trang bị linh tinh ít bốn mặc dù không phải xóa bỏ trò chơi lần này khen thưởng cũng đã coi là không tệ dù sao mới là cuộc thi xếp hạng đấu loại một kiện lam trang cùng giá trị năm trăm đến vạn linh tinh tại phổ thông linh người có tài trong mắt đã là không tầm thường khen thưởng chính mình cũng không có lợi dụng ngựa vô song bạo kích khen thưởng nếu không phải mở vợ tờ tô dịch xem chừng những người khác khen thưởng còn chưa hẳn có lam sắc trang bị đây chỉ là đấu loại tô dịch dần dần chờ mong lên xếp hạng chung cuộc thời điểm có thể khen thưởng cái gì đạo cụ khen thưởng xư hào dáng vệ b ậ vệ p h á c lối đi bộ của nhân ghi chú một xư hào khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên xưng hào đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm một m ư ơ đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần đeo chỉ có thể lưu làm kỷ niệm thưởng thức ghi chú hai nói chuyện hành động làm càn thái độ càn d ỡ tiến lên người đối con đường phía trước nguy hiểm nhìn như không thấy đối với chính mình sinh mệnh coi thưởng nhanh chân mở bước thẳng thắn mà làm đi bộ công nhân Cuộc tích cuộc cấp tích thi thi tinh, hạng phân. hạng điểm Người mỗi điểm xếp xếp ập, lũy, lũy Tô gật dịch khẽ bảng đầu, mở ra bảng người xưng ơ hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đa đeo đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đeo thiên mệnh sở quy đ ổ bác sư đa đeo cao thế hai tục điều tra chuyên viên đa đeo anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ đa đeo thấy điều nhỏ nhặt đọc tâm đại sư đa đeo dáng vẻ b ệ vệ phách lối đi bộ của nhân chưa đeo người chơi trắc nghiệm khi trá sư trắc nghiệm đẳng cấp hai giai kinh nghiệm hai trăm tám mươi tám nghìn ba t r n h trạng thái bị nguyền rủa tử vong đ ế n g ư ợ t mươi chín tiền trang bị bao cổ tay trang bị Đan, cao cấp linh dược X2, linh tinh nhìn thấy tử vong đến ngược tô dịch l ư ớ lạnh một tiếng bị môi khinh thường sau đó nhìn thấy thanh vật phẩm tô dịch cười hh t t nhìn qua ba mươi hai khối linh tinh cười không ngậm mồm vào được lần này khen thưởng là một chuyện trong trò chơi lừa gạt khúc hố khúc ân đã ạ đến trang bị lại là một chuyện h i ê u một cái ngự a vô song thêm đầy còn sót lại hai mươi ba khối lần này trong trò chơi dòng d ã đai chín kiện đồ trắng một kiện lam trang m ộ ư ơ i năm khối linh tinh thật là đòi mặt rồi cái này ích lợi cái này mua bán có lời ổn về sau việc này đến chuyên cần làm phải nhiều làm lừa gạt đ ạ i đồ vật việc này vẫn là phải phát huy tính năng động chủ quan t ngạnh, ngạnh sạn danh cự này nghe tới còn thật không giống cái gì l a m sắc trang bị tên ngạnh sạn phẩm chất làm sắc trang bị loại hình vũ khí công năng cứng rắn vũ khí giới thiệu không biết tên quặng mỏ khoáng thạch luyện chế mặt thành ải nhân đại sư đồ mạ ù mạt kiệt tác ghi chú có thể đợi này rất khó tìm đến như thế cứng rắn chất liệu chế tạo vũ khí khá lắm Phía t r ư ớ còn là lam lại lễ. lại là lam lam nào hai thanh tinh nhân cho học Hiện như thấy nhân thể, cho học sinh cái truy đều là sắc phẩm chất, như thế nào ngươi chế ải đại tại, ải đại ngươi cái ngươi cái mới xuất tác. truy tạo rèn, mạng sẻn đám xem mạ sắc sư sư sư sắc sắc cụ, Có đạo để đổ đổ để đều bố ủ kỳ cũng một điểm kỹ năng không có thuần trắng tấm trang bị tô dịch t ước lượng trong tay cái s ẻ n phân lượng s á c thực rất nặng bất quá đôi nếm qua linh quả uống qua vãng sinh t i ể u tô dịch để nói không tính nặng hoặc là là hắn thật rất cứng tinh khiết dựa vào độ cứng đi tới lam sắc phẩm chất m ộ tôi c lam dịch m h tiếp lấy lại lấy ra một thanh màu vàng đất đao đây là ngô minh thần cho hắn một kiện vũ khí màu xanh làm tên đại đ i a u chi nhận phẩm chất lam sát trang bị loại hình vũ khí công năng nham lưới đao tập hợp đại điệu chi lực tụ lực một cách tụ lực ba giây sau phát ra một đạo cường lực nham lưới đao làm lạnh một giờ không cần bổ sung năng lượng giới thiệu bị đất vàng trôi thoải mái một thanh không sai đao có thể phóng thích cường lực một cách ghi chú tụ lực kỹ cũng không dám tùy ý đang đánh nhau bên trong phóng thích như cái ủn chạ mạng đồng dạng coi hắn là thành trung kết kỹ năng đi tô dịch sờ lấy sống đao chính mình xem như có một cái ra dáng một chút vũ khí sau đó chín kiện đồ trắng tô dịch nhìn một chút hiệu quả đều không tốt đều không có mình bây giờ trang bị đến mạnh thậm chí một chút đều là có thể tại linh năng giả diễn đàn giao dịch trang bị tô dịch chuẩn bị hoãn một chút đợi đến ngày sau tại dùng những trang bị này đội tốt hơn đồ vật vừa vặn cũng nhanh đến tầ có thể đi chương ngưng nói tới khu giao dịch hai trăm tám mươi tám điểm kinh nghiệm chỉ cần tùy tiện lại tiến hành một trò chơi chính mình liền có thể vượt qua giai tầng gò bó đi tới ba giai được đến bay vọt về chất t a m gia linh năng giả cường hóa linh năng d ũ n g động sáu cái l ử a gạt chức nghiệp một cái chủ chức nghiệp khi t r à sư ít nhất nhiều bảy cái kỹ năng cất cánh như vậy vừa vặn lần đầu đoạn vừa qua chính mình tấn thăng ba giai vừa vặn bằng vào tam giai thực lực đi ứng đối cuộc thi xếp hạng trung đoạn cùng cao đoạn đến lúc đó liền tính không phải hạn chế cấp trò chơi cho dù là mở ra cấp sân thi đấu đối chiến chính mình cũng có lực đánh một trận rất tốt mục tiêu nhẹ nhõm cầm xuống trận tiếp theo lần đầu đoạn thấn thăng ba giai tô dịch chỉnh lý tốt suy nghĩ thối lui ra khỏi khen thưởng không gian về tới nhà mình thời gian vẫn là ngày đó chỉ bất quá qua năm giờ hiện tại đã là buổi chiều năm điểm đăng đăng đăng từng đầu tin tức cơm bán ra tô dịch mở ra điện thoại một đ o á n chính là tiểu đội đông ninh trong nhóm thông tin quả nhiên h i ể u lê đã tại trong nhóm khoe khoang từ bản thân nhẹ nhõm vượt qua đấu loại vậy vẫy nước gì đó sau đó giang xuyên cũng phát biểu nhẹ nhàng thêm lòng l u y n chưng n ư n g cũng hồi phục một cái gấu nhỏ ăn mừng em ộ t xem ra đâu ninh toàn viên đều thông qua đấu loại tô dịch tại trong nhóm cũng phát một cái chúc mừng biểu lộ sau đó tại cửa tiểu khu an bắc mì trở về đắc y soát lên xếp hạng ước t r ư ờ n g sáu điểm t à hưu diễn đàn tương đối nóng này cuộc thi xếp hạng một chút tin tức đã công bố ra người thi đấu mười cái trò chơi có chi đấu đối kháng có hợp tác giải mã có thân phận loại trò chơi cũng có trực tiếp rút đao vũ lực đối kháng tô dịch cướp đoạn hắc mạch hồ tâm đảo độ khó xếp tại thứ sáu đại gia công nhận đánh giá là nói khó không khó thuyết đơn giản không đơn giản nếu như nói tất cả mọi người không nghĩ đặc biệt liệu mạng lời nói chỉ cần đại gia đi nghiên tuyến cũng không cần g i m rất nhiều cả bẫy giao cho cuối cùng đến phân thắng thậm chí không muốn mạo hiểm lời nói đội ngũ có thể lựa chọn thất bại dù sao không phải xóa bỏ trò chơi cho nên tô dịch trò chơi vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ sáu vị thứ nhất là hợp tác giải mã thanh sơn bệnh viện hạn chế cấp trò chơi kèm theo cường đại linh dị nguyên tố thông quan có thể nói khó bên trong khó người thi đấu xếp tới cái này trò chơi cơ bản đều thất bại xếp tới người phô tiên h cái địa đều đang nói chính mình vận khí kém trừng phạt là bất kể ngươi mấy cấp trực tiếp hàng nhất giai cũng có thể gọi là tương đối nghiêm khắc trừng phạt tô dịch soát xót sống tới sẽ sóng chơi biết bơi hí kịch liền chuẩn bị sớm hơn nghỉ ngơi cuộc thi xếp hạng trận tiếp theo đấu vòng loại liền tại ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa lịch đ ấ u vô cùng chặt chẽ tô dịch trên thực tế cũng không phải là nói ngủ liền có thể ngủ loại hình phía trước nằm xuống liền ngủ là vì đối mặt trò chơi thực sự là để hắn tâm lực trí nhớ tiêu hao rất nhiều trở về là thật mệt mỏi hiện nay cái này trò chơi cho mình thời gian thở dốc ngược lại là nguyên bản con cú thói quen lại nổi lên lập tức thật đúng là ngủ không được lại chơi biết bơi h í kịch mãi đến mười hai điểm mới lên giường để đó giấc ngủ nhạc nhẹ lật qua lật lại trung pi là chậm rãi tiến vào mộng đẹp ngoài cửa sổ vang lên thanh thúy chim hót t ô dịch vừa mở mắt hai chân dùng sức đạp một cái rời giường cầm lấy điện thoại ở đầu giường Vừa sáng chín điểm đồng hồ báo thức còn không có vang t ô dịch rửa mặt xong xuôi chính mình cho chính mình làm hai dăm đông xăng í h vụn một cái liền nhảy tới trên ghế sofa kiểm tra chính mình trang bị cùng kỹ năng ngày hôm qua cầm tới cái kia tấm ương t ô dịch cảm thấy kỳ quái tại khen thưởng không gian còn đặc biệt chú ý một phen kết quả đúng là đã không tại chính mình thanh trang bị chúng xem ra thật là đảo giữa hồ bên trong đạo cụ không có cách nào mang ra bất quá kết thúc cũng không biết nó có cái gì dùng bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ dù sao không quan trọng đây cũng là tô dịch ưu lương thói quen một trong nếu không có cái này nguyện rụa sinh mệnh đến ngược thúc giục tô dịch đoán chừng chính mình hiện tại cũng cùng mặt khác cá ướp m ố i linh năng giả chậm dại sinh hoạt đi thần thăng gì đó không quan trọng không bằng cầm tiền thưởng chậm dãi từ từ ăn ngon uống ngon chơi tốt mà không phải tận lực tại ác ma trong trò chơi cực hạn cầu sinh dù sao sinh mệnh chỉ có một đầu ngoại trừ gia tộc môn phái quan phương ai sẽ vì trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng mà không ngừng tham dự ác ma trò chơi tô dịch tự biết chính mình không phải là người như thế nhàn nhã mới là chính mình tính cách g i ỏ chính chỉ cần sự tỉnh khẩn cấp độ không cao Phạm lạc có thông ể hơi chút hơi i vậy l hơi hơi. Thông quan thông quan ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản một lần thông quan sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản hai lần thông quan nhiều người đối kháng xóa bỏ phó bản ba lần kiểm tra thành công độ tám mươi tám cũng chính là nói chính mình đã nhanh đạt tới hắn độ hoàn thành có tôi h ể dịch suy tư kiểm tra giai đoạn vương lòng tâm tình chờ đợi trò chơi bắt đầu ác ma trò chơi khu vực cuộc thi xếp hạng lần đầu đoạn mở ra mời người chơi tại trong vòng mười phút báo danh dự thi lựa chọn hình thức game nhiều người tổ đội thi đấu cùng với người thi đấu báo danh người thi đấu nhìn người chơi bảo vệ cẩn thận g i a viên của mình hàng linh nghi thức sẽ tại cuộc thi xếp hạng cao đoạn kết thúc cùng ngày cử hành sau chín phút người chơi sẽ tiến vào đấu trường xin chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn như c ũ là quen thuộc tuyển chọn người chơi có thể tại cái này lui ra trò chơi cùng với chuyển đổi hình thức game tô dịch tự nhiên là người thi đấu thông quan đến cùng năm bốn ba hai một khu vực cuộc thi xếp hạng lần đầu đoạn mở ra ánh sáng trợt lóe lên t ô dịch mở mắt đã xuất hiện ở một cái giống như là phòng hội nghị tác chiến địa phương ánh đèn làm m ở nhạt trong phòng tác chiến ở giữa có một cái to lớn cái bản giống như là chiến tranh binh cờ diễn luyện bản chính giữa dựng thẳng một khối trong suốt thủy tinh thủy tinh bên dưới nửa đoạn thì kết nối lấy một cái đài điều khiển trên mặt b à n vô cùng đơn giản chỉ có tựa hồ là điều khiển gì đó nút bấm cùng chụp hay t ô dịch bên cạnh có ba người thủy tinh đối diện gian phòng có bốn người thoạt nhìn như là bốn vs bốn đối kháng trò chơi hoan g h ê n đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu phạm lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được c á c ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là quyết đấu nơi chật hẹp nhỏ bé người chơi quyền hạn hạn chế cấp trò chơi điều kiện thắng lợi vị trí trận doanh thắng lợi trò chơi thất bại giảm b ấ t kinh nghiệm một trăm sáu mươi điểm như k h ấ u trừ kinh nghiệm tạo thành linh năng hạt dài người chơi thân thể sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương ôi cùng phía trước đấu loại trừng phạt kém không quá nhiều kinh nghiệm mới cần nhiều trừ mười điểm xem ra độ khó hẳn là cũng không kém đi đâu tô dịch vẫn như c ũ là một thân áo sơ mi đen thêm hát sắc quần t h ư một thân đen hắn ăn nói có ý tứ lộ ra l ệ n h lùng vô cùng cùng áo sơ mi trắng h ắ n ít nhiều có chút khác nhau trang diện yến t ĩ n h lại tất cả mọi người cao n g n g đầu kiên nhẫn chờ đợi ác ma trò chơi thông báo quy tắc chương 215. cỡ nhỏ bịt mắt trốn tìm cùng chiến tranh đánh cờ chương 215. cỡ nhỏ bịt mắt trốn tìm cùng chiến tranh đánh cờ ác ma thông báo vẫn không có tình cảm làm ơn nhất định cẩn thận lắng nghe phía dưới quy tắc quyết đấu phương chia làm hồng phương bốn người, người tiến hành một tràng xa bản chiến tranh quyết đấu hồng phương lam phương mỗi một phương phân biệt nắm giữ chiến trường địa hình sáu x sáu cũng chính là ba mươi sáu miếng đất hình bản đồ mỗi phương có thể tại 36 m i ế n g đất hình bản đồ bên trên đem đội viên xếp vào ở giữa chú ý cùng một miếng đất hình bản đồ nhiều nhất xếp vào một người mỗi phương bốn người có bốn chủng nhân vật khoa học kỹ thuật binh lính trinh sát tay bắn tỉa thống xoáy trò chơi điều kiện thắng lợi đánh g i ế t bên địch tất cả nhân vật chú ý trừ bỏ thống xoáy bên ngoài tử vong nhân vật sẽ trở về phòng tác chiến thống xoáy có hai cái sinh mệnh toàn bộ hao hết một khi tử vong lập tức xóa bỏ kết thúc ván trò chơi bắt đầu phía trước có thể đầu hàng một phương tất cả người chơi đều đồng ý đầu hàng thì trực tiếp coi là trò chơi thất bại tô dịch sáng tỏ khẽ gật đầu dù sao chính là tại phe mình ba mươi sáu cái ô vương bên trong an bài bố cục cái này bốn chủng nhân vật đáng lưu ý chính là bị phân phối đến thống xoáy người chơi là có bị xóa bỏ nguy hiểm tồn tại tiếp x u ố n g chính là nhìn thông qua thủ đoạn gì mới có thể đánh g i ế t bên địch nhân vật n g u a chi đội ngũ thay phiên hành động có thể lựa chọn hành động có ba cái một là lựa chọn một khối hai ít ba liền nhau địa hình cách một lần nữa bố trí chính là tùy ý xáo trộn lựa chọn hai ít ba địa hình cách vị trí hai là lính trinh sát lựa chọn một ít ba liền nhau địa hình cách tra xét cái này luôn bạo lộ mục tiêu vị trí tầm mắt ba là tay bắn tỉa lựa chọn bấm máy xa kích lựa chọn bên địch một ô địa hình bản đồ dùng ông nhăm năm chuẩn hoàn toàn quan sát đánh giá nơi đó hình có hay không có nhân vật tồn tại có thể lại lần nữa lựa chọn có hay không xa kích một khi tay bắn tỉa lựa chọn xa kích trừ bỏ thống xoáy có hai cái mạng bên ngoài bị xa kích nhân vật tử vong lập tức c h u y ể n t ố n g về phòng tác chiến như một phương tay bắn tỉa tử vong có thể lựa chọn còn lại nhân vật chuyển chức làm tay bắn tỉa thống xoáy chuyển, chuyển hóa chức nghiệp cũng không ảnh hưởng tất cả năng lực Mặt k h á cái tay bắn tỉa một bắn, bắn, bắn, bắn k này cũng h không khó lý giải dù sao mỗi vòng liền ba tuyển chọn một là xáo trộn bộ phận vị trí hai là lính trinh sát điều tra ba là tay bắn tỉa hành động quan sát xạ kích biết tay bắn tỉa xạ kích phía sau sẽ lưu lại tiếng vang vị trí về sau cũng liền không khó biết hành động một là cái gì chính là vì bảo vệ bại lộ tay bắn tỉa đem hắn x á o trộn đổi đến liền nhau những vị trí khác lại hoặc là giả vờ đổi dùng cái này đến tâm lý đánh cờ như vậy lính trinh sát cùng tay bắn tỉa kỹ năng biết mặt khác hai nhân vật đ ầ u đặc biệt là sẽ bị xóa bỏ thông x o á i lại có cái tác dụng gì khoa học kỹ thuật mình trò chơi lúc bắt đầu có thể an bài một cái địa hình cách thiết lập mùi nhử cạm bẫy sau đó di động đến tùy y u vương bên trong một khi đối phương tay bắn tỉa bờ máy lựa chọn mùi nhử cạm b ẫ cái kia nhất định phải xác kích bại lộ hai ít ba vị trí lại mùi nhử cạm b ẫ vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực có thể thông qua hành động một sửa đổi vị trí. Thông xoái. hai cái mạng đồng thời trò chơi duy nhất một lần có thể để nên theo trình tự hành động hai lần hợp nhưng nhất định phải t ạ i nên vòng đi phía trước sử dụng không cách nào tại hành động một hiệp sau đó bổ sung lại nhất định phải tại sử dụng về sau lập tức quyết định hai hạng hành động chọn lựa phía sau không được sửa đổi đồng đội đều nắm giữ vô tuyến điện có thể tùy thời trò chuyện đ ố i nói làm ra bất kỳ quyết định gì lúc cũng cần ít nhất ba người đồng ý tô dịch đã hoàn toàn hiểu khoa học kỹ thuật binh dù sao an bài xong mùi nhử sau đó có thể trốn đến tùy ý một vị trí cùng mùi nhử vị trí không có quan hệ mà thống xoáy thì kỹ năng phi thường mấu chốt nói không chừng thời khắc mấu chốt trực tiếp hai lần hợp cho đối phương đến cái trở tay không kịp một k í c h mất mạng cầm xuống ưu thế cỡ nhỏ bịt mắt trốn tìm cùng chiến tranh đánh cờ các ngươi là h ư n g vương cho các vị hai mươi phút thời gian suy nghĩ nhân vật an bài bố trí cùng với có hay không đầu hàng ác ma thông báo lại lần nữa tính nhắm vào chuyển đến tô dịch quay đầu nhìn hướng ở bên thử cửa ra vào r ă n g hàm đối diện chính mình cười t r ắ n g hán một mặt im lặng đã sớm chú ý tới hắn lại là lưu hổ khá lắm chính mình tổng cộng không có chơi mấy trận trò chơi người này cùng chính mình đụng tới ba trận có đủ không hợp t h o i thường s o du chính lai、like、còn không hợp t h ó i thưởng việc này dính bên trên chính mình ta lưu h ổ lưu h ổ trước tiên mở miệng xem mặt bên trên biểu lộ tương đối bông l ò n g hài lòng tựa hồ rất là vui vẻ hạ hầu tú yên nói chuyện nữ nhân xem chừng cùng tô dịch không sai biệt l ắ m số tuổi đen dài thẳng dung mạo không sai mặc màu trắng tinh ngắn tay cùng hát sắc quần ngắn bên hông trói lại một cái màu đỏ dây băng mặt thoạt nhìn ônu nhưng phần này có một ít trung quốc phong vừa anh thư thoải mái t r a c g phục lại làm cho nàng khí khái hào hùng m ư i phần hạ hầu hình như tây ninh hai khu đội trưởng cũng họ hạ hầu kêu hạ hầu liệt bốn giai hỏa linh sư sợ không phải hai người có chút quan hệ tô dịch âm thầm suy nghĩ hạ thủ nguyên cái cuối cùng nam thanh niên tóc dài dựng thẳng lên y phục là trang phục bình thường nhưng k i ể u tóc ngược lại là giống thời cổ thiếu hiệp trang phục tôi hiểu tô dịch gặp lưu hộ tại vẫn là như cũ tiếp tục sử dụng tiên giả mà chính giữa khối kia hai đội cách nhau thủy tinh cũng nháy mắt biến thành tấm màn đen rốt cuộc quan sát không đến đối diện động tĩnh tô dịch chỉ thấy do đối diện cũng là một nữ t ă n g nam không có muốn lùi ra hạ thủ nguyên nhìn xem mọi người mọi người đều dùng bình tĩnh ánh mắt hồi phục hắn cái kia t r ư ớ phân phối một chút nhân vật hạ hầu tu yên cùng tô dịch cùng nhau đi đến diễn luyện chiến kỳ bên cạnh bàn phát hiện trên bàn đúng là mình cùng bên địch chiến tuyến bản đồ địa hình mỗi phương ba mươi sáu cách tổng cộng bảy hai ô tô dịch cũng nhìn thấy trên mặt bàn có bốn cái ghim c à i áo ghim c à i áo bên trên tiêu ký biểu lộ mỗi cái ghim c à i áo đều đại biểu một vai cả mấy đồ án chính là khoa học kỹ thuật binh tính viễn vọng đồ án chính là lính chính s á c súng ngắm đồ án chính là tay bắn tỉa một mặt hồng kỳ đồ án chính là thống xoái trọng yếu là ai tới làm thống xoái hạ thủ nguyên cũng đi tới đánh giá ghim cải áo cùng chiến tuyến cầu thống xoái là có bị xóa bỏ nguy hiểm người nào đến gánh chịu? Tất cả mọi người trong n lúc hạ ấ tất nhất t thời ta thức quyết không chuyện. không nghĩ lui ra, cũng không muốn chủ động gánh chịu nguy hiểm, chúng ta sao không dùng phương định. h người nói mọi lui Nếu cũng muốn động nguy dùng đơn giản cả ra, sao thủ nguyên cười nói bốc thăm người nào bắt đến cái gì nhân vật liền đi đóng vai cái gì nhân vật thế nào công bằng đi hạ hầu t ú yên không do dự liễu mi vậy một cái liền như thế đi quân tử thỏa thuận mời các vị tuân thủ hạ thủ nguyên vừa cười nói tô dịch xua tay ra hiệu chính mình không có ý kiến dù sao người nào đều không muốn gánh chịu bị xóa bỏ nguy hiểm cho dù là chính mình cái này chơi đã quen xóa bỏ trò chơi người đương nhiên có thể giảm bớt nguy hiểm tự nhiên là tốt nhất đương nhiên hắn tự nhiên cũng không có khả năng ngốc như vậy đem ngự vô song tiêu vào chuyện này đối với trò chơi không có chút nào trợ giúp bốc thăm bên trên hiện tại ác ma trò chơi đối với chính mình để nói mỗi t r à n g trò chơi chỉ có thắng không có cái thứ hai tuyển chọn cho nên rút đến thông xoáy phía sau biến thành xóa bỏ trò chơi chính mình làm về nghề cũ cũng đồng dạng có thể tiếp thu Lưu Trưng Bước Trưng đầu. nguyên hổ đi theo nhẹ gật đầu. Trưng 216. Bước thăm, thống thăm, thống Hạ thủ đi Đi. đi đến gật ta ta một xoáy. xoáy. bên 216. 216. Bước viết xuống bốn chủng chức nghiệp đồng thời chia bốn phần sau đó có đại gia xếp thành đoàn các ngươi tuyển chọn a cuối cùng tuyển chọn còn lại chính là ta nhân vật hạ thủ nguyên đem trên tay bốn đoàn giấy nhẹ nhàng giải rác tại trên bàn hạ hầu tú yên đưa tay liền lấy một tấm mở ra xem sau đó biểu hiện ra cho mọi người khoa học kỹ thuật binh sau đó lưu hổ vung lên tay áo đưa tay cũng cầm một đoàn tô dịch cũng hai chọn một tùy tiện cầm một cái lính trinh sát lưu hổ cười hắc hắc biểu hiện ra trong tay trà giấy tô dịch mở ra viên giấy xem xét khá lắm thông xoái hai chữ sôi nổi tại trên giấy thông xoái lưu h ổ gặp tô dịch trở thành t h ố n g soái cũng coi như khéo léo đem một cái bản khác bên trên không có mở ra viên giấy mở ra trên đó viết tay b á n tỉa hạ thủ nguyên không có r a lận tô dịch s á t thực bằng vào chính mình kinh hãi là thiên nhân vật khí rút đến t h ố n g soái được tôi h dù sao đối với chính mình mà nói không có quá cái gọi là tô dịch c ư ờ i khẽ được ta tới làm t h ố n g soái l i ê n tại tô dịch chuẩn bị đi lấy hồng kỳ ghim c à i áo thời điểm lưu h ổ lại ngăn tại hắn trước ngực ngươi tới làm lính trinh sát lưu hộ vẻ mặt thành thật ta làm lính trinh sát tô dịch xứng sở đúng phía trước đáp ứng ngươi ngươi cứu ta tính toán ta thiếu người một người mạng. cái lưu h ổ nghiêm mặt nói hắn cảm thấy cái này trò chơi không có đại sở vị cũng không có nghĩ đến ẩn tàng hai người quan hệ tô dịch ngược lại là không nghĩ tới cái này lưu h ổ đúng là cái nói lời giữ lời người có sao tô dịch cười nói có còn nói nếu là lần sau còn có thể gặp ngươi ta nhất định tất cả nghe theo ngươi lưu h ổ nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch s á t mặt nghiêm túc ta không nhớ rõ cứ như vậy đi ta làm thống xoái tô dịch dĩ nhiên không phải vì lưu h ổ mà cự tuyệt hắn là tại suy tính làm thống xoái chỗ tốt có thể hay không thêm kinh nghiệm hoặc là điểm tích lũy nhiều một ít mặc dù quy tắc không có nói sáng dù sao thống xoáy có bị xóa bỏ nguy hiểm dù sao muốn thắng là nhất định nếu đã g i ú p chúng vậy liền không bằng cầm cái khó khăn nhất ta cũng sẽ không ngớt lời để ta làm thống xoáy đi lưu hổ không hề từ bỏ thuyết phục tô dịch hắn hình như có thuộc về mình kiên trì nghiêm túc tô dịch lông mày n h u lại nguyên lai tưởng rằng cái này lưu hổ tại chính mình cự tuyệt sau đó cũng có thể là thở dài một hơi dù sao làm anh hùng cũng có thể chỉ là trùng động nhất thời nhưng không nghĩ tới lưu hổ vẫn như cũ kiên trì hơn nữa thái độ phi thường nghiêm túc đương nhiên ta chưa từng nói dối h ử không đúng là ta chưa từng sẽ không thực hiện lời hứa lưu hổ nghĩ đến chính mình tại ác ma trong trò chơi nói dối cũng không phải lần một lần hai hơn nữa còn làm qua tô hiểu mặt nói dối tranh thủ thời gian xì một tiếng kinh m i ệ m sau đó lại là một đoạn ngữ văn không có học h i ể u khó đọc ngôn luận tô dịch khỏe miệng giật một cái người này dùng từ không làm không nói còn tới tay loạn thất b ắ t tao hai t ầ n g phủ định không đúng là ta ai nói không rõ ta chậm rãi dù sao hứa xuống hứa hẹn ta nhất định đúng hẹn tuân thủ người cứu ta lưu hổ có chút gấp bình tĩnh hai giây về sau cuối cùng trung quy là nói cho rõ ràng nói xong hắn liền đi cầm thống xoáy ghim cải áo đeo tại trước ngực tô dịch không có ngăn lại đã như vậy vậy coi như xong dù sao quy tắc không có minh sắc nói thống xoáy c o i ưu đãi như vậy lính trinh sát cũng không tệ ngược lại là trong lòng cảm thấy lưu h ổ người này có chút thú vị thoạt nhìn một bộ lưu manh bộ dạng không nghĩ tới vì tuân thủ đ ớ c định liền mệnh đều có thể dựa vào ok xác định liền suy nghĩ một chút bố cục đi hạ thủ nguyên nhìn xem lưu h ổ đeo lên ghim c à i áo cũng tới lấy bên trên chính mình đeo lên tô dịch đeo lên lính trinh sát ghim c à i áo nhìn hướng bản đồ địa hình cầu bên trong đã ba mươi sáu cách đều sáng lên tia sáng có thể để chính mình lựa chọn nơi sinh tô dịch sờ lên cảm cái này trò chơi vừa bắt đầu bố cục liền muốn tâm lý đánh cờ bên trong môn đạo còn thật nhiều còn có một cái điểm mấu chốt là lo d i ệ trung t tâm đó chính là muốn cách tay bắn tỉa xa một chút không phải vậy một khi nổ súng bại lộ phạm vi khả năng sẽ bị địch nhân bắn súng n g ắ m không cần nhắm nếu như lúc này đồng đội cũng tại cái này sau ỗ bên trong vậy liền rất có thể bị nổ thương nhưng đánh cờ chỗ ngay tại ở tay bắn tỉa có thể tự do lựa chọn bao hàm chính mình hình chữ nhật phạm vi có thể là hình chữ nhật bên trên một góc cũng có thể là chính giữa có thể hướng lên trên cũng có thể hướng xuống đối phương muốn tại sáu cách bên trong trực tiếp chọn chúng tay bắn tỉa cũng không có đơn giản như vậy hơn nữa vòng tiếp theo còn có trao đổi vị trí hành động cho nên tận lực cách tay bắn tỉa xa một chút hẳn là chung nhận thức đương nhiên có lẽ cái này cũng có thể trở thành phản lo gì bị tiến hành lợi dụng cũng khó nói trước người đến định đi vị trí của chúng ta có thể căn cứ n g ư ơ i xác nhận phía sau suy nghĩ thêm trên lý luận tận lực cách ngươi xa một chút hạ hầu tu yên đối hạ thủ nguyên nói hạ thủ nguyên hiển nhiên cũng biết nguyên nhân gật đầu suy tư vậy liên cái này đi hạ thủ nguyên hỏi hạ thủ nguyên chỉ vào góc dưới bên trái lệnh vị trí giữa tô dịch nhìn tạm được vị trí xây dịch cũng có lưu chỗ trống có thể tô dịch đáp lại nói ta cảm thấy cảm đi. lúc ư u h này g nói. Hạ t tô dịch nguyên, từ một bên thai r n g ộ lấy một á cũng nghe đến hư không bên trong tựa như chuyển đến đối nói âm thanh chính là hạ thủ nguyên ta tiến vào sườn núi bên trên sân động bên trong còn rất giống ý như thật nhưng không còn ngươi nút ở chỗ nào chỉ cần tay bắn tiệm nắm chuẩn liền có thể đối ngươi tiến hành s ạ kích hạ hầu tu yên nói bổ sung xác thực các ngươi nhanh tuyển chọn vị trí a ta cái này có các ngươi hình chiếu thấy được hạ thủ nguyên âm thanh lại lần nữa chuyển đến tô dịch lúc này biết cái này trò chơi vì cái gì kêu nơi chật hẹp nhỏ bé ở trước mặt mình trên mặt bàn bảy hai ô mỗi một cách đều có thể là xưng là nơi chật hẹp nhỏ bé mà nhóm người mình liền đem hóa thân ở giữa đi quyết đấu tại cái này nhỏ hẹp mặt bàn ô vương bên trên nhất quyết thắng bại tô dịch cũng định ra bước đầu chiến lược chỉ cần cam đoan chính mình không chết không ngay từ đầu liền bị chọc đến như vậy trước hết nhất tử trận nên là nổ súng tay bắn tỉa chỉ cần đối phương thương vong hơn phân nửa chính mình liền có thể mở ra ngự vô s o n g thu hoạch từ đó một lần hành động cầm x u ố n g thắng lợi tiếp xuống liền ngồi s ổ n cung cấp một ít ý kiến chờ đợi đồng đội đem ưu thế mở rộng hy vọng đối diện yếu một điểm a cái này trò chơi thoạt nhìn vừa bắt đầu chuyển cũng rất mấu chốt nếu như vận khí tốt có thể lập tức liền phát hiện bên địch vị trí ba mươi sáu phần có bốn cũng chính là tùy tiện ngắm một thương xác suất cũng không phải vô cùng bé vẫn là có một phần chín đến xác suất đương nhiên tiền kỳ có lẽ trước dùng lính trinh sát tìm tòi hư thực mới là thượng sách tại tô dịch suy tư lúc hạ hầu tú yên cũng định ra vị trí chờ đợi mình đích thật nhận nàng tuyển chọn là góc dưới bên trái mặc dù tại hạ thủ nguyên một cái phương hướng nhưng cách không phải đặc biệt gần ngược lại là tới gần biên giới tô dịch cho xác định lưu hổ thì chọn một cái bên phải phía trên dựa vào vị trí giữa tô dịch cũng cho xác định hai người hóa thành tia sáng biến thành tiểu nhân tiến vào chiến trường như vậy chính mình cái này lính trinh sát đâu tô dịch trực tiếp lựa chọn trung cực góc dưới bên trái liền tại hạ hầu tú yên bên cạnh nhưng là tại nhất nơi hẻo lánh từ trình độ nhất định hạn chế chính mình di động chỗ này thoạt nhìn rất ổn Đồng、đội n g đ tụ tập đánh cái phản logic trước cầu lại nói chương hai trăm m ư ơ i bảy vị trí bại lộ chương hai trăm m ư ơ i bảy vị trí bại lộ bởi vì nhất nơi hẻo lánh nếu là di động chỉ có duy nhị hình chữ nhật địa phương khác rõ ràng so cái này muốn có thể khống chế nhiều ưu thế cũng lớn tại thận trọng như thế tranh tài bên trong trên lý luận sẽ không ra những này và i chiều nhưng mình hội sớm đã coi nhẹ tất cả vừa vặn chuẩn bị nhờ vào đó tránh một chút nhìn thấy tô dịch t ầ n nút chi địa i toàn viên trầm mặc chỉ chốc lát nhưng ở lưu hồ ưu tiên xác nhận về sau còn lại hai người cũng không có phản bác tô dịch hóa thành một đạo quang mang tiến vào góc dưới bên trái nhất nơi hẻo lánh địa hình bên trong đi vào tô dịch liền phảng phất tiến vào chân thật chiến trường hoàn toàn không giống nhỏ hẹp chi địa núi non t r ù n g điệp lồi lõm địa thế đều có chân thật vô cùng hạ tại một cái sườn núi nhỏ bên trên tìm một khối thật cao tảng đá lau sạch bụi ngồi xuống dùng khỏe ứng mệt tô dịch nhẹ nhàng điểm kích trước mặt cửa sổ một cái giả lập bắn ra mặt bàn lập tức xuất hiện tại tô dịch trước mặt có thể căn cứ nó đến xem xét tình huống cùng bố cục tiếp lấy bốn người cũng cách không giao lưu một hồi đem n g i nhử cạm bẫy cũng hạ chiến cuộc hết sức căng thẳng đỏ làm song phương đều không đầu, hàng, quyết đấu bắt đầu. một cái trước sau phân biệt làm à u đỏ làm tiền su xuất hiện tại tô dịch trước mặt cái bản giả lập hình ảnh bên trên tiền su từ bên trên phía dưới rơi xuống nhảy n ó t mấy lần cuối cùng lưu lại tại lam diện lam phương đi trước đi lại là chuẩn bị ở sau tô dịch hai tay dựa vào sau đâm tại trên tảng đá toàn bộ thân thể ngựa ra sau nhìn xem trên đầu trời xanh mây trắng lam phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch buồn bực ngắn ngẩm thưởng thức rất lâu không thấy ngoài trời phong cảnh hô hấp lấy không khí mới mẹ chờ đợi lam phương hành động cái này cho chơi lý giải không khó hành động đơn giản liền bao gồm ba loại một là xáo trộn hai ít ba một khu vực nhỏ bồ cục hai là điều tra cùng một phương hướng một ít ba ba cách hoành theo đều có thể ba là điều tra một ô thuận tiện có thể trực tiếp đánh lén mở đầu trước hết điều tra điều tra giảm một cái bên địch không gian sinh tồn liền xong việc hắn tin tưởng lam phương cũng nghĩ như vậy quả nhiên một lúc sau tô dịch trước mặt chiến kỳ trên bản lãnh địa của mình ngang ba cách sáng lên lam sắc quang mang bị lính trinh sát nhìn trộm vị trí vừa vặn ở giữa lệ phía sau khu vực xem ra đối phương liền muốn đi trước quét hình cái này một khối địa phương mà vị trí này cách hạ thủ nguyên vị trí cũng không tính xa hầm phương hành động mời lựa chọn hành động tôi dịch thăm dò một cái ngự a vô song trực tiếp tìm tới đối phương vị trí quả nhiên là không có hưởng ứng bắt đầu hạn chế vẫn là tồn tại v ậ n thế còn chưa đủ đột phá không có khả năng để tô dịch trực tiếp chiến thắng ý nghĩ của mình là chính xác trước tiên cần phải giảm một cái đối phương không gian lại nói dạng này lựa chọn phạm vi rút nhỏ ngự a vô song hiệu quả tự nhiên là có thể thi triển đối với loại này trò chơi hắn cũng không quá muốn động não bởi vì có chút trò chơi hắn động não thật đúng là không bằng liền vận khí tốt nếu như đối phương làm phương lần này điều tra trực tiếp điều tra đến nhóm người mình vị trí đó chính là ưu thế nếu như điều tra đến lính trinh sát vị trí lời nói đó chính là lớn ưu thế tựa như đường đường chính chính không mang ra ngàn bài bổ kẹ cao thủ vừa vặn một ngày nào đó cùng vận may đương đầu người đánh bài như vậy nên thua vẫn là phải thua vận khí không đủ chắc chắn sẽ có cổ quái kỳ l ạ trùng hợp để ngươi cả bàn đều thua muốn một mực tại ác ma trò chơi thắng được đi vận khí cùng thực lực đều là thiếu một thứ cũng không được tô dịch vẫn cảm thấy chỉ có thực lực kỳ thật đi không đến cuối cùng nhưng gồm nhiều mặt vận khí liền có thể mà tô dịch vận khí có thực lực hắn liền làm chính mình cũng có k i a dĩ nhiên liền có đủ vĩnh viên thắng được đi điều kiện cảm t h ắ n một chút chính mình thiên phú ngự vô song đồng đội âm thanh cũng lần thứ hai chuyển đến Bọn hắn nếu từ cái này bắt đầu đó có phải hay không đại biểu cho bọn hắn cũng là dấu kín tại phụ cận hạ thủ nguyên phân tích nói chúng ta cũng có thể giống như bọn họ từ cái này mở ra cục diện ân có chút đạo lý lưu hổ âm thanh truyền đến xác thực có thể bất quá cũng có thể ngược lại hạ hầu tú yên trả lời tô dịch suy tư một lát cân nhắc một chút mở miệng nói kỳ thật người vô luận làm chuyện gì một khi không muốn để cho hắn người biết vậy liền đều sẽ lấy một loại ở nấp tâm thái đi làm việc tựa như sắp xếp của chúng ta chẳng những tay bắn tỉa tại góc dưới bên trái Còn lại hạ a i người cũng t i nếu n hầu ư như hướng phương dưới cười chúng ta tiên cơ góc Dịch Có c thế hỏi. không, không tiên nào an bài? Sẽ hướng đối phương góc dưới bên tiếng ta trái tra Tô một sao? lại bài? đối đi điều bởi lẽ sẽ Sẽ sẽ vì n đánh phản nhưng thiết, một tay t cho dù là vì đánh một tay phản lo vì gì, y ể n chọn m ặ tu khác h cái góc, cũng một i đồng dạng đến sẽ đưa ệ quả.、Hạ、hầu Tu Hạ yên đáp lại nói đúng cho nên căn bản không cần thiết tuyển chọn góc dưới bên trái bốn phương t á m hướng ta tùy ý tuyển còn lại ba cái hiệu quả là đồng dạng đặc biệt là tại cuộc thi xếp hạng bên trong trừng phạt tương đối nghiêm trọng ý nghĩ của mọi người sẽ không quá mức này thoát có đã an toàn lại tốt phương pháp vì sao muốn lựa chọn nguy hiểm phương án vạn nhất đâu là cái này để ý cho nên ý của ngươi là đối diện trung tâm hướng xuống điều tra như vậy có thể là phía trên hạ thủ nguyên hỏi đây chính là đối phương thông minh địa phương hắn cái này trung tâm chết x u ố n g dưới kỳ thật không quan hệ bên trái bên trên bên phải bên trên bên trái phía dưới bên phải bên dưới bốn cái phương hướng tô dịch phân tích nói â vô luận là ở đâu đều không có quá lớn bại lộ phản lo gì cũng phản không đến đi đâu hạ thủ nguyên gật đầu xác nhận không sai nhưng cái này để ta vừa vặn cho rằng đối phương có lẽ toàn viên đều không tại cái này chính giữa ba x sáu tô dịch mỉm cười t h ế huynh đài lần này nhưng là trực tiếp loại bỏ một nửa ô vông hạ thủ nguyên tặc lưới không thôi đáng tin cậy sao không quản dựa vào không đáng tin cậy dù sao có bốn người đâu không cần thiết theo bọn hắn từ giữa đó bắt đầu có lẽ chúng ta h ư ớ n g chính giữa vừa mở bọn hắn có thể phát giác cái gì lập tức hướng bốn cái vai diện đánh nhau chúng ta trước hướng bên cạnh mà lại xáo trộn bọn hắn suy nghĩ xem bọn hắn bước kế tiếp hơn nữa chúng ta việc này vừa đi nói không chừng liền dẫn trước bọn hắn nha tô dịch tùy tính nói có thể t ô hiểu nói rất đúng ta nghe hắn lưu hổ cái thứ nhất tán thành đi hạ hầu tu yên không có phản đối cứ làm như thế hạ thủ nguyên cũng bị tô dịch t u y ế t phục tô dịch hướng góc trên bên phải một góc rơi vị trí chọn chúng ngang một ít ba ô vông sau đó ngóc ra kính viễn vọng tiến hành xác nhận liền cái này đi tô dịch nói rất nhanh tất cả mọi người điểm xác nhận kết quả rất nhanh công bố bản đồ địa hình bên trên hào quang màu đỏ l ó i lên trên bàn xuất hiện đối phương ba khối khu vực đáng tiếc đều không dân cư chỉ chốc lát công khai khu vực rất nhanh lại bị mây mủ l ư lờ đ á hạ, hạ thủ i c nguyên t vị, vị trí bại lộ chương hai trăm một mươi tám bắt đầu ngự vô xong người nào có thể ngăn chương hai trăm một mươi tám bắt đầu ngự vô xong người nào có thể ngăn quả nhiên vận khí tốt ngươi là không ngăn nổi vẫn là bị đối phương trực tiếp theo chủ hạ thủ nguyên tay bắn tỉa vị trí bại lộ sạch sẽ tô dịch cảm thấy thở dài hại chính mình không ra ngự vô song vận khí cứ như vậy kém đúng không hồng phương hành động mời lựa chọn hành động không có quá nhiều câu thông đại gia tự nhiên đều đồng ý hạ thủ nguyên đội vị hành động hắn đem chính mình xem như ngọn nguồn cách h ư ớ n g chính giữa điều động hai ít ba vị trí hắn đem chính mình đổi thành hai ít ba chính giữa phía trên một ô cũng chính là nói xuống một vòng lam phương tất nhiên bấm máy đánh lén bởi vì tại hắn đổi cái này sáu cái ô vương địa hình cách bên trong tất nhiên có hạ thủ nguyên tay súng bắn tỉa này một phần sáu xác suất có thể đánh chúng đã để cao không ít lam phương hành động mời lựa chọn hành động hạ thủ nguyên ngưng thần nhìn chằm chằm giả lập hình chiếu tình hình chiến đấu bản cảm thấy có chút cầu nguyện thời gian giây phút đi qua hạ thủ nguyên có chút gian nan cùng cụt u ố n g ngắm bấm m á y âm thanh một vang sáng lên khu vực là sau cách góc trên bên phải đánh lén thất bại hạ thủ nguyên thở dài một hơi hồng phương hành động mời lựa chọn hành động lại tiếp tục điều động một cái l ữ hổ mở miệng hỏi chờ chút một vòng đi hạ thủ nguyên ngược lại nói bây giờ bị bắn chúng sát xuất là một phần năm còn có thể rất một cái tô d ị không nghĩ tới hạ thủ nguyên rất lãng dù cho hiện tại đi đ ổ i vị trí cùng đối phương chơi tâm lý đánh cờ làm cho đối phương suy tư hắn cảm giác so sánh với cái này càng muốn đi hơn tướng quân đối phương chỉ cần tướng quân thành công hạ thủ nguyên liền có thể biến nguy thành an vòng tiếp theo bọn hắn thế tất điều chỉnh vị trí l i ê n tính không có điều tra thành công chỉ cần đối phương vòng tiếp theo lại không có chúng cái kia cũng có thể lợi dụng đây tới lui trừ bỏ hậu thủ một ít thế yếu tối thiểu nhiều điều tra ba ô đ ổ i kịp một điểm theo trình tự không có vấn đề gì lớn tô dịch cũng đi theo nói tớ thôi dù sao mỗi một chàng trò chơi đều một chàng sinh mệnh đánh bạc cái này còn có bốn năm sát xuất đây thật a o còn sớm m ộ tờ h m ộ tờ h ân t ố t hạ hầu tu yên cũng đồng ý nói lưu hổ thấy mọi người đồng ý tự nhiên cũng là lựa chọn đồng ý rất đáng tiếc là làm phương vận khí quá tốt vừa rồi súng vang lên âm thanh tại hồng phương một vòng này cũng không có hiện hiện ra không có bại lộ tay bắn tiện nổ súng phía sau không bại lộ sát xuất là hai mươi đối phương vận khí thật sự không tệ nếu không liền tuyển chọn ta vừa rồi lựa chọn phía dưới một hàng đi tô dịch rút ra một cái hòn đá bên cạnh dáng dấp thanh thúy tươi tốt cỏ đuôi chó dứt k h o hai tay gối lên cái h t nằm ở nham thạch to lớn bên trên đi phần sau dễ cây ngầm lên miệm ngọt ngào cỏ xanh hương thơm Cảm được liền tuyển chọn ngươi nói vị trí hạ thủ nguyên rất nhanh liền đồng ý tô dịch vẫn như cũng là từ trên hòn đá cầm lấy kính viết vọng xác định lam phương góc trên bên phải một ít ba phạm vi cho nên người đồng ý về sau sáng lên hương quang t ô dịch nhìn qua cùng bầu trời có chút trùng điệp ô vông hai mắt tỏa sáng xuất hàng bắt được rồi t ô dịch khẽ cười một tiếng hạ hầu t ú ủ yên hạ thủ nguyên cùng lưu hổ cũng là vui mừng tính v i ê n vọng ô biểu tượng một cái đôi u ngựa m ộ i t ử hình ảnh cũng tạo ra tại t ô dịch đám người trong tấm hình là đối phương lính trinh sát có thể làm đến phiên ta vận khí không tệ rồi bọn họ đây đều lính trinh sát nếu là vừa mất đi bọn hắn thăm dọn nhưng là phiền phức hạ thủ nguyên cười ha ha một tiếng rất là vui vẻ lính trinh sát chết rồi nhưng không cách nào thay thế t ử vong phía sau có thể thay thế chỉ có tay bắn tỉa mà tay bắn t ỉ a tử vong về sau thay thế hắn chuyển chức nhất định là đồ trắng nhân vật khoa học kỹ thuật binh lính trinh sát tác dụng cũng lớn nếu như nói ưu tiên tra x ế p cái nào nhân vật có lợi nhất có cái bài danh lính trinh sát không thể nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất lam phương hành động mời lựa chọn hành động không có cái gì thật nhiều nói lam phương cũng là lập tức từ bỏ tiến công đôi lính trinh sát tiến hành một cái đổi vẫn như cũng là hai ít ba sáu ấu bên trong có một tên lính trinh sát hồng phương cơ hội tốt nhất chính là hiện tại hồng p ư ơ n g hành động mời lựa chọn hành động có lẽ tại nơi hẻo lánh vừa rồi bọn hắn lựa chọn vị trí của ta thời điểm chính là tại nơi hẻo lánh hạ thủ m i nói có lẽ cũng giống như ta ở giữa hạ thủ nguyên có chút do dự bởi vì cái này thời cơ thực sự là khó được cơ hội này phải hảo hảo nắm chắc cái này vòng cầm xuống ván này trò chơi hẳn là cũng liền cầm xuống hạ thủ nguyên nói không sai lính trinh sát một khi cầm xuống vòng tiếp theo bọn hắn cũng không có làm đến tay bắn tỉa lời nói trò chơi thắng bại cơ bản đã chú định tô dịch cái này cái kia còn do dự đã sớm tại điều tra đến một khắp này trực tiếp ngự a vô s o n g làm lên đây đều là thiên hồ bắt đầu nhìn thấy lính trinh sát cái này đều thu nhỏ là một phần sáu xác suất ngự vô xong ngươi chẳng lẽ còn không thể gánh vắt trách nhiệm sao tô dịch tràn đầy tự tin ngự vô song quả nhiên bài sơn đảo hải sóng khí tùy theo mà đến tô dịch bên cạnh gió đều như đồng cảm đáp lời cái này kinh hại k h í thế tại tô dịch quanh người đánh lên chuyện tô dịch tóc theo gió nhẹ quét bay b ồ n g lên hắn giống như phúc trí tâm linh lập tức trong lòng liền có dự cảm vị trí kia chính là nàng chỗ ẩn thân thời gian còn có có thể cân nhắc một hồi hạ hầu tú yên chậm rãi mở miệng cũng tại suy tư không cần suy tính ta biết nàng giấu chỗ nào tô dịch ngưng thần mở miệng hạ hầu tú yên không đóng màn hình hình ảnh lúc này nghe tô dịch â m thanh chuyển đến cũng quay đầu nhìn phát hiện ra hỏa này sắc mặt t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng tóc tung bay t h u ậ t nhìn lạnh lùng dị tưởng nếu là hình tượng này tại c h u y ể n 90 độ liên tốt hạ hầu tú yên nâng chán nàng hiện tại có thể là nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này vẫn như c ũ là nằm tại nham thạch bên trên bắt chéo hai chân tốc độ so trước đó còn nhanh hơn không ít một bên trong tay vung lấy cỏ đôi chó một bên nói cái này không giải thích được bộ dáng này thật rất khó thủ tín người cái này có cái gì tốt nghiêm túc không gấp còn có mười phút đồng hồ đây hạ hầu tú yên chầm dài nói rất gấp nàng bị ta dự đoán trước tô dịch khẳng định nói trực tiếp điểm một cái tín hiệu ra hiệu hai ít ba địa hình cách chính giữa phía dưới vị trí lại không có khả năng chúng ta suy nghĩ thêm một chút hạ hầu tu yên khỏe miệng giật một cái dùng không được các vị suy tính liền cái này rất ổn tô dịch trầm giọng nói t h ư ợ n h ư rất là vững tin đồng d ạ n g a các hạ có cái gì căn cứ hạ thủ nguyên hai mắt tỏa sáng nghi ngờ nói không chơi căn cứ tại hạ sông s á o giang hồ có chính là một tay trực giác tô dịch tự tin mở miệng quả thật hạ thủ nguyên chăm chú hỏi thiên chân vạn xác tô dịch lông mày ngưng lại càng là nghiêm túc nên như vậy hạ thủ nguyên hai tay vỗ một cái tốt ta tốt cứ làm như thế lưu hổ cũng hai tay vỗ một cái thượng như tô dịch nghĩ đến cái gì tinh diệu ý tưởng hạ thủ nguyên lưu hổ cùng tô dịch tan nhịp với nhau lưu lại hạ hầu tú yên một mặt bất đắc dĩ hắn đến cùng phân tích điểm cái gì các ngươi liền muốn như thế tin ta nếu là muộn một hồi thật đúng là tưởng rằng hắn nói cái gì tuyệt diệu ý tưởng đây hạ hầu tú yên lắc đầu thành đi dù sao muốn tại nhiều xác suất cũng đều không sai biệt lắm nàng dứt khoát cũng từ bỏ suy tư chợt vừa ngắm một cái lạnh lùng tô d ị c ù n g với vung lấy cỏ đôi cho tay cùng lắc chân mặt này cùng ngươi nói còn có động tác của ngươi liền không phải là một cái hòa phong chương hai trăm mười chín không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý mớn chương hai trăm mười chín không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý mớn hạ thủ nguyên cho đến tô dịch chỗ điểm vị trí đồng đội toàn viên xác nhận tay bắn tiểu hạ thủ nguyên bấm máy âm thanh một vang bất ngờ đội đỏ tất cả mọi người hình ảnh đều hiện ra vị k i u ngạc nhiên đôi ngựa thiếu nữ một kích tất chúng hạ thủ nguyên đệ xuống cỏ súng ẩm đôi ngựa thiếu nữ hóa thành dòng số liệu ánh sáng dần dần biến mất tin tưởng ngươi cũng là trực giác của ta hạ thủ nguyên thả xuống súng tắm Đùa n g hạ ị c thủ nguyên tô cần h h h ảnh. đệ thiết h lập súng vang lên phạm vi hạ tự nhiên là không có thay đổi động không phải vậy ngược lại cho đối phương ngoài định mức tin tức mọi người lựa chọn đồng ý lam phương hành động mời lựa chọn hành động lam phương lính trinh sát đã tử vong hiện tại tự nhiên cũng chỉ có một lựa chọn chỉ có thể dựa vào tay bắn tỉa trực tiếp bấm máy thăm dò cùng x ạ kích lam phương mục tiêu cũng rất đơn giản chỉ có sát xuất là một phần năm hạ thủ nguyên cùng cụt lam phương bấm máy nữ thần may mắn lại lần nữa đi tới lam phương thiết thay thiết thay lao đệ đi trước một bước hạ thủ nguyên thở dài một tiếng tại súng vang lên âm thanh bên trong hóa thành một đạo dòng số liệu về tới phòng tác chiến lựa chọn chuyển t r ư ớ c mọi người không hề nghi ngờ chính là xác định hạ hầu tú yên cái này khoa học kỹ thuật binh trở thành mới tay bắn tỉa tô dịch suy tư vừa rồi đối phương lính trinh sát bên phải bên trên vai diễn như vậy hắn suy đoán lính trinh sát góc trên bên phải trên lý luận sẽ không có tay bắn tỉa tại không phải vậy di động rất được ngăn cản sẽ ảnh hưởng đến tới gần chính giữa lính trinh sát nguy hiểm không cần thiết như vậy hơn nữa đây không phải là phản lo dịp đấu pháp đối phương cũng không biết chính mình có thể trước t r a xét đến lính trinh sát cho nên nói góc trên bên phải tô dịch tạm thời không cân nhắc góc trên bên phải đối góc góc dưới bên trái chết xuống dưới vị trí cái này có lẽ có thể trở thành đối phương tay bắn tỉa chỗ ẩn thân hành động lại lần nữa đi tới hồng vương tô dịch lắc lắc trong tay cỏ đôi chó cái này lam đội vật khí cũng không tệ hạ hầu tu yên trầm dãi nói tô dịch suy nghĩ một lát hiện tại dùng ngự vô song đã vẫn là tốt nhất thời khắc vạn nhất lần này thường không có chúng đích đối diện cũng lựa chọn trực tiếp nổ súng chúng đích sau đó phe mình ngược lại là trước ít người hơn nữa còn thiếu một cái súng vang lên nhắc nhở nếu như lần này trước tiên đem đối phương cho rác vậy lần sau trở thành tay bắn t ỉ a khoa học kỹ thuật binh cũng phải bại lộ vị trí nếu hiện tại là ưu thế tiên cơ như vậy vận thế vô s o n g việc nhân đ ứ c không n h ư ờ n g a i vừa rồi giống như thủy chiều cấp tốc lui bước v ậ n thế lập tức lại lật dâng lên tới vận thế ngập trời ưu thế tại ta tô dịch cảm khái nói một câu thanh này trò chơi tựa hồ là hắn chơi đến bây giờ thoải mái nhất một cái bắt đầu ngự vô s o n g trực tiếp cho đối diện chỉnh chóng đầu hoa mắt hắn liền tạ i cái này tô dịch ngón tay điểm nhẹ tín hiệu lựa chọn sáu cách bên trong dưới góc phải cái kia ô vương đến lại tới hạ hầu tú yên nhìn xem video bên trong thanh niên mặc áo đen khoe miệng lại lần nữa co lại a lao ca cảm giác lại tới hạ thủ nguyên tinh thần nhấc lên cảm thấy hứng thú là đệ báo thủ tô dịch khép cười một tiếng chỉ một cái ô vông lại lần nữa phát ra tín hiệu rất tốt hạ thủ nguyên nhẹ nhàng vỗ tay đại tài l ư u hổ cũng gật đầu nói hạ hầu tú yên mảnh khảnh ngón tay vớt vớt h u y ệ t thái dương như thế nào đụng phải như thế một đ á m bảo hàng bất quá lần này thật không có phía trước như vậy bất đắc dĩ bởi vì bên trên một cái thật đúng là bị thanh niên mặc áo đen này nói chúng nó tay nàng điểm nhẹ một mực phát ra tín hiệu cái kia ô vương đăng đăng đăng nháy mắt ba cái xác định liền tới hạ hầu tú yên cầm lấy súng ngắm bấm máy ngắm chuẩn hạ hầu tú yên s ứ n g sở tại nàng video bên trong xuất hiện chính là cầm một cây thương trung niên nam nhân ẩm lam vương tay bắn tỉa ôm hận phía tây bắc hóa thành một đạo số liệu dòng lũ lại dự phán đến hạ hầu tú yên không khỏi ánh mắt nhìn hướng cái kia chính mình cho rằng không quá pha thanh niên mặc áo đen chỉ thấy hắn vẫn như cũ thanh thản trên mặt bình tĩnh tựa hộ tại một mình hưởng thụ lấy thiên nhiên mà ván này cho chơi phản phất như là đi theo cùng tiểu bằng hữu chơi đùa liên tục hai lần chắc chắn ngôn luận liên tục hai lần một phát nhập hồn đây quả thật là lấy vận khí tốt liền có thể nói rõ hạ hầu tu yên có chút mơ hồ không hổ là lao ca đại thù được báo hạ thủ nguyên miệng há ra hắn xác thực cũng không có nghĩ đến người này thật có thể lại lần nữa nói bên trong lợi hại lợi hại ninh thành có dạng này thú vị người có lẽ thâm giao một phen mới là hạ thủ nguyên âm thầm g ậ t đầu lưu hổ thì ở một bên gật gù đắc ý ván này trò chơi thắng bại đã định đi theo t ô hiểu có vẻ như trò chơi còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc thật là đại t i ệ n t ô dịch khé mỉm cười cái này trò chơi thật thoải mái từ đầu đến chân lạnh xuyên t i m tâm bay lên trên cơ bản không có cái gì đặc thù ngoài ý muốn cầm xuống thắng lợi đang ở trước mắt xác nhận hạ hầu tú yên súng vang lên thiết lập lam phương hành động mời lựa chọn hành động hạ hầu tú yên súng vang lên âm thanh bại lộ sáu âu khu vực hiện rõ mà đối phương khoa học kỹ thuật binh cũng chuyển hóa thành tay bắn đ ỉ a bây giờ đối phương còn lại hai người mà chính mình cái này còn lại ba người tô dịch thành thơi chờ lấy đối phương suy nghĩ đây đối với đối phương mà nói là phi thường mấu chốt một t ư ơ n g tô dịch biết thắng lợi cán cân mặc dù hướng chính mình nghiêng nhưng đối phương như cũ có cơ hội chỉ cần một thương này c h ú n g đích hạ hầu tú yên như vậy tất cả lại trở về nguyên điểm hai vs hai hơn nữa cũng tương đương với đánh mất lính chính xác bất quá còn có tiên cơ ưu thế vừa rồi một phần năm s á t suất chúng hiện tại cái này một phần sáu s á t suất nếu là cũng chúng vậy thì cùng tô dịch mở hai lần ngự vô song không sai bị lắm tô dịch thật không có chỗ nói rõ lý lẽ đi có lẽ không đến mức chỉ cần tránh thoát lần này xác kích như vậy thắng lợi liền không xa tô dịch đang suy nghĩ liền thấy bản đồ sáng lên lam sắc ô vông、Phốc. thật đúng là hạ hầu tú yên vị trí không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý m u ố n tô dịch không phản b ắ t được đối diện vật khí cũng quá tốt đây là tại cùng chính mình so với ai khác mới là âu h o ặ c sao tô dịch bỏ rơi cỏ đôi chó hai tay khay trống ngồi dậy ngự vô s o n g có thể là dùng s o n g ngự vô s o n g có hữu dụng hay không hữu dụng rất hữu dụng đầu tiên c á c h ra trở về đối phương tiên cơ ưu thế lại vô điều kiện một phát nhập hồn hai cái đ ị c h nhân trên lý luận đến nói đã trợ giúp tô dịch chiếm cứ tiên cơ tỷ lệ thắng gia tăng thật lớn vòng thứ nhất đối phương không có băn chúng hạ thủ nguyên lời nói như vậy hiện tại cục diện rất có thể là bốn đối hai đều nói không chắc có thể mà lại đối phương cũng không b h ô n g tha vận may phủ đầu vậy mà liên tục hai phát đều chúng đi tới hai vs hai tô dịch thậm chí hoài nghi đây không phải là ác ma trò chơi cố ý làm chính mình đi nhưng nghĩ tới cái này s á t x u ấ t cũng không thể không nói khả năng cũng xác thực không phải nhỏ như vậy có thể chúng đích thật đúng là tình có thể hiểu hạ đen đ u ổ i chương hai trăm hai mươi trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn chương hai trăm hai mươi trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn phanh tiếng vang chuyển đến hạ hầu tú yên bị chuyển về phòng tác chiến cùng hạ thủ nguyên mắt lớn chừng mắt nhỏ cái này đối diện cũng có cái trực giác từ a lưu hổ biểu lộ s ư ơ n g s ờ mới vừa rồi còn thật vui vẻ trên mặt treo lên nghĩ hoặc hạ thủ nguyên cùng hạ hầu tú yên cũng trầm mặc hạ thủ nguyên mới vừa rồi còn chuẩn bị tiếp tục cùng cái này huynh đệ thổi một chút nước hàn quả thực không dám nghĩ cái này huynh đệ vận khí tốt bao nhiêu mỗi lần đều có thể đến tay thật không nghĩ đến trong n g á y mắt thế cục thay đổi trong n g á y mắt lập tức tựa hồ một lần nữa biến thành n g a n g tay chuyện này đối với mặt là gõ m ọ nhớ ký trải qua đi vào a vận khí như thế tốt hạ thủ nguyên im lặng nói hạ hầu tú yên không nói gì nhưng trong lòng xác thực nhịn không được nghĩ đến chúng ta vận khí cũng không tệ a không đúng không phải chúng ta là người kia hạ hầu tú yên nhìn về phía tên kia thanh niên mặc áo đen chẳng biết lúc nào hắn đã xoay người ngồi dậy vận khí của hắn hoặc là hắn cái gọi là trực giác thật rất mạnh hồng phương hành động mời lựa chọn hành động bởi vì trừ bỏ thống xoáy bên ngoài chỉ còn lại tô dịch cho nên hắn tự động bị chuyển đổi thành tay bắn tỉa một cái súng ngắm nháy mắt xuất hiện ở tô dịch trong tay mà lính trinh sát kính viễn vọng lại biến mất tô dịch ngưng thần nhìn hướng mặt bàn chờ đợi tay bắn tỉa bại lộ không có không có lại đến p i ê n cái kia hai mươi xác suất tê tô dịch có chút đau đầu nhằm vào đây là hồng quả quả nhằm vào vận khí tốt thời điểm là thật tốt vận khí kém thời điểm là thật kém tô dịch sắc mặt không thay đổi cảm thấy cẩn thận tự hỏi hiện tại dựa vào người nào đều dựa vào không được rồi ngự vô song dùng hết hiện tại có thể thắng chỉ có dựa vào chính mình phong tác chiến hạ thủ nguyên cùng hạ hầu tú yên thấy không tiếng van g bại lộ lại là hoàn toàn không còn gì để nói cái này cái quỷ gì vận khí đã liên tục hai lần hiện tại liền còn sót lại ưu thế cũng không thấy như thế nào cho phải có thể được không thể đi dù cho mới vừa rồi cùng tô dịch lão ca lão đệ có đến có về hạ thủ nguyên cũng nhức đầu mới vừa rồi là chơi thật vui vẻ nhưng bây giờ lập tức tốt nga vui quá hóa buồn hạ hầu tú yên cũng là sắc mặt khó coi cho dù ai vừa bắt đầu là lớn ưu thế về sau bị vượt qua cảm giác cũng không dễ chịu thế cục lập tức quỷ quyệt khẩn trương lên tô dịch cảm thấy cẩn thận suy tư hiện tại chỉ có chính mình cái này tay bắn tỉa đi mở kính điều tra một ô bên phải bên trên lính trinh sát cùng bên trái hạ tay bắn tỉa như vậy hai người khác đến cùng giấu ở nơi nào khả năng quá nhiều bốn cái phương hướng mỗi cái một cái nhân vật thê ai tô dịch ưu tiên lựa chọn một cái ô bông mù mở thôi trước hắn cảm thấy có lẽ trong đó có nhân vật sẽ cùng lính trinh sát hoặc là tay bắn tỉa tại cùng một phương hướng không phải vậy bốn cái cả cụ dù có s á c thực có thể cân bằng nhưng từ bị điều tra góc độ mà nói tụ lại cùng một chỗ ngược lại không dễ bị điều tra đến như vậy như vậy người khác từ cái nào phương hướng bắt tay vào làm điều tra cũng có thể điều tra đến phe mình nhân vật tại lính trinh sát cùng tay bắn tỉa ở giữa tô dịch lựa chọn lính trinh sát phía dưới lính trinh sát dựa vào trung ương một điểm phía dưới còn có chỗ trống rất có thể cùng nhóm người mình đồng dạng tụ tập tô dịch suy tư hạ điểm chọn bên phải bên trên một vị trí những người còn lại cũng không có nhiều lời một câu không nói hiện nay chính là vận khí so đấu người nào có thể chước tìm tới đối phương người nào liền không có thể phát động ổn định xạ kích vẫn là giao cho ở đây bên trên người đến quyết định đi hơn nữa trực giác của hắn thật đúng là thoạt nhìn không phải bình thường đội đỏ ba người đối mặt tô dịch lựa chọn đều không có x e n b à o mà là cho tín nhiệm b ấ m máy tô dịch nhìn vào trống giống địa hình đi một vòng lần thất bại cơ hội đi tới lam vương lam vương rất nhanh liền làm ra lựa chọn hắn lựa chọn dưới góc phải nhất nơi hẻo lánh một cái ô vông tô dịch s ữ n g sở đây chính là phía trước chính mình đã từng cân nhắc qua ô vông hắn tại bốn cái vai diễn lựa chọn liên tục cuối cùng tùy tiện tới một cái chính là góc dưới bên trái tô dịch báo động phát sinh lính trinh sát một không tồn tại cái này trò chơi hiện tại biến thành hoàn toàn tâm lý đánh cờ trò chơi người nào phát hiện ra trước bịt mắt trốn tìm người người nào liền ưu thế như vậy phía trước tất cả hành động đều sẽ lấy ra suy tính có thể đỏ l à m song phương căn bản là không có như vậy nhiều giao phong cơ bản đều là một người một súng tiểu bằng hữu hiện tại tô dịch thế nào suy đoán vị trí của đối phương đó chính là đến cân nhắc ra đối phương đến cùng tại t ầ n g thứ mấy từ đó mới có thể phân tích tâm lý đối phương hoạt động có thể người này thế mà lập tức đi lên liền kém chút chọc vào chính mình nội tình như thế nào cảm giác đối diện hình như hiểu rất rõ ta có chút ý tứ hồng phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch đại nao điên cuồng vận chuyển vì cái gì có một loại chính mình bất động đối diện bức kế tiếp chính là chính mình vị trí này cảm giác loại này cảm giác theo thời gian trôi qua càng thêm mãnh liệt trong thân thể hình như bỗng nhiên dâng lên một ít sóng khí bất quá lõe lên một cái rồi biến mất lơ lửng không cố định tô dịch vừa định lợi dụng c ố này sóng khí làm một số việc thật đáng giận sóng đến nhanh đi cũng nhanh rốt cuộc không phát hiện được nửa phần tô dịch cuối cùng quyết định xây dịch vị trí cho chính mình làm một cái điều động hắn muốn thí nghiệm một cái đối diện đến cùng là tình huống như thế nào t ô dịch kích thích góc dưới bên trái bên trái nhất hai ít ba ô vông tiếp lấy lựa chọn xác định lưu hổ vô điều kiện cũng đi theo xác định có thể hạ hầu tú yên cùng hạ thủ nguyên lại sửng sốt đây là quái chiêu gì nếu biết rõ hiện tại tối ưu giải chính là một ô cách đi dò xét hiện tại xáo trộn vị trí không thể nghi ngờ không có chút ý nghĩa nào không nói còn đưa đối phương lo dịp trung tâm đi suy tư l ã o ca đây có phải hay không là có chút vô lễ hạ thủ nguyên do dự mở miệng nói kỳ thật hắn là muốn nói cho t ô d ị một tiếng cái này không có chút nào ích lợi sẽ chỉ u ồ n phí hết một hiệp trực giác của ta nói cho ta đối phương đã phát hiện vị trí của ta Tô d ị hạ thẳng thán. t hầu ủ nguyên cùng Hạ h tú yên mở miệng nàng không thể không nhắc nhở một chút t o dịch nàng hiện tại vô cùng lo lắng tô dịch phía trước không tim không phổi dáng rất là thật cũng không để ý gì tới giải quy tắc trò chơi trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn Tô d ị c hạ từ trên tảng đã đứng lên, đứng đánh gây đã h hầu tu yên thanh tú ô d hơi nhữ mày chính là một câu nói kia đem hạ hầu tu yên nghẹn nói không ra lời dù sao phía trước hắn nói như thế thời điểm quả thực là đánh giết lam phương hai tên đội viên nàng nhìn xem tô dịch video không khỏi dừng một chút chẳng biết lúc nào nam nhân kia đã đứng lên g i á n g người thẳng tắp khuôn mặt lạnh lùng âm thanh âm mưu lại từ tính hắn hiện tại so với phía trước tựa như đổi một người tựa như vừa v ặ n là tại du lịch mà hiện nay lại là chân chính đang chiến tranh hắn t ừ nhàn nhã tư thái chuyển đổi thành tư thế chiến đấu hạ hầu tú yên quỷ thần xui khiến nhân xuống xác nhận một vòng này nàng nghĩ tin tưởng trước mặt vị này một b ụ c đ e m trực giác treo ở bên miệng thanh niên chương 221. lập lại chưa cũ chương 221, lập lại chưa cũ nàng cảm giác được cái này thanh niên trong ánh mắt có vô cùng kiên định cùng thẳng tiến không nổi thế hạ thủ nguyên hung ác nhẫn tâm cũng nhân xuống xác định sáu cái địa hình cách rất nhanh liền phát sinh biến hóa mà tô dịch chỗ ẩn dấu cũng phát sinh biến hóa lam phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch tại khóa chặt về sau biến hóa phía trước cũng là có chút nhắm mắt lại hắn không có tiếp tục xem chiến kỳ mặt b ả n mà là trong đầu chạy xe không n ế m thử suy nghĩ còn lại sách lược chờ đợi lam đội đánh lén hạ hầu tu yên cũng khẩn trương vô cùng cái này thanh niên chiêu này trên lý luận đối diện sẽ có hai cái xu thế một chính là đối phương sẽ cho rằng phe mình cố ý hành động điều động vị trí lựa bọn họ đến đánh lén nơi này nhưng kỳ thực cái gì cũng không có hai là lâm trận đội vị phát giác nguy hiểm có người ở ngay vị trí này. Liên n ở vị trí hạ ì n phương là thế nào suy tính, thanh niên cái này liền cũng nói thắng Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? đối điều cái hội, hội, hội lợi. thế thể thể thế h cơ cơ cơ là là là từ một tay từ tra một từ một tay suy âu máy có có bỏ bấm bỏ bỏ hầu tú yên liền tính đồng ý cũng vẫn là không có quá lý giải trước mặt thanh niên mặc áo đen ý nghĩ cùng cụt lam phương rất nhanh liền bấm máy trên bàn sáng l ê n lóe lên lóe lên l a n g quang vị trí vậy mà nhắm thẳng vào tô dịch vừa rồi nơi ở cái gì hạ hầu tú yên nhìn thấy kết quả miệng nhỏ khẽ nhét thanh tú lông mày hoành thành một đường nàng không biết nên nói cái gì cho phải vậy mà lại lại lại bị hắn nói chúng có phải là quá mức q u a loa đối diện đối diện quyết định cũng quá dũng manh a đi lên trước làm bốn cái vai diễn thanh niên mặc áo đen này nếu là vừa rồi không đi thật đúng là muốn bị đánh trúng đây chính là hắn cái gọi là trực giác sao hạ hầu tú yên trong lúc nhất thời ngây người lưu hổ cũng thở dài m ộ t hơi gặp tô hiểu như trước vẫn là cái k i a tô hiểu hắn cảm thấy có chút định thần nói thật hắn vừa rồi có chút luống dù sao dính đến sinh mệnh hắn sợ chết hơn nữa hắn cũng còn không thể chết hạ thủ nguyên có chút ngây người cảm giác chứng kiến một cái kỳ tích người này sợ là ngôn xuất pháp tùy đi cái này liên tục ba lần trực giác khó tránh cũng quá chuẩn xác đây là muốn thượng thiên vốn cho rằng lãng phí một lần tiên cơ cùng tiến công cơ hội thực tế đáng tiếc vô cùng cũng không có nghĩ tới lại là cái này chẳng biết tại sao một bước vậy mà thật phòng ngự lại đối diện thế công đây chính là kém chút trò chơi liền muốn thua chỉ còn một cái thống xoáy còn thế nào chơi nhìn qua vẫn như c ũ đứng thẳng p h i ê u tô dịch ba người đều là t r ầ m mạc hồng phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch từ từ mở mắt nhìn thấy lam p ư ơ n g công kích vị trí tô dịch con ngươi còn ụ c lại quả nhiên nói thật vị trí này chính là tô dịch vừa rồi xáo trộn vị trí lúc muốn nhất chờ vị trí đó chính là không làm thay đổi đối phương nghĩ không ra chính mình sẽ tự tìm đ ư n g chết tiếp xuống lại lần nữa hướng bên ngoài thay đổi địa hình cách giả vờ chính mình tại những ngày ô vương bên trong kỳ thực như cũ nuốt ở nhất nơi hẻo lánh đây chính là tô dịch vốn là muốn đến chiến thuật có thể là hắn luôn cảm giác mình quanh người bao quanh uy hiếp cuối cùng lựa chọn đổi đến hai ít ba góc trên bên phải bắt đầu đi ra ngoài một bước này hắn bình thường đến nói sẽ không lựa chọn liền tính muốn tuyển chọn hắn cũng tạm thời sẽ cân nhắc chính giữa dù sao chính mình cũng đi tít ngoài rìa s à o ô nếu như chính mình vừa rồi thật tại tận dưới đáy cách đối phương khẳng định cho rằng chính mình muốn đi ra ngoài mà đi thăm dò nhất dán ra hai ô bông như vậy chính mình ở giữa tương đối sẽ bảo hiểm người này không phải vân hoàng kỳ thật tô dịch vừa rồi như có điều suy nghĩ đối diện sẽ không phải là vân hoàng người này đi dù sao chính mình lão gặp phải người quen có thể lại đụng phải một lần rất hợp lý nhưng lần này tô dịch biết đối diện tuyệt đối không phải vân hoàng nhận thức nhân tâm tựa như độc tâm thuật tầm thường năng lực là đáng sợ vô cùng tô dịch vừa rồi nhắm mắt lại nhưng thật ra là thử nghiệm tại làm phía trước tư duy cách ly Có c thể là làm ũ như g k ô n muốn chọn lựa chọn đổi địa hình cách, lại muốn thỉnh cầu đồng đội xác nhận, g tốt, t lại lựa lại đổi đội cầu cách, xác địa duy duy quá nhiều. Nếu này ly, ản Hắn thừa nhận lần này tư duy cách ly, xử lý không có thực cách thừa tư tốt.、Nếu、như sự là lý là xử vậy â đâu. Vân n Hoàng lời nói, nàng có lẽ có thể biết rõ chính mình không người này liền không phải là Vân Hoàng. Như thể thể phải là là lời lẽ lại biết biết. Cái kia có có Có kết rõ ở quả v người này lần này lựa chọn thật đúng là có ý t ư đối diện nhắm thẳng vào mình nguyên lai、like、chờ địa phương tôi dịch biết đối diện tư duy là tại cao tầng thậm chí có thể nói cùng chính mình nghĩ rất tương tự đây cũng là vừa rồi để tô dịch nghĩ lầm đối diện có khả năng tồn tại vân hoàng nguyên nhân một trong đã như vậy trước mặt là cái thích suy nghĩ người khác lo người như vậy chính mình liền muốn so hắn lại cao hơn một tầng tiến hành lợi dụng đương nhiên cũng không thể bị đối phương để lộ ra tin tức dẫn dắt cho nên một lần không đủ hắn còn cần nghiệm chứng lần thứ hai dùng cái này đến tránh cho đối phương tồn tại đối với chính mình lừa dối tô dịch bắt đầu suy tư nếu như là chính mình lời nói tiếp xung ố tối ưu giải là cái gì đầu góc phong bạo đối diện không phải vân hoàng như vậy chính mình hiện tại còn có thể lợi dụng chính là hắn không biết mồi nhừ cặm ấy đối phương một khi tra xét đến cái này vậy liền sẽ bị ép ra thường bại lộ vị trí mà m g ồ i nhử cảm b ấy liền tại có thể lợi dụng tô dịch suy nghĩ phía dưới nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu diễn luyện lần này hắn suy nghĩ hai tay trực tiếp là không cân nhắc m g ồ i nhử cảm b ấy không tại bên cạnh mình tự nhiên không cách nào lợi dụng gián tiếp là cân nhắc m g ồ i nhử cảm b ấy chậm rãi tiếp cận đi hướng dẫn lam phương nổ súng như vậy nếu như là chính mình tối ưu giải sẽ là cái gì tô dịch phút chốc mở ra cứ làm như thế tô dịch tiếp tục điều động vị trí chờ đợi đồng đội xác nhận mà hạ hầu tú yên nhìn thấy tô dịch lựa chọn lại là sửng sốt hắn đang làm gì hư không trốn tránh sao cái này trò chơi không phải chơi như vậy a ngươi là đang đùa giỡn đối diện vẫn là đang đùa giỡn chúng ta nha đối diện không có khả năng tại cái này sao dũng mãnh ngươi muốn làm như vậy thật không có cách nào chơi chỉ thấy tô dịch chuẩn bị điều động địa hình cách vẫn như cũng là trong góc kia s ấ u âu lại không hướng bên ngoài di động ẩn tàng thân vị lại không xa kích cái này trò chơi không bắn có thể thắng sao lại là trực giác hạ hầu tú yên cười khổ nhẹ giọng hỏi nếu không suy nghĩ thêm một chút hạ thủ nguyên cũng nháy mắt biến thành mặt khổ quá hỏi hạ thủ nguyên cười khổ không thôi người cái này cái gì đều không làm là đang làm gì nha cái này thật giống như bị làm định thân chú tầm thường hành động nói thật hắn lý giải không được bốn người này nếu không phải cao thủ cái k i a nhất định là người điên đặt cái này đặt cái này đặt cái này đây tô dịch lần này không nói gì ngón tay điểm nhẹ giả lập mặt bàn không lời tiếp tục thân thỉnh xác nhận biểu đạt quyết tâm của mình một bước này thăm dò rất là mấu chốt không phải là đi không thể muốn thắng như vậy liền phải thử ra đối phương tư duy hình thức đến cùng làm một người như thế nào lưu hổ đã cho xác nhận còn lại hai người gặp tô dịch hai mắt nhìn thẳng phía trước không nói lời nào suy tư một lát sau cũng cho xác nhận dù sao hắn đã nói bên trong ba lần liên tính lần này thất bại cũng coi như trả lại hắn không hiểu rõ không nghĩ hiểu rõ hai người suy nghĩ lộn xộn lần này tô dịch hành động muốn so phía trước càng khó lý giải chương hai trăm hai mươi hai tranh phong đối lập ngươi thật đúng là rất hiểu ta chương hai trăm hai mươi hai tranh phong đối lập ngươi thật đúng là rất hiểu ta lam phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch trừng trừng nhìn chằm chằm mặt bàn cùng cụt đối diện lựa chọn cũng không chậm chậm lập tức liền chỉ định vị trí vẫn như cũng là tô dịch ban đầu tại vị trí kia góc dưới bên trái nơi hẻo đánh đối diện lam phương đúng là một lần nữa mở điều tra cùng một nơi hồng phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch đem hít sâu một hơi chậm dãi p h u n ra hạ hầu tù yên hạ thủ nguyên cùng lưu hổ thở dài một hơi đồng thời trên đầu điên c u ồ n g toát ra dấu chấm hỏi làm gì vậy đây là h ổ a đối diện khó tránh đem người nghĩ cũng quá dũng manh đi đem chính mình khó chịu tại một cái góc hai lần việc này người điên nào mới có khả năng đi ra a hát xì là có người hay không tại nói thầm chính mình tô dịch đột một hát xì hơi một cái. cái này vòng hắn cũng không có di động vị trí của hắn vẫn là đợi không n ú c ních nhưng đối diện liên tục hai lần đ ề u chỉnh cùng một cái vị trí thật đúng là gắt gao đem chính mình m ệ n h môn bởi vì loại này sự tình hắn thật rất có thể làm được là hắn sẽ làm lựa chọn đối diện vị kia ngươi đến cùng là ai ngươi thật đúng là rất hiểu ta trải qua lần này hiểu rõ tô dịch cơ bản xác định đối phương suy nghĩ vẫn muốn ngự trị ở bên trên chính mình là cái tinh thông đánh cờ người nếu như nói chính mình tính tới tầng thứ ba như vậy đối phương nhất định sẽ bên trên tầng thứ tư đến che chính mình ngủ không cho mình lưu cơ hội cùng chỗ trống cho nên chính mình có thể làm chính là lui về tầng thứ nhất a ba a ba cũng không phải là một loại tầng thứ năm hiểu rõ đối phương sau đó tô dịch bắt đầu đặt chính mình kế hoạch hướng tô dịch lựa chọn di động về sau điểm chọn thân thỉnh tô dịch lần này không có che giấu trực tiếp bại lộ vừa rồi vị trí lựa chọn lấy hắn vừa rồi vị trí là vai diễn hai ít ba ô di động lần này rất nhanh đồng đội không có dư thừa suy nghĩ liền đồng ý hắn động tác tối thiểu lần này không có dậm chân tại chỗ hạ hầu tú yên rất là vui mừng hạ thủ nguyên cũng là âm thầm g ậ t đầu tối thiểu không thoát ly thực tế cái này lão ca cuối cùng thiết thực đi lên lam phương hành động mời lựa chọn hành động lam phương hành động vẫn như cũng m a lẹ đáng tiếc Vẫn không có tìm tới tô dịch chỗ ẩn thân hồng phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch hé miệng nhìn xem vừa rồi sau ô vị trí đối phương lựa chọn trước kia tự mình di động phía trước cái kia một ô cũng chính là tô dịch đứng hai vòng cái kia một ô tô dịch c ả m thán quả nhiên đối phương mạch suy nghĩ thật cũng giống như mình rất thanh kỳ quá tam ba bận chính mình thật còn muốn giấu tại kia đến chỉ bất quá bây giờ chính mình là cái trẻ con miệng còn hôi sữa vợ mạnh liền xong việc tô dịch tiến lên ở xa nhất vị trí toàn lực công kích tiến đến mồi nhự cạm bẫy vị trí tô dịch vẫn là rất kỳ quái đối phương rõ ràng không biết mình vì sao lại hiểu như vậy chính mình bao gồm vừa rồi phát động tiến công liền tại thăm dò bốn cái nơi nhỏ lén cho chính mình tới một hạ m h uy hiện tại càng là liên tục ba lần chơi tại chỗ bắt người khách quan lên hắn lăng lệ thế công ngược lại tô dịch muốn hỏi một chút hắn vì cái gì như vậy tín nhiệm chính mình tín nhiệm chính mình sẽ làm ra như vậy nhảy thoát lựa chọn chúng ta quen biết sao nếu như cùng một cái bình thường tâm tính người chơi cái này trò chơi lời nói đối diện quả thực tại làm bừa làm cản rỡ có thể ứng đối từ bản thân đến lại làm cho tô dịch áp lực đổn đ tăng người này đến cùng chuyện gì xảy ra quá t a n ba bận quá t a n ba bận tô dịch trong lòng nhẹ nhàng nói thầm một bước này đối với chính mình mà nói cực kỳ trọng yếu tô dịch lại lần nữa đong đưa từ bản thân vị trí vẫn như cũng là lấy chính mình hiện tại vị trí làm cơ sở xa nhất hai ít ba ô ta muốn đi đến cái kia hy vọng tiếp sau đó ta mỗi một bước tất cả mọi người có thể lập tức điểm kích xác nhận không cần có một tia do dự việc này liên quan trò chơi thắng bại nếu như không có làm theo trận này trò chơi liền sẽ thất bại tô dịch thần tốc nói hắn cần bắt đầu bố cục xác nhận cái kia đó chính là mội nhử cạm bẫy địa phương khoảng cách còn không tính quá gần nhưng cũng không xa lắm hồng phương ba người đều là xứng sở bất quá nhìn thấy ô biểu tượng đi ra sau đó đúng hẹn mà địch ra mọi người không có một câu trực tiếp thông qua lam phương bên trên một vòng cũng không có bạch bạch hành động tối thiểu xác nhận tô dịch cũng không còn cách nào trở về tô dịch nhất định liền tại hiện nay sáu bên trong không phải vậy vì sao thường xuyên di động mà không xạ kích đây đã là trung nhận thức lam phương hành động mời lựa chọn hành động lam phương lần này lựa chọn nằm ở chính giữa hai ô vương chết lên địa hình cách tô dịch ánh mắt ngưng lại t h ở phao nhẹ nhõm không khỏi cảm thán quả nhiên muốn chạy trốn loại này cảm giác áp bách không phải như thế dễ dàng hắn liền tại cái này chính giữa ô vương phía dưới mô ộ t cũng là chính giữa cách liền kém một chút chính mình liền bị bắt được nói thật cái này trò chơi ngoại trừ đối mặt vân hoàng bên ngoài chính là đối diện người này cho đến áp lực lớn nhất làm liên tục ba lần tầng thứ tư bắt không được tô dịch về sau đối phương tự nhiên cũng sẽ tương ứng biến hóa sách lược cùng hành động tô dịch cũng biết cho nên hắn lựa chọn trung đoạn đi trước một ô quả nhiên vẫn là bị đối phương dự phán đến đại khái tâm lý hoạt động đây là tô dịch chuyện không có cách nào tâm lý đánh cờ chính là như vậy hắn không có khả năng đình chỉ suy nghĩ nếu như một khi đình chỉ suy nghĩ đó chính là đem thắng bại giao cho lao t i ê n hắn không có ngự vô song cũng không dám dạng này nếu ngươi thật giống như rất hiểu ta như vậy ta trước hết lý giải ra ta tối ưu giải dùng cái này đến làm ra đảo ngược thao tác điều hòa thao tác hai loại lại thêm tối ưu giải tổng cộng ba loại cái này tầng ba logic kỳ thực tô dịch bây giờ đang ở cùng hắn chơi hoàn tụ thì bất quá chính mình là thế yếu mèo vẫn chuột chính mình hiện tại là chuột nhưng c h ờ mèo dẫm lên mấy chuột thời điểm ai là chuột còn chưa nhất định đây hồng phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch cũng mau l ạ lại lần nữa điều hành chính mình hiện tại muốn hành động phạm vi hạ hầu tú yên cảm thấy thở dài một hơi nàng biết tiếp tục như vậy mãi mãi đều là bị động nhưng vẫn như cũng lựa chọn xác nhận chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy hạ thủ nguyên cũng ấ n xác nhận chờ đợi trong chàng người tìm kiếm lật bản cơ hội lưu hổ tự biết không có mặt khác đường có thể đi có cũng chỉ có một tay tín nhiệm cái này nhiều lần mang chính mình nằm thắng thanh niên lần này nhất định cũng đồng dạng hồng phương hành động mời lựa chọn hành động cứ như vậy song phương thần tốc lại giao phong hai vòng tô dịch cuối cùng sắp đến hắn chỗ cần đến một lần hoàn toàn tranh né một lần lại là khám khám tránh thoát đối phương vận khí tốt trung quy là không có đem tô dịch cho bắt được một phần sáu xác xuất cái kia dễ dàng như vậy bên trong a t ô dịch lúc này cuối cùng thở dài một hơi nữ thần may mắn vẫn là chiếu cố chính mình như vậy bẫy chuột liền tại trước mắt mình hiện tại chính là như thế nào để mèo dẫm lên cái này bẫy chuột t ô dịch sớm đã hoàn thành chăn đệm nếu đối phương hiểu chính mình như vậy ta liền lại để cho người hiểu một lần phía trước chính mình gần như liền không dùng chính mình cảm thấy chính xác nhất lo dịp hành động mỗi lần hành động đều bảo đảm cùng đối phương không sai biệt lắm tần số quyết định mà lần này t ô dịch so với phía trước tốc độ phải nhanh hơn cái ba giây nguyên bản đại gia tốc độ đều duy trì tại sáu giây mà t ô dịch lần này lại là ba giây liền quyết định hạ hầu tú yên ba người biết tô dịch một mực di động muốn làm gì hiện nay tại hắn di động phạm vi bên trong vừa v ẫ n có mùi nhự cặp ấy đối mặt tô dịch căn b à i ba người tự nhiên gần như dây xác nhận đồng thời cũng đều nín thở ngưng thần hắn thật sự có thể làm đến sao tô dịch kiên nhẫn chờ đợi l a m phương hành động mời lựa chọn hành động lần này hành động của đối phương cũng không có nhanh như vậy mà là tựa hồ lâm vào lâu dài suy nghĩ tô dịch tin tưởng lấy đối phương trình độ nhìn ra chính mình là muốn rụ rỗ hắn đến điều tra mùi nhự c ả p ấy mà chính mình cái này cấp tốc quyết định ba giây chính là cho đối phương một cái ám hiệu mình tới như vậy nơi đây giống như là phát ra một phong khiêu chiến thư chương hai trăm hai mươi ba nhân sinh phía bên trái vận mệnh phía bên phải chương hai trăm hai mươi ba nhân sinh phía bên trái vận mệnh phía bên phải bên trên một vòng tô dịch vị trí ở xa nhất vị trí mà một vòng này vẫn như cũng là lấy hắn là vai diễn lại lần nữa nhảy vọt hai ít ba đối diện cho tới nay tựa như mọc thêm con mắt vẫn cho rằng chính mình đang di động mỗi lần đều tại tô dịch điều động sáu cách bên trong lựa chọn mà chính mình quả thực đang di động cũng không có dấu ở phía sau tô dịch nhắm mắt lại yên tính cảm thụ được bên cạnh gió nhẹ người đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu thời gian từ từ trôi qua thời gian tựa như bất động cùng cụt nghe đến bấm máy âm thanh tô dịch nháy mắt mở mắt đối diện nổ súng địa phương chính là tô dịch bên trên một vòng tô dịch chỗ đứng tô dịch sắc mặt vui mừng hiểu ta lam phương tay bắn k a phát động hồng phương ngồi nhử cạm b ấy nhất định phải nổ súng xa kích phịch một tiếng về sau âm thanh tiêu tán hồng phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch rõ ràng thấy rõ cái kia lóe ra hồng q u a n g sáu cái ô vông chính là phát động súng vang lên bại lộ cơ chế tô dịch khẽ mỉm cười hắn bên trên một vòng chỗ đứng tại vị trí chính là mồi nhử cạm ấy vị trí kỳ thật tại bên trên một vòng đối diện liền có cơ hội đồng thời thương đến tô dịch cùng cạm ấy t ô dịch lúc này tránh thoát một k i ế p sau đó gia tăng áp lực cho đối diện đối diện chẳng những là ý nghĩ nhảy thoát người hơn nữa cũng là suy nghĩ tương đối chu toàn người chính mình cử động khắc t h ư ờ n g khiêu khích cám hiệu rất có thể ảnh hưởng tâm lý đối phương từ đó để hắn làm ra chính hắn cho rằng chính xác phán đoán hai vòng lựa chọn đường dài nhảy vào hai vòng lựa chọn một ô tiến lên làm đủ c h ă n đệm như vậy lần này đây chính mình có khả năng hay không tại nhảy vào sau đó như cũ ở tại cái tiêm một ô trong từ đó thoát khỏi làm phương truy sát đáp án là khẳng định t ô dịch tuyệt đối sẽ nghĩ suất kỳ chế thắng mới là thượng sách hắn gỗ ý báo cho đối phương nhắc nhở đối phương làm ra không giống cử động một vòng này rất đặc thù lợi dụng đối phương phản logic cho rằng chính mình cố ý hành động vì chính là để hắn cũng phản logic mà không đi tra xét phía trước hắn cho rằng chính mình lại thêm chính mình bốn vòng đều không dùng qua cái này logic như vậy đối phương liền coi chính mình ở phương diện này bố cục cạm ấy có lẽ có thể chỉ là một cái kích nổ mục đích thực sự là vứt bỏ hắn tiếp theo tại dụ dỗ chính mình đi cạm b ấy chi điểm logic có thể rất quấn tất cả những thứ này đều là lấy tô dịch chính mình trung tâm xuất phát đây đúng là hắn sẽ nghĩ tới chiến lược một trong thậm chí tại biết đối phương khả năng giải chính mình sau đó hắn càng có một loại không chịu thua cảm giác muốn làm như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn là lý trí ưu tiên nếu đối phương như thế tín nhiệm chính mình như vậy chính mình cũng tín nhiệm một cái đối phương song phương không giống điểm chính là đối phương đối với cạm b ấ y là không biết mà chính mình là đã biết quả nhiên đối phương đạp chúng chính mình bộ cục neo g đạp chúng cái kẹp như vậy hiện tại giờ đến phiên chính mình thời gian dài truy đuổi đối diện đè ép khiến hạ hầu tú yên không khỏi khẩn trương lên hắn tựa như nhìn thấy hai tên trên chiến trường biểu diễn nhạc trưởng một phương tại tỉnh táo cầu sinh còn bên kia tại cường thế tiến công nhìn thấy cái này hắn đã hiểu được không phải đối diện hổ cũng không phải phía bên mình tô hiểu hổ hơn nữa hai người đều rất hổ giao phong phía dưới mỗi một bước đều là mạo hiểm dị thường cuối cùng thanh niên mặc áo đen tại tiến thối ở giữa thắng con r ể nhất định là lợi dụng cái gì chính mình không nhìn ra tin tức du đ ị c h thâm nhập để làm phương người tình chuẩn đạp chúng c ả p b ấ y nhìn xem l ư n g thần thanh niên mặc áo đen nàng có thể cảm nhận được trong tràng giao phong kịch liệt đây tuyệt đối không đơn thuần là tùy ý đọ sức hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai phe đánh cờ có cỡ nào dây dưa dây dưa cái từ này có thể dùng để hình dung đánh cờ không quá thích hợp cũng không biết vì sao hạ hầu tú yên cảm thấy cái từ này dùng tại hai phe ở giữa kia thật là vừa đúng hạ thủ nguyên cũng là ở một bên nhìn khẩn trương không thôi nhìn qua tựa hồ chỉ là đơn giản điều tra cùng dấu kín nhưng hắn biết thế cục khẩn trương không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy mà là tại nước biển phía dưới gió nổi mây phun cái này ngắn ngủi mấy vòng mỗi một vòng hạ thủ nguyên đều thay thanh niên mặc áo đen này đổ mồ hôi cũng thay chính mình cuộc thi xếp hạng tình hình chiến đấu có chút lo lắng đối với phía trước liên tục đánh tan hai người đến bây giờ biến thành địch nhân truy kích dân liều mạng thực sự là thay đổi rất nhanh nhưng cũng may Tại t h a như n i vậy chính tác h mình cũng không vẹn vẹn là trừ kinh nghiệm mà là sẽ bị xóa bỏ bất chi bất giác chính hắn sau lưng theo đối diện cực tốc tấn công mạnh đột nhiên ép tiến đã bị ướt nhẹp nhưng cũng may tôi hiểu trung quy là tìm tới lật bàn thời cơ Tô d ị nhưng t trước o đ n mặt cái này sau cách vị trí thực tế có đủ nghiền ngẫm đúng lúc là lam vương lính trinh sát phía sau sáu cách mà lính trinh sát con đường vừa vặn dọc tại chính giữa hai ô vương đối diện tựa như chỉ cấp chính mình hai lựa chọn bởi vì điều tra đều là một ít ba vô luận dù sao không có khả năng đem hai tên nhân vật theo đặc trùng một chỗ cái này không tồn tại bắt đầu liền trình phản logic dạng này thả sẽ chỉ làm thế cục thất bại cho nên tô dịch trực tiếp loại bỏ cùng đối diện lính trinh sát dọc có thể hợp thành thắng tắp ô vông cần phải biết rằng cái này sáu cách là đối diện chọn lựa hắn vì cái gì muốn tuyển chọn cái này sáu cách trong đó hai ô vông thậm chí có thể bị chính mình bài trừ mặc dù tô dịch rất muốn hỏi một tiếng vì sao nhưng hiển nhiên tô dịch bây giờ tại đối mặt lựa chọn lúc nhất định phải từ bỏ suy nghĩ nhiều tạp niệm n h ậ n định chính là nhận định đừng có đoán m bỏ tô dịch loại bỏ chính giữa hai ô vông còn có tả h ư u bốn cách như vậy so ra mà nói khẳng định càng dựa vào sau vị trí khả năng càng lớn dù sao cùng lính trinh sát liền nhau rất dễ dàng bị n ộ thương đây cũng là bắt đầu liền thiết lập tốt cho nên từ lẽ thường mà nói chỉ còn lại dựa vào sau tả hữu hai ô vông trái vẫn là phải tô dịch không hiểu cảm giác đây không phải là đối diện bấy dập mà là đối diện tựa hồ t ậ n lực lưu lại cho mình một cái hai chọn một lựa chọn rất kỳ quái cảm giác vì cái gì đối diện phải làm như vậy đã như vậy tô dịch châm trước một lát cũng nghĩ đến chính mình đã từng tại trong tiểu thuyết viết qua một câu nhân sinh phía bên trái vận mệnh phía bên phải câu nói này có thể giải thích là nhân sinh cùng vận mệnh là đi ngược lại không có giáo hội ngươi làm cố gắng đều đem trở t h à nhưng bọn ớ c cả hết thể h tất cả đều k ô nhận ngươi nắm trong tay. Nhưng tay. ở tiểu thuyết của hắn bên trong còn có một cái khác giải thích nhân sinh hướng về bên trái bước vào mà vận mệnh hướng về bên phải phát triển cuối cùng cũng có một thiên nhân sinh sẽ bởi vì cố gắng của ngươi mà cùng vận mệnh c h ạ mặt m bọn hắn đem nước sữa hòa nhau trở thành một cái vòng tròn hỗ trợ lẫn nhau nếu như nói cái này để tô dịch hai chọn một lời nói tô dịch lựa chọn nhân sinh vận mệnh gì đó nhìn không thấy sở không được nhân sinh không nên bị vận mệnh nắm trong tay chương hai mươi bốn g ư ơ i lại ở chỗ này sao chương hai trăm hai mươi b ố ngươi lại ở chỗ này sao hai ít ba sáu cách bên trái phía sau âu vông tô dịch làm ra quyết đoán đồng đội đều là lựa chọn đồng ý tô dịch nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhật trung nhân nhân phanh tô dịch một thương vào tới trung nhân nhân hóa thành một chút số liệu làm phương giảm quân số hạ hầu tú yên căng cứng một cái dây c u n g trung bi là nới lỏng trên mặt cuối cùng triển lộ một ít ý cười trực giác của hắn lại chúng hai v một lưu hổ cũng khỏe miệng mở rộng một thương này bắn nhìn hắn kêu to t h ư n g khoái chính mình vừa rồi tựa như tại trên mui đao đi một lượn hạ thủ nguyên đột nhiên vỗ tay một cái lao ca rượu a lam phương hành động mời lựa chọn hành động tô dịch không có buông lỏng cảnh giác cái này phân có đối phương tận lực đưa cảm giác hắn không biết vì sao đối phương muốn làm như thế đối diện một mực đang thao túng thế c ủ a người không giống như là vừa rồi vị kia chung nhân nhân cũng không giống phía trước bị loại hai người đó phải là hiện tại còn tại tràng thông x o á i tô dịch tự nhiên không có khả năng buông lỏng lam phương thông x o á i mình cũng không có quen thuộc như vậy chính mình suy nghĩ bằng hưu hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là một người như thế nào tô d ị bây giờ bị đối phương chọn chúng xác suất là một phần năm hắn yên tĩnh chờ đợi cùng c ụ đến rồi t ô dịch định thần xem xét hắn là người sáng lên vị trí thế mà không phải chính mình vừa rồi nằm cách bên trong mà là điểm tới lưu h ổ vị trí đi lên chuyện gì xảy ra người này như vậy định hắn là thế nào biết lưu h ổ ở đâu không khỏi lại để cho t ô dịch t o á t ra vân hoàng suy nghĩ phía trước là vân hoàng tại lấy chính mình c h ơ bừa không đúng nếu là đùa nghịch lời nói căn bản không cần phải tình cảnh như thế lưu h ổ lúc này tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài đối diện người này như thế nào không theo sáo lộ ra bại a không đi đánh cái tia bại lộ tay bắn tỉa đến chỉnh mình cái này thống xoay tới hơn nữa hắn là thế nào có thể chính xác biết vị trí của mình a cái này có thể dùng lẽ thường nói rõ ràng sao ẩm tiếng súng thanh thúy lưu hổ trúng đạn lam sắc dòng số liệu rung động mấy lần lưu hổ lại lần nữa khôi phục nguyên dạng hồng phương hành động mời lựa chọn hành động đối diện cái này tình huống như thế nào lưu hổ có chút luôn cuống mình nếu là lại bị đánh trúng một cái vậy coi như đối mặt bị xóa bỏ hoàn cảnh e m đẹp vì cái gì có thể đánh trúng nơi này vị trí hạ thủ nguyên cũng nghi hoặc không hiểu lớn chịu rung động liền cùng bật học đồng dạng ta làm sao bây giờ cái này vòng tan nên đi đi đâu lưu h ổ lại lần nữa khẩn trương lên hạ hầu tú yên không lời nhìn xem trên sân cục diện nguyên bản thoáng v u n g lòng tâm tình lại một lần nhắc lên cục diện lần thứ hai phát sinh biến hóa thử vong liền sẽ bị xóa bỏ t h ố n g x o á i bị đánh trúng có lẽ cũng không cần t ô dịch ánh mắt nhìn xem trước mặt giống như đánh cờ bàn cờ chậm rãi mở miệng ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn hướng hắn cái này vòng nhất định phải vận dụng t h ố n g x o á i có thể hành động hai vòng năng lực t ô dịch ánh mắt nhìn trừng trừng trên bàn sáu âu âu v n g lần này sáu âu âu v n g đúng là dưới góc phải nhất nơi hẻo đánh đang cùng chính mình xuất sinh thiết lập vị trí tương đối trở thành đối góc. t ô dịch không nghĩ ra một điểm nếu như đối diện thật biết thống xoáy vị trí lời nói vì sao không sử dụng chính mình thống xoáy năng lực nếu biết rõ thống xoáy chuyển hóa thành tay b á n tỉa là không ảnh hưởng tất cả năng lực cũng chính là nói hắn hiện tại có hai cái mạng hơn nữa còn có thể hành động hai vòng năng lực tại lam phương chỉ cần vừa rồi bắt đầu liền sử dụng thống xoáy năng lực một hiệp xạ kích hai lần dạng này không phải gần như đặt vương thắng lợi sao nhưng nếu như nói hắn không biết ở đâu lời nói vậy hắn cần gì phải hướng nơi đó bắn đâu đến chính mình bại lộ năm cách đem chính mình đánh giết không tốt sao vì cái gì muốn tại mênh mông địa hình cách bên trong đi chọn thống xoái t ô dịch chăm mối vẫn không có cách giải. thậm chí vừa rồi đối diện để chính mình làm hai chọn một lựa chọn cũng rất kỳ quái đối diện đến cùng làm sao vậy đối diện hiện tại đặt ô vông chẳng lẽ tại nói cho chính mình hắn liền tại cùng chính mình tương đối nơi hẻo lánh tích ngoài rỉa dưới góc phải hắn cũng giống như mình đem ban đầu cố định vị trí tại cái kia đối phương không muốn thắng sương mù nồng nặc tất cả bí ẩn tô dịch đều chờ đợi đáp án tuyên bố tuất ta vận dụng thống x o á y năng lực lưu hổ tự nhiên sẽ không do dự hai vòng đều lựa chọn xạ kích tô dịch tiếp tục nói lưu hồ sửng sốt không những lưu hồ sửng sốt hạ hầu tú yên cùng hạ thủ nguyên cũng sửng sốt sử dụng thống xoáy năng lực có thể liên tục hành động hai lần hợp nhưng nhất định phải trước thời hạn làm tốt hành động lựa chọn nửa đường không được thay đổi như vậy hiện tại tình cảnh tốt nhất tuyển chọn đương nhiên là lưu h ổ di động tô hiểu xa kích nhưng tô hiểu nói chính là hai vòng đều tuyển chọn xa kích vậy liền mang ý nghĩa nếu như tô hiểu không có lựa chọn đến thống xoáy lời nói đây chẳng phải là lưu h ổ liền nhất định sẽ bị bắn t r ú n g lại sẽ bị xóa bỏ cái này vô duyên vô cớ đưa một cái đầu người cho đối diện hiển nhiên không phải có lời mua bán căn bản không phải tối ưu rẻ nếu là tô dịch hai phát cái gì đều không chúng Vậy nhóm người mình cuộc tôi h hạng cũng liền thua. Một cái mạng, như thế nào làm qua người ta hai cái mạng? Thế thay Cho i liền cái người cái đổi điều cái xếp yếu lập mạng, mạng? cũng nào lớn.、Cho、nên tức trước làm Một ta rất tra một qua bấm máy, sẽ bông, l ạ để cho chọn Hổ nhất. xáo Lưu lần là lựa bên này nữa trộn một tốt、nhất. Tô dịch ánh mắt kiên định tiếp tục nói ta cần hai vòng xạ kích ta không thể chết t ô hiểu lưu h ổ nhìn thấy ánh mắt của t ô dịch sửng sốt một chút túi đầu ta sẽ không để ngươi chết t ô dịch nói rất kiên định nhưng hắn gặp người hắn cũng không thể nhất định cam đoan lưu hồ sống sót hắn chỉ có thể theo trong lòng hắn suy nghĩ đi hành động đại gia tất cả hành động là phải đi qua bỏ phiếu nhưng mỗi người kỹ năng đều là muốn hắn chủ động phát động nếu như nói lưu hồ không muốn phát động chính mình kỹ năng tất cả mọi người đem không cách nào m i ễ n cưỡng hạ hầu tu yên cùng hạ thủ nguyên trầm mặc người nói như vậy lưu hồ hắn thật nguyện ý sao lưu hồ nhìn qua tô dịch không nói gì hít sâu một hơi hắn không có tiếp tục truy vấn tô dịch thật hay giả để hắn làm cái cam đoan chỉ là đưa tay liên lặng điểm sử dụng kỹ năng thống xoái hắn một mực tin tưởng trước mặt thanh niên mặc áo đen này nhưng để chính mình hiện nay rõ ràng cầm sinh mệnh đi tín nhiệm tô hiểu hắn thừa nhận hắn làm không được hắn cảm thấy lấy tô h i ể u trí tuệ có thể cầm xuống trò chơi thắng lợi nhưng mình sinh mệnh hắn không nhất định có thể bảo vệ trí tuệ như hắn l ừ a gạt một người nhất định tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nếu là hắn một cái người xấu nhất định là ăn người không nhà xương cái chủng loại kia cho nên cái này thanh niên rất có thể một b ư ớ c này cũng chỉ là, là lấy à l chính mình đi chăn đệm thắng cục mà thôi hắn làm không được tín nhiệm nhưng hắn chỉ nhớ rõ chính mình thiếu qua hắn m ệ n h mặc dù bây giờ không phải lúc chính mình không muốn chết nhưng nếu như hắn muốn vậy liền cầm đi đi lời này đối mặt cứu qua chính mình、người. hắn tuyệt không làm nuốt lời sự tình không làm làm trái t i n người h ú hổ vạn nhất đây t h ô n g x o á i hai vòng x ạ kích lưu hổ chủ động phát động hành động cùng sử dụng kỹ năng hạ hầu tu yên cùng hạ thủ nguyên thở dài một hơi sau đó điểm xác nhận bọn hắn chỉ có tin tưởng trước mặt cái này thanh niên dù sao hiện nay tất cả hậu kỳ tính quyết định x ạ kích hắn toàn bộ đều là một kích tất chúng dựa vào hắn cái gọi là cường đại trực giác tô dịch nhìn thật sâu một cái lưu hổ sau đó điểm chọn nhất dưới góc phải rơi cái t i ê một ô địa hình cùng chính mình sinh ra cách hô ứng lẫn nhau vì cái gì muốn ám thị ta là cùng ta phía trước chọn một dạng sao n g ư ơ i lại ở chỗ này sao chương 225. h a ắ c bảo nhân để thắng số mệnh chương 225, h a ắ c bảo nhân để thắng số mệnh ta gọi lưu tử h ổ lưu h ổ đột nhiên nói một câu nói tô dịch thoáng gật đầu hắn ý tứ là trước kia hắn nói lưu h ổ là tên giả cũng giống như mình ta gọi tô dịch tô dịch nhìn xem lưu h ổ có chút bí khuất lại có chút hiên ngang lấm liệt khuôn mặt nhẹ nhàng nói lưu tử h ổ đột nhiên cảm giác được rất bí k u ấ t chính mình chết nơi này đều không có người nhớ tới mình rốt cuộc kêu cái gì chất buồn buồn nói ra tên thật của mình có thể hắn bên thai trợn nghe thanh niên mặc áo đen tên thật về sau cũng xứng sở không n g ờ nguyên lai、like、ngươi cũng là tên giả lưu tử h ổ lập tức liền bình thường trở lại chính mình danh tự đại gia biết sẽ không làm cái vô danh quỷ chính mình hứa hẹn qua người cũng rõ ràng cuối cùng không phải chết không rõ ràng chỉ bất quá thật xin lỗi huynh đệ hai bên đều là hứa hẹn nhưng cái này lại là có chút cấp bách lưu tử h ổ cũng nhân xuống xác nhận tô dịch ánh mắt cố định tại chính mình điểm tuyển chọn cái kia đầy đất hình cách không có di động mảy may cầm lấy súng n ắ m cung cụt ô dịch bấm máy h ã tại tại tô dịch trước mắt video trong hình ảnh xuất hiện một vị mặc màu tím đen áo choàng mang theo mũ t r ù m thân ảnh người kia hơi cúi đầu tựa hồ có non nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài nhưng tô dịch quan sát tỉ mỉ lại phát hiện sương mù t r ù n g diệp thậm chí liền là nam hay là nữ tô dịch đều căn bản tường tận xem xét không đi ra hắn là ai tựa hồ tại hai tuyển chọn một lựa chọn sau đó hắn liền từ bỏ tiến công vì cái gì muốn hướng dẫn chính mình thắng được ván này trò chơi hắn không phải thống xoáy sao thua có thể là sẽ bị xóa bỏ tô dịch chăm chú nhìn hắc bảo nam có thể hắc bảo nam không có dư thừa động tác tựa như một pho tượng đứng sừng sững ở cái kia tô dịch trầm mặc một lát bóp cỏ súng phanh hắc b à o nam hóa thành số liệu lại lần nữa dung hợp hạ hầu tú yên miệng đã không khép lại được nguyên bản tô dịch lựa chọn vị trí này lúc hạ hầu tú yên cảm thấy s á t suất không lớn thế nhưng không có nói rõ dù sao hiện tại tất cả mọi người lấy thanh niên mặc áo đen trực giác làm chuẩn nhưng thật không có nghĩ rằng đối diện thế mà thật cũng tại cái góc này cái này không phải đại biểu trò chơi đã thắng lợi hạ hầu tú yên giật mình không thôi cái này thanh niên thật làm đến hạ thủ nguyên cũng là ngạc nhiên và phần hắn là r ắ n r ắ n chắc chắc thể nghiệm một cái ngồi xe cắp treo khoái cảm cùng kích thích chín kẻo mười tám rẽ châm đồng chập trùng cuối cùng vẫn là cuối cùng chiến thắng mặc dù hắn rất nghi hoặc đối diện sau cùng kỳ quái thao tác nhưng trò chơi sao thắng liền tốt lưu h ổ tại nhìn đến đối phương thân ả n h một nháy mắt thật dài thở phào nhẹ nhõm toàn bộ thân thể mềm nhôm ra cái này thanh niên không có l ừ a g ạ t mình hắn không có để chính mình chết hắn tử quỷ môn quan trở về tô dịch lại lần nữa bấm máy cùng cụt đối diện hình ảnh lại lần nữa dâng lên tô dịch trong lòng vẫn như c ũ tràn đầy dấu chấm hỏi Vì sao? lúc đầu sớm đã nên kết thúc trò chơi lao ra một cái thần bí thống xoáy hát bảo nhân có thể cuối cùng hắn rõ ràng biết lưu tử hồ ở đâu lại dứt khoát từ bỏ vốn nên lấy được thắng lợi hắn là thế nào biết lưu tử hồ vị trí hắn mục đích lại là cái gì để thắng tích tích tích tô dịch chậm chạp không có nổ súng đột nhiên nhận đến đối phương trò chuyện liên tuyến ván này trò chơi ngoại trừ có thể trong đội giọng nói bên ngoài còn có thể thông tin bên địch nhưng nhất định phải bên địch đồng ý tô dịch t h ấ thế đang có muôn vàn tất cả nghĩ hoặc không trần trợ lập tức tiếp thu thông tin đối diện đầu có chút nâng lên nhưng tô dịch vẫn như cũ thấy không rõ ngũ trùm bên trong khuôn mặt máy truyền tin bên trong chuyển đến tiếng xào xạc Mệnh dịch trong thấp bỏ cái xuống lam phương tất cả nhân vật bị đánh g i ế t lam phương trò chơi thất bại hồng p h ư ơ n g chiến thắng tô dịch cùng lưu tử hổ cũng cùng nhau bị chuyển về phòng tác chiến lưu tử hổ đầu hướng về phía thiên đại kêu một tiếng a tựa như phát tiết vừa rồi kiềm chế tất cả cảm xúc dù sao đối hắn mà nói là trở về từ coi chết đối những người khác mà nói tối đa cũng là tổn thất nặng nề nhưng không đến mức nguy hiểm sinh mệnh lưu tử hổ b ả vai hoàn toàn đạp đứng thẳng xuống cũng không quản tô dịch nghe không nghe thấy lại tính toán ta thiếu ngươi một cái mạng như thế nào mới vừa trả xong lại thiếu hơn lần này xóa bỏ là vì tô dịch mà lên nhưng cuối cùng lại bị tô dịch mà cứu hắn cũng không biết nên nói cái gì còn lại hình như không trả cái này một cộng một có chút tính toán không rõ đến về sau thấy hắn liền là tùy hắn liền xong việc lưu tử hổ cười khổ không thôi tô dịch nhưng như cũ đang suy tư vừa rồi người kia đến cùng là ai tư duy phát tán hạ hầu tú yên nghe lấy bên thai chiến thắng nhắc nhở nhìn xem như cũ đang suy tư thanh niên mặc áo đen không khỏi thầm khen một câu ván này trò chơi nàng không có làm cái gì toàn bộ hành trình cơ hội là đối phương tại chủ đạo hơn nữa một phát nhập hồn trực giác thực tế khủng bố căn bản không có đạo lý có thể nói nàng đều phân không do lắm trước mặt thanh niên mặc áo đen này đến cùng chỗ nào là bằng vào trực giác vật lý chỗ nào là dựa vào chân chính trí tuệ thực lực nàng chỉ cảm thấy người này nhất định gồm nhiều mặt cái này thanh niên nếu như làm đồng đội kia dĩ nhiên không thể tốt hơn nếu như là đối thủ cái kia tất nhiên sẽ trở thành một tên đáng sợ kình địch hạ thủ nguyên trong lòng bất ổn cuối cùng đoạt được thắng lợi hắn là vui vẻ không thôi lao ca thật mạnh trực giác khối này xem như là bị n g ư ờ i chơi hiểu hắn chỉ biết là trước mặt cái này minh đệ cái này lao ca là thật máy liệt s á t x u ấ t chúng cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g thao tác cũng trách dọa người thậm chí đi lấy đồng đội sinh mệnh đi thu được hơn nữa cái này đồng đội còn đồng ý cái này không thể không nói cái này lão ca tại lưu tử hổ trong lòng phất lượng h i ệ n nhiên lớn nặng vô cùng không phải vậy ai sẽ cầm chính mình sinh mệnh đem làm cho đ ù a có thể để cho đồng đội đem sinh mệnh đều dâng ra đến lão ca có thể không mãnh liệt sao hạ thủ nguyên lòng sinh kết bạn xúc động bất quá hắn thấy đối phương mới vừa rồi còn lấy tên giả gặp người cái này cũng nói rõ cái này lão ca thích thanh tĩnh ai không có cách nào khác thở dài một tiếng hữu duyên gặp lại a hạ thủ nguyên lắc đầu chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ tám ác ma trò chơi quyết đấu nơi chật hẹp nhỏ bé lại lần nữa nghe đến giọng nói thông báo tô dịch có chút hoàn hồn nhìn một chút đang nhìn chính mình ba người cười cười đúng a đừng q u ả n như vậy nhiều dù sao thắng bất kể nó là cái gì có để hay không cho tô dịch là một m cái tiểu thuyết gia kỳ thật vừa rồi trong đầu thiên mã hay không đối với đối phương thân phận làm rất nhiều suy nghĩ nhưng nghĩ nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ tô dịch một tay đút túi hướng về ba người vây vây tay không có lưu luyến lui ra trò chơi tiến vào trói lọi khen thượng không gian chương á i k á c Chỉ có đều là giả dối. Chỉ có khen h t hai trăm hai mươi sáu một loại là khi trả sư một loại là chuyển kỳ lừa gạt sư chương hai trăm hai mươi sáu một loại là khi trả sư một loại là chuyển kỳ lừa gạt sư cho điểm cấp s tăng thêm mờ vờ vợ khen thưởng hai mươi phần trăm xưng hào khen thưởng dáng vẻ b ệ vệ phách lối đi bộ cùng nhân tăng thêm mười phần trăm tân nhân nhảy vọt thi đấu khen thưởng tăng thêm tám mươi khen thưởng điểm kinh nghiệm mười hai tăng thêm một ba khen thưởng tiền bạc một trăm vạn tăng thêm một trăm mười vạn tổng tăng thêm đi tới một trăm m ư ơ i kinh nghiệm hai mươi lăm điểm như vậy mang ý nghĩa chính mình muốn tấn cấp ba giai linh năm giả bay vọt về chất sắp đến khen thưởng đạo cụ c h ạ m lam chi giới lam sắc trang bị linh tinh ít năm không sai lại có một kiện lam trang vẫn là chiếc nhẫn loại này tương đối hy hi hữu loại hình trang bị khen thưởng xưng h à o bày mưu nghĩ kê chiến thuật đại sư ghi chú một xưng h à o khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên xưng h à o đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm một m ư ơ đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần đeo chỉ có thể lưu làm kỷ niệm thưởng thức ghi chú hai bày mưu nghĩ kê bên trong chiến thắng ở vô hình quyết thắng ngoài n à n dạng chiêu chiêu trí mạng định ra chiến thuật vững chắc thực hiện một tay hào thủ là trong chiến trường nghệ thuật đại gia cuộc thi xếp hạng điểm tích lũy hai mươi năm người cuộc thi xếp hạng cấp bậc hai tinh mỗi m ộ ư ơ i điểm tích lũy coi là một vi tinh cho phép vào tràng cuộc thi xếp hạng lần đầu đoạn cuộc thi xếp hạng là điểm số chuyển hóa ngôi sao chế chính mình hiện tại là hai sao tô dịch khẽ gật đầu mở ra bảng người chơi t í n h danh tô dịch người chơi biệt danh dịch thu chuyển kỳ lửa gà sư xư hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đã đeo đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đeo thiên mệnh sở q u y đ ổ bác sư đa đeo cao thế hai tục điều tra chuyên viên đa đeo anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ đa đeo thấy điều nhỏ nhặt đọc tâm đại sư đa đeo dáng vẻ b ệ vệ phách lối đi bộ c ù n g nhân đa đeo bày mưu nghị kê chiến thuật đại sư chưa đeo người chơi trực nghiệp khi trá sư trực nghiệp đẳng cấp ba dài kinh nghiệm ba trăm mười ba s không không t r ạ n g thái bị nguyền l i n rủa tử vong đếm ngược mười tám thiên trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân tri t u ẫ n đồ phòng ngự trang bị phong vân ý nghĩa trang, trang sức trang bị một minh khắc vinh dự tri ngọc hồng trang sức trang bị hai thiên môn giới trang sức trang bị b à kỵ sĩ thể ước bạc tinh linh chi tinh tím nát vật phẩm phương tiêm chi tinh t ử sắc mảnh vỡ trang bị trạm lam chi, chi dược băng pháp sư chi trượng truyền tống la bản át ma súng lục tinh thần pháp trượng toàn phong châu trị r ũ đan cao cấp linh dược x hai linh tinh x hai mươi tám ngự vô song thêm đầy còn lại m ộ ư ơ i tám khối h ó n g ánh linh tinh cuối cùng đến tam giai, tam giai linh năng giả cường hóa linh năng rúng động nhưng tựa hồ linh năng d ũ n g động cũng không có cứ như vậy đột nhiên đến tô dịch nhìn xung quanh một chút thân thể xem chừng phải về hiện thực mới được tô dịch móc ra c h ạ m lam chi giới một nháy mắt liền hấp dẫn tô dịch trong mắt toàn bộ chiếc nhẫn có thể nói là lộng lẫy vô cùng ở giữa là một viên vô cùng thông thấu bảo thạch màu lam xung quanh vây quanh nửa thấu gợn sóng gợn nước lấy đá quý làm tâm điểm xung quanh tựa hồ có ba cái nho nhỏ lỗ khảm tạp vị tên c h ạ m lam chi giới phòng c h ấ t lam sắc trang bị loại hình chiếc nhẫn khe tám ít ba công năng b ọ u y ì n ảnh có thể nhìn thấy mỹ lệ nhân ngư g i n g múa lộng lẫy chân bảo úy giới thiệu đến từ atlantis biển sâu một chiếc nhẫn g i chú tại phú a đây là tại phú có thể nhìn nhân ngư khiêu vũ tựa hồ không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng nhưng cái này khe cắm ba thật tại là vô địch vừa lúc là tô dịch cần có có khe cắm vật phẩm căn bản là khó cầu vô cùng giá trị t h ư ợ n g t i ê n giống như vậy ba cái khe cắm trang bị tại bên trong lam sắc trang bị căn bản nghị cũng không dám nghĩ khẳng định là bởi vì chỉ là thuần túy khe cắm trang bị cho nên mới là lam sắc đi tại lam sắc bên trong đã là cực phẩm tồn tại sáu đeo lên chiếc nhẫn nhẹ nhàng đem phương tiêm c h i tinh lấy ra, nháy mắt phương tiêm tri tinh liền c h ụ tại trạm lam chi giới bên trên không sai lại giải quyết một việc tô dịch điểm tuyển chọn rời đi khen thượng không gian hắn đã chở không nổi nhìn xem tam giai thu hoạch tô dịch vừa về tới hiện thực liền cảm giác được năng lượng trong cơ thể bắt đầu táo động đến rồi linh năng r ũ n g động tô dịch cũng không biết nên như thế nào dứt khoát dựa theo tiểu thuyết võ hiệp tu luyện tư thế lập tức quanh chân ngồi ở trên gạch men s ứ t i ê n tĩnh cảm thụ được linh năng thuế biến tô dịch cảm nhận được linh năng ngay tại từng đợt từng đợt cọ dựa thân thể của mình đồng thời tại thể nội dần dần lớn mạnh dần dần tinh thuần tô dịch thân thể dần dần ấm lên liền cùng phát sốt thậm chí dần dần bắt đầu bốc khói thê a tô dịch nhịn không được rên dỉ lên tiếng hắn liền phẳng phất thân ở một cái lồng hấp bên trong trong cơ thể còn giống như nuốt chừng một trăm cái nóng bỏng bánh bao hấp tựa như ba dê đạn bao đồng dạng tại thể nội khắp nơi v à chạm b à n h b à n h b à n h mạnh liệt thật là mạnh l i ê n tại tô dịch kém chút bị hướng ngất thời điểm năng lượng trong cơ thể cuối cùng dần dần hướng tới bình tĩnh nhiệt độ cũng tại chậm rãi hạ xuống cuối cùng kết thúc sau m ộ ư ơ i phút tô dịch m ồ h ô i nhễ ngại nhưng hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm hắn có thể cảm giác được trong cơ thể linh năng so trước đó vô cùng tinh thuần điều động không trở ngại chút nào mà thân thể cũng giống lại uống một bình vãng sinh cự c h tôi dịch lượng mười ầ n không,、so、không, không dám nói lung tung nhưng hắn cảm thấy thân thể của mình tố chất tối thiểu nhất tại tam gia linh năng giả bên trong là vô địch tồn tại đến mức tứ giai hắn cảm thấy bằng vào tố chất thân thể hẳn là cũng có khả năng phải lên dù sao lần tiếp theo lại muốn tăng lên vậy thì phải là lục giai nhậm thánh nắm giữ bán thần thân thể cũng không biết bọn hắn cái gọi là bán thần thân thể đến cùng thế nào so với mình bây giờ đâu tô dịch thư triển thân thể thổn thức không thôi trước đây không lâu chính mình vẫn là gầy yếu tác giả nhưng bây giờ biến thành có thể quyền đả nam sơn viện dưỡng lao chân đá bắc hải nhà trẻ không, là quyền đả nam sơn manh hổ chân đá bắc hải giao l o n g cao thủ cái này người nào có thể ngờ tới tô dịch trùng điệp ngồi tại trên ghế sofa mở ra trong tay một bình băng coca tiếp xuống chính là chờ mong đã lâu giai đoạn chính mình bảy cái chức nghiệp kỹ năng tất cả lừa gạt chức nghiệp đem tấn thăng làm hai giai nắm giữ ngoài định mức kỹ năng mà chủ chức nghiệp khi t r á sư đem có được ba giai kỹ năng một giai chức nghiệp lừa gạt hai giai mạo tử hí pháp ba giai lại chính là kỹ năng gì đây tô dịch vô cùng chờ mong đối hắn mà nói khi t r á sư không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân vật lợi dụng ngự vô s o n g đến thu hoạch đông đảo chức nghiệp thẻ còn có cái gì so khi t r á sư chức nghiệp lừa gạt càng vừa xứng đây này bởi vì chức nghiệp thẻ hy hữu cùng đắt đỏ tăng thêm khi t r á sư thực sự là chưa từng xuất hiện cái gì tốt kỹ năng quan p ư ơ n g có thể không cách nào bồi dưỡng một cái cường lực khi trả sư giải rác khi trả sư cũng vô pháp tự cấp tự túc nhưng nắm giữ ngự vô song giữ vô loại. Loại chương í n h hai trăm hai mươi bảy khi t r á sư thứ cấp tâm linh quỷ kế chương hai trăm hai mươi bảy khi t r á sư thứ cấp tâm linh quỷ kế mới vừa tắm rửa thay quần áo xong thoải mái dễ chịu tựa vào trên ghế sofa một ngụm coca đi xuống lạnh xuyên tim Tô d cái h này giác diện khi t r k i tỉnh năng lực tựa hồ có thể cùng canh kim ngự khí điệp ra bờ uffa nếu như chính mình đối ngạnh sạn cái này nghe nói rất cứng cung khí lại hướng lên điệp ra hai cái này kim linh sư bờ uff cái kim ngạnh sạn có phải hay không có thể biến thành cực hạn vừa cứng lại xác nghĩ đến liền làm đen nhánh mạnh sạn được triệu hoán mạ ra linh năng lập tức tràn vào ngạnh sạn bên trong canh kim ngự khí phong lợi thuật đại sẻng lập tức điệu ế n thành ngạnh sạn ám kim sắc, t mặt chi n lao h thổ linh sư có thể ở xung quanh người triệu hoán gai đất xây dựng dày đặc gai đất lồng giam từ đó đạt tới khống chế bên địch tác dụng cụ thể triệu hoán phạm vi Gai cũng gian năng địa lao, liên thời linh linh Đại chi tới cái đất định. trì tục thổ quyết một thổ lớn nhỏ hệ duy xem sư không chế kỹ năng, cảm giác cũng không tệ lắm. Tô dịch lại cảm không nhận được mở mù hộp cảm giác, đắc ý nhìn hướng kế tiếp kỹ năng, giác, cảm lắm. mở mù lại tiếp khi tệ Tô trá thương được đắc ý sai ĩ thương thể thuật, song trọng trọng thâu trong kích. kích, song Song quán thâu linh năng, xạ xạ cầm y xuống lúc, m ỗ m ộ tỉnh v i băng đạn đồng thời thương hại kia cũng là hai trọng đáng tiếc không có gia huyền hóa khẩu súng kỹ năng thương sĩ là một cái tiền hậu kỳ tương đối cường thế chức nghiệp cũng là bởi vì đại đa số chức nghiệp sơ kỳ còn không có cái gì phòng ngự kỹ năng cũng không có cái gì tốt trang bị nhưng đẳng cấp nâng lên liên thế cục nghị truyền thương sĩ nếu là không có phân phối một cái hào thương rất khó phá phòng thủ một chút chức nghiệp đối với phòng thủ cao ngự chức nghiệp càng là thúc thủ vô sách tô dịch hiện tại xác thực có một cây thương ác ma súng lục nhưng nó chỉ có thể đối linh thể tạo thành t ổ thương hơn nữa còn là cái đồ trắng hiệu quả có lẽ cũng không phải là đặc biệt mạnh nhưng phối hợp song trọng x ạ kích hiệu quả có lẽ khả quan một chút khi trá cung t i ễ n thủ tướng nhãn xâm thực ma tiễn xâm thực ma tiễn từ hư không bên trong triệu hoán một thanh ma pháp cung kéo cung rót linh năng x ạ kích ra một đạo uy lực không tầm thường tên ma pháp mũi tên không cần cung t i ễ n liền có thể phát động kỹ năng không sai tốt kỹ năng khi trá cơ giới sư cánh tay máy s u n g năng trăng giáp s u n g năng trăng giáp vừa xứng với cánh tay máy cơ giáp trở cơ giới sư triệu hoán vật có thể rót linh năng bổ sung năng lượng tụ lực phóng ra năng lượng pháo tạm được đem vật lý chuyển vận kỹ năng tăng lên hóa học chuyển vận khi trá thánh kỵ sĩ thánh vỡ thuật thánh thánh quang thuật tiêu hao linh năng gọi ra một đạo t h á n h quang có thể trị liệu phép bạn hoặc là đối địch phương linh thể tạo thành tổn thương diện tích xem thánh kỵ sĩ linh năng mà định ra thời gian cùn đồ một phút t cảm giác không sai mấy cái này kỹ năng nhìn xem đến cơ bản đều là không có cd lại có thể phóng liên tục kỹ năng sẽ không phải tốn năng lượng cực lớn a duy nhất có cd còn chỉ có một phút tiếp xuống chính là chính mình chủ chức nghiệp khi trả sư tô dịch cảm thấy hứng thú điểm mở nghề nghiệp của mình bảng dị bẩm thiên phú khi trả sư bị động tạm thời giữ lại kiểm tra thành công độ đi tới chín mươi chỉ còn lại một m ư ơ liền có thể thông qua khi t r á sư chức nghiệp lựa gạt mạo t ử hí pháp thứ cấp tâm linh q u ỷ kế thứ cấp tâm linh q u ỷ kế thứ cấp tâm linh q u ỷ kế khi t r á sư thi triển ảnh hưởng tâm linh pháp thuật đối phóng ra đối tượng tiến hành một lần h ù lựa gạt kiểm định cơ sở kiểm định tỷ lệ thành công là ba mươi ba phần trăm ví như thành công h ù lựa gạt hiệu quả duy trì liên tục một giờ cụ thể tỷ lệ thành công từ khi t r á sư lời nói khi t r á sư nói tới khả năng chịu thuật giả ý chí chịu thuật giả cường độ rất nhiều nhân tố phán định một một làm lạnh hai mươi b ố giờ kỹ năng này có chút ý tứ hắn chưa từng thấy diễn đàn bên trên có nói qua khi trả sư kỹ năng này nếu có kỹ năng này đại gia nhất định sẽ lấy ra thảo luận thứ cấp tâm linh q u ỷ kế trợt nhìn hình như không có cái gì hiệu quả thực tế nhưng cẩn thận vừa phân tích lại hình như rất mạnh từ mặt chữ ý t ư lý giải liền tựa như có thể nói một ít lời đi ảnh hưởng hắn người nhận biết tỷ lệ thành công không phải rất cao nếu là mình nói một chút không hợp thói thường sự tình hoặc là đối linh năng giả phóng thích tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn nhưng nếu là đặt ở trong trò chơi nờ tờ g có lẽ liền sẽ có không sai hiệu quả một ngày một lần hơn nữa tỷ lệ thành công ba mươi ba nếu quả thật có thể thay đổi hắn người nhận biết đây tuyệt đối là cái ìm bạ kỹ năng khủng bố vô cùng mạnh vô địch có lần cấp nói chuyện đó có phải hay không liền có cao cấp tâm linh quỷ kế tô dịch lập tức đứng dậy đi tới trước bàn máy tính xác minh một cái suy đoán quả thật không có t h ứ cấp tâm linh quỷ kế kỹ năng này xuất hiện qua sau đó hắn điểm mở trang chủ xem diễn đàn nhìn thấy một cái nặng cân trong đầu người cuộc thi xếp hạng cao đoạn trò chơi vậy mà đã trước thời hạn công bố người cuộc thi xếp hạng thông qua trung đoạn còn không có bị đào thải nguyện ý tiếp tục tham dự như vậy ninh thành những người dự thi này đều đem tham dự năm tràng giống nhau trò chơi ác ma giác đấu tràng mở ra cấp trò chơi người chơi tại đảo hoang bên trên tham dự bạ tô giỏi mỗi người dựa vào thủ đoạn sống sót càng lâu điểm tích lũy càng cao nhưng chỉ có cuối cùng sống sót ba tên người chơi chiến thắng đồng thời có thể tấn cấp tham dự sau cùng ác ma ra đấu cuối cùng ác ma ra đấu đem toàn bộ hành trình tại nên phó b ả n phát sóng trực tiếp vị trí khu vực linh năng giả đều có thể tiến vào phó b ả n quan sát phát sóng trực tiếp trừ phi tại trò chơi không phải là chiến đấu bên trong chủ động lui ra nếu không lần này trong trò chơi tử vong liền muốn hàng nhất giai khách quan lên xóa bỏ mà nói đã tương đối ônu bất quá cái này trò chơi nếu là xóa bỏ trò chơi chỗ kia có thành thị cao giai linh năng giả không phải còn dư lại không có mấy mớm thông qua trung đoạn xếp hạng kết quả toàn bộ đều tự giết lẫn nhau cái này không nhịn được để tô dịch nghĩ đến lần trước ninh thành linh năng giả toàn bộ tử vong thông tin t r ư ơ n g ngưng biểu tỷ sẽ không phải chính là tham dự loại này trò chơi đi chỉ bất quá tham dự người lại là đông ninh tất cả linh năng giả lại quy tắc là không có phục sinh xóa bỏ hơi chút suy nghĩ liền từ bỏ suy nghĩ cùng mình hiện tại không quan hệ nhiều lắm lại lật duyệt một cái đại gia tuân ra đến lần đầu đoạn trò chơi tô dịch trò chơi độ khó xếp hạng tại thứ năm không cao không thấp mà xếp hạng thứ nhất cho chơi manh quỷ ký túc xá cũng g â y kích rất nhiều người dự thi cuộc thi xếp hạng trung đoạn thời gian ngày 22 tháng 8, giữa trưa 1-2-0-0. vẫn là chuyên tâm chuẩn bị một chút ngày mai trận tiếp theo tranh tài đến thực tế